chương bảy trăm bốn mươi sáu ta trước tiên đem ngươi các đồng minh đều giết chết xem dáng dấp như vậy đám người kia ca quý tộc cũng là không cam lòng cô quạng dĩ nhiên cũng nghĩ lật đổ đặc khu cái gì bọn họ lẽ nào liền không sợ bị đế quốc diệt tộc căn cứ ba bên tin tức hợp nhờ tờ lý á lâm gần như đã có thể xác định tập kích tờ mỹ nạ tỏ đ ạ i thúc xác thực vinh quang xã cái nhóm này âm dương sư tác phẩm không sai nhưng bọn họ tập kích nguyên nhân nhưng là bởi vì bọn họ dĩ nhiên liên hợp đặc khu bên trong người ca quý tộc giai tầng ở đây còn cần tỉ mỉ giới thiệu một chút người cá bộ tộc tạo thành người cá bộ tộc tổng cộng chia làm bình dân cùng với quý tộc hai cái giai tầng ở rất lâu trước. vương tộc cùng với quý tộc chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị điểm này liền không cần nhiều lời mà hiện nay người cá vương tộc huyết mạch h é o tàn thậm chí ngay cả vương quyền cũng có điều vẹn vẹn chỉ là ở bề ngoài một cái trang sức phẩm toàn bộ vương tộc cùng với quý tộc giai cấp đều bị mấy nhà thế lực hùng hậu người cá quý tộc gia tộc khống chế cho tới nguyên bản bình dân giai tầng cũng dĩ nhiên rất sớm thoát ly quý tộc thống trị hình thành từng cái từng cái đơn độc tổ chức chính là như hiện tại sẽ tổn lại c ù n g với cản thủy sinh vật liên hợp hội đối với này tự nhiên cũng là gợi ra người cá các quý tộc bất mãn dù sao cũng là cao, cao tại thượng g i a tầng thống trị mà hiện nay nhưng là cùng những người nguyên bản bình dân không có khác biệt trong tay quyền thế lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói thậm chí một ít chán nản quý tộc gia tộc cũng không sánh nổi những người có hài lòng phát triển người cá giả cú dạ ở tình huống như vậy mâu thuẫn là tất nhiên gặp buộc phát ra người ca cá các quý tộc không chịu cam lòng hiện trạng dự định chấn chỉnh lại quý tộc vinh dự khôi phục năm đó địa vị thống trị mà vinh quang xã bên kia cũng trùng hợp nhìn thấy điểm này liền trong bóng t ố i cùng những người ca cá kia các quý tộc liên hợp lại cùng nhau đám người kia mục đích đúng là cũng đơn giản v i như Quang xã dự định đem đặt khu định n g sã dự đem đặc độc lập, mà lập, ờ i khôi phục quyền lực, cái gọi ca tộc phục lực, cũng là quyến rũ ở cùng nhau. quý quyền quyến muốn ngưu ngưu, thuật tầm tầm thế nhưng Như là là là mã mã, rũ ở vậy nếu hai nhà thành liên minh lẫn nhau tự nhiên cũng là muốn trả giá một ít thành ý vinh quang xã bên kia vì lôi kéo người ca quý tộc nhưng là đem thành ý làm phi thường đủ tập kích cản thủy sinh vật liên hợp hội trọng thương t ờ mị nạ to đại thuốc chính là làm cho người ta ngư các quý tộc chỉnh đốn lại cản thế lực cung cấp to lớn nhất bảo đảm chỉ tiếc bọn họ dù là ai cũng không thể nghĩ đến này trung gian dĩ nhiên có lý á lâm chặn ngang mở giang không chỉ muốn tốc độ cực nhanh chữa khỏi sẽ tô nội hải hơn nữa sau đó cản thủy sinh vật liên hợp hội còn phải đến sẹ tổ nải cải người cá chống đỡ cứ như vậy người cá quý tộc chỉnh đốn lại cản thế lực mộng đẹp còn chưa bắt đầu liền bị gõ cái vụ vặt cũng thật là cái thật đáng mừng tin tức chỉ có điều tuy rằng âm mưu bị đánh vỡ nhưng rất hiển nhiên những người cá kia các quý tộc còn không bị đánh đau cũng không có dự định dừng tay như vậy bây giờ bọn họ lại bắt đầu hấp ủ lên tân âm mưu mà mục tiêu của bọn họ tự nhiên cũng chính là trước mắt to lớn nhất cản trở ẹ đỏ mà ẹ cùng với sẹ tổ bên trong hai nhà người cá đặc khu tình thế kỳ thực là khá là phức tạp ta nghĩ ở không xuất hiện cản vấn đề lớn trước phe đế quốc hẳn là sẽ không làm ra quá nhiều can thiệp nói vậy cái này cũng là vinh quang xã cùng với người ca quý tộc thế lực có can đảm như vậy dòng chống khua chiêng nguyên nhân đi liên quan với lý á lâm ý nghĩ cả họa tạ c ả n đưa ra ý kiến bất đồng dù sao cũng là địa phương nhân sĩ nàng đối với đặc khu tình huống muốn tới càng h i ể u hơn l i ê n như nàng nói như vậy đặc khu bên này bởi các loại lịch sử để lại vấn đề phe đế quốc cũng sẽ không gây quá nhiều can thiệp chỉ cần không nao đến trời long đất l ợ trình độ phòng chừng đều sẽ không đưa tới đế quốc quan tâm Mà một khi đế quốc nếu như ế u n thật sự bắt thiệp, như sự đầu làm ra can thiệp, như vậy t ì nói h huống n nên trở phi thường phiền cách tin tưởng c i này n khác ô n muốn nhìn g thấy. Như vậy r làm làm ở đế quốc vẫn không có đứng ra can thiệp trước chúng ta cần trước một bước gõ đi vinh quang xã này viên lũ ác tính mới đối với rồi có ca hỏa tạ càng giải thích lý á lâm cũng coi như là bao nhiêu hiểu rõ một chút lập tức tình huống đừng nói đế quốc bên kia chỉ cần đặc khu bản thân phòng chừng cũng là không muốn để đế quốc tiến hành can thiệp trong này liên lụy đồ vật liền phi thường phức tạp lý á lâm cũng không có ý định can thiệp quá nhiều bây giờ hắn chỉ biết vinh quang xã này viên ú ũ ác tính là nhất định phải làm đi nếu không hắn cái kia cho tới nay và bình sinh hoạt nhân thể tất sẽ bị đám người kia đánh、bỡ. Đã như bỡ. lấy tuy thoái, rằng cảm giác có hơi phiền thoái, nhưng quả nhiên vỡ tại sao đều là có người nghĩ không ra muốn tìm đường chết đây sống sót không tốt sao á lâm n g ư ơ i định làm gì lý á lâm lời kia vừa thốt ra cáo tọa tạ ạ cạn liền biết hắn là dự định tham dự đến trong chuyện này nhưng hắn cụ thể chuẩn bị làm thế nào nàng nhưng còn không rõ ràng lắm chuyện này xác thực tương đương phiền phức nếu như sơ sót một cái e sợ gặp liên lụy rất nhiều cũng nguyên nhân chính là như vậy dù cho là trong ngày thường đều là lấm lấm liệt liệt cáo tọa tạ ạ cạn vẻ mặt nàng cũng là không nhịn được có thêm một vệ vẻ, vẻ nghiêm túc làm thế nào sao vậy thì trước đem vinh quang xã bên người minh hữu đều gõ đi, đi. tiêu diệt bọn họ dựa d ấ m ta liền không tin bọn họ còn có thể nhịn được đối với các họa ta ạ càn do hỏi lý á lâm là không nhịn được vung lên khoe miệng hắn biết rõ vinh quang xã tuy rằng thần bí nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì vô địch tổ chức lần này bọn họ trở về khu ngoại trừ tự thân dự định làm sự t ì n h ở ngoài cũng đồng dạng lôi kéo đến một nhóm không hết lòng gian minh hiếu liền thì như đám người kia c á quý tộc đã như vậy vậy còn có cái gì tốt nói ta trước tiên đem ngươi các đồng minh đều giết chết liền không sợ các ngươi còn có thể lại n h ị được cái gì á lâm ngươi muốn đối với người ca quý tộc động thủ chuyện này khả năng sao nếu làm ra quyết định như vậy lý á lâm đầu tiên chọn lựa mục tiêu tự nhiên chính là đã từng t r e o chọc quá hắn người cá quý tộc tuy rằng đám người kêu bản thân cũng không có với hắn đã xảy ra xung đột nhưng ai bảo nhân vì là quan hệ của bọn họ để dù nạ cha bị thương cơ chứ chính các ngươi làm chết vậy thì quên đi quỷ cũng phải chịu đựng xuống tự chọn con đường liền không nên trách người khác không phải sao làm ra quyết định như vậy sau lý á lâm khẳng định không thể chính mình một người hành động diện người cá quý tộc chuyện nhỏ nhưng sau đó một loạt khắc phục hậu quả công tác hắn nhưng cần càng nhiều trợ giút như vậy không cần phải nói E、đỏ mười ạ、e、cùng với sệ tố bên trong hai nhà này, tất cầu vợ ở a xà xin mười ba cầu vượt mười đồng của trương cầu nguyên phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bốn mươi bảy đáng tin đồng bọn một giây nhớ ký đỉnh điểm đặc sắc không cửa sổ bổ bột đọc miễn phí đám người kia ca quý tộc mưu đồ rất lớn nếu như chúng ta không trước một bước đem bọn họ giải quyết sau đó sợ là sẽ phải gây nên càng to lớn hơn vấn đề vì lẽ đó hết cách rồi chúng ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi c ư ờ n g lý á lâm rất rõ ràng chính mình đưa ra ý nghĩ này tất nhiên gặp để mọi người khiếp sợ dù sao phải biết người ca quý tộc trung quy vẫn là quý tộc dù cho hiện nay đã đối với người bình thường ngư giai tầng không có quá to lớn lực trường khống thân phận của bọn họ cũng vẫn là lơ lửng ở hết thể người bình thường ngư bên trên một tảng đá lớn diện đối với người ca quý tộc người bình thường ngư cho dù không có vẻ kính sợ nhưng cũng duy trì một viên lòng tính nghệ vì lẽ đó lý á lâm nhắc lên ra đối với người ca quý tộc độc thủ hơn nữa vẫn là có ý định dưới n ạ g tay trực tiếp thanh trừ hết những người tên là quý tộc mầm họa vậy thì để mọi người đến càng thêm hoảng loạn không sai chính là hoảng loạn dù cho là làm s ệ tôn mãi c á i đại tỷ đầu trong ngày thường nhìn quen sóng to gió lớn s ệ t ổ gen vào giờ phút này nàng thân thể đều không nhịn được phát sinh một trận run r u dày nhưng là quý tộc trung quy là quý tộc bọn họ gấp gáp căn bản không phải chúng ta những này tiểu ra nhà nghèo có thể so sánh với chỉ sợ chúng ta sẽ t ổ n ạ i cả cùng cạn thủy sinh vật liên hợp hội liên hợp lại cùng nhau cũng không có khả năng lắm sẽ là đối thủ của bọn họ chứ tuy rằng bây giờ người ca quý tộc từ lâu không còn nữa lúc trước nhưng nói thế nào cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa so với những chuyện đó thừa đã lâu quý tộc người cá chính mình bên này gốc gác s á t thực không quá đủ nhìn mà này cũng là sẽ tổ gen lo lắng nhất địa phương quý tộc sở dĩ là quý tộc là bởi vì đám người kia đều nắm giữ người bình thường ngư không có năng lực đặc thù nếu không có như vậy quý tộc cũng không thể ngự trị ở người bình thường ngư bên trên dù cho cho đến ngày nay quý tộc dĩ nhiên x a sút nhưng năng lực của bọn họ nhưng là chân thật vì lẽ đó thật muốn độc thủ sệ tổ gen cảm giác mình không thể không đi thận trọng cân nhắc cho dù sệ tổ cùng e đỏ mà e hai nhà liên hợp đồn công an có sức chiến đấu e sợ cũng khó có thể cùng những quý tộc kia chống lại liên quan với điểm này gen di ngươi cứ yên tâm đi đối phó những người cá kia quý tộc phía ta bên này đã tìm tới người thích hợp tay các ngươi cần làm chính là ở quý tộc tan vỡ sau khi lấy tốc độ nhanh nhất tiếp thu thế lực của bọn họ sệ tổ gen đang lo lắng cái gì nàng đương nhiên là lo lắng hai phe thực lực cách xa cuộc chiến tranh này sẽ diễn biến thành nghiêng về một bên trò khôi hài nhưng mà nàng không biết nhưng là lý á lâm thực lực chân chính sẽ tối nại cải cản thủy sinh vật liên hợp hội hay là ở trong mắt người bình thường hai người này tổ chức là cùng hung cực các dạ cụ dạ thế lực nhìn qua xác thực rất dọa người nhưng trên thực tế ở trong lòng hắn hai người này tổ chức nhưng là đánh liên tục tay cũng không bằng thậm chí nói coi như để đám người k i ê m ngư tiểu đệ ở khai chiến thời khắc phất cờ h ò reo đều đến không đủ phất lượng để cho các ngươi những n à y dạ cụ dạ người cá trùng ở mặt trước xin lỗi các ngươi nghĩ quá nhiều từ đầu đến cuối các người nói rõ cho ta tất cả mọi người bên trong sẽ tố ra bụi là nhất là ép không được hòa khí vốn là nghe nói muốn đối phó những quý tộc kia trong lòng hắn còn đang lẩm bẩm dù sao cái tên này căn bản là không đầu óc nghe nói như thế hắn theo bản năng liền cảm thấy lý á lâm là muốn bắt chính mình làm con cơ thí mà này tự nhiên cũng là để hắn tương đương khó chịu cái kia cũng là quý tên ộ tộc. c ra sao quý、tộc. Lại làm nhà ngươi là đem chúng ta sẽ tổn hại xem là cái gì người muốn đi đối phó những người cá kia quý tộc dĩ nhiên không có ý định mang tới chúng ta có ý gì chính là mặt chữ trên ý tư chứ n h a đúng rồi q u ê n cho đại gia giới thiệu một chút vì đối phó những người cá kia quý tộc ta cũng tìm đến rồi phi thường đáng tin đồng bọn đối với cái kia nổi trận lôi đình sẽ t ổ ra bữa lý á lâm tự nhiên là không có cái gì phản ứng ý nghĩ của hắn có điều liên quan với chuyện này hắn khẳng định là phải cho đại gia giải thích một chút vậy cũng là là cho đại gia ăn một viên thuốc an thần đi đáng tin đồng bọn lý á lâm lời nói này lối ra mở miệng nhất thời làm cho tất cả mọi người vì đó xứng sở mà ngay ở đại gia mặt lộ vẹ vẹ kinh ngạc thời điểm lại tới sau mực khác người nào rất là trong trước mắt mọi người phát hiện trong phòng này thêm ra mấy cái bóng người tình huống này nhưng là khiến người ta không không kinh hãi đến biến s á c trong phòng này lúc nào thêm ra mấy người tại sao trước mọi người đều không có phát hiện chuyện này làm sao có khả năng không cần xuất sắc các nàng đều là đồng bạn của ta cho đại gia giới thiệu một chút đây là ạ cảm cụ dồn tỉ m ộ i là học sinh của ta còn có ba người này suzuka sợ ken còn có mở là thủ hạ ta la sát ba quỷ có cái gì công việc tầng chốt đều giao cho bọn họ liền có thể nếu là muốn đối phó người ca quý tộc lý á lâm khẳng định là muốn xuất r a đáng tin sức chiến đấu mới đúng mà chém đồng thế giới các bạn bè không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất chỉ bất quá đối phó chỉ là một đám người ca quý tộc nếu để cho n h ỉ tật dạch toàn viên lên s à n cái kia cũng khó tránh khỏi có chút đại đ ề tiểu làm vì lẽ đó lần trước hắn trở lại chém đồng thế giới cũng vẹn vẹn chỉ định đem la sát ba quỷ mang tới hỗ trợ mà thôi đừng xem này la sát ba quỷ ở trong nguyên bản kịch tính chỉ là đi rồi cái quá chàng đánh mấy cái nước tương liền toàn viên lĩnh tiện lợi nhưng trên thực tế là nguyên đại thần hồn sơ tư nhân v h t người thực lực của bọn họ dù cho là tầm thường tệ ấy c ủ người nắm giữ đều hoàn toàn không có cách nào so với dù sao cũng là đi khắp ở trong bóng tối đao p h ụ thủ như vậy công việc tầng chót hiển nhiên càng thêm thích hợp bọn họ từ khi lý á lâm giết chết hồn sơ đồng thời trở thành đế quốc n h i ế p chính vương này tiếp tục sống s ó t la sát ba quỷ đã triệt để vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó chúng thành độ là khẳng định có thể bảo đảm vì lẽ đó dù cho lần này là mang theo bọn họ đi tới nơi này cái chủ thế giới, c ũ tuy, làm làm từng cái, từng cái tuy rằng lý á lâm cũng ó t h nhìn ra rồi đám người kia càng to lớn hơn tâm tư vẫn là muốn gặp lại thức một phen thế giới này nhưng trung quy là những đồng bạn tình cầu hắn cũng không tốt lắm tàn nhẫn quyết tâm từ chối chỉ là lần thứ hai đem toàn viên mang đi một mươi ba câu vượt mười đồng cuối chương câu nguyên phiếu các loại châu báu đâu một mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bốn mươi tám nhất lao v i n h giật toàn bộ rết sạch á lâm ngươi học sinh lý á lâm này vừa giới thiệu nhưng là để mọi người đang ngạc nhiên sau khi cũng là đến bất ngờ không rõ ạ càng cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ bội nhìn qua cùng lý á lâm tuổi xê xích không nhiều tuy rằng bên hông đều khóa thái đao nhìn qua nên không giống như là phổ thông nữ hải nhưng làm lý á lâm học sinh cái gì vấn đề cho đại gia không thể nào tưởng tượng được chuyện này đối với đẹp đẽ chị em gái cùng lý á lâm là sư sinh quan hệ nhìn qua không quá xem a đặc biệt là làm ạ càng cùng cụ dồn hai bên trái phải cùng tồn tại lý á lâm phía sau một bộ lấy lao sư như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng rất khéo léo này càng làm cho đại gia trong lòng bay lên một phần khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cho tới bên kia la sát ba quỷ su dù cả cùng mợ liền không nói từ bề ngoài trên xem cũng coi như là cái không sai mỹ nữ đặc biệt là mở nặng cái kia một thân màu đồng cổ ra rẻ càng là làm cho người ta mang đến một loại dị vực phong tình là sát ba quỷ công việc tầng c h ố t giao cho bọn họ là có thể làm sao ngoại trừ cái kia gọi là sở tẻn to con nhìn qua khá là đáng tin ở ngoài còn lại mấy người đều không thế nào tin cậy dáng vẻ á lâm liền dự định để bọn họ đi đối phó những người cá kia quý tộc đùa gì thế n à y mấy cái tiểu nha đầu làm sao có khả năng Ngạch! đối với ả cảm cụ r ồ n thị mội cùng với la sát ba quỷ xuất hiện đại gia tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ quá mức rõ ràng chỉ có sẻ tổ gia bụa cái này không đầu vóc con g á i khống hắn là trong lòng nghĩ cái gì liền sẽ lập tức biểu đạt ra đến rất hiển nhiên hắn đối với ly á lâm trong miệng những này đáng tin giúp đỡ cũng không hài lòng đặc biệt là cái kia mấy cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi nữ nhân càng làm cho hắn tương đương bất mãn đầu chọc ngư đại t h ú c bất mãn trong miệng tự nhiên cũng không có d e m o n chỉ là hắn này mở miệng sau một khắc một cái dao găm nhưng là dĩ nhiên nằm ngang ở hắn cổ trong lúc đó tuy rằng không biết ngươi là người nào nhưng nếu như ngươi dám đối với ta cao quý nhất chủ nhân bất kính ta không ngại cắt xuống đầu của ngươi coi như trong phòng trang sức phẩm được rồi ra tay giá trụ sẽ tổ ra bửa cái cổ chính là la sát ba quỷ bên trong j u n m nữ sụ d ù ca làm ba quỷ bên trong duy nhất j u n m thân tâm của nàng từ lâu nhưng mà bị lý á lâm triệt để chinh phục ân lúc trước vì chinh phục nàng lý á lâm cũng xác thực là tiêu tốn không nhỏ tâm tư cũng nguyên nhân chính là như vậy ba quỷ bên trong nàng đối với lý á lâm t r u n g thành độ cũng là nhất là tăng mạnh vì lẽ đó một khi có người dám đối với chủ nhân của nàng bất kính nàng cũng khẳng định là trước hết bạo phát cái tia một cái tuy rằng lúc này s ù dù cả trong miệng tiếng nhật nói cũng không trôi chạy nghe vào làm cho người ta cảm giác rất là đông cứng nhưng nàng lời nói trong lúc đó loại k i a nồng đậm sắc ý nhưng là khiến người ta căn bản là không có cách hoài nghi trong đó c h â n thực tính đặc biệt là thân là người trong cuộc xệ tổ grab b a làm cái k i a dao găm gác ở trên cổ hắn thời điểm hắn càng là cảm giác được một loại d à y đ ặ c mùi chết chóc đây tuyệt đối không phải đùa giỡn hắn dám c a m đoan một khi hắn dám nữa đi nghi vấn lý á lâm cái k i a cầm trong tay dao găm nữ nhân tất nhiên gặp không chút do dự cắt lấy đầu của hắn chuyện này sẽ t ổ t ra bụa từ nhỏ bắt đầu từ đánh đánh rết rết bên trong đi tới nhưng giả cụ giã bên trong đánh đánh rết rết lại làm sao có khả năng cùng xù dù c ả loại này quanh năm đi khắp với tử vong trong lúc đó đao phủ thủ so với đặc biệt là để hắn cảm nhận được cái kêu hầu như ngưng tụ thành thực chất sát ý sau khi hắn càng là cảm giác dưới hắn một trận lợi bất nữ nhân này thực sự quá khủng bố được rồi xù dù cả giả bụa đại thúc là ta t r ư ở n g bối ngươi muốn đối với hắn duy trì tôn tính đối với sẽ t ổ t ra bụa cái tên này giảm đạo lý hắn có chết hay không đều cùng lý á lâm không có quan hệ gì có điều dù sao cũng là san cha nay điểm mặt mũi khẳng định hay là muốn cho không phải vậy vạn nhất xù dù cả thật sự đ ậ u t h ủ hắn còn làm sao cùng chính mình mội mội bàn giao vì lẽ đó không nói ngay ở thời khắc mấu chốt này lý á lâm là một tiếng quát mắng nhất thời để xù dù cả cái này sát ý phân tán nữ sát thủ căng thẳng thân thể làm xù dù cả chủ nhân h ắ n tự nhiên cũng chính là thánh chỉ bình thường tồn tại phải chủ nhân nghe được lý á lâm gian dạy xù dù cả ngay đầu tiên thu hồi dao găm tuy rằng không lại để ý tới cái tia thân thể liên tục run dậy sệ tổ ra bữa nhưng nàng như phi thường một mực cùng kính hướng về lý á lâm không lương quốc cung nàng đối với hai người thái độ thực sự là lại rõ ràng có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy lý á lâm bên này cũng là thu hoạch các loại quái lạ cũng q u ỷ dị ánh mắt giờ khác này có thể ở trong phòng này xuất hiện hoàn toàn đều là ở dạ cụ dạ bên trong gọi đánh gọi giết tới này nói cách khác ở đây hoàn toàn đều là biết hàng người s ù rủ cạ vừa biểu hiện khủng bố đến mức nào tin tưởng mọi người đều trong lòng đều rất rõ ràng một mực chính là này một loại khủng bố nữ nhân dĩ nhiên gặp đối với lý á lâm như vậy một mực cung k í n h thậm chí còn miệng nói chủ nhân đã như thế lý á lâm ở đại gia trong lòng ấn tượng tự nhiên cũng là lần thứ hai sản sinh biến hóa long trời lở đất khắc, khắc. ta cảm thấy chúng ta hiện giai đoạn phải làm ra một cái quy hoạch đem cần diệt người ca quý tộc thế lực trước sau phân ra đến vì nhất lao vĩnh dật liền để la sát ba quỷ đi thi hành ám sát kế hoạch chỉ cần đem vướng bận ra hỏa đều s á t quang chúng ta bên này tự nhiên cũng sẽ không lại có thêm gánh nặng bởi su dù cả quan hệ không khí của hiện trường một lần vô cùng nghiêm nghị vì giảm bớt cái này bầu không khí l ý á lâm tự nhiên cũng là ở ho nhẹ một tiếng sau khi nói rõ tiếp kế hoạch của chính mình chỉ có điều tuy rằng hắn chính là hòa hoãn không khí này nhưng hắn đón lấy theo như lời nói nhưng là lại để cho mọi người không khỏi hít vào một m khí lạnh ám sát kế hoạch nhất lao v ĩ n h giật toàn bộ giết sạch chuyện này cái này cũng được tuy rằng lý á lâm trước đã nói muốn đối với người cá quý tộc độc thủ nhưng cụ thể hành động như thế nào hắn nhưng là cũng không có nói ra đến ở đại gia lý giải bên trong cái gọi là độc thủ không nằm ngoài chính là cùng hai cái giả cụ giả bang phái lẫn nhau đánh giết như thế các anh em đồng thời sóng vai trên chém hắn là được rồi có thể kết quả ngược lại tốt lý á lâm lại căn bản không có ý định đi tầm thường đường á lâm chuyện này có thể hay không có ác muốn nói sát thủ sẽ tối lại kỳ thực cũng có t h như mạ kỳ cái kia tiểu bất điểm liền thường thường tự xưng vì là sẽ tổnải cải đệ nhất vệ sĩ kiêm sát thủ nhưng ý nghĩa thực tế trên mà kỳ như vậy cái gọi là sát thủ căn bản cũng hãy cùng chuyện cười như thế sẽ tổnải cải cũng căn bản sẽ không có tiến hành cái gì ám sát hoạt động có thể hiện tại lý á lâm lại muốn phái ra sát thủ quét ngang người ca quý tộc quyết định như vậy cũng là để sẽ tổ gen không nhịn được bay lên một trận bất an tâm tư gen di hiện tại không phải là nhẹ dạ thời điểm nếu như chúng ta không đi đối phó những người ca kia quý tộc cuối cùng những tên kia cũng chắc chắn sẽ không đông tha chúng ta muốn trong cuộc chiến tranh này thắng được thắng lợi chúng ta lại không thể có bất kỳ lòng dạ mềm yếu sệ tổ gen trên mặt cái kia mặt vẻ ưu lo lý á lâm là đặt ở trong mắt tự nhiên cũng là bao nhiêu có thể hiểu ý nghĩ của nàng nói đến dưới cái nhìn của hắn tuy rằng sệ tổ nải cải là cái giả cú dạ từng cái từng cái thành viên đều là hung thân đắc sát tiểu hai tử vừa nhìn thấy đều sẽ bị doa khóc nhưng trên thực tế n à y cái gọi là người cá giả cú dạ cũng chỉ có điều là trò đùa trẻ con mà thôi so sánh với nhau bọn họ căn bản cũng không có trải nghiệm lần này dù cho là làm đại tỷ đầu sệ tổ gen cũng căn bản không có quyết định vì lẽ đó cũng là thời điểm cho bọn họ dưới trên một cái máy rực không phải sao mười hai cồn vợ ở ạ xà xin mười ba c ầ u v ộ t mười đồng của trương cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bốn mươi chín có ca ca liền đã quên cha mẹ phòng trưng ở sẽ tổ gen đám người kia xem ra mặc dù là muốn theo người ca quý tộc độc thủ vậy cũng có điều là đánh tan đối phương thế lực mà thôi hay là trong lúc sẽ xuất hiện t ử t h ư ơ n g nhưng cũng là không thể tránh được sự tình làm dạ cù dạ nhân sĩ bọn họ cũng sớm đã đem chuyện như vậy coi nhẹ nhưng dạ cụ dạ chém giết rồi lại không giống với ám sát di môn lý á lâm bên này ý tứ rất rõ ràng p h à m là chỉ cần là ngăn cản ở đại gia người trước mặt các quý tộc hắn muốn toàn bộ giết chết vậy thì cùng ý nghĩ của mọi người hình thành tương phản đồng thời vậy cũng là làm mọi người nhất thời khó có thể tiếp thu nguyên nhân chỉ có điều mặc kệ đại gia có thể không tiếp thu lý á lâm kế hoạch đã định hơn nữa cũng căn bản không có thay đổi ý tứ nếu không hắn làm gì còn khó khăn hơn tìm đến la sát ba quỷ để ba người này ra tay mục đích của hắn chính là vì chấm dứt hậu h o ạ vì lẽ đó liên đệ những dạ cụ dạ đó người cá môn mạnh m ở mang kiến thức một chút cái gì mới nghiêm kiến chính giết đi. Thế nào?、Chứ、này ngư viên gì giết cái đi. phải Thế thức chút túc Trước thuốc chóc có lý à ăn ngon? thật Ở l á lâm kế hoạch dưới la sát ba quỷ r ồ n dập điều động có đám kia dạ cụ dạ người ngư tiểu đệ phối hợp ba người bọn họ có thể phi thường dễ dàng lẹn vào mục tiêu vị trí thi hành ám sát hành động mà ngay ở la sát ba quỷ trắng t r ậ n giết chóc thời khắc lý á lâm nhưng là mang theo chính mình hai học sinh rất là thành thơi thành thơi ở d ì a đường ăn lên ăn vặt nhìn ạ cảm cụ dồn chuyện này đối với tỉ mỗi ăn cái kế tiếp bạch thuộc tiểu viên thuốc trên mặt lộ g a tràn đầy hạnh phúc cảm giác lý á lâm cũng là cảm giác phi thường hài lòng không sai tuy rằng bên người mang theo hạ cảm cùng cụ r ồ m này hai đại sát thủ nhưng hắn nhưng căn bản không có để chuyện này đối với tỷ m ộ i điều động ý tứ công việc tầng c h ố t cái gì giao cho la sát ba quỷ là tốt rồi mà hắn chuyện này đối với học sinh tốt chỉ cần theo hắn hưởng thụ vui vẻ kẻ tham ăn lưu trình là tốt rồi tuy rằng không kịp lão sư món ăn nhưng cũng xác thực có một phong vị khác ân ăn ngon hiện giai đoạn toàn bộ nhì t ấ t sạch trên giới đều ở học tập lý á lâm bên này thế giới ngôn ngữ bởi vì dựa theo một tỷ tỷ lời giải thích chính là chỉ có học được thế giới này ngôn ngữ đại gia sau đó mới có thể càng tốt hơn nhận thức thế giới này cho nên dưới mắt tuy nhiên đã có chút c h ầ m luân với trong miệng mỹ vị nhưng h ạ cảm trong miệng nói tới vẫn như cũ vẫn còn có chút đông cứng tiếng nhật chỉ thiết, tiếng t i ế nói của nàng học tập tiến độ so với m ộ i m ộ i cụ dồn m u ô n thoáng kém hơn một chút lấy cuối cùng ăn ngon hai chữ nàng hay là dùng đế quốc ngữ nói ra nay cũng nói cái k i a bạch thuộc viên thuốc xác thực rất hợp khẩu vị của nàng làm cho nàng phi thường yêu thích hừng ăn ngon là tốt rồi n h a đúng rồi bên k i a thật giống có rất mỹ vị cá trình cơm chúng ta cũng đi nếm thử đi vốn là mà lý á lâm mang theo ạ cảm cùng cụ dồn ở địa đường đi dạo chính là vì làm cho các nàng hưởng thụ này dịa đường mỹ vị nếu các nàng yêu thích hắn tự nhiên cũng là vì các nàng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo chỉ là này sư sinh ba người ở d ì a đường đúng là thành thơi vui vẻ có thể ở bên cạnh họ nhưng còn theo mấy cái vẻ mặt quái dị đi theo nhân viên tiểu tử thổi kia là đó ý cùng chúng ta không qua được chứ t ỷ như sẽ tổ ra bùa cái này đầu chọc ngư đại thuốc giờ khắc này chính là một c h á n b ờ lép tuyến đầu tiên là bạch tuộc viên thuốc theo sát lại là cá t r í n h cơm cái tên nhà ngươi ngày hôm nay chính là quyết định tâm tư muốn ăn ngư đúng không ngươi này có phải là ở theo chúng ta không qua được rằng đạo lý tuy rằng là người cá bọn họ bản thân cũng là ăn cá nhưng trước mắt ly á lâm ngày này ba người liền chạy ca ăn vẫn là gặp khiến người ta cảm thấy phi thường quái lạc ả m giác kia thật giống như bọn họ không phải ở ăn cá mà là ở ăn chính bọn hắn như thế nay đều lúc nào cái tên này làm sao còn có thể như thế bình tĩnh được rồi ra bừa ngươi nên tin tưởng á lâm la sát ba quỷ đi thi hành ám sát kế hoạch ngoại trừ đi theo người cá tiểu đệ ở ngoài còn có tờ mỹ nạ to đại thúc phụ trách toàn quyền toa trấn có hắn ở hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm cũng nguyên nhân chính là như vậy sẽ tồn l ạ cái bên này tạm thời cũng có thể giúp gì không vì lẽ đó lý á lâm mang theo hạ cảm cùng cụ r ồ m đồng thời đi dạo phố mới phải xuất hiện sệ tổ vợ chồng đi theo tình huống vốn là mà sệ tổ ra bữa là rất khó chịu bồi tiếp lý á lâm dưới cái nhìn của hắn cùng với theo tiểu tử này l u n g t u n g không có mục đích đi dạo hắn còn không bằng về nhà ngủ mở rớt nhưng làm sao chính mình thê tử đại nhân ra lệnh một tiếng hắn là căn bản là không dám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoan tùy tùng chỉ là theo theo liền bị một bụng từ khí vậy thì để hắn tương đương khó chịu đối với chính mình trượng phu như vậy dễ kích động làm làm vợ sệ tổ g e n cũng là cảm thấy có chút không thể làm gì hiện tại là tình huống thế nào từ ám sát hành động bắt đầu cũng đã là toàn diện khai chiến tiết đ ấ u đừng xem á lâm bọn họ rất là nhàn nhã liền cho rằng chuyện này thật sự rất dễ dàng trên thực tế cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì bất ngờ tình hình chính mình cái này trượng phu a cũng thật là không đỡ nổi tướng a mắt nhìn vẻ mặt khó chịu rõ ràng ở cùng lý á lâm trí tức gin sẽ tổ ra bừa sẽ tổ gen liền không nhịn được đỡ lấy cái chán chính mình lúc trước làm sao liền chọn chúng cái này trượng phu đây là bởi vì hắn nam tử khí khái có thể hiện tại chính hắn một trượng phu lại nơi nào còn có nam tử khí khái có thể nói đây san du nơi này Cà ca, liên quan với sệ tổ vợ chồng tình huống bên kia nơi này liền không nói nhiều lại nói ly á lâm bên này mang theo ạ cảm cụ dồn chuyện này đối với tỷ m ộ i ăn một chút mỹ vị ăn vặt sau khi ngay lập tức chính là nên đón san cùng dù nạ hai người này mượn mượn đến trước mắt giám sát hành động đã bắt đầu cái này cũng là tuyên cáo cản dạ cụ dạ thế lực cùng quý tộc nhất hệ chính thức cắt đứt ở tình huống như vậy san cùng dù nạ vấn đề an toàn là cần nhất bảo đảm vì lẽ đó không nói hắn khẳng định là muốn sớm thông báo hai người này mượn mượn làm cho các nàng lại đây cùng mình hội hợp chỉ có hắn ở địa phương mới là chỗ an toàn nhất điểm này tự tin hắn vẫn có san nhà đầu kia là có k a k a liền đã quên cha mẹ sao nhìn thấy k a k a san cùng du nạ tự nhiên cao hứng vô cùng có điều rất là để sẽ tổ dạ đũa cái này làm cha phiền muộn chính là chính mình con gái trong mắt có vẻ như chỉ có nàng g á i kia k a k a nhưng căn bản không có chính hắn một phụ thân rõ ràng hắn liền ở một bên đứng đây nhưng hắn oan con gái hắn san nhưng liên thanh bắt chuyện đều không cùng chính mình đánh k h ố n nạn đều là cái tiểu t ử thối kia nếu như không có hắn san cũng không thể không để ý tới chính hắn một ba ba người đem con gái của ta trả lại ta mắt thấy tình cảnh này đặc biệt là nhìn con gái càng ngày càng nụ cười sán l ạ s ệ tổ ra bựa liền chỉ cảm thấy các loại cảm giác khó chịu loại k i ê u bi từ bên trong đến cảm giác càng làm cho hắn không nhịn được chạy xuống hai hàng thanh lệ đối với chính mình trượng phu loại biểu hiện này một bên s ệ tổ gen là nhìn ở trong mắt không nói gì ở trong lòng con gái lớn hơn có yêu thích người ngươi không vì là con gái cao hứng cũng coi như còn ở bên cạnh liên tiếp ăn giấm khô trên đời này có mấy cái xem ngươi như thế làm cha đúng là không cứu 12. bất ạ tại n chuyện mình cồn toàn có các khác Trước chết. thể vật giết xem đều đây. r bộ bị hiển nhiên, không không biết một đứa con gái không đối với con gái Gen cũng con con Sệ Tổ một đứa y quá đối với này một bên khác các nhân vật chính nhưng là không có bất kỳ phát hiện bởi vì thời khắc này lý á lâm đang bể bộn cho mấy cái nữ hải lẫn nhau giới thiệu san ngươi làm sao mấy cái nữ hải lần đầu gặp gỡ lẫn nhau lẫn nhau giới thiệu một chút là lại vì là bình thường có điều sau khi lý á lâm đem hạ cảm cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ m ộ i giới thiệu cho san cùng du nạ sau khi hắn nhưng bất ngờ phát hiện san sát mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi không chính là cảm giác gạ cảm tỉ tỉ cùng cụ dồn mượn mội, mội có chút đáng sợ a đại khái là ta hảo dắt đi thật là phi thường xin lỗi ta cũng không biết chuyện gì thế này phải nói như thế nào đây là san sự nhạy cảm trời sinh cảm giác ngược lại nàng ở nhìn thấy hạ cảm cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ mụi sau trong lòng là lập tức vang lên nguy hiểm cảnh báo thật giống như gặp phải cái gì nhân vật hết sức nguy hiểm có điều nếu hai người này nhìn qua rất là đẹp đẽ nữ hải là ca ca học sinh vậy thì nên không phải nguy hiểm gì nhân tài đúng vì lẽ đó căng thẳng sau khi san ngay lập tức lại vội vội vã vã xin lỗi dù sao nàng cũng biết chính mình biểu hiện xác thực là có chút thất lễ không sao đối mặt san xin lỗi ạ cảm là liền chẳng hề nói một câu bởi vì nàng giờ k h ắ c này mục tiêu vẫn là hẹp nhìn chăm chú ở trước mặt mình mỹ vị bên trên ngược lại là cú r ồ n n à y em gái trên mặt nhưng là lộ ra đăm chiêu vẻ mặt có điều cũng là không để ý nhiều chỉ là lắc lắc đầu sau liền ngay lập tức đổi tới tỷ tỷ b ư ớ c tiến không sai lúc này ạ c à m cùng cụ r ồ m hai người bọn họ còn đang cùng trước mặt mỹ thực phấn khởi chiến đấu hai người kia thật có thể ăn à. ạ c à m cùng cụ r ồ m biểu hiện như vậy xem ở dù nạ trong mắt cũng là làm cho nàng đến trận mắt mất mồm gặp có thể ăn nhưng nàng nhưng xưa nay đều chưa từng thấy như thế có thể ăn cái kia trồng chất giống như núi đồ ăn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến mất này hai cô bé hai người bọn họ đến cùng bao lâu chưa từng ăn cơm thế này thì quá mất rồi ạ càng cùng cụ dồn khá là yêu thích ăn đồ ăn vì lẽ đó gần nhất các nàng cũng ở theo ta học tập món ăn tri đạo các nàng đều là rất tốt nữ hải các ngươi có thể phải cố gắng ở chung san cùng dù nạ vẻ mặt đều đã nhưng mà bị lý á lâm đặt ở trong mắt san trước đây biểu hiện nói rõ nàng đã nhận ra được một vài thứ này càng làm cho hắn rõ ràng trong lòng nay cũng có trách dù sao cũng là đến từ hai cái thế giới khác nhau người ạ càng cùng cụ dồn trải qua giết chóc là san cùng dù nạ như vậy sinh trưởng với hòa bình niên đại nữ hải vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng có điều dù cho trải qua nhiều hơn nữa g i t chóc ạ c à n cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ bội theo lý á lâm cho ũ n vẫn g gái là cái cô gái tốt k ô n nàng trưởng thành g sai, sai chỉ các h là à n cảnh. Nếu như có tới h hắn không cho phân chóc. Chỉ tiếc, đó là căn bản không thể. Cho ể đúng muốn cũng nàng căn bản nên đó xúc là làm là rất tiếp tục tiếp dết tiếc, các cái kia ư mắt, làm hắn chỉ có thể tận lực làm cho các nàng hưởng thụ tốt thường. tới chỉ cho hưởng nhiều bình Cho nàng đến càng nhiều tốt đẹp cùng có lực các đẹp với bình thường. Cho tới sau đó hắn tin chắc cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ làm hết t h ể giết chóc đều xa cách các nàng không chỉ có là ạ c à m cùng cụ d ộ n còn bao gồm cách xa ở chém đồng thế giới tất cả mọi người môn lần này để này mấy cái em gái gặp mặt lý á lâm bên này kỳ thực cũng ít nhiều có một ít để ạ cảm cùng cụ r ồ m hỗ trợ bảo vệ một hồi san cùng du nạ tâm tư dù sao châm đối với người ca quý tộc công kích đã bắt đầu rồi dù cho muốn một lần đem bọn họ trọng thương cũng khó tránh khỏi gặp đưa tới đối diện p h ả n kích như vậy có ạ cảm cùng cụ r ồ m ở cũng coi như là cho hai người này mội mội thêm vào nhất lớp bảo hiểm có điều rất đáng tiếc chính là này mấy cái em gái tương thích cũng không giống như là rất tốt d á n g vẻ ạ cảm cùng cụ r ồ m là liền cô ăn dù nạ phụ trách xem mà san nhưng là một bộ có lòng tiếp lợi nhưng lại có chút lòng vẫn còn sợ hãi dám nói cẩn thận nhân hiệp em gái san đây nha đúng rồi nhân hiệp cùng sát thủ khác nhau sát thực rất lớn được rồi chuyện như vậy cũng không thể c ư ỡ n g cầu phỏng chừng sau đó đại gia ở trung lâu phần này xa lạ sẽ từ từ biến mất cho tới hiện tại vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục bắt đầu kẻ tham ăn lữ trình đi đi theo nhân viên gia tăng rồi hai người nhưng cũng, cũng không có thay đổi lý á lâm ý định ban đầu vốn là mà đem san cùng du nạ tìm đến chỉ có điều là vì là an toàn của các nàng trên nhất lớp bảo hiểm người ca quý tộc bên kia từ lâu nhưng mà tự lo không xong phản kích khả năng hẳn là vô hạn tiếp cận linh m ư i đúng cho nên nói chúng ta vẫn là tiếp tục hưởng thụ này thời gian trôi nhanh đi đúng bất luận đối với lý á lâm vẫn là ạ cảm cụ dồn t h muội hay hoặc là là sau đó mới đến san cùng du nạ này đều nên tính là thời gian trôi nhanh nhưng rất đáng tiếc làm đi theo nhân viên sệ tổ vợ chồng hai người bọn họ tâm tình nhưng là không nhẹ nhõm như vậy đặc biệt là sệ tổ grab v a một mặt hắn ở khó chịu với trước mặt cái tiểu t ử túi kia mặt khác hắn cũng đang lo lắng người ca quý tộc bên kia tình hình trận chiến lý á lâm trong miệng la sát ba quỷ nhìn qua xác thực đều là phi thường khủng bố nhân vật nhưng ba người kia đến tột cùng có thể không giải quyết người ca quý tộc nhưng còn là một không thể biết được rõ ràng đại chiến đã bắt đầu đám người kết nhưng còn thành thơi thành thơi hưởng thụ các ngươi lẽ nào liền thật không có nửa điểm căng thẳng cảm sao tuy tung này một đường sẽ t ổ t dạ b ừ a tâm tình nhưng là bất cứ lúc nào đều ở xiết đi dây biên giới cái cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi mãi đến tận n g ư ờ i nói cái gì cản bên trong hết thẻ quý tộc người cá toàn bộ đều bị giết chết chuyện này làm sao có khả năng lần này mỹ thực lữ trình vẫn kéo dài đến tới gần c h ặ n vạn Mắt thấy thời gian lần này chính tiên sinh nhưng là mang về một cái tin tức vô cùng tốt chí ít đối với sệ tộc ra bùa mà nói vậy tuyệt đối là một cái để hắn khiếp sợ cực kỳ đồng thời cũng làm cho hắn mừng rỡ như đ i ê n tin tức vẹn vẹn một ngày cả khu vực tất cả mọi người ca quý tộc toàn bộ đều bị thanh tẩy một lần c h ỉ ít những người bị nhận định là là cản trở người ca quý tộc là một cái đều không chảy mất toàn bộ đều thành la sát ba quỷ vong hồn dưới đ a o la sát ba quỷ rét chóc nhanh chóng có thể nói là hoàn toàn ra ngoài sệ tổ gia bụa dữ liệu cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn thậm chí đều không thể tin vào thai của mình dù cho tin tức này là do chính tiên sinh mồm nói cho hắn vậy thì kết thúc g i cú ra người cá ở cản to lớn nhất cản trở liền như thế bị giải quyết trong ngày thường những người cao cao tại thượng người cá các quý tộc liền như thế chết sạch hắn làm sao luôn cảm thấy chính mình thật giống là nghe được nói mơ giữa ban ngày như thế m ộ ư ơ i hai cồn vợ ở ạ xà xin m ộ ư ơ i ba cầu vượt mười đồng có t r ư ơ n g cầu nguyện phiếu các loại c h â u náu đậu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm năm mươi mốt ngươi còn nói là chuyện nhỏ cái gì bị giết chết bởi sệ t ổ t dạ b ừ a bên kia thực sự là quá có thể hô to gọi nhỏ hắn này một phản ứng cũng không thể nghi ngờ hấp dẫn đến đại gia chú ý liên quan với ám sát người ca quý tộc kế hoạch san cùng du n a đều là không biết gì cả vì lẽ đó giờ khắp này nghe nói thanh tấn các nàng trên mặt cũng là lộ r a nghi hoặc vẻ mặt không có gì chỉ là một điểm chuyện nhỏ mà thôi giải quyết người ca quý tộc chuyện này lý á lâm không có ý định để san cùng du n a biết được như vậy hát ám cũng không thích hợp làm cho các nàng những cô bé này t ự gánh chịu vì lẽ đó san nghi vấn vừa mới mới vừa phát sinh hắn liền lập tức đánh cái qua loa muốn xóa qua cái đề tài này có điều chuyện nhỏ người còn nói là chuyện nhỏ hiện tại can mọi người ca quý tộc giai tầng cơ bản đều bị giết chết sao có thể c ó chuyện đó là chuyện nhỏ n à y đã là động đất được chứ lý á lâm bản ý sẽ t ộ g i a b ữ a là không chút nào phát hiện hắn giờ phút này vẫn còn chìm đắm với cái kia nổ tung tin tức bên trong nghe nói lý á lâm hắn đương nhiên là lập tức lớn tiếng phản bắt lên cán người cá quý tộc đoàn diện không thể nghi ngờ sẽ gợi ra ra to lớn s ó n g lớn sẽ tồn l c i tuy rằng cũng không phải là người khởi xướng nhưng cũng tuyệt đối được cho là đồng l õ a một trong dù cho là lấy sẽ t ộ g i a b ữ a cái kia thẳng thắn đầu cũng có thể nghĩ đến sau này sẽ tồn l ạ cải sẽ đối mặt với thế nào áp lực quả thật ở cả này mảnh đất nhỏ bất kể là sợ ệ tổnải cải vẫn là cạn thủy sinh vật liên hợp hội cũng sẽ không tiếp tục sẽ đối mặt nửa điểm l ự c càn nhưng c ạ n ở ngoài đây không nên quên đặc khu người ca quý tộc không chỉ có riêng chỉ có cạn khu vực mới có có thể tưởng tượng tin tức này sẽ rất nhanh chuyện khắp toàn bộ đặc khu đến lúc đó bất kể là cái khác khu vực người ca quý tộc vẫn là bình dân dạ cũ dạ đều sẽ sản sinh to lớn phản ứng mà những n à y phản ứng mục tiêu tự nhiên cũng sẽ nhắm thẳng vào sợ ệ tổnải cải cùng với cạn thủy sinh vật liên hợp hội trên đầu làm sợ tổnải cải lao đại hắn hiện tại là vừa mừng rỡ lại s ố t ruộn tâm tính có thể nói là tương đương phức tạp. Cái gì? chuyện này rốt cuộc là như thế nào bởi dưới sự kích động sẽ tố g h a bùa nói lời nói thật đều cho đổ ra lần này khỏe sang cùng du nạ là thật sự bị k i n h đến các người c á quý tộc đều bị giết chết chuyện này sao có thể có chuyện đó còn có thể là xảy ra chuyện gì không phải là đám kia quý tộc muốn đối với e đỏ mà e đỏ t h ủ kết quả tiểu tử thú i kia muốn sớm giết đ ư ợ c lại liền thật sự phái người đi làm thịt tất cả mọi người ừ thực sự là gặp cho ta thêm phiền p h ứ c nói như thế nào đây sẽ tố g h bùa người này vừa có thể nói là không đầu một số thời khắc nhưng cũng gặp đột nhiên thông suốt Lý Lâm Á k h ô nhưng khi con gái trước mặt hắn lại không muốn cho lý á lâm trên mặt thiên quang vì lẽ đó theo bản năng hắn vẫn là bày ra một bộ khó chịu vẻ mặt thật giống như lý á lâm lần này thật cho hắn thêm bao lớn phiền phức như thế cái gì được rồi có xẻ t ổ i giã bụa như thế một cái tờ ân ở t r ư ớ c giải thích ở lý á lâm lại nghĩ ẩn giấu cũng là không được này sau một khắc san cùng d u nạ cái kia ánh mắt kinh ngạc tự nhiên cũng là chuyển tới trên người hắn giã bụa người ít nói vài câu đi đột nhiên nghe nói lớn như vậy một cái tin san cùng d u nạ nếu như còn có thể giữ vững bình tĩnh đó mới thật gọi chuyện lạ cho nên bọn họ giờ khắc này biểu hiện phi thường bình thường có điều làm mẫu thân của san sẽ tố gen nhưng là không thể tùy ý tình thế phát triển thêm một bước Kỳ thực ý nghĩ của nàng giống như lý á lâm đều không muốn để cho chính mình con gái biết chuyện này nhưng làm sao có cái kia một cái không bất lo trợ phu nhanh miệng khiến người ta căn bản không ngăn được nàng cũng là đến tương đương bất đắc dĩ sang ngươi đừng nghe ngươi ba ba nói mỏ á lâm làm như vậy là đúng những người cá kia quý tộc đã sớm nhìn chằm chằm e đọ mã e, lần này cần là không chủ động đ ộ n g thủ những tên kia cũng sẽ đến gây sự với chúng ta á lâm làm như thế cũng chính là bảo vệ tốt đại gia nếu sự tình đều phát sinh sệ tổ gen cũng chỉ có thể tận lực đi bổ cứu còn nàng cái tia trong miệng không cá biệt môn chợ ư phu dĩ nhiên bị nàng hổ cái bình thường ánh mắt trận lên r ụ t cổ lại hết cách rồi từ lúc đến rồi tokyo sau khi sệ tổ gen thư d uy có vẻ như đến càng dày đặc sệ tổ dạ bựa là căn bản không có cách nào chống đối hoa k k a sệ tổ gen như thế mấy câu nói lối ra mở miệng mục đích chính là động viên con gái của chính mình ít nhất cũng phải cứu văn lý á lâm nhân chuyện này mà ở san trong lòng lưu lại sâu ấn tượng có điều sệ tổ gen lời nói vừa mới nói xong còn không thấy san có phản ứng nhưng xem dù nạ bên kia là kinh ngạc t ố t lên một tiếng sau đó cả người đều nhào tới lý á lâm trên người quả thực chính là muốn đem hắn khỏa thành một cái đại bánh trưng tiết tấu tại sao biết rồi sau chuyện này dù nạ phản ứng so với san còn lớn hơn hơn nữa nàng không chỉ có không gặp sợ sệt trái lại còn hưng phấn như thế đây kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tờ m ì nạ to đại thuốc bị tập kích một chuyện mặc dù mọi người đều không có cố ý nói cho hai người này em gái nguyên nhân nhưng các nàng nhưng đều rõ ràng chân tướng trong đó bất kể là san vẫn là dù nạ các nàng cũng đã biết được lần này dù nạ phụ thân trọng thường chính là những người cá kia quý tổ câm m u chỉ là bởi vì mọi người đều gạt các nàng không muốn làm cho các nàng theo đồng thời sốt ruột các nàng mới cố ý làm bộ không biết mà thôi như vậy trước mắt nghe nói lý á lâm trực tiếp đối với những người cá kia quý tộc độc thủ dù nạ kích động trong lòng tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được lý á lâm tại sao đối với những người cá kia độc thủ theo dù nạ nơi này do vô cùng đơn giản bởi vì vậy thì là báo thủ không sai chính là cha nàng báo thủ nhưng mà lần trước ở trong bệnh viện chỉ có điều là lý á lâm cùng e đỏ mà e lần đầu gặp gỡ giữa hai người cũng không hề có quen biết gì có thể nói đối với người xa lạ lý á lâm có lý do đi làm ra loại này báo thù sao không hoàn toàn không lý do nhưng là hạn tại sao vẫn là trợ giúp é đỏ mà é phục y ử u thậm chí còn càn quét càn khu vực tất cả mọi người cá quý tộc nguyên nhân chỉ có một cái đúng theo d u n a k a k a của mình như thế là nguyên nhân chỉ là bởi vì chính mình mà thôi bởi vì ba ba bị thương vì lẽ đó k a k a mới gặp giúp mình báo thù k a k a làm tất cả những thứ này đều là vì mình tuy rằng không phải không thừa nhận lý á lâm lần này kế hoạch nguyên nhân xác thực cùng dù nạ có như vậy một ít quan hệ nhưng muốn nói toàn bộ đều là vì nàng vậy cũng là căn bản không thể dù sao người ca quý tộc nhất hệ cùng đ ì n h quang xã c o liên hệ đây chính là bọn họ không thể không bị càn quét nguyên nhân lớn nhất chi tiết dù nạ căn bản liền không biết những người hơn nữa trong lòng cũng ở thỏa thích nam ủ nàng hiện tại chỉ có lòng tràn đầy niềm vui chỉ vì trước mặt cái kia vì nàng làm ra tất cả những thứ này ca ca ca mười hai cồn vợ ở à xạ xin mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chương cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm năm mươi hai càn quý tộc người cá chi thương được rồi dù nạ đều là đại cô đ ư ơ n g làm sao còn cùng tiểu hài tự tự đối với dù nạ cái tiểu nha đầu này ôm chặt ở trên người mình liền dường như muốn cùng chính mình hóa thành một thể dính sức lực lý á lâm cũng là đến một trận bất đắc dĩ rõ ràng là cái phấn thiết đen ngạo kiểu làm sao đổi đến trên người mình nha đầu này liền đều là như vậy yêu làm đúng đây tha không tha không tha không nhất thích nhất ca ca được rồi tuy rằng lý á lâm cảm thấy dù nạ như thế ôm chặt chính mình có ngại bộ mặt nhưng xem dù nạ dáng dấp như vậy một chốc nàng là căn bản không dự định vung tay là được rồi đối với này lý á lâm có thể làm sao quả nhiên v ẫ ngay l ở lý á lâm chuẩn bị căm tức xệ tổ ra bừa đồng thời quyết định chủ ý tìm một cơ hội cho hắn xuyên làm khó dễ thời điểm rất là bất ngờ biết được chân tướng san lại là rất nhanh khôi phục kiến tĩnh không chỉ có như vậy nàng thậm chí còn khẽ gật đầu một cái biểu thị đối với lý á lâm tán thành điểm này nhưng là tương đương ra ngoài ý của mọi người liêu dù sao bất kể nói thế nào lần này đều là lý á lâm đối với người ca quý tộc triển khai giết chóc hơn nữa một toàn bộ cản khu vực quý tộc đều không thể may mắn thoát khỏi dù cho không có tận mắt đến chỉ là nghe nói cũng đầy đủ d o a người mặc dù san là dạ cụ dạ nhà con gái nàng cũng tuyệt đối không có trải qua như vậy giết chóc vì lẽ đó dù cho nàng biểu hiện ra sợ hãi thậm chí căm ghét thái độ đều đúng là hợp tình hợp lý nhưng mà san nhưng không có phản cảm căm ghét như vậy g i t chóc ngược lại nàng lại còn đứng ở lý á lâm bên này như vậy đại khí hoàn toàn không phải tầm thường tiểu nữ sinh có thể so với làm sao lẽ nào ta nói không đúng sao k a k a làm tất cả những thứ này không đều là chúng ta sao chẳng lẽ còn là các ngươi cảm thấy k a k a làm sai san như vậy tỏ thái độ không thể nghi ngờ là đưa tới đông đảo kinh dị ánh mắt nhưng mà làm người trong cuộc san ánh mắt nhưng đến hơi nghi hoặc một chút đúng vào giờ phút này san nội tâm chính là ý nghĩ như thế hay là theo người ngoài những người cá kia quý tộc s á t thực gặp phải khủng bố giết chóc nhưng trên thực tế đây lý á lâm làm tất cả những thứ này đều là ai còn không phải là vì đại gia nếu như không phải là bởi vì dù nạ ba ba bị tập kích nếu như không phải là bởi vì người ca các quý tộc uy hiếp đến đại gia lý á lâm là một người không hề tương quan vây xem nhân sĩ cần gì phải đại phí chắc t r ở làm tất cả những thứ này đương tưởng rằng san là hiền t h ê lương mẫu bình thường dạ mạ tôn nạ đệ thị cổ liền thật sự cho rằng nàng cái gì cũng không hiểu trên thực tế nàng muốn so với bất luận người nào xem đều phải hiểu không san ngươi nói không sai á lâm làm tất cả những thứ này đều là chúng ta vì mọi người vì lẽ đó hắn làm không sai có câu nói tốt không ai hiểu con gái bằng mẹ san theo như lời nói san ý nghĩ trong lòng làm mẫu thân sẽ tố gen rất nhanh liền biết được rõ ràng vì lẽ đó thời khắc này trên mặt của nàng cũng là lộ ra nụ cười sáng lạng nàng rất cao hứng san có thể nói ra mấy câu nói như vậy con gái của chính mình đã đúng là lớn rồi cảm tạ ngươi ca ca cảm tạ ngươi vì chúng ta làm tất cả những thứ này được mẫu thân khẳng định san khỏe miệng cũng là vung lên nụ cười nhạt hơn nữa sau đó nàng cũng là rời b ư ớ c lý á lâm trước mặt hướng về hắn hơi bãi một cái mà nàng này một biểu hiện ngược lại là để trên người còn ôm chặt một cái rủ nạ lý á lâm thật không t i ệ n kỳ thực ta cũng không làm cái gì được rồi đừng như vậy san ngươi lại nếu như vậy ta cũng không biết nên nói cái gì đối mặt san cảm tạ lý á lâm theo bản năng g ã i gãi sau gáy nói như thế nào đây có san như thế một người m u ộ i muội còn thật là khiến người ta cảm giác hạnh phúc cảm tràn đầy đây đúng vào giờ phút này một màn đúng là xác thực làm cho người ta một loại người một nhà vui vẻ ấm áp cảm giác chỉ là tại đây người một nhà bên trong nhưng là còn có một cái vẻ mặt quái lạ cũng không biết là khóc vẫn là ở hảo nào, nào sẽ tổ ra bừa có hắn ở đây chính là thỏa thỏa người một nhà bên trong chặn ngang một cái k h á c loại lại nói chúng ta này người một nhà lúc nói chuyện ngươi người ngoài này có phải là có thể cách xa một chút nhi người ở đây rất t r ư ớ n g mắt được không luôn cảm thấy cũng không cần lý á lâm đi cho sẽ t ổ ra bửa trên mắt dược vẹn vẹn chỉ là san thái độ cũng đã đầy đủ hắn đi k h ó c lớn ba ngày ba đêm thỏa t h o ả không sai được rồi chuyện phiếm sau khi vẫn là nói một chút chính sự tốt hơn l i ê n như chính tiên sinh báo cáo như vậy bởi la sát ba quỷ sinh động ở vào cản khu vực người cá quý tộc là cơ bản chết hết tuy rằng cần đáng nhắc tới chính là bị giết chết người cá quý tộc toàn bộ đều là loại kia tay cầm thực quyền g i a hỏa mà cũng không phải là ra tay liền đồ cả nhà nhưng cản quý tộc người cá chi thường cũng là trong thời gian ngắn ngủi chấn động hết thể đặc khu người cá bất kể là cái khác khu vực quý tộc hoặc là người bình thường ngư đều là không khỏi bị tin tức này kinh ngạc đến gây người c ả n khu vực quý tộc liền như thế bị dọn dẹp sạch sẽ là c ả n thủy sinh vật liên hợp hội cùng s ệ tổ nải cải ra tay bọn họ làm sao dám làm như thế lẽ nào bọn họ liền không sợ cái khác quý tộc trả thù đối với cái khác khu vực quý tộc người ca tới nói tin tức này không thể nghi ngờ chính là cái to lớn tin d ữ không chỉ có như vậy nội tâm của bọn họ cũng đang sợ h ã i cùng bất an hẹ、e、đỏ m à hẹ、e、cùng s ệ tổ hai nhà dám chơi lớn như vậy chính là đang chủ động đối với quý tộc nhất hệ tuyên chiến nếu như chỉ là lấy ở bề ngoài xem Cái kia k h ô ngôi thể nhất nghi hành Nhưng hai nhà, phu ngờ ngu xuẩn này nhà, đúng là ngu xuẩn mãng vi. là là sao. k n g p h ả vậy đi. định Bọn họ như khẳng thế, dám làm chờ ũ n tương ứng đúng. nên Ngồi g gì? là lá làm bài có c đó tẩy mới、đúng. Sau đó nên làm gì? Ngồi chờ chết vẫn là chủ động tấn công n g ồ i chờ chết là lẳng lặng đợi đám kia s á t thần tìm tới cửa có thể chủ động tấn công lại có phải là đang chủ động tìm chết đây cản khu vực tin giữ hiển nhiên là để những người khác khu vực các quý tộc loạn thành hỗn loạn mà người bình thường ngư cũng chính là đồng dạng nắm giữ địa bàn dạ cụ già người cá môn tương tự cũng không thể phòng ngừa bay lên một chút cái khác tâm tư cả quý tộc đã triệt để đổ rơi mất này nói cách khác hoành đặt ở c ả n thủy sinh vật liên hợp hội cùng sẽ tôn này c ả trên đầu núi lớn đã biến mất không có quý tộc kiềm chế vậy còn không là biện rộng mặc cá nhảy núi cao mặc cho chi bay cảm giác như vậy nhưng là muốn muốn liền rất thoải mái không phải sao như vậy c ả n thủy sinh vật liên hợp hội cùng sẽ tôn này cả có ả c thể làm được sự t ì n h chính mình có phải là cũng có thể làm được đây chỉ có điều là quý tộc mà thôi dựa vào cái gì bọn họ liền có thể đặt ở trên đầu mình rõ ràng bất kể là thực lực vẫn là tài lực đều không đấu lại chính mình vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân phận sao Có Có cản vực nói thể mất thân thể như họ phận như khu bọn kiện quả đi ngư đây. vậy, sự lần này cảng h h í n là ở c ư ờ i n g quý tộc người cá đoàn diện đến tột cùng ở người cá bộ tộc bên trong gợi ra thế nào sóng lớn lý á lâm là hoàn toàn không có quan tâm dù sao c ả n quý tộc người cá cũng mới bất quá là cái bắt đầu mà thôi đón l ấ y sắp phát sinh sẽ là một hồi lan đến toàn bộ đặc khu đại thanh lý đương nhiên chiếm giữ ở đặc khu người c a quý tộc có không ít c à n bên này người c a quý tộc có thể ở trong vòng một ngày dọn dẹp sạch sẽ nhưng không có nghĩa là toàn đặc khu quý tộc đều bị có thể rất nhanh giải quyết cho nên dưới mắt hắn còn đang lẳng l ặ n g chờ đợi c à n thủy sinh vật liên hợp hội cùng với sệ tôn lại cải động tác bước thứ n hai mới là bước gia c à n quét ngang toàn bộ đặc khu hai thằng n h c kia thật giống rất thú vị mà liên quan với người c á quý tộc công tác tạo thanh lý á lâm căn bản không cần tự mình đậu thủ tất cả giao cho la sát ba quỷ liền có thể vì lẽ đó không cần phải nói trải qua một ngày mỹ thực lữ chính sau h ắ n tự nhiên cũng là dựa theo nguyên kế hoạch mang theo ạ cảm cụ dồn chuyện này đối với tìm muội hơn nữa san cùng dù nạ đồng thời trở về nhà cho tới sẻ tổ r a bụa cùng với sẻ tổ gen vợ chồng ân bọn họ còn có chuyện của chính mình muốn bận điệu liền không mời bọn họ đến nhà ngồi một chút trở lại c ả p h ủ nhà mấy cái nữ hải đến tự nhiên cũng là đưa tới cổ quả cùng với chỉ chỗ các nàng hoan n g n dù sao cũng là một đám thật ở chung nữ hải dù cho là ạ cảm c ù n g cụ dồn chuyện này đối với nguy hiểm đẳng cấp siêu cao tỉ m ộ i cũng là rất nhanh trầm luân với cổ quà n h i ệ tình t bên dưới phải biết cũng không phải mỗi người đều có san như vậy cảm giác nhạy cảm hơn nữa lý á lâm cũng không có dự định hướng về đại gia giới thiệu ạ cảm c ù n g cụ dồn thân cờ hờ n lờ thực sự chỉ là hay là đối với phổ thông nữ h à i mà nói chuyện này đối với lời nói không nhiều nhìn qua có chút lạnh leo tỉ m ộ i chỉ là không quá yêu nói chuyện mà thôi nhưng đổi đến hỏa nhãn kim tinh quyển in z trong mắt có thể sẽ không có đơn giản như vậy là một người thì ăn như mạng kẻ tham ăn nữ vương bệ hạ ngày hôm nay q u y n n inz lại là trước sau như một đến trong cửa hàng hưởng thụ mỹ thực có điều mới vừa mới tiến vào trong cửa hàng ánh mắt của nàng liền rất nhanh khóa chặt ở ạ cảm cùng cụ dồm chuyện này đối với tỷ mộ i trên người cũng chính là ánh mắt của nàng coi ạ cảm cùng cụ dồm là không nhịn được sản sinh một loại nguy cơ phản ứng theo bản năng liền đem sau lưng hộp kiếm bên trong vũ khí rút ra làm sát thủ các nàng có thể phi thường dễ dàng cảm giác được q u y n n inz trên người truyền đến áp lực thật lớn đó là một loại mặc dù đối mặt đặc cấp nguy hiểm loại đều không có cảm giác nguy hiểm cái tia tóc đỏ nữ nhân trên người nàng đang tàn phát ra một loại như hồng hoang manh thú bình thường khí thế khủ thậm chí liền ngay cả các nàng gặp phải quá mạnh nhất nữ tướng quân ett đều hoàn toàn không có cách nào cùng nữ nhân này so với đại khái cũng chính là nhìn thấy hạ cảm cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ mọi phản ứng qinz u n trong mắt cũng là né qua một vệ ý cười hai thằng nhóc này trên người dĩ nhiên tỏa ra bén nhọn như vậy s ắ c ý xem dáng dấp như vậy trên tay nhiễm máu tươi cũng không ít mà như vậy tiểu t ử thú vị gần nhất nhưng là không thường thấy đây được rồi ta nữ vương bệ hạ thu hồi ngươi long v y đi cũng không nên dọa ta cái kia hai cái đáng yêu học sinh qinz mới, mới vừa đến, đến liền để bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm lý á lâm thấy thế cũng là bất đắc dĩ đỡ lấy cái c h á n ngày hôm nay như thế cao hứng tháng này g ngươi liền có thể hay không đừng cho ta làm sự tình học sinh cái kia hai cái thú vị tiểu tử lý á lâm bên này lối ra mở miệng thuận tiện cũng làm ra thủ thế động viên ạ c à m cùng cụ dồn chuyện này đối với t ỷ m u ộ i có hắn ra hiệu ạ c à m cùng cụ dồn mới từ từ thu hồi trong lòng sợ hãi sau đó mới đưa rút đao ra khỏi vỏ mứt xạ d è m cùng giặt phở xạ thu hồi tuy rằng các nàng vẫn có thể cảm giác được cái kia tóc đỏ nữ nhân k h n g bố nhưng so sánh với nhau các nàng càng thêm tín nhiệm giáo viên của chính mình nếu lao sư nói không có chuyện gì vậy thì tạm thời thu hồi địch trí của chính mình đi mắt thấy cảnh này quý nhìn z trong mắt càng là lộ ra một v t vẻ suy tư rất hiển nhiên ạ c à m cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ mỗi đến gây nên hứng thú của nàng t hừng các nàng ở theo ta học tập món ăn c h i đạo quý nhìn z trong mắt lóe ra hứng thú lý á lâm cũng là đặt ở trong mắt tuy rằng hắn cũng không rõ ràng vị này nữ vương bệ hạ làm sao đột nhiên đối với ạ c à m cùng cụ dồn sản sinh lớn như vậy hứng thú nhưng điều này cũng, cũng không chắc chính là chuyện xấu ngược lại đều là người mình nếu như nữ vương bệ hạ đồng ý dẫn một hồi hay là còn sẽ trở thành đôi kia tỷ mỗi tạo hóa ô món ăn tri đạo sao cái kia còn thật là khiến người ta chờ mong đây lý á lâm như vậy trả lời hiển nhiên càng thêm gây nên quyền in z hứng thú cái gì làm ó n ăn c h i đạo vậy dĩ nhiên là là nữ vương bệ hạ thích nhất mỹ vị nấu ăn á lâm học sinh sao quả nhiên rất có ý tứ chứ đúng rồi v a i tên kia gần nhất luôn luôn ham muốn gặp gỡ ngươi vì lẽ đó liền sai người mang ta truyền một lời hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần nói ta mang tới ngươi bằng lòng gặp liền đi gặp thấy nàng không muốn thấy cũng không cái gọi là ngược lại theo ta cũng không có quan hệ gì tuy rằng hạ c à n cùng cụ dồn chuyện này đối với tỷ bội để quyền in z cảm thấy rất hứng thú nhưng để tài kế tiếp nhưng không có đặt ở đôi kia t ỷ mội trên người lần này quyền inz nhưng là mang đến bạch chi long thần tin tức vị kia một lòng hướng về nhân loại bạch long bệ hạ rất là hy vọng có thể cùng lý á lâm lại gặp mặt một lần so với quyền inz cái này mỗi ngày đều có thể đến dưới tiệm ăn nhàn tản long vương bạch chi long thần có thể nói muốn bận điệu trên quá nhiều có vẻ như cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng mới gặp sai người thông qua quyền inz hy vọng mời lý á lâm đi tới dị thế giới cùng nàng gặp mặt chỉ là xem quyền inz bên này ý tứ nàng đối với lý á lâm có hay không thấy vài một chuyện căn bản cũng không có để ở trong lòng thấy cũng được không gặp cũng không đáng kể ngược lại nàng chính là cái t r u y ề n lời nói xong cũng là xong hơn nữa nhìn lên so với lý á lâm đi gặp vai nàng càng mừng rỡ nhìn thấy lý á lâm từ chối dù sao nàng cùng bạch chi long thần quan hệ cũng không tốt như vậy không phải sao vai muốn gặp ta sao đúng là cũng được vậy ta ngày mai đi qua thấy nàng một mặt đi tại sao nói quyền in z mừng rỡ nhìn thấy lý á lâm từ chối ngoại trừ nàng cùng ai trong lúc đó quan hệ không hợp nhau ở ngoài nàng càng thêm biết lý á lâm gần nhất khoảng thời gian này sát thực tương đương bận rộn là một người mỗi ngày đều gặp dấm điểm lại đây giới tiệm ăn nhàn tản long thần chúng ta vị này nữ vương bệ hạ cũng là biết lý á lâm rất nhiều chuyện dựa theo nữ vương bệ hạ lời giải thích chính là cái tiêu cái gì vinh quang xã tùy tiện năng một cái long viêm phun xuống đốt thành cho b ụ i liền xong còn nghĩ nhiều như thế làm gì nhưng đối với nữ vương bệ hạ nghĩ như vậy pháp lý á lâm ngoại trừ không nói gì ở ngoài còn lại cũng chỉ có cười khổ mà thôi chuyện này nếu như thật đơn giản như vậy, vậy còn cần phải hắn như vậy để bụng sao nhà chúng ta nữ vương bệ hạ làm việc mãi mãi đều vậy đơn giản như vậy thô bạo liên quan với vinh quang xã một chuyện lý á lâm trong lòng tự có dự định cũng không cần để quyền in z vị này đại bột ra tay mà bạch chi long thần mời hắn cũng là không có ý định từ chối dù sao chỉ là đi một chuyến dị thế giới mà thôi cũng sẽ không lãng phí hắn bao nhiêu thời gian chỉ là hắn thoải mái như vậy đáp ứng nhưng có vẻ như để nữ vương bệ hạ tâm tình rất là không vui à mười hai cồn vợ ở a xạ xin mười ba cầu vượt mười đồng cuối chương cầu nguyện phiếu các loại châu b á o đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ t khác tại đây chương bảy trăm năm mươi bốn mỹ vị món ăn mới là quan trọng nhất vai sự t ì n h ngươi cũng thật là để bụng đây nàng mời ngươi qua ngươi liền đáp ứng rồi rõ ràng là làm truyền lời người báo cho lý á lâm chuyện này có thể lý á lâm đáp ứng thoải mái như vậy rồi lại để nữ vương bệ hạ lòng sinh bất mãn nay cũng có trách dù sao nàng cùng bạch chi long thần quan hệ không hợp nhau nhưng làm bảo vệ thế giới sáu cột long thần người bao nhiêu cũng đến ở bề ngoài không có trở ngại có đúng hay không người như thế trắng ra mở miệng thật sự không thành vấn đề sao nữ vương bệ hạ phản ứng như thế nhưng là để lý á lâm trên gãy tràn đầy đều là bờ lách tuyến chỉ là đi gặp mặt mà thôi làm sao liền lên tâm nữ vương bệ hạ phản ứng như thế lý á lâm cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ vậy cũng là bạch chi long thần mời chính mình vẫn đúng là có thể cự tuyệt là làm sao n g ư ơ i gần nhất không phải rất bận sao cái k i a cái gì vinh quang xã không trả chờ n g ư ơ i đi tiêu diệt sao lý á lâm bên này vừa mới vừa mở miệng nữ vương bệ hạ bên kia liền thế hắn nghĩ ký cớ được rồi chúng ta nữ vương bệ hạ cũng thật là không muốn để bạch chi long thần thoại nguyện tiêu diệt vinh quang xã chuyện này không đ ộ i vàng được hiện giai đoạn chúng ta chính đang loại bỏ bọn họ vây cánh đợi được sức mạnh của bọn họ mức độ lớn cắt giảm sau khi động thủ nữa cũng không mượn nói cho cùng ngươi chính là muốn đi gặp bạch ứ giải thích nhiều như vậy làm gì lý á lâm bên này chỉ nói là trên vài câu mà thôi thậm chí đều chưa kịp hắn nói xong quýt in z liền lần thứ hai bạo phát n nói như thế nào đây lúc này nữ vương bệ hạ hoàn toàn chính là một bộ g e n tiểu nữ sinh r ă n g dấp quả thực làm người không biết làm sao nhổ nước b ọ t trò thỏa đáng ngươi nếu như thật không muốn cũng đừng khi này cái truyền lời người à hiện tại ngươi truyền nói chuyện đến lại không muốn để ta đáp ứng ta cũng rất bất đắc dĩ có được hay không nữ vương bệ hạ này thợ phì phò phản ứng lý á lâm cũng không biết nên làm sao cùng với nàng tiếp lời may mắn chính là nữ vương bệ hạ tuy rằng tính tình lớn nhưng quyết định nàng cũng rất dễ dàng đúng rồi Z, é t ngày hôm nay ta lại thử nghiệm vài đạo tân môn ăn ngươi có muốn thử một chút hay không xem ồ có tân môn ăn vậy ngươi còn chưa mau nhanh lấy tới cho ta làm kho thịt bò của người fans quyển inz đã từng cảm giác mình mãi mãi cũng sẽ không ăn chán này đạo mỹ vị chỉ là theo lý á lâm chủ nghệ đẳng cấp tăng lên hắn sau đó lấy ra mỗi một đạo món ăn đều có không kém kho thịt bò mỹ vị ma lực này nói cách khác hiện tại lý á lâm ra tay mỗi một đạo món ăn cũng làm cho quyển inz khó có thể giúp bỏ hiện tại đột nhiên nghe nói lại có tân món ăn nữ vương bệ hạ lại làm sao có khả năng ngồi nữa được ghen bất mãn vậy có tân món ăn có trọng yếu không không mỹ vị món ăn mới là quan trọng nhất cho tới lý á lâm có phải là muốn đi gặp ai nàng hiện quản không tại mới đ ư ợ có nhiều như vậy. Được rồi, nữ vương bệ hạ ghen tông, đã vậy còn quá đơn giản liền tiêu tán thành vô hình hạ rồi, tiêu cái gì, lý á lâm cũng là sai rồi. quá Được vậy. vậy vô ly đã cũng c bệ á lâm là gì, điều nói như thế nào đây như vậy nữ vương bệ hạ đúng là cũng rất khả ái c h ỉ ít muốn quyết định nàng là đơn giản nhất có điều dù sao cũng hơn những người cần hống lại hống nữ nhân mạnh hơn quá nhiều không phải sao có thể sử dụng ăn giải quyết nữ vương bệ hạ mới là tốt nhất nữ vương bệ hạ a vài đạo tân món ăn bưng lên quýt in z nhất thời sung sướng ăn lên nhìn nàng cái kia ăn miệng đầy nước mỡ không để ý hình tượng răng dấp lý á lâm trong lòng cũng là đến phi thường hài lòng đương nhiên là một người hợp lệ ca ca kiêm lao sư hắn cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh nữ vương bệ hạ đều ăn được tân n ấ u ăn em gái của chính mình cùng các học sinh lại làm sao có khả năng bị hạ xuống hoa、wow. đây là cái gì món ăn làm sao tốt như vậy ăn trong nhà các m ộ i m ộ i thường thường có thể ăn được lý á lâm món ăn tuy rằng cũng cảm thán với tân món ăn mỹ vị nhưng cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc có thể tinh tế thưởng thức biểu hiện bình tĩnh ạ càng cùng cụ dồn tỉ m ộ i tuy rằng không thể thường thường ăn được như thế mỹ vị món ăn nhưng so với thán phục các nàng càng thêm gặp chuyên tâm ở trước mắt mỹ thực nhưng mà lại đổi đến san cùng du nạ trên người tình huống nhưng là hoàn toàn khác nhau san cũng còn tốt chút ăn được quá mức bình thường mỹ vị món ăn nàng cũng vẹn vẹn chỉ là lộ ra thần sắc kinh ngạc có thể du nạ bên kia khá lắm ăn một bữa cơm mà thôi ngươi tiểu nha đầu này cần phải hô to gọi nhỏ sao ăn ngon liền ăn nhiều một chút mặc dù có chút bất đắc dĩ với d u nạ hô to gọi nhỏ nhưng lý á lâm đúng là cũng không có g i a n d ạ y tên tiểu tử này ý tứ dù sao d u nạ cái này cũng là ở tán thưởng hàn món ăn thoáng động viên một chút để nha đầu kia yên tính một chút cũng thì thôi những thứ này đều là ca ca làm này như lần trước hoàn toàn không phải một đẳng cấp được rồi ca ca ngươi cũng quá học rồi có thể làm ra như vậy mỹ vị nhưng xưa nay đều chưa nói với ta lý á lâm bên này xác thực là lên tiếng động viên nhưng xem dù nạ bên kia nhưng là hoàn toàn không có bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức mỹ vị ý tứ muốn nói lý á lâm làm ra món ăn dù nạ kỳ thực cũng ăn qua xa không nói chỉ cần hồi t r ư ớ c liên hợp gạ cụ hệ s à i trên thần tượng phòng cà phê bên trong những người điểm tâm liền toàn bộ đều là xuất từ lý á lâm bàn tay thậm chí còn một lần trở thành đô thị truyền tuyết nghe nói siêu cấp thần tượng lý á lâm đại nhân đang liên hiệp gạ cụ hệ sai bên trong tự mình ra tay chế ra quá mức bình thường mỹ vị điểm tâm nhưng á lâm đại nhân làm đ i ể m tâm chỉ có tự mình đi tới thần tượng phòng cà phê nhân t à i ă n qua sau lần đó liền không còn có người có thể thưởng thức đến như vậy mỹ vị cái kêu mỹ vị điểm tâm đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn đã từng may mắn ăn qua người là không không cùng tán thưởng nhưng vấn đề là ă n qua này điểm tâm người t r ú n g quy vẫn là số ít cho nên mới phải diễn biến càng ngày càng khuếch đại từ từ trở thành đô thị truyền thuyết làm vì là thần tượng phòng cà phê một thành viên dù nạ đương nhiên ăn qua lý á lâm tự tay chế tắc điểm tâm không thể không nói vậy tuyệt đối là nàng ăn qua ngon lành nhất điểm tâm không sai vì lẽ đó dù nạ chính mình cũng rõ ràng chính mình người ca ca này ở chế tắc điểm tâm trên co f f e e phạm tay nghề nhưng là làm cho nàng tương đương tự hào nhưng mà nàng nhưng xưa nay không nghĩ tới lần trước ở thần tượng phòng cà phê ra tay chỉ có điều là lý á lâm đẻ lên chủ nghệ làm ra kém hơn một bờ ơ cờ điểm tâm chỉ là đơn thuần vì phục vụ khách hàng mà thôi mà lần này nàng ăn được tuy rằng vẫn không phải lý á lâm toàn lực làm nhưng so với gạ cụ hệ sạch trên điểm tâm cũng là muốn vượt xa khỏi trong này t r a n lệch dù nạ chính mình cũng hình dung không ra trước ăn qua những người điểm tâm nàng chỉ có thể dùng mỹ vị đi hình dung nhưng lúc này đây ăn được món ăn nhưng là hầu như có thể để linh hồn của nàng phi thăng ra khỏi vỏ chuyện này thực sự là ăn quá ngon nhưng là chính mình nhận thức ca ca lâu như vậy nhưng dĩ nhiên là lần thứ nhất ăn được như vậy món ăn ở biết được điểm này sau dù n a lại làm sao có khả năng không oán giận đi ra ta làm sao xưa nay cũng không biết n g ư ờ i tên tiểu tử này dĩ nhiên cũng là cái ăn v ậ t hàng đối với dù n a biểu hiện ra bất mãn lý á lâm cũng là đến có chút bất ngờ tên tiểu tử này là cái n g ạ o kiểu là cái phân t i ế t bở lách này đều không sai nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không h i ể n lộ quá cái gì kẻ tham ăn thuộc tính làm sao ngày hôm nay ăn được mỹ vị phản ứng của nàng đã vậy còn quá đại cồn vợ ở ạ xà xin m ộ ư ơ i ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyện phiếu các loại châu máu đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm năm mươi năm ai là gì thế giới người dù nạ là cái kẻ tham ăn sao rất hiển nhiên cũng không phải là một người đời mới thần tượng nàng cần nhất chú ý chính là khắc chế ẩm thực duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng như vậy vấn đề đến rồi là một người ở đồ ăn trên cần nhiều hơn chỉ huy thiếu nữ x i n h đẹp thần tượng dù nạ thì tại sao gặp đối với ăn như vậy lưu ý đây nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản chỉ là bởi vì như vậy mỹ thực là ca ca của nàng tự mình làm đi ra này mới là mấu chốt trong đó chỉ tiếc lý á lâm căn bản là không nghĩ tới chỗ này vẫn vẫn là thái độ đối với dù nạ không hiểu ra sao mà dù nạ bên kia nàng khẳng định cũng không thể nói cho rõ ràng trong lúc nhất thời chỉ là dùng tức giận vẻ mặt nhìn lý á lâm hai huy nguội này liền như thế ở trên bàn ăn đối diện lên làm sao luôn cảm thấy không khí này đến có chút lúng túng đây được rồi vì ẫ n là trước t i ê hòa hoãn không khí này lý á lâm đột nhiên chuyển đề tài điều này làm cho dù nạ đến rất là kinh ngạc không chỉ có là dù nạ liền ngay cả san ánh mắt cũng là bị hấp dẫn lại đây xem dáng dấp như vậy làm sao luôn cảm thấy ca ca là muốn nói ra một cái rất là không được bí mật chứ nếu như ca ca cảm thấy có thể chúng ta đương nhiên không thành vấn đề san cùng dù nạ không hiểu lý á lâm ý tứ có thể trong nhà các em gái nhưng đều rất rõ ràng cái kia cái gọi là có một số việc không phải là gì r ơ i cánh cửa tồn tại sao nếu như đổi làm người bên ngoài hay là đại gia còn có thể trần c h ờ một hồi nhưng san cùng dù nạ cũng không cần phải xoắn suýt cái gì phải biết các nàng nhưng là người cá a người cá như vậy mặc dù đem bí mật này nói cho các nàng biết các nàng cũng nhất định sẽ bảo thủ bí mật này húng chi còn như ca ca nói như vậy cũng đã là người một nhà bí mật này cũng không cái gì tiếp tục bảo thủ cần phải mấy cái nữ hài liếc mắt nhìn nhau sau đó liền do cổ quạ làm làm đại biểu tuy rằng thân là người cá các nàng vốn là thuộc về là tồn tại ở trong truyền thuyết nhưng dù vậy các nàng cũng vẫn là thế giới này một thành viên chỉ là không cho người ngoài biết thôi có thể hiện tại ngược lại tốt tự từ, từ khi biết lý á lâm sau khi đồ vật trong truyền thuyết là một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy trước là âm dương sư tuy rằng các nàng hiểu rõ không nhiều nhưng cũng có thể tiếp thu có thể hiện tại trở lại cái trước dị thế giới vậy thì thật sự làm cho các nàng không cách nào bình tĩnh dị thế giới đương nhiên tồn tại không bằng nói chúng ta đang ngồi bên trong thì có dị thế giới người a nhìn san g cùng rú nạ cái kia phó vẻ mặt kinh ngạc lý á lâm đúng là cũng cảm thấy rất thú vị thuận thế lại mở miệng tự nhiên cũng là càng thêm gây nên hắn hai người này m ộ i m ộ i phản ứng nơi này thì có dị thế giới người được rồi lý á lâm câu nói này xem như là thành công hấp dẫn này đối với người cá em gái chú ý trước các nàng có thể từ không nghĩ tới bên cạnh mình dĩ nhiên thì có dị thế giới người tồn tại ai là dị thế giới người chi c h ô cô qua vẫn là ạ cảm cùng cụ r ồ m đôi kia nhìn qua vô cùng nguy hiểm t ỷ mội quả nhiên vẫn là đôi kia t ỷ mội hiểm nghi khá là nhiều hơn một chút thôi san cùng dù nạ đoán không lầm theo các nàng dưới tầm mắt ý thức rơi xuống ạ cảm cùng cụ r ồ m trên người lý á lâm liền dĩ nhiên vì là chuyện này đối với t ỷ mội một lần nữa giới thiệu thân phận đương nhiên quan cho các nàng thân là sát thủ thân phận chân chính hắn là chắc chắn sẽ không nói chỉ là đơn giản một ít giới thiệu nói các nàng là chính mình ở thế giới khác giới mạo hiểm đồng、bạn. sau đó còn trở thành học sinh của h ắ n thật giống rất thú vị dáng vẻ ca ca ngươi có thể cho chúng ta nói một chút dị thế giới cố sự sao lý á lâm một phen giới thiệu sau khi sang cùng dù nạ hứng thú đã hoàn toàn bị hấp dẫn lại đây đối với chính mình ca ca trong miệng cái kia dị thế giới các nàng nhưng là đến tương đương n g n g trông liên quan với mọi m ộ i t h ỉ n h cầu thân là ca ca lý á lâm đương nhiên không có khả năng cự tuyệt vì lẽ đó này tiếp đó hắn cũng là đơn giản vì là đại gia giới thiệu một chút đế quốc giảng giải một hồi đế quốc phong thổ có liên quan với đế quốc h cá một mặt hắn khẳng định là không thể nói với mọi người có điều dù vậy ở trong miệng hắn miêu tả cái kia đế quốc cũng vẫn hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người dù sao phải biết dù cho là đã sớm biết dị thế giới tồn tại chỉ chỗ c ù n g cổ qua các nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói chém đồng thế giới tình huống cặp kẽ cái kia tên là đế quốc quốc gia hiển nhiên cùng các nàng đã từng đi qua cái kia dị thế giới có rất lớn chỗ bất đ ộ n g nắm giữ tệ ẩy c ù thế giới thật giống rất thú vị đây ạ cảm tỉ tỉ cùng cụ dồn mọi mọi đều là tệ ẩy c ù người nắm giữ các nàng tệ ẩy c ù đến tột cùng là hình dáng gì được rồi các ngươi lòng hiếu kỳ đều đừng nặng như vợ y ạ cảm cùng cụ dồn tệ ẩy gù đều rất nguy hiểm không phải tệ ẩy gù người nắm gi tuyệt đối không có thể tùy ý làm t r ạ n g liên quan với tệ ẩy cụ truyền thuyết hiển nhiên gây nên hưng ơ phấn của mọi người trí nhưng mà ngay ở đại gia hy vọng có thể vừa thấy tệ ẩy cụ bộ mặt thật lúc nhưng gặp phải lý á lâm phản đối hắn biết rõ chính mình những n à y c á c mội mội lòng hiếu kỳ nhưng rất đáng tiếc ả c à n cùng cụ dồn tệ ẩy cụ thật không phải các nàng có thể tùy ý đụng t r ạ n g hết cách rồi bất kể làm s ạ d ẻ m vẫn là giặt phở xạ đều là độ nguy hiểm cực cao tệ ẩy gù như xạ rèm cây đao kia là dính vào sẽ bị người l i a mà giặt phở xạ càng là một thanh có thể điều khiển thi thể tàn h ậ n như vậy vũ khí tuyệt đối không thích hợp đại gia nghe lý á lâm vừa nói như thế nguyên bản còn hứng thú tràn đầy các cô gái nhất thời đều lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng gây nên hứng thú kết quả vẫn chưa thể loạt chạm ca ca cũng thật là mất hứng ân được rồi ạ cảm cùng cụ dồm tệ ẩy cụ tuy rằng không thể loạt chạm nhưng các ngươi nếu như thật muốn nhìn một chút tệ ẩy cụ phía ta bên này đúng là cũng còn có mấy cái thấy các mội mội rất là mất hứng lý á lâm cũng là tương đương bất đắc dĩ niệu xạ d è m cùng giặt sợ xạ quá mức nguy hiểm khẳng định không thể để ạ cảm cùng cụ dồm lấy ra biểu diễn nhưng nếu để cho các mọi thất vọng vậy cũng tuyệt đối không phải cái hảo ca, ca gây nên vì lẽ đó hết cách rồi nếu đại gia nhất định phải xem vậy liền đem chính mình cất giấu lấy ra một cái đi Kaka cũng có tê Nếu nói nói ra khỏi miệng, tự nhiên là không đều ly lâm là á đem khỏi ra thể tự đại gia tìm hiểu một chút cồn vợ ở à xà xin mười ba cầu vuột một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyện phiếu các loại trâu náu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây chương bảy trăm năm mươi sáu stệ hạm tân một mặc cho người nắm giữ đây chính là tê ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả mỗi một kiện tệ ẩy gu đều là không thể phục chế tồn tại chỉ muốn chiếm được tệ ẩy gu tán thành trở thành tệ ẩy gu người nằm giữ liền có thể nhảy một cái trở thành cường giả siêu cấp thuyết pháp như vậy lại làm sao có khả năng gặp để mọi người không có hứng thú như vậy nhìn thấy trong truyền thuyết tệ ẩy gu đại gia lại làm sao có khả năng không lộ ra kinh ngạc vẻ mặt chỉ là trong truyền thuyết tệ ẩy gu a làm sao coi trọng đi rất là bình thường dáng vẻ theo bản năng cô quả cầm lấy sức dễ ảm không chỉ có nhìn chung quanh còn đặt ở trong miệm thổi, thổi. nghe cái kia sáo dọc phát sinh tiếng ồ ồ ầm hoàn toàn cùng phổ thông sáo dọc không có bất kỳ khác biệt cổ quạ trên mặt nhất thể hiện lên một vệ bị lừa dối vẻ mặt này vốn là cái phổ thông sáo dọc được rồi ca ca cá thực sự quá học rồi dĩ nhiên dùng thứ này g i a o động đại gia tệ ẩy c ủ sở dĩ đặc thù là bởi vì nó chỉ ở chính mình tán thành người nắm giữ trong tay mới có thể phát huy h u lực nếu như không phải là bị tệ ẩy c ủ tán thành người dù cho được tệ ẩy c ủ cũng là hoàn toàn không hề có tác dụng thấy cổ quạ cầm dễ ảm thổi lại thổi phát sinh nhưng vẹn vẹn chỉ là thanh âm trói thai lý á lâm biểu cảm trên gương mặt cũng là đến giờ khóc dở cười s ứ dễ ảm ở cổ quả trong tay không có bất kỳ hiệu quả nào này hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý không bằng nói nếu như cổ quả thật có thể đem s ứ dễ ảm thổi lên hắn mới trái lại càng thêm kinh ngạc bởi vì cái kia đại diện cho s ứ dễ ảm đem thừa nhận cổ quả chỉ là đó là căn bản chuyện không thể nào dù sao vậy cũng là tệ ạ c ủ lại làm sao có khả năng tùy tiện thừa nhận người nắm giữ đừng nói là cổ quả dù cho là ngoa cái tạo này tình huống thế nào lý á lâm bên này chính đảng hoàng trịnh trọng giải thích lắm lại nhìn cổ quả bên kia nàng dĩ nhiên tiện tay đem s ứ dễ m đưa tới cái kế tiếp nhân thủ bên trong mà người này chính là đứng ở cổ qua bên cạnh san vốn là mà mọi người đều đối với cái này sáo dọc tạo hình tệ ấ y cụ cảm thấy rất hứng thú cổ qua cái thứ nhất bắt được thả ở trong tay đem chơi một chút cũng không thấy thế nào lan truyền khi đến một người trong tay cũng không có cái gì không thích hợp chỉ là ngay ở s ứ dễ ám bị san nhận vào tay sau m ộ t khắc lại nhìn cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ sáo dọc lại tỏa ra hào quang trói mắt điều này đại biểu cái gì hay là người bên ngoài cũng không rõ ràng s ứ dễ ám phát sáng ý nghĩa nhưng lý á lâm cùng với làm chém đồng thế giới dân bản địa ạ càng củ dồn thì muội nhưng là lại vì là quá là rõ ràng Sự、dễ ảm lại tán đồng rồi san san nàng trở thành sự dễ ảm người nắm giữ cái này cũng được còn có loại này thao tác không thể không nói coi như là lấy r a này tệ ẩy gủ lý á lâm đều bị kinh ngạc đến ngay người, người nói như thế nào đây tuy rằng lý á lâm nắm giữ sự dễ ảm cũng triệt để chặt đứt này tệ ẩy gủ cùng nó chủ nhân trước quan hệ nhưng trên thực tế hắn nhưng không có chân chính được sự dễ ảm tán thành hắn mặc dù có thể sử dụng này tệ ẩy gủ nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ hắn có thể lợi dụng chính mình tự thân lực lượng tinh thần mạnh mẽ sử dụng dễ ảm sức mạnh từ ý nghĩa thực tế trên mà nói Sức、dễ ảm kỳ thực còn nên tính là vật vô chủ vì lẽ đó nó cũng có thể lần thứ hai nhận chủ thỏa thỏa không tật xấu nhưng mà ai có thể nghĩ tới đồ chơi này sớm không nhận chủ muộn không nhận chủ một mực ở san trong tay nhận chủ này không liền đến tương đương không ly đầu sao dựa trò quỷ gì kk đây là làm bị dễ ảm tán thành người nắm giữ san giờ khắp này cũng là một mặt sai lăng rõ ràng ở cổ quả trong tay bình thường không có gì l ạ sáo dọc làm sao đến trong tay mình lại đột nhiên đại biến cái dạng nàng có thể rất là cảm giác được rõ rệt mình cùng trong tay này chi sáo dọc trong lúc đó thật giống sản sinh một cái không thể giải thích liên hệ nhưng đối với này nàng nhưng là cảm giác vô cùng kinh hoàng lần đầu gặp phải loại này phi thường huyền diệu tình hình nàng theo bản năng liền đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía đến lý á lâm trên người điều này nói rõ san ngươi bị dễ ảm nhận rồi từ hôm nay trở đi ngươi chính là nó người nắm giữ nhìn thấy mọi mọi cầu viện ánh mắt lý á lâm trong mắt vẻ mặt cũng là có chút phức tạp làm sao có khả năng nghĩ đến san dĩ nhiên sẽ ở cơ hội như thế giới trở thành tệ ấy của người nắm giữ cũng thật là có đủ mà xui quỷ kiến ta bị nhận rồi ta này không được cái này không thể được Trở thành tệ tuột trắng, trong thế giới, chỉ có 48 người mới có thể thu thù rõ ở cho chém chỉ vinh. là người nắm đến cùng diện cũng nói người đồng bên người đến gũ giữ gì, giới, được đại cái với mọi mới Lâm đã đó có có Á Lý vừa san xưa nay đều không nghĩ tới vừa nghe được truyền thuyết dĩ nhiên đúng vào lúc này hiện ra ở trên người mình chính mình biến thành tệ ẩy cụ người nắm giữ không này không thể san trong lòng theo bản năng sản sinh ý nghĩ như thế liền ngay cả cầm trong tay sức dễ ảm cũng là bị nàng vội vội vã vã muốn đưa về đến lý á lâm trong tay san ngươi đ â y là rằng đạo lý san có thể trở thành là tệ ẩ cụ người nắm giữ bị sức dễ ảm tán thành này không thể nghi ngờ là để lý á lâm tương đương bất ngờ nhưng trên thực tế hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy bất ngờ mà thôi dù sao trở thành tệ ẩy c ụ người nắm giữ sau san có lẽ sẽ dựa vào cái này thời cơ trở thành cường giả cũng khó nói có thể trước mắt san phản ứng nhưng là lại để cho hắn có chút không tìm được manh mối tuy rằng trở thành tệ ẩy c ụ người nắm giữ làm người ta bất ngờ nhưng vậy cũng là là một chuyện tốt dù sao tệ ẩy c ụ người nắm giữ không phải là dù là ai muốn làm liền có thể làm mà san nàng được tệ ẩy gụ tán thành nhưng vừa lớn tiếng nói không được nay lại là tình huống thế nào cái này tệ ẩy gụ là thuộc về k a ca ta không thể cướp đi thuộc về k a ca đồ vật lý á lâm bên này đang buồn bực lắm lại nhìn san nàng nhưng l à vội vội vã vã lắc đầu đến đúng khi biết chính mình trở thành tệ ẩy gụ người nắm giữ sau san theo bản năng phản ứng chính là không được cũng không phải nàng không muốn bị s ứ dễ h m tán thành mà là nàng cảm thấy chính mình cướp đi thuộc về k a ca đồ vật hay là người khác tranh phá đầu cũng muốn lấy được tệ ẩy gụ tán thành nhưng phần này tán thành nhưng cũng không là san chờ mong so sánh với đó nàng càng thêm quan tâm lý á lâm người ca ca này cảm thụ nàng không muốn cướp đi ca ca đồ vật dù cho sẽ vì này mất đi cái này nhận rồi nàng tê ê c q ha ha hóa ra là như vậy nhìn thấy san phản ứng như thế lý á lâm tự nhiên cũng là rõ ràng ý của nàng đối với chính mình mọi mọi ý nghĩ làm các ca hắn nhưng là hết sức vui mừng không muốn cướp đi đồ vật của chính mình sao san cũng thật là cái hảo mọi mỗi đây có điều chỉ là chỉ là một cái t ệ ê ê ê q mà thôi làm các ca chẳng lẽ mình còn có cái gì không n ữ a sao sa mặc dù là ta t ệ ê ê ê q nhưng nó đối với tác dụng của ta cũng không lớn nếu nó đã thừa nhận san như vậy sau này nó chính là thuộc về san tê ê ê ê đúng rồi liền như lý á lâm nói như vậy từ hôm nay trở đi s e t ô s a n nàng chính là sự dễ ảm tân một đời người nắm giữ cồn vợ ở a xà xin m ộ ư ơ i ba cầu vượt một trăm đồng cuối trương cầu nguyện phiếu các loại châu báu đậu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm năm mươi bảy hợp lý sử dụng nó s ễ ảm tiếng g i ế t này khoản đ ị c h chi tệ ấ y vụ to lớn nhất hiệu dụng chính là dùng để thao túng nhân loại tình cảm tuy rằng cũng có cường hóa tự thân công năng nhưng nói thật loại kia cường hóa theo lý á lâm cơ vốn là có cũng được mà không có cũng được n à y nói cách khác cái này tệ ẩy củ đối với hắn mà nói cũng xác thực không có quá nhiều tác dụng hết cách rồi tuy rằng sức dễ ảm âm thanh có thể thao túng nhân loại tình cảm nhưng trên thực tế đồ chơi này tác dụng cũng có tương đương sự hạn chế đối mặt lực lượng tinh thần đối thủ mạnh mẽ sức dễ ảm hiệu quả thì sẽ giảm thiểu nếu như gặp phải ẹ、e、tịt cái này cấp bậc kẻ địch vậy thì hoàn toàn lại vô dụng nơi nếu như lý á lâm sắp đạp ra chiến trường hay là còn có thể mượn dùng cái này tệ ẩy gù cổ vũ một hồi phe mình sĩ khí nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không có đạp ra chiến trường cơ hội được rồi vì lẽ đó này tệ ẩy gù thả ở trong tay hắn nhất định sẽ là một cái bị long đong thu gom đã như vậy vậy hắn còn không bằng đơn giản đưa cho san hay là san còn có thể mượn cơ hội này được một phần cơ duyên cho nên nói nếu san thành d ễ ảm người nắm giữ như vậy lý á lâm sẽ không chút do dự đem này tệ ấ y c ủ đưa cho nàng căn bản sẽ không có nửa phần không lớn có thể như vậy tại sao có thể mặc dù đối với lý á lâm mà nói d ễ ảm xác thực là có cũng được mà không có cũng được vô bổ thu gom nhưng đổi đến san trong mắt vậy thì đến quá mức quý giá nàng nhìn ra chính hắn một ca ca xác thực không có một chút nào không lớn hắn là thật sự đồng ý đem này quý giá tệ ấ y gủ đưa cho mình nhưng vấn đề là nàng thật có thể yên tâm thoải mái tiếp thu sao quả nhiên vẫn không được được rồi san cái này coi như là làm là ta người ca ca này đưa lễ vật cho người đi mắt thấy san này em gái còn ở x o a n suýt lý á lâm cũng là cười cầm trong tay sức dễ ám để vào trong tay nàng thuận tiện còn sờ sờ nàng cái kia nhu thuận sợi tóc hắn rất cao hứng san có thể có ý nghĩ như thế nhưng phần lễ vật này hắn nhưng là đưa định lễ lễ vật sao trong tay theo bản năng tiếp nhận dễ ảm nhưng san giờ khắc này sự chú ý nhưng toàn bộ tập trung ở trên tóc của chính mình cảm thụ sợi tóc bị k a k a vớt ve cảm giác san thân thể là theo bản năng run nhúc nhích một chút k a k a tay chính mình thân thể thật giống trở nên kỳ quái lên không sai liền như thế định từ hôm nay trở đi san ngươi chính là s ự dễ ảm tân một đời người nằm giữ thấy san biểu hiện có chút hoảng hốt lý á lâm cũng làm ư ợ n cơ hội đánh nhịp đinh đinh có hắn câu nói này san coi như lại nghĩ chối từ cũng là không có cơ hội chỉ có thể theo bản năng nắm chặt trong tay tệ c ủ đồng thời còn dùng một loại si ngốc ánh mắt nhìn mặt trước ca ca đây là ca ca lễ vật sao thực sự là quá tốt rồi đây san dĩ nhiên trở thành tệ ẩy gù người nắm giữ cái gì chuyện tốt như vậy làm sao liền x a s u ố t đến trên người ta đây san giờ khắc này phản ứng là bị mọi người đều đặt ở trong mắt liên quan với tâm tình của nàng đại gia ít nhiều gì cũng có thể lý giải có điều thấy l y á lâm giờ khắc này biểu hiện đại gia cũng rõ ràng hắn là chân tâm muốn đem này tệ ẩy gù đưa cho san cho nên nói vào lúc này cũng làm nên cổ q u ả cái này hộ công tiểu năng thủ lên sàn l i ê n thấy cổ q u ả than nhẹ một tiếng thật giống thật sự rất tiếc hận chính mình không thể cùng san như thế bị tệ ẩy gù tán thành giống như vậy có điều nàng g i khắc này nhìn về phía san ánh mắt nhưng là mang theo nồng đầm vui sướng nàng đang vì san cảm thấy cao hứng điểm này san cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được chúc mừng ngươi không chỉ có là cố q u a lúc này liền ngay cả chỉ t r ộ lên một lượt trước một bước nhẹ giọng nói một câu chúc mừng cảm tạ cảm tạ các ngươi cũng cảm ơn ca ca ta gặp cố gắng bảo tồn dễ ảm nhìn cái kia từng cái từng cái chân thành khuôn mặt t ư ơ i cười san nội tâm cũng là từ từ bình tĩnh lại ở hít sâu một hơi sau nàng rất là trịnh trọng hướng về đại gia b á i một cái đồng thời đối với tất cả mọi người nói cảm ơn đương nhiên nàng trú trọng nhất vẫn là lý á lâm cái này đưa cho nàng tệ g y gù ca ca nếu thành tệ gũ người nắm giữ Như vì ậ y s lẽ đó cho dù trở thành s dễ ảm n g ư ơ i nắm giữ săn ngươi cũng nhất định phải cẩn thận sử dụng này tệ ẩy ủ đặc biệt là phải chú ý thật sức mạnh của chính mình san sơ vì là tệ ấy c ù người nắm giữ còn cũng chưa quen thuộc dễ ảm sức mạnh nhưng nàng chưa quen thuộc nhưng không có nghĩa là lý á lâm không rõ ràng dù sao phải biết dễ ảm cái này tệ ấy c ù chỉ cần sử dụng thỏa đáng liền có thể dễ dàng đối với người bình thường tạo thành một cơn hạo kiếp giống như thai nạn đặc biệt là san thân là người cá nàng tiếng ca bản thân liền nắm giữ tương tự dễ ảm sức mạnh hai loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau hay là còn có thể tiến hóa thành tăng thêm sự kinh khủng hiệu quả điều này cũng làm cho là san lý á lâm đối với nàng phi thường tín nhiệm mới có thể như vậy thản nhiên đem dễ ảm giao cho nàng bằng không biến thành người khác t h như dù nạ rằng đạo lý muốn thực sự là sự dễ ám nhận rồi du nạ hắn vẫn đúng là suy nghĩ một chút có phải là muốn đem này tệ ấy cụ giao cho cái kia phấn thiết đen ngạo kiểu lò lì trong tay dù sao nay tệ ấy cụ thật sự có thể tạo thành phi thường khủng bố hiệu quả mà đã như thế lý á lâm cũng là không thể không luôn mãi căn dặn san cần phải làm cho nàng thận trọng sử dụng phần này sức mạnh đồng thời cũng phải làm cho nàng mau chóng quen thuộc phần này sức mạnh chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm không phát sinh bất, kỳ bất ngờ hừng ta rõ ràng ca ca lý á lâm nói ra vừa nay cái kia lời nói thời điểm vẻ mặt là phi thường nghiêm túc hay là cũng là cảm nhận được tâm tình của hắn san ở hơi làm sai lăng sau cũng là phi thường nghiêm nghị gật gật đầu k a k a căn dặn nàng toàn bộ đều ghi vào trong lòng sợ dễ ảm sức mạnh nàng nhất định sẽ thận trọng sử dụng san bị sợ dễ ảm tán thành làm cho nàng một lần trở thành tất cả mọi người tiêu điểm sau đó đại gia tự nhiên cũng là không thể chờ đợi được nữa hy vọng san c ó thể biểu diễn một lượt này tệ gậy gù sức mạnh không chịu nổi đại gia chờ đợi hơn nữa lý á lâm cũng ở một bên gật đầu san cuối cùng mới đang do dự bên dưới thổi lên trong tay tệ gậy mà ngay ở tiếng sáo vang lên một sắt na được rồi thật không hổ là có thể thao túng ân tình cảm tệ ệ c ủ hơn nữa san tự thân sức mạnh b ộ trợ nếu như nàng muốn vì vậy mà mê hoặc chúng sinh hay là đều không đúng một cái chuyện rất khó phần này thao túng tình cảm sức mạnh s á c thực thật đáng sợ có điều hay là người bên ngoài gặp sợ hai san phần này sức mạnh có điều theo lý á lâm này nhưng không thể nghi ngờ là hắn một niềm vui lớn bất ngờ phải biết mặc dù sức dễ ảm ở trong tay hắn phòng chừng đều khó mà đạt đến san bây giờ hiệu quả này cũng nói sức dễ ảm cái này tệ ệ cũ trời sinh chính là vì san mà tồn tại nếu như sau đó hắn cần đầu độc lòng người thời điểm san hay là còn sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn cũng khó nói cồn vợ ở ạ xà xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng c u ố i chương cầu mễ phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm năm mươi tám ta có thể làm sao tâm tình không tốt sao san trở thành sức dệ ạ người nắm giữ mọi người đều đang vì nàng cảm thấy cao hứng nhưng chỉ có một người nhưng là biểu hiện g i à u dị không vui không cần phải nói vậy khẳng định chính là cho tới nay đem san coi là kẻ thù nhưng cùng lúc lại phi thường yêu thích san dù nạ tuy rằng biểu hiện dầu dĩ không vui nhưng dù nạ nhưng không có bộc u phát ra chỉ là chính mình một người kìm nén điều này cũng nhờ có lý á lâm nhìn thấy nếu không thì cũng không biết tên tiểu tử này ở mọc ra hận rỗi không không có gì nếu dù nạ tâm tình không tốt lý á lâm đương nhiên muốn lên trước dò hỏi có điều đối mặt ca ca quan tâm dù nạ nhưng cũng không có nói ra tâm sự nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu lộ làm ra một bộ m u ố n cười rồi lại hoàn toàn không cười nổi vẻ mặt làm sao ăn san thố xem san được lễ vật vì lẽ đó không cao hứng tuy rằng dù nạ cũng không có nói ra tâm sự nhưng nhìn nàng theo bản năng nhìn về phía san sau đó lại rất nhanh thu hồi ánh mắt dáng rất nhỏ lý á lâm trong lòng liền lập tức có bài bản khá lắm đây là ghen a bởi vì san được dễ ảm trở thành tệ ẩy c ủ người nắm giữ cướp đi hết t h ể quan tâm sao nếu như vậy tên tiểu tử này tâm tình không vui đúng là cũng rất hợp tình hợp lý có điều nói như thế nào đây nếu như dựa theo dĩ vãng dù nạ tính cách nàng vào lúc này nếu như không đứng ra cùng san nhất quyết cái cao thấp ngược lại sẽ khiến người ta kỳ quái có thể hiện ở đây nàng dĩ nhiên chỉ là một thân một mình sinh gần rỗi nay lại là tình huống thế nào không có ta mới không có g e n đây lý á lâm nghĩ không sai dù nạ xác thực là ghen tuy rằng trong lòng nàng là phi thường yêu thích san không sai nhìn thấy san có thể bị dễ ảm tán thành trở thành một thế giới khác tệ ẩy gu người năm giữ nàng cũng rất vì là san cảm thấy cao hứng có thể cao hứng sau khi một vẻ chua xót cảm giác nhưng là lại tự trong lòng b ắ n ra làm cho nàng cảm thấy phi thường khó chịu k a k a tệ ẩy gu nhận rồi san hơn nữa nhìn k a k a dáng vẻ hắn cũng đang vì san cao hứng như vậy nếu như là chính mình đây nếu như mình bị tệ ẩy gu tán thành k a k a có thể hay không cũng là như vậy đây tại sao là san bị tệ ẩy g tán thành mà không phải mình cô gái mà đều là có lòng hào thắng mắt thấy san được đồ vật chính mình nhưng không có được dù n ã lại làm sao có khả năng gặp không có phản ứng đây cho nên nàng giờ khắc này ngạo kiểu phản bác không thể nghi ngờ chính là tỏ rõ nội tâm của chính mình ý nghĩ người a nhìn dù n ã rõ ràng là ghen rồi lại không chịu thừa nhận ngạo kiểu gián dấp lý á lâm rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn có thể lý giải dù n ã tâm tình nhưng sức dễ ảm tán thành san chuyện này cũng không phải hắn một tay thúc đẩy chỉ có thể nói là cái bất ngờ ở tình huống như vậy hắn có thể làm sao lẽ nào hắn còn có thể thu hồi dễ ảm lấy đó đối với dù nạ công bằng không nếu như hắn như vậy làm trái lại mới là to lớn nhất không công bằng có điều t ù y ý dù nạ như thế phiền muộn xuống cũng xác thực không tốt lắm mặt khác cân nhắc đến tương lai nhằm vào đặc khu quý tộc kế hoạch hay là cũng có thể hơn nữa nhất lớp bảo hiểm mới là dù nạ ngươi hẳn phải biết tệ ẩy cụ là một loại vô cùng nguy hiểm vũ khí nếu như là không san bất ngờ được dễ ám tán thành ta cũng sẽ không để cho nàng đụng chạm đến như thế nguy hiểm đồ vật khống chế tệ ẩy cụ sẽ cùng với nắm giữ một luồng phi phạm sức mạnh nếu như có thể hợp lý khống chế phần này sức mạnh vậy dĩ nhiên là chuyện tốt có thể như quả khống chế không được phần này sức mạnh này sẽ mang đến càng to lớn hơn hai nạ nếu như dù nạ ngươi bị tệ ẩy gủ tán thành trở thành tệ ẩy gủ người nắm giữ như vậy ngươi là có hay không có lòng tin khống chế phần này sức mạnh đây trong lòng sản sinh ý nghĩ lý á lâm vẻ mặt cũng là lúc này nghiêm túc lên liền thấy hắn đối mặt dù nạ rất là thật lòng mở miệng ở hắn phần này nghiêm túc bên dưới dù nạ nhưng là đến một mặt sai lăng nếu như mình được phần này sức mạnh mình có thể không thể khống chế vào đúng lúc này dù nạ rất muốn lớn tiếng trả lời lý á lâm mình có thể nhưng trên thực tế đây tự hỏi mình nàng thật sự có thể khống chế phần này sức mạnh sao ta không biết trầm mặc một lúc lâu dù nạ mới rốt c ụ c nói ra chính mình đáp án đúng bản thân nàng cũng không biết mình có thể không thể khống chế phần này sức mạnh mà phát hiện điểm này sau cũng là làm cho nàng đến phi thường gủ rũ chính mình trung quy vẫn là không sánh bằng san sao quả nhiên là nhân vì là nguyên nhân này sợ ả m mới nhận rồi san mà không phải mình sao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó dù nạ thật giống rõ ràng cái gì nói đến gần nhất chúng ta nhằm vào những người c á kia quý tộc triển khai hành động tương lai khẳng định cũng sẽ tao nộ những tên kia trả thù dù nạ ngươi cùng san an toàn vẫn luôn là ta phi thường lo lắng địa phương nguyên bản ta còn đang suy nghĩ để ạ cảm cùng cụ dồn phụ trách bảo vệ các n g ư ờ i nhưng bởi vì ngày hôm nay cái này bất ngờ san đã chiếm được tự vệ tối vũ khí tốt như vậy dù nạ n g ư ờ i đây ta sau đó lý á lâm tiếp tục mở miệng mà nói đến san thu được sức dễ ảm tán thành thời khắc vẻ mặt của hắn cũng là đến phi thường vui mừng chỉ là lại nói đến sau một khắc khi ánh mắt của hắn tập trung ở dù nạ trên người thời điểm dù nạ bên này nhưng là trở nên cực kỳ xoắn suýt đúng san đã thu được tự vệ vũ khí không nói chuẩn xác dù cho là nàng mượn dùng s ễ ảm sức mạnh đi phản kích những người cá kia quý tộc cũng hoàn toàn là điều chắc chắn Có t h ngay ở du nạ trầm mặc thời khắc lý á lâm trong tay đã xuất hiện một cái mỹ thuộc phồn mà ngay ở hắn lấy ra lời kia đồng thời khắc lại nhìn dù nạ nàng cái kia một đôi nước long lanh mắt to từ lâu nhưng mà trận lên l ã o đại dù nạ là ngạo kiểu là phân thiết bờ lách nhưng cũng không phải ngủ ngốc lý á lâm đem nói tới cái này mức nếu như nàng còn không rõ cái kia cũng không tránh khỏi thật sự quá ngu đem lời đồng không thể nghi ngờ là cùng sức dễ ảm như thế đều là đến từ một thế giới khác tệ ẩy cù mà hiện nay nghe ca ca ý tứ hắn là định đem cái này tệ ẩy cù giao cho mình để cho mình cũng trở thành tệ ẩy cù người nắm giữ dù cho là tận mắt đến tất cả những thứ này dù nạ vẫn có chút không thể nào tin nổi con mắt của mình đây là có thật không chính mình cũng có thể giống như san nắm giữ cái kia trong truyền thuyết tệ ẩy gù lời kia đồng vào giờ phút này du n a ánh mắt là chăm chú chăm chú vào lý á lâm trong tay ông nói không t h a cho đến sau một hồi lâu nàng mới rốt cục hít sâu một hơi làm ra quyết định của chính mình ta cảm thấy ta có thể trải qua một lúc lâu suy nghĩ sau khi dù n a nhận định nội tâm của chính mình vì lẽ đó tiếp đó nàng quyết định tiếp thu thử thách nàng hy vọng có thể được tệ ẩy gù tán thành sau một khắc dù n a đưa tay ngay lập tức ánh sáng đại trấn Côn vợ ở, cầu vượt một trăm đồng có t r ư ơ n g cầu nguyện phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm năm mươi chín chỉ là một ta lý á lâm vì là dù nạ chuẩn bị tệ ấy gủ tên là gợt trẻ mỏ làm ịp rộ phổn hình tệ ấy gủ có thể thông qua người sử dụng âm thanh phát sinh s ó n g âm tạo thành to lớn lực phá hoại cùng s ự dễ âm như thế này gợt trẻ mỏ cũng là lý á lâm trong tay thu gom một trong tuy rằng thân là tệ ấy gủ nhưng trên thực tế đồ chơi này đối với lý á lâm mà nói muốn tới so với s ứ dễ âm còn muốn vô bổ dù sao phải biết sợi ảm như thế nào đi nữa không ăn thua cũng còn có thể đầu độc lòng người một hồi đây có thể g ậ t chẹ mỏ đây cái kia sóng âm lực lượng còn có thể so sánh được với lý á lâm sở kỳ hiệu uy lực hoàn toàn vô dụng được chứ có điều nói như thế nào đây ở lý á lâm trong tay g ậ t chẹ mỏ cố nhiên là vô dụng vô bổ thu gom nhưng đổi đến dù nạ trong tay vậy coi như lại không giống nhau vốn là mà thân là người cá dù nạ cùng san như thế đều là phi thường am hiểu sử dụng chính mình âm thanh được sợi ảm san có thể phát huy đầy đủ ra tệ ẩy cụ sức mạnh như vậy được gợt chẹ mỏ dù nạ tự nhiên cũng là sẽ không thua kém vì lẽ đó đem cơ giật chẹ m ỏ g a o cho dù nạ lại như lý á lâm trước nói như vậy cũng coi như là vì là hai người này ngồi ngồi an toàn trở lên một phần bảo hiểm nhằm vào đặc khu người ca quý tộc thế tiến công đã bắt đầu rồi sang cùng dù nạ an toàn đều thành trọng yếu nhất như vậy đem hai người này tệ ẩy cụ giao cho các nàng tự nhiên cũng có thể càng tốt hơn bảo đảm an toàn của các nàng có hai người này tệ ẩy cụ sang cùng dù nạ hoàn toàn có thể làm được cả công l ã n thủ hai người bọn họ nhóm này hợp nhất ra đừng nói là những người tầm thường người cá coi như là âm dương thính âm dương sư muốn đến cũng rất khó ở các nàng trong tay chiếm được chỗ tốt đối với này lý á lâm cũng là đến tương đối hài lòng chỉ ít thành tệ ẩy c ù người nắm giữ hắn sau đó cũng không dùng qua phân quan tâm san cùng dù nạ vấn đề an toàn tục san sau khi dù nạ dĩ nhiên cũng đã trở thành tệ ẩy c ù người nắm giữ này không thể nghi ngờ đưa tới đông đảo các cô gái vây xem tuy rằng san cùng dù nạ đều thành tệ ẩy c ù người nắm giữ s ắ c thực để mọi người có chút tước a o nhưng rất đáng tiếc chính là lý á lâm cũng không có lấy thêm ra tệ ẩy c ù cũng không có để trong nhà các m g ộ i bội trở thành tệ ẩy c ù người nắm giữ dự định không phải lý á lâm nhất bên trọng nhất bên hình chỉ là tệ ẩy gù cũng không phải gió to có đến trong tay hắn thu gom cũng có hạ ngoại trừ sức dễ ảm cùng g ơ s t r c ẹ mò ở ngoài cái khác tệ ẩy cụ không phải tương đối nguy hiểm chính là công dụng khó có thể nói rõ vì lẽ đó hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể làm cho mọi người thất vọng rồi có điều tệ ẩy cụ xuất hiện kỳ thực cũng chính là để mọi người sản sinh một chút lòng hiếu kỳ thôi muốn nói trong nhà các m ộ i m ộ i thật muốn trở thành tệ ẩy cụ người nằm giữ biến thành một phương cường giả cái gì cũng là chuyện không hề có vì lẽ đó một buổi tối quá khứ hưng phấn của mọi người chí cũng là tiêu tan gần đủ rồi cho tới đến ngày hôm sau bởi gần đây tình huống cũng không phải rất trong sáng vì lẽ đó dù cho san cùng du nạ cũng đã có tự vệ tệ ẩy cụ có thể lý á lâm vẫn là đem hạ cảm c ù n g cụ dồn chuyện này đối với tỷ mội phái đến các nàng bên người ngược lại ở la sát ba quỷ hoàn thành nhiệm vụ trước chuyện này đối với kẻ tham ăn tỷ mội còn có thể lưu lại nơi này cái chủ thế giới như vậy mượn dùng một chút các nàng sức mạnh tự nhiên cũng là không thành vấn đề chờ đến bảo đảm san cùng dù nạ an toàn sau khi lý á lâm bên này tự nhiên cũng là bận b ệ u nổi lên chuyện của hắn không nên quên quỷ in z bên tuyết nhưng là thông qua bạch chi long thần truyền lời lại đây tuy rằng không biết a y tại sao vội vã muốn gặp hắn nhưng lần này dị giới lưu trình hay là muốn đi tới khác thường d ư ớ i cánh cửa tồn tại lý á lâm xuyên việt thế giới quả thực lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản này không cùng trong nhà các em gái lên tiếng chào hỏi sau khi hắn liền một thân một mình xuyên qua rồi dị giới cánh cửa đi tới lục trụ long thần thế giới đang ở tuy rằng ai thân là long thần người bình thường căn bản là không tư cách cùng nàng gặp mặt nhưng lý á lâm là người nào muốn gặp được long thần đại nhân còn chưa là dễ dàng sự tình này không mới mới vừa tới đến cái này dị thế giới không bao lâu bạch chi long thần b ạ n tôn liền d á n g lâm ở đế quốc hoàng cung không cần phải nói vai đến cũng là trong nháy mắt đưa tới một đám quần chúng vây xem tùy lạy thật không hổ là long thần đại nhân thấy ngươi một mặt cũng thật là có đủ dòng chống thua chiêng tuy rằng lý á lâm nắm giữ dị giới cánh cửa thời gian đã không ngắn nhưng rất đáng tiếc chính là giải rác với thế giới này dị giới cánh cửa cũng không phải rất nhiều may mắn nhìn thấy này cửa lớn tồn tại càng thiếu đang không có người phát hiện tân cửa lớn trước lý á lâm bên kia có thể cung lựa chọn định vị cũng không nhiều cho nên muốn muốn gặp bạch chi long thần một mặt tự nhiên cũng chỉ có thể tuyển ở đế quốc cảnh nội làm nhân loại bảo vệ long thần vai ở nhân loại trong lòng nhưng là có địa vị siêu nhiên liền như thấy vai sau khi lý á lâm nổ nước bọt như vậy vì hai người lần này gặp mặt s á c thực là có đủ dòng chống khua chiêng không sai hết cách rồi coi như hắn tưởng đê điều vị t i a đế quốc thái thượng hoàng người bệ hạ cũng không thể đồng ý dù cho là ở đối phương xem ra nhất là biết điều nghi thức đổi đến ly á lâm trong mắt tình cảnh cũng tuyệt đối là tương đương long trọng dù sao cũng là dính đến bạch chi long thần uy nghiêm vấn đề vị t i a thái thượng hoàng nhưng là một chút cũng không dám qua loa bất c ẩ n hết cách rồi ta đều nói với bọn họ không biết bao nhiêu lần ta căn bản là không cần như vậy tiếp đón nhưng bọn họ nhưng một chút đều không nghe lọn nghe nói ly á lâm nổ nước bọn vai cái kia tinh xảo trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vệ vẽ bất đắc dĩ đúng tuy rằng thân là long thần nhưng nàng như n g hoàn toàn không để ý nhân loại cái kia một bộ chỉ là nàng lời giải thích cũng không có được nhân loại lý giải quên đi nói chính sự đi lần này ngươi tới tìm ta đến cùng là có chuyện gì lý á lâm lần này đến không phải là vì cùng ai chuyện p h í a việc nhà nếu đều gặp mặt vậy thì nhanh lên đi vào để tài chính đi làm sao không có chuyện gì ta liền không thể cùng ngươi gặp gỡ nếu như nói ta chỉ là m u ố n ngươi muốn gặp gỡ ngươi lẽ nào liền không được sao lý á lâm bên này là s á c thực dự định nói chính sự không sai nhưng lại nhìn oai bên kia nàng như là ở lộ ra đẹp đẽ ánh mắt sau khi sau một khắc tiến lên kéo lại lý á lâm cánh tay nếu như là không biết chi tiết e sợ thật là có người sẽ đem tình cảnh này lầm tưởng là lâu không gặp người yêu gặp lại oai biểu hiện tự nhiên cũng thành người thương nho nhỏ làm lũng nhưng vấn đề là lý á lâm gặp hiểu lầm sao chỉ là m u ố n ta ta long thần đại nhân lời này nói ra chính ngươi tin sao v â n g v â vâng, n g ta biết rồi như vậy hiện tại có thể nói chính sự sao rằng đạo lý bị a i ôm cánh tay xác thực để lý á lâm tâm tình rất thoải mái không sai dù sao có tư cách để bạch chi long thần chủ động tay trong tay nhân loại tìm khắp cả toàn bộ thế giới sợ là chỉ có hắn một cái nhưng hắn biết rõ hắn cùng ai trong lúc đó quan hệ căn bản xa không đạt tới trình độ đó nếu như đem a i đổi thành rét cái kia hay là còn có chút khả năng dù sao cái kia kẻ tham ăn long thần cũng sớm đã trầm luân cho hắn mỹ thực bên dưới có thể bay mà tùy tiện nghe một chút là tốt rồi nếu mà thành thật vậy coi như thật sự thua thật Thực sự là kẻ nhạt nam nhân lý á lâm như vậy phản ứng tự nhiên cũng là để vài phi thường mất hứng có điều mất hứng quy mất hứng có thể nàng ôm chặt lý á lâm tay nhưng làm một chút đều không có giạt ra ý tứ cồn vợ ở a xà xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng c u ố i chương cầu mễ phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm sáu mươi vai hải tử được rồi được rồi nói chính sự nói đến lần này ta còn thực sự phải cố gắng cảm tạ ngươi mới ở đây ngươi mang đến cái kia khoai tây thật sự quá thần kỳ tuy rằng không có bông ra lý á lâm tay nhưng l ề sách bên trong cũng đã nhưng mà đem chính sự nói ra ồ ngươi là nói khoai tây đã bồi dưỡng ra đến rồi nghe nói vai vừa nói như thế lý á lâm cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khoai tây thời kỳ sinh trưởng mặc dù ngắn nhưng khoảng cách này khoai tây rộn g thí nghiệm bên trong kết quả chân chính thành thục nên cũng có đoạn thời gian mới đúng lẽ nào hai người này thế giới trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua không giống vẫn là nói làm không cái gì không sai chúng ta nhóm đầu tiên khoai tây đã hoàn toàn chín mồi nhìn thấy vai cái kia ánh mắt kinh ngạc vai giờ khắc này vẻ mặt cũng là đến phi thường đặc ý kha kha vì để cho đám này khoai tây mau chóng thành t h ụ ta nhưng là cố ý đi xin nhờ lục hỗ trợ nếu không e sợ còn muốn đợi thêm một quãng thời gian mới được l i ê n như h o a i nói như vậy khoai tây tồn tại ý nghĩa đối với thế giới này tới nói thực sự quá là quan trọng cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng mới gặp như vậy không thể chờ đợi được nữa thậm chí không tiếp cầu người hỗ trợ mới lấy tốc độ nhanh nhất thúc đ á n kia ruộng thí nghiệm bên trong khoai tây cho tới nàng sở cầu trợ đối tượng lục là vị kia t i trưởng đại địa lục chi long thần nghe nói lề sách bên trong lục lý á lâm vẻ mặt dù sao cũng hơi sai lăng tuy rằng hắn sớm liền h i ể u bên trong thế giới này tồn tại lục trụ long thần hơn nữa cũng đã gặp trong đó ba vị nhưng trên thực tế Lục l trụ, trụ o này dĩ nhiên cũng được đương nhiên rồi không phải vậy ngoại trừ lục ở ngoài ai còn có năng lực nhanh như vậy thuốc lớn như vậy một nhóm cây nông nghiệp đối với lý á lâm sai lăng vai rất là khẳng định dành cho gật đầu tán thành không chỉ có như vậy nàng giờ khắp này lộ ra vẻ mặt nói như thế nào đây lý á lâm luôn cảm thấy nàng thật giống là ở tự nói với mình để cho mình nhanh thổi p h ồ n g khen nàng dáng rất kia vậy ngươi rất tuyệt đ ổ n g nha thời khắc này lý á lâm trong lòng là không nhịn được n ổ nước b ọ t lên cái kia cũng thật là chúc mừng ngươi như thế nào khoai tây sản lượng không để ngươi thất vọng chứ tuy rằng nhìn thấy vai vẻ mặt nhưng rất đáng tiếc lý á lâm mới sẽ không khích lệ nàng đây nói một tiếng chúc mừng cũng đã hoàn toàn đầy đủ Thích. nói không sai khoai tây sản lượng xác thực vượt qua dự tính của ta bây giờ ta đã đem thần dụ truyền đạt cho con của ta để hắn phụ trách hướng về toàn nhân loại mở rộng khoai tây này một vĩ đại cây nông nghiệp tin tưởng không tốn thời gian dài thế giới này liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện t i ê n thai chuyện này thực sự là quá tuyệt không thể được khích lệ điều này làm cho vai là không nhịn được cắt một tiếng có điều rất nhanh tâm tình của nàng liền chuyển đổi trở về bởi vì khoai tây thành công trồng trọt thực sự làm cho nàng quá mức hưng phấn chỉ là con của ngươi v cái kia hưng phấn lời nói nghe được lý á lâm trong thai nhưng là để hắn không nhịn được những mày v có hại tử này cái gì quỷ là mặt chữ trên ý tứ vẫn là nàng đối với thân thuộc xưng hô không sai nha con của ta hắn nhưng là cái tương đương có thể làm ra t i ể u tử tuy rằng không kịp ngươi anh tuấn đẹp trai nhưng cũng có khá nhiều người h ã i mộ nha thật giống như không thấy lý á lâm phản ứng giống như vậy vai giờ khắc này còn ở thao thao bất tuyệt nói con trai của nàng không kịp ta anh tuấn đẹp trai này nói cách khác vai hải tử còn cờ m ở n ở muốn là cái nam còn có rất nhiều người h ã i mộ đối phương tuổi đã không nhỏ đúng đấy vai tuy rằng nhìn qua chỉ là thiếu nữ răng dấp nhưng thực tế tuổi tắc nhưng là muốn lấy bạn làm đơn vị tính toán nếu như nàng có h à i tử coi như là cái có hơn vạn tuổi tuổi tác lao bất tử cũng hoàn toàn không phải không thể chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới vai ngươi cái này có thể bán manh có thể làm lũng lục trụ long thần càng nhưng đã là mẹ đứa bé hơn nữa nếu như ngươi có cái con gái cũng coi như kết quả lại còn là con trai ngươi đây chính là hoàn toàn không có manh điểm này được rồi chính mình lại không phải v ai nổ nước bọt những này làm gì g i ằ n g đạo lý nghe được vai lời nói sau lý á lâm trong lòng thật là sản sinh một loại vi d i ệ u không thoải mái ngược lại không là hẳn có bao nhiêu yêu thiết a i không chịu được nàng này một giá thiết biến hóa cuối cùng kỳ thực có điều vẫn là nam nhân t ố i hư tật xấu đang tắc k h á i mà trên thực tế hắn cùng ai trong lúc đó cũng có điều chỉ chỉ đã gặp mặt mấy lần thôi tuy rằng bởi vì trúc phúc cùng thêm hộ quan hệ giữa hai người không thể phòng ngừa sản sinh thân mật tiếp xúc nhưng tổng thể mà nói hai người bọn họ tối đa cũng chỉ có thể xem như là bằng hữu quan hệ thôi bằng hữu có con trai cái kia với hắn có quan hệ gì cho nên nói ở thoáng khó chịu sau khi lý á lâm rất nhanh liền bãi chính tâm thái thì ra là như vậy nói như vậy xác thực là một tin tức tốt không sai lý á lâm bên này từ trong lòng sóng lớn đến thả ổn tâm thái kỳ thực căn bản không có tiêu tốn quá nhiều thời gian có điều hắn vẽ mặt biến hóa nhưng là căn bản cũng không có giấu giếm được hai con mắt có vẻ như cũng nguyên nhân chính là như vậy lúc này lại nhìn oai trong mắt của nàng là không nhịn được né qua một vệ ý cười đương nhiên là tin tức tốt có điều á lâm ngươi vừa là tức rồi sao h a tức giận giả sinh cái gì khí vai cái k i a rất là đột nhiên xuất hiện lời nói nhưng là để lý á lâm sửng sốt một lát tức giận chính mình có cái gì có thể tức giận vai đang nói cái gì a con nói không tức giận rõ ràng nghe được con của ta sau khi vẻ mặt của ngươi liền biến rất quái lạ ngươi là đang tức giận ta đã có h à i tử có đúng hay không lý á lâm như vậy phản ứng để vai nụ cười càng ngày càng xán lạ rõ ràng cũng đã bị phủ nhận nàng nhưng còn ở đ u ổ i tận cùng không ông thật giống như nàng rất mừng rỡ nhìn thấy lý á lâm vì thế tức giận ta nói đ ạ i t ỷ ngươi nghĩ quá nhiều chứ vẻ mặt của ta quái lạ đó chỉ là trong lòng ở nhổ nước b ọ t mà thôi a này chuyện như vậy ta có cái gì tốt tức giận vai đến tội cùng muốn làm gì lý á lâm hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn thừa nhận chính mình vừa trong lòng là có chút vi d i ệ u khó chịu nhưng này rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt được rồi hơn nữa coi như là khó chịu cũng hoàn toàn không đạt tới tức giận trình độ ta long thần bệ hạ ngươi có phải là có chút quá tự mình cảm giác hài lòng còn không thừa nhận sao nam nhân a nam nhân quả nhiên đều là một đám mạnh miệng sinh vật đây thấy lý á lâm còn không thừa nhận vai bên này là lắc đầu liên tục mà nàng biểu hiện này không cần phải nói tự nhiên cũng là để lý á lâm trong lòng càng nổ nước vật lên thừa nhận đi ngươi yêu thích ta có đúng hay không vì lẽ đó nghe được ta có hai tử vẻ mặt của ngươi mới sẽ rất q u i có đúng hay không n g ư ơ i nói nhanh lên ta cùng z n g ư ơ i đến tột cùng yêu thích ai nhiều hơn chút yên tâm đi coi như n g ư ơ i yêu thích ta nhiều hơn chút z cũng sẽ không bắt n g ư ơ i như thế nào vì lẽ đó ngươi liền yên tâm lớn mật nói đi ta nói lại t h n g ư ơ i thật là này cồn vợ ở a xa xin m ư ờ cầu v ư ợ một trăm đồng cuối chương cầu mễ phiếu các loại châu máu đ ầ u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy t r ư ơ i mốt nhân loại phục hưng đối với a i như vậy tự mình cảm giác hài lòng biểu hiện lý á lâm đã là triệt để không nói gì người cùng z trong lúc đó càng yêu thích ai vấn đề này ngươi còn phải hỏi sao ta cùng ngươi mới gặp mấy mặt ta theo ta nhà nữ vương bệ hạ lại là cái gì giao tình ngươi làm sao liền có thể cảm thấy ta yêu thích ngươi so với yêu thích nhà ta nữ vương bệ hạ còn nhiều thời khắc này lý á lâm trên c h á n dĩ nhiên là trải rộng bờ lấy tuyến được rồi được rồi ta liền không có ngươi không nói thì thôi thấy lý á lâm một lúc lâu cũng không có mở miệng vai mới rốt c ụ c lựa chọn buông tha hắn có điều dù vậy nàng cái k i a đắc ý ánh mắt cũng vẫn phảng phất đ a n g nói nàng đã sớm nhìn thấu chân tướng đối với này lý á lâm là hoàn toàn từ bỏ nhổ nước bọn dự định tại đây cái đại tỷ trước mặt hắn đã là triệt để thất bại đúng rồi liên quan với con của ta ngươi cũng không nên hiểu lầm nhà không có ở có thích hay không chính mình một chuyện trên làm thêm dây dưa ngay lập tức ai lại thuận thế giải thích nàng đứa bé kia nguyên do là một người thương nhân loại yêu sáu cột bên trong nhất là từ bi long thần oai là mỗi cách hai mươi năm thì sẽ ban tặng nhân loại một giọt máu tươi bạch chi long thần máu tươi tất nhiên là không nhân loại có khả năng chịu đựng chỉ có mới vừa vừa ra đời nắm giữ thuần khiết nhất linh hồn trẻ con mới có thể chịu đựng phần này đến từ bạch chi long thần bản ân đây chính là cái gọi là a i con trai bạch chi long thần đi lại ở nhân gian người phát ngôn thân là nhân loại nhưng cũng nắm giữ bạch chi long thần huyết mạch như vậy vai con trai ở tín đồ trong mắt không thể nghi ngờ chính là bạch chi long thần hải tử hóa ra là như vậy nghe nói vai giải thích sau khi lý á lâm cũng là nhẹ nhàng gật đầu nếu là như vậy cũng còn có thể tiếp thu dù sao cái kia cái gọi là hải tử cũng có điều là tiếp nhận rồi v a i một giọt máu mà thôi chờ dưới cái kia vai con trai cùng a i trong lúc đó đến tội cùng là quan hệ gì hắn không chịu nhận tiếp thu lại có cái gì cái gọi là hắn cùng n i trong lúc đó có thể chỉ là phi thường thuần khiết bằng hưu quan hệ a tối đa cũng chính là thân quá hai lần miệng n h ì hội gặp mặt lâu một lâu mà thôi phi thường thuần khiết có được hay không nếu như vậy ngươi liền không tức giận chứ giải thích xong a i con trai tồn tại s a o vai nhìn về phía lý á lâm ánh mắt cũng là đến khá là t r e o tức đối với này cũng là để lý á lâm đến phi thường lúng túng ta vốn là không tức giận được rồi đối mặt vai lý á lâm cảm giác mình cũng thật là giải thích không rõ ràng được rồi được rồi ngươi không tức giận nghĩ một đang nói một mẹo nam nhân a nhưng là không có nữ nhân sẽ thích nha đối với lý á lâm biểu hiện vai là căn bản một chữ cũng không tin từ đầu đến cuối nàng đều xưa nay đều chưa từng hoài nghi chính mình ở lý á lâm trong lòng bị lực xin lỗi ta không chỉ có nữ nhân yêu thích hơn nữa còn có bạn gái thậm chí người yêu đều còn không chỉ một cái được rồi nếu như vậy vẫn là đ ừ n g nói ra kích thích vị này lòng thần đại nhân nếu nàng tự mình cảm giác hài lòng vậy hãy để cho nàng tiếp tục hài lòng đi xuống đi đúng rồi á lâm có khoai tây sau khi thế giới này cố nhiên sẽ không lại đối mặt thiên thai có điều so sánh với nhau ta cảm thấy này còn còn thiếu rất nhiều truy đuổi trên n g ư ờ i thế giới đang ở ta cảm thấy trong thời gian ngắn khẳng định là khó có thể làm được thế nhưng ta q đặc biệt là từng trải qua lý á lâm thế giới đang ở sau khi nàng thì càng thêm cảm thấy chính hắn một thế giới cần muốn tiến hành một hồi trọng đại biến cách chỉ có thay đổi mới có thể làm cho thế giới này càng tốt hơn phát triển bạch chi long thần nàng đã sâu sắc biết được điều này nhưng mà chỉ là có ý nghĩ này chỉ dựa vào bản thân nàng nhưng là hoàn toàn không thể ra sức dù cho là thân là lục trụ long thần nắm giữ vô thượng thần lực nhưng nàng t r u n g quy không phải không gì không làm được tồn tại cũng không thể bỗng dưng thay đổi thế giới này nàng cần trợ lực cần giúp đỡ như vậy trong lòng nàng có thể thay đổi thế giới này người được chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chính là lý á lâm người này người chuyện này cũng thật là cho ta ra vấn đề khó a vai lời nói này nói ra khỏi miệng lý á lâm sắc mặt cũng là trở nên quái lạ lên để thế giới này càng tốt hơn phát triển lên nay không phải là một đôi l ờ i liền có thể giải quyết vấn đề mình đã vĩ đại đến trình độ đó có thể thay đổi một toàn bộ thế giới sao ta long thần đại nhân ngươi cũng thật là đánh giá cao ta xin nhờ á lâm chỉ có ngươi mới có thể giúp giúp ta lý á lâm lời này vừa nói ra vai bên kia là chăm chú ô m cánh tay của hắn không chịu bung ra hết cách rồi ở trong mắt vai hắn vừa là ứng cử viên phù hợp nhất cũng là duy nhất ứng cử viên nếu như hắn từ chối cái kia nàng ý nghĩ này là vĩnh viễn cũng không thể thực hiện dù cho nàng là lục trụ long thần tuy rằng ngươi nói như vậy được rồi ta không dám đánh một trăm phần trăm bảo đảm nhưng ta gặp làm hết sức một cánh tay bị vai chăm chú ôm lý á lâm cũng là đến tương đương bất đắc dĩ dội ra một cái tay khác sờ sờ mũi tuy rằng trên mặt vẫn là biểu hiện phi thường làm khó dễ nhưng hắn trung quy vẫn không có nhận tâm từ chối vai được rồi nhẫn lòng không đành tâm tạm thời để qua một bên đi nhất định phải thừa nhận hắn sở dĩ đáp ứng ai t h ỉ n h cầu chủ yếu vẫn là nhìn thấy đến từ hệ thống tin tức nhiệm vụ nội dung hiệp trợ bạch chi long thần thay đổi cái này lạc hậu cần cối dị thế giới nhiệm vụ khen thưởng không biết nhiệm vụ nhắc nhở k nói thật ư ở n phong g phú, h sự làm lý á lâm nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm theo bản năng liền muốn cử tuyệt liền nhiệm vụ khen thưởng cũng không cho đánh dấu đi ra ta tại sao phải đỡ lấy như thế phiền phức nhiệm vụ hoàn toàn không động lực được rồi có điều lại nhìn nhiệm vụ nhắc nhở tuy rằng không có đưa ra cụ thể nhiệm vụ khen thưởng nhưng câu nói kia khen thưởng phong phú vẫn để cho lý á lâm giao động từ khi được hệ thống đến hiện tại hắn liền chưa từng thấy hệ thống này bẫy người nếu hệ thống đều mãnh liệt kiến nghị vậy đã nói rõ nhiệm vụ này khen thưởng khẳng định không thể sai rồi đã như vậy quên đi không phải là thay đổi thế giới này mà hắn liền trùng kiến đế quốc nhiệm vụ đều nhận chẳng lẽ còn sợ như thế một cái thay đổi thế giới cái gọi là một con cựu cũng là cản hai con dương cũng là thả vậy thì đơn giản đồng thời đều đón lấy quên đi trong lòng quyết định c h ú ý đây mới là lý á lâm lựa chọn đáp ứng a i nguyên nhân lớn nhất chỉ là mặc dù đáp ứng hắn cũng không có đáp ứng phi thường thoải mái làm hết sức hắn chỉ có thể đưa ra như thế một cái khá là mơ hồ đáp lại dù sao thay đổi thế giới cái gì hẳn cái này cũng là lần thứ nhất bắt đầu không kinh nghiệm A thần vì lẽ đó coi như làm không được ngươi cũng nhiều tha thứ một hồi được rồi cồn vợ ờ ạ x ả xin 13. cầu v ư t một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyên phiếu các loại châu báu đậu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương 762, bạch chi long thần ưu ái quá tốt rồi ta yêu chết ngươi lý á lâm bên này khá là ba phải cái nào cũng được đồng ý nhưng đổi đến ai bên kia nhưng là làm cho nàng hưng phấn đến không được tiết tấu nàng sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận thậm chí không tiết lộ ra vô cùng đáng thương vẻ mặt chính là sợ bị lý á lâm từ chối bởi vì dưới cái nhìn của nàng chỉ có lý á lâm mới có thể giúp nàng thành công như vậy nguyện vọng đặt thành nàng đương nhiên cũng là đến vô cùng hưng phấn hơn nữa ở dưới sự hưng phấn người chuyện này a được rồi lý á lâm xưa nay cũng không biết bạch chi long thần vẫn còn có một lời không hợp liền người thân hắn muốn nàng bỗng nhiên tới vợ hôn nhưng là thân hắn không ứng phó kịp đại tỷ ngươi đây cũng quá chủ động chí ít ngươi cũng làm cho ta có cái chuẩn bị thời gian a tuy rằng khắc khắc vai chủ động hiến hôn cái gì cũng chân tâm rất thoải mái không sai chờ một chút chúc mừng thu được bạch chi long thần ưu hái toàn bộ thuộc tính tăng cường hai mươi điểm quan hệ thân cận nguyên tố độ tăng cường một trăm điểm thu được đặc thù đặc biệt sở kỳ hiệu bạch long hóa thân bạch chi long thần ưu hái lại tới lý á lâm nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nhìn như phổ thông một cái hôn ân hôn nồng nhiệt lại mang đến cho hắn kinh khủng như thế tăng lên so với trước chúc phúc cùng bảo vệ cái này ưu hái hiệu quả không thể nghi ngờ đến cảng k u y ế t đại dĩ nhiên là toàn bộ thuộc tính tăng cường hai mươi điểm nay không phải là một cái tiểu nhân con số dù sao phải biết thân thể thuộc tính cũng không phải là đơn thuần trị số nhân loại bình thường bình quân trị mười điểm cũng không có nghĩa là tăng cường hai mươi điểm cũng chỉ là gia tăng rồi hai sức mạnh của cá nhân vậy cũng là tại thân thể vốn có cơ sở trên tiếp tục hướng lên trên tăng cường sức mạnh dù cho vẹn vẹn chỉ là nhìn bình thường hai mươi điểm cũng tuyệt đối là phi thường khủng bố tăng lên không sai hay là như vậy tăng lên so với long thần mà nói trả lại quá mức yếu ớt nhưng trên thực tế lý á lâm lúc này thân thể nhưng là hoàn toàn có thể dùng không phải nhân loại đi hình dung đơn thuần lấy sức mạnh mà nói năm mươi điểm gần như chính là một cái đường danh giới siêu cấp đạn chớ bị ắt như vậy quái vật khổng lồ nhìn như khủng bố có thể đưa chúng nó thực tế trị số đổi lại đây cũng tuyệt đối không vượt qua được năm mươi điểm chớ đừng nói chi là siêu cấp đạn chớ bị ắt loại này tồn tại chỉ là đơn thuần sức mạnh cùng thể lực khủng bố cái khác trị số hay là còn thấp hơn với bình quân trị trở xuống l i ê n lý á lâm đến nay mà nói hắn gặp người mạnh mẽ nhất loại thân thể trị số vượt qua năm mươi điểm nhân loại cũng chỉ có h tịt cái k i a mạnh nhất đế quốc nữ tướng quân một người mà thôi lúc trước có thể đủ áp chế một cách c ư n g ép h tịt hắn còn nhờ vào có xích long thần lực gia trì có thể hiện ở đây được rồi nhìn hắn thân thể điểm t h u tính dù cho không sử dụng bất kỳ lá bài tẩy thậm chí không cần s ở kỳ hiệu đơn thuần lấy sức mạnh đi đối kháng hắn cũng có thể làm đến nghiền fpt -E、t lần này hắn nhưng là thật sự phát ra chớ đừng nói chi là toàn bộ thuộc tính cùng với quan hệ thân cận nguyên tố độ tăng cường sau khi hắn còn càng là thu được một cái bạch long hóa thân đặc thù đặc biệt s ở kỳ hiệu bạch long hóa thân mở ra s ở kỳ sau có thể hóa thân vai khoảng cách long toàn bộ thuộc tính tăng cường ba trăm phần trăm hoàn toàn miễn dịch quan hệ năng lượng công kích sợ kỳ sau khi kết thúc cần làm lạnh hai mươi bốn giờ sau mới có thể tiếp tục mở ra biến thân cự long tuy rằng không biết biến thành cự long sau sẽ là cái gì hiệu quả nhưng toàn bộ thuộc tính tăng cường ba trăm phần trăm được rồi hắn cảm giác mình đã có thể nghịch thiên rồi ta long thần đại nhân ngươi đây cũng quá hảo phong chứ có phải là rất cảm động có phải là càng thêm yêu thích ta ta ưu hái mấy chục ngàn năm n g ư ơ i cũng chỉ là độc này một phần nha nhìn thấy ly á lâm biểu hiện hai liền biết hắn đã hoàn toàn chịu đựng sức mạnh của chính mình mà này cũng là làm cho nàng trở nên càng vui vẻ chỉ là nàng nói tới lời này mà ngươi đ i ề u này làm cho ta làm sao tiếp mấy chục ngàn năm độc này một phần thù vinh đ ế từ bạch chi long thần ưu á i sao được rồi nay cũng thật là ta may mắn đây không cần nói cảm t ạ ta dành cho ngươi ưu ái không phải là vì nghe cảm t ạ hơn nữa coi như là cảm t ạ cũng có thể là ta tạng ư ơ i mới đúng được phần này sức mạnh lý á lâm bản năng liền cảm thấy chính mình nên đạo một tiếng t ạ mới đúng có điều hắn này một cái tạ tự chưa kịp lối ra mở miệng đối diện oai nhưng trước một bước đưa tay che hắn miệng húng chi cùng với nghĩ cảm ơn ta ngươi còn không bằng ngẫm lại gặp lại được Z sau khi làm sao vớt lên l ử a giận của nàng đi dù sao lần này nhưng là ta dành trước bạch chi long thần dành cho lý á lâm ưu ái liền như nàng nói tới kỳ thực là nàng muốn biểu đạt chính mình cảm t ạ cho tới cảm t ạ bên trong có hay không chen lẫn những nhân tố khác vậy cũng chỉ có bản thân nàng mới biết húng chi nàng dành cho ưu ái cũng không phải là không có đánh đổi mà cái này đánh đổi không thể nghi ngờ chính là đến từ quyền inz lựa giận liên quan với điểm này có a i nhắc nhở lý á lâm tự nhiên cũng có thể nghĩ tới đến nữ vương bệ hạ lựa giận đây này cũng thật là có đủ phiền phức giải quyết thế nào ta cảm thấy cũng là thời điểm lấy thêm ra vài đạo tân n ấ u ăn như thế nào giải quyết nữ vương bệ hạ lựa giận được rồi vấn đề này kỳ thực cũng rất đơn giản tân món ăn vừa ra liền hỏi nữ vương bệ hạ ngươi có muốn ăn hay không một đạo không đủ vậy thì hai đạo hai đạo còn chưa đủ mười đạo có đủ hay không ngược lại lý á lâm trong tay xưa nay cũng không thiếu thiếu tần mồn ăn vì lẽ đó quyết định cái kia kẻ tham ăn nữ vương vậy cũng còn không phải là chia phút sự tình người a được rồi ngươi nói như vậy đúng là cũng không sai xem lý á lâm như vậy đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện cười c ai cũng là mất cười ra tiếng đúng đấy dép nhìn thấy này ưu ái tại người cố nhiên sẽ tức giận không sai nhưng muốn quyết định nàng ngược lại cũng thật không phải việc khó gì chỉ ít đối với trước mặt người đàn ông này mà nói chính là một cái tương đương ung dung chuyện đơn giản dù sao đây chính là có thể giúp nàng thay đổi thế giới này cũng là duy nhất có thể làm cho nàng đưa ra y ê u hái nam nhân a mặc dù có chút đã m u ộ n có điều z ngươi có thể không nhất định có thể tranh quá t a nha được rồi nữ vương bệ hạ lựa dẫn vấn đề chúng ta vẫn là trước tiên để ở một bên đi nếu a i ngươi nói muốn muốn thay đổi thế giới này vậy chúng ta liền đến khỏe mạnh thương lượng một chút vài giờ khắp này trong lòng suy nghĩ lý á lâm khẳng định là không biết hắn lúc này sự chú ý đã hoàn toàn chuyển đến vừa nhiệm vụ bên trên thay đổi cái này lạc hậu cùng cằn tôi thế giới cũng không phải là một đôi lời liền có thể giải quyết muốn giải quyết vấn đề này tất nhiên là muốn tiến hành một phen lâu dài dự định như vậy ta cảm thấy muốn thay đổi thế giới này chúng ta t ố i cần cần phải làm là hiểu rõ thế giới này không phải nghe người khác nói cũng không phải nhìn xuống diện cung cấp báo cáo mà là tận mắt đi chứng kiến chỉ có chúng ta chính mình nhìn thấy mới là chân thật nhất chỉ có nắm lây căn nguyên mới có thể giải quyết vấn đề vài người cảm thấy thế nào lâu dài dự định cái này nhất định phải có nhưng tương tự lý á lâm cũng cảm thấy chính mình đối với cái này dị thế giới hiểu rõ vẫn là quá ít đặc biệt là nhân loại bên này h ã n căn bản liền đế quốc thủ đô đều không đi ra ngoài chớ đừng nói chi là cái này càng rộng lớn hơn thế giới vì lẽ đó hắn cảm thấy tự hiện tại cần làm chuyện thứ nhất chính là triệt để hiểu rõ thế giới này c ô n vợ ở a xà xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng cuối trương cầu n g u y m n phiếu các loại châu máu đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm sáu mươi ba đến một thứ vi phục tư phóng hiểu rõ thế giới này không thể không nói lý á lâm đề nghị này là ai trước đây xưa nay đều chưa hề nghĩ tới làm cao cao tại thượng long thần nàng tuy rằng mỗi cách hai mươi năm thì sẽ ở quốc gia của con người hiện thân ban tặng nhân loại một giọt dòng máu của chính mình nhưng trên thực tế đây nàng thật sự hiểu rõ nhân loại sao nàng đối với nhân loại hiểu rõ kỳ thực cũng vẹn vẹn chỉ là thông qua chính mình tín đồ khẩu thuật mà thôi dù sao nhân loại bình thường cùng bảo vệ long thần trong lúc đó mãi mãi đều vậy không thể sản sinh gặp nhau được á lâm n g ư ờ i nói không sai chúng ta xác thực nên tự mình đi hiểu rõ thế giới này làm nhân loại thần hộ mệnh a i thông tuệ tự nhiên không cần nói cũng biết lý á lâm chỉ là nhấc lên nàng liền lập tức hiểu ra đạo lý trong đó cho nên đối với đề nghị này nàng đương nhiên là một trăm phần trăm tán thành chỉ là chúng ta đến tột u cùng nên làm sao hiểu rõ thế giới này đây tán thành quy tán thành nhưng làm sao càng trực quan h i ể u rõ thế giới này h oai giờ khắp này trong lòng vẫn còn có chút trần trờ tận mắt đến xem làm sao đến xem cái này mà đương nhiên là muốn tới một lần vi phục tư phóng rồi nhìn oai vậy có chút trần trờ vẻ mặt lý á lâm trong mắt là không nhịn được né qua nụ cười nhạt ta long thần đại nhân ngươi là có hay không có hứng thú đi theo ta một hồi nói đi là đi lữ hành đây bạch chi long thần mất tích á lâm đại nhân cũng mất tích chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý á lâm cùng a i trong lúc đó đối thoại căn bản không thể chuyển vào người thứ ba trì t h a i cũng nguyên nhân chính là như vậy làm đế quốc thái thượng hoàng n g u h ệ m biết được lý á lâm cùng a i cùng nhau ở đế quốc hoàng cung mất tích sau khi nhất thời há hốc mồm không nói cũng làm cho cả hoàng cung loạn tung t u n g khéo bạch chi long thần đi chỗ nào á lâm đại nhân lại ở nơi nào nếu như hai vị này ở đế quốc trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì cái kia đế quốc e sợ sẽ lập tức trở thành hết thể hoài chi tín đổ vây công mục tiêu g i ằ n g đạo lý vị u i ể m hiển nhiên chính là quan tâm sẽ bị loạn thế giới này có thể uy hiếp đến lục trụ long thần cũng là cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết vạn sắc hỗn độn mà thôi nhưng hôm nay vạn sắc hỗn độn cũng đã bị tiêu diệt lục trụ long thần chính là thế giới mạnh nhất tồn tại lo lắng an toàn của các nàng lão gia tử ngươi trần tâm nghĩ quá nhiều cho tới lý á lâm có vẻ ở lại có ai vẫn có thể xúc phạm tới hắn được rồi lại không nói loạn thành hôn loạn đế quốc hoàng thất chỉ nói riêng lý á lâm cùng ai bên này tuy rằng đã sớm biết cuộc sống của con người không dễ nhưng tận mắt đến tất cả những thứ này vẫn để cho t a phi thường đau lòng lúc này lý á lâm cùng ai từ lâu nhưng mà rời đi đế quốc hoàng cùng đi tới thủ đô trên đường phố thời khắc này hai người đồng thời ở trên đường sóng vai t í ế n lên vì không lôi kéo người ta thay mắt hai người tất cả đều là hóa thành bình dân trang phục cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ mới càng trực quan nhìn thấy tất cả hoàn k h o a lý á lâm cánh tay vai giờ khắc này liền khác nào một cái chính trực yêu đương bên trong phổ thông thiếu nữ nhưng động tác thân mật đồng thời trong mắt của nàng nhưng là không nhịn được lộ ra một vẻ sầu bi đúng chúng ta bạch chi long thần tâm tình của nàng cũng không bằng nhìn qua như vậy mỹ lệ trên thực tế không chỉ có là vai lý á lâm tâm tình vào giờ khắc này cũng là đến có chút t h n thức làm đế quốc thủ đô nơi này bạn hẳn là đế quốc thành thị phồn hoa nhất nhưng trên thực tế đây không sai này đế quốc thủ đô bên trong xác thực có không ít phồn hoa đường phố nhưng vấn đề là như vậy phồn hoa đường phố cũng không phải là mỗi một nơi đều tồn tại đi qua đạo kia phồn hoa đoạn đường sau thoát ly quý tộc vị trí khu vực đi tới bình dân sinh hoạt địa phương hắn cùng ai mới nhìn thấy bình dân giai tầng chân thật nhất một mặt mệt nhọc cùng mất cảm giác hầu như viết ở mỗi người trên mặt hạnh phúc cùng sung sướng n g h i ệ m nhưng mà đã trở thành xa xỉ đại danh tử làm sao luôn cảm thấy thế giới này đế quốc lại muốn so với chém đồng thế giới đế quốc còn thảm chí ít đều là thủ đô chém đồng thế giới đế đô có thể muốn so với thế giới này mạnh hơn quá nhiều quả nhiên vẫn là sức sản xuất nguyên nhân sao chém đồng thế giới đế quốc tuy nhiên đã nhưng mà h ủ bại nhân dân thường thường sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong nhưng bàn về sức sản xuất cũng tuyệt đối xa không phải thế giới này có khả năng so với trải qua một phen hiểu rõ sau khi lý á lâm ngạc nhiên phát hiện thế giới này phổ thông bình dân giai tầng tỷ lệ biết chữ dĩ nhiên là linh văn tự cùng trí thức đã hoàn toàn bị trở thành quý tộc chuyên môn vật người bình thường căn bản không có cách nào học tập không cách nào học tập trí thức làm sao đàm luận thay đổi vận mệnh ngay ở vai liên tục phát sinh cảm thán thời điểm lý á lâm trong lòng dĩ nhiên bắt đầu suy nghĩ lên làm sao bây giờ á lâm ta làm sao luôn cảm thấy con đường phía trước xa vời chúng ta thật sự có thể thay đổi thế giới này sao ở bình dân khu sinh hoạt vượt đi tới một vòng sau khi lý á lâm còn không nói gì đây vai trước hết một r í nay cũng c ó trách ven đường một đường nhìn thấy cảnh tượng s á c thực để vai phi thường ủ r ũ đặc biệt là ở từng trải qua lý á lâm thế giới đang ở sau nàng càng là sâu s ắ c nhận ra được hai cái thế giới sự chênh l ệ n h nay đã không chỉ chỉ là nỗ lực liền có thể truy đuổi yên tâm đi chỉ cần hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực trung quy có một ngày vẫn là có thể thay đổi thế giới này vai như vậy ủ dũ lý á lâm còn có thể làm sao chỉ có thể tận tâm an ủi nào rồi có điều an ủi sau khi trong lòng cũng của hắn đang thở dài g i ằ n g đạo lý thế giới này nhiệm vụ có thể so với chém đồng thế giới đế quốc trùng kiến nhiệm vụ muốn tới gian nan đế quốc trùng kiến hắn cũng không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực không chỉ có bởi vì bên cạnh hắn có một đám đáng tin đồng bạn đang giúp đỡ càng còn có đế quốc cái kia phong phú gấp gáp dù sao lạc đà g ầ y còn lớn hơn con ngựa chỉ cần chiến tranh chung kết đoạn tuyệt hủ bại căn nguyên đế quốc sống lại cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi nhưng thế giới này hắn e sợ cần bắt đầu từ con số không làm lên a á lâm ngươi là nói ngươi đã có dòng suy nghĩ ngươi nhanh cùng ta nói một chút đúng thay đổi thế giới này tuy rằng gian nan nhưng cũng không phải là không có cách nào cũng nguyên nhân chính là như vậy oai khi nghe đến hắn an ủi sau khi cũng là không nhịn được sáng mắt lên như nhân loại thời nay hiện trạng đã bại ở trước mắt nàng là thật sự không thể ra sức như vậy nàng toàn bộ chờ mong tự nhiên cũng là đặt ở lý á lâm trên người được rồi được rồi ngươi cũng đừng có gấp lại nói chúng ta đi lâu như vậy vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút sau khi ta lại cùng ngươi nói tường tận nói đi lý á lâm lời này vừa nói ra oai là đến không thể chờ đợi được nữa có điều nói cũng không thể một hơi toàn bộ nói xong ở hơi thêm suy tư sau khi lý á lâm cũng là quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút g i ằ n g đạo lý n à y kỳ thực cũng coi như là vi phục tư phóng một cái phân đoạn không phải sao a vậy cũng tốt đối với lý á lâm vào lúc này còn muốn thừa nước đục thả câu cách làm vai nhưng là tương đương phiền muộn không hơn người ta đều nói như vậy n à n g cũng là không thể làm gì nếu ngươi nói muốn nghỉ ngơi vậy thì tìm một chỗ nghỉ ngơi đi vai ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm ta mời khách quyết định chú ý sau hai người ở rìa đường tùy tiện tìm một cái con ăn tuy rằng thế giới này phát triển lạc hậu c ằ n c k i nhưng chân chính gặp chịu đói bị khổ cũng chỉ có ở vào tầng thấp nhất bình dân mà thôi các dân thường vì sinh tồn mà đang rẽ rùa khổ sở đ ư n g nha d a i tầng liền còn lâu mới có được như vậy khổ sở cồn vợ ở ạ x ả xin 13. cầu v ư t một t r ă đồng c u ố i trương cầu nguyện phiếu các loại châu máu đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy t r m ư ơ i bốn ma tộc tiểu cô nương đang không có chi thức tình huống thế giới này bình dân nên làm sao ra mặt đáp án này kỳ thực vô cùng đơn giản chỉ cần đủ có sức mạnh mà thôi không có sức mạnh bình dân ở thế giới này cũng chỉ có thể nghèo khó trồng trọt cả đời nhưng có sức mạnh vậy thì tương đương với nắm giữ tương lai so với như lúc này lý á lâm cùng ai đi vào nhà hàng này có thể ở đây ăn cơm tiêu phí hoàn toàn là trên người mặc giáp trụ bên hông treo lơ lửng vũ khí người mạo hiểm cùng thợ săn tiền thưởng không sai bình dân muốn nổi bật hơn mọi người lựa chọn duy nhất chính là trở thành người mạo hiểm hoặc là thợ săn tiền thưởng chỉ cần có thể săn giết được mạnh mẽ ma tú h liền có thể kiếm lấy đến có đủ nhiều tiền tài như vậy có thể thay đổi vật mệnh chỉ tiếc người mạo hiểm cùng thợ săn tiền thưởng cũng không phải tốt như vậy làm t r ê nhưng t ự c có tế mỗi một mỗi năm đều l ợ lớn t hiện a n n h thực dân, ngã vào bọn vào họ thu đ ư là cái gì đây lãng mạn mạo hiểm kỳ thực vẹn vẹn tồn tại với trong ảo tưởng ảo tưởng trung quy chỉ là ảo tưởng cũng chỉ là một cái mộng đẹp mà thôi được rồi luôn cảm thấy cảm khái thực sự có chút quá nhiều rồi ngồi ở nhà hàng trên ghế lý á lâm không nhịn được khe khẽ lắc đầu hiện thực cũng không lãng mạn những người mạo hiểm kia cùng thợ săn tiền t g môn cũng có điều là một đám vì sinh tồn mà phấn đấu người mà thôi ha nghe nói sao giờ uff đám người kêu hồi trước đi t r i n h phạt ma thú kết quả tiểu đội toàn n g ã xuống cuối cùng không chỉ có liền giờ uff một người trở về chính hắn cũng thành tàn phế sau đó sợ là cũng lại làm không được n g ư ờ i này ngươi cũng đã lâu trước tin tức lại vẫn lấy ra nói tin tức mới nhất là giờ uff tên kia lão bà nhìn hắn tàn phế hãy cùng một cái mặt trắng chạy ha, ha cái kia cũng thật là thú vị giờ uff tên kia đều là đánh lao bà hắn hiện tại xong chưa lao bà chạy nhìn hắn sau đó còn sống thế nào tính toán một chút không đề cập tới tên kia có người nói ừ ha ha ha quanh thân người mạo hiểm lang lãng trò chuyện lý á lâm là toàn bộ nghe vào trong t hai ngược lại không là hắn có bao nhiêu bắt quái chỉ là hắn cảm thấy chính mình cũng có thể bao nhiêu tìm hiểu một chút người mạo hiểm cùng thợ săn tiền thưởng tình huống mà ngay ở hắn bên này chăm chú lắng nghe thời khắc ngoài bên kia nàng nhưng là rơi vào cực kỳ xoắn xít bên trong mặc dù là á lâm ngươi mời khách nhưng nơi này đồ ăn đây là một cái mặt hướng người bình thường cùng người mạo hiểm nhà hàng nhà hàng ông chủ tự nhiên không thể có cái gì văn hóa đến thăm khách mời cũng đều là một đám mụ chữ h i ệ n nhiên may là không thể thông qua thực đơn gọi món ăn hơn nữa loại này địa phương nàng cũng là lần đầu đến đối với nơi này đ ồ an toàn không nửa điểm hiểu rõ cho nên khi nhà hàng bên trong cái kia nhìn qua chỉ có mười tuổi khoảng t r ư ờ n g hoàn toàn chính là tiểu hài t ử bình thường hầu gái đến đây điểm món ăn thời điểm nàng là nghĩ đến một lúc lâu cũng không thể nghĩ ra cái đáp á n đến có lòng cầu viện lý á lâm đi người ta bên kia còn đang nghe những người mạo hiểm trò chuyện vì lẽ đó hết cách rồi nàng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang đến cái kia nho nhỏ hầu gái trên người như vậy ma tộc tiểu cô đương người nơi này có cái gì để cử đồ ăn sao ma tộc vốn là lý á lâm còn đang nghe những người mạo hiểm trò chuyện có thể không thường nghĩ nhưng là đột nhiên nghe được vai một câu nói như vậy lối ra mở miệng ma tộc tiểu cô đương tên tiểu t ử kia nàng là ma tộc cái gì có ma tộc ở nơi nào người thị nữ kia người thị nữ kia là ma tộc lấy xuống ngươi mũ nhanh nếu như nói vai câu nói này chỉ là để lý á lâm kinh ngạc như vậy đối với những người mạo hiểm k i a môn mà nói liền tuyệt đối là chọc vào tổ hong vỏ vẽ hay là vai âm thanh cũng không lớn nhưng chu vi mới bản người mạo hiểm nhưng là nghe xong cái rõ rõ r à n g ràng vì lẽ đó sau một khắc đinh linh l ê n k e m kiếm ra khỏi vỏ cung kéo huyền toàn bộ trong phòng ngăn bầu không khí là lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên ta bất thình lình một màn không chỉ có để lý á lâm cùng ai sửng sốt càng làm cho cái k i a bị vai vạch trần thân phận ma tộc bé gái mặt như màu đất có lòng muốn muốn nói cái gì nhưng chu quy cái tia ma tộc bé gái vẫn không thể nào đem nói nói ra khỏi miệng chỉ là yên lặng dựa theo những người mạo hiểm tia môn yêu cầu lấy xuống nàng đỉnh đầu mũ mà sẽ ở đó cái ma tộc bé gái lấy xuống mũ sau khi một đôi màu đen hình dạng rất giống là con dê góc nhỏ cũng là hoàn chỉnh hiện ra ở đại gia trước mặt thực sự là ma tộc chết tiệt tiệm này bên trong dĩ nhiên có ma tộc cút ra ngoài chết tiệt ma tộc nhìn thấy tiểu cô nương kia trên đầu con dê góc sau những người b ạ o hiểm càng hiện ra quần t í n h xúc động nếu như không phải tiểu cô nương này tuổi quá nhỏ e sợ sau một khắc chính là đao kiếm ra thân tiết ấu vậy mà mặc dù như thế bọn họ cũng vẫn không có bưng tha cái kia ma tộc tiểu ý của cô gái trước mắt tình h u ố n này ít nhất bọn họ cũng là muốn đem tên tiểu tử kia trục xuất ra t i ệ m này ta ta có phải là nói sai cái gì mắt thấy cảnh này vai vẻ mặt cũng là phi thường sai lăng cái kia ma tộc bé gái ngụy trang tự nhiên là không thể giấu giếm được nàng có điều vừa nàng câu nói kia cũng xác thực là vô tâm trí mất không sai quả thật làm vạn s á c hôn đ ộ n tín đồ ma tộc vốn là đứng ở nhân loại phía đối lập lẽ ra cũng có thể là kẻ thù của nàng mới đúng nhưng trên thực tế vạn s á c hôn đ ộ n từ lâu nhưng mà bị tiêu diệt ma tộc cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh cũng dĩ nhiên tuyên cao chung kết làm phe thắng lợi nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có đem l ử a dẫn phát tiết đến những người phổ thông ma tộc trên người ý tứ húng chi nay còn chỉ là một cái tuổi không lớn lắm tiểu tử chỉ là không nghĩ tới làm vạn sắc hỗn độn kẻ địch lớn nhất vai bản thân đều không ý tưởng gì đây có thể những người mạo hiểm kia môn nhưng biểu hiện kích động như thế nhân loại không phải cũng đã thắng lợi sao trong cái thành thị này ma tộc cũng không có thiếu a tại sao bọn họ đối mặt một cái ma tộc bé gái vẫn có lớn như vậy phản ứng kỳ thực cũng khó trách a i không hiểu nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó quan hệ xác thực đến phi thường phức tạp làm chiến bại một phương ma tộc cũng không có bị loài người chém tận giết tuyệt thậm chí có chút ma tộc còn lẫn vào nhân loại cao tầng nhưng này cũng chỉ là nhân loại một phương cân nhắc thủ đoạn mà thôi số rất ít ma tộc có thể thu được ưu đãi có thể tuyệt đại đa số ma tộc bọn họ sinh tồn địa vị nhưng là phi thường thấp kém trên căn bản liền thuộc về người người gọi đánh loại kia loại hình nhân loại đối với ma tộc có trời sinh c a m ghét chí ít ở bình dân giai tầng đặc biệt là những người mạo hiểm kia môn mà nói bọn họ thậm chí xem cũng không muốn xem ma tộc một chút vì lẽ đó trước mắt tình cảnh này xuất hiện đúng là cũng hợp tình hợp lý chi tiết vai căn bản là không nghĩ tới điểm này nàng tuy rằng thông tuệ nhưng cũng, cũng không phải là mọi chuyện đều thông không bằng nói lần này cũng coi như là làm cho nàng mở mang kiến thức cồn vợ ở a xà xin m ộ mươi ba cầu v ư t một trăm đồng của trương cầu nguyên phiếu các loại châu b á o đậu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm sáu mươi lăm ngươi đồng ý đi theo ta sao nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó xác thực là có một vệ hóa không giải được cựu hận dù cho chiến tranh sớm dĩ nhiên trôi qua mối t h ủ này hận nhưng là vẫn kéo dài đến nay cái kêu ma tộc tiểu cô n ơ n rõ ràng chính là một cái phi thường hải từ vô tội hai tử có cái gì sai đâu chỉ là bởi vì nàng đầu sai rồi t h a i sinh vì là ma tộc liền muốn bị tức đoạt sinh tồn quyền lực này cũng thật là cái đáng thương hiện thực cút ra ngoài chết tiệt ma tộc ngươi lại dám lừa dối ta những người mạo hiểm quần tình xúc động xem tư thế kia thậm chí hận không thể hủy đi nhà hàng này mà làm nhà hàng chủ nhân cái kia nhìn qua tuổi chừng ở trường bốn mươi tuổi địa trung hải ông chủ cũng là vội vội vã vã lao ra đưa tay liền muốn phiến cái kia ma tộc tiểu cô nương một cái tát có thể d ư ớ i cái nhìn của hắn đều là bởi vì cái kia đáng chết ma tộc mới để hắn nhà hàng gặp phải như vậy kết quả vì lẽ đó hắn không chỉ có muốn đánh đổi u cái kia chết tiệt ma tộc càng muốn cho thấy lập trường của chính mình làm cho những người mạo hiểm kia xem mắt thấy ông chủ lòng bàn tay sắp vỗ xuống cái kia ma tộc tiểu cô nương nhưng hoàn toàn không dám phản kháng không chỉ có như vậy nàng thậm chí nhắm hai mắt lại phản phất đã tiếp nhận rồi đón lấy vận mệnh hay là dưới cái nhìn của nàng mình vô luận như thế nào đều miễn không được gặp lần này ra thịt n ộ i khổ đi ông chủ nếu như nàng lừa dối n g ư ơ i vậy ngươi đem nàng đánh đổi u không gì đáng trách nhưng nếu như lập thủ có phải là liền quá phận quá đáng ngay ở ông chủ lòng bàn tay sắp phiến đến cái kia ma tộc tiểu cô nương trên mặt mù sắt na lý á lâm động đúng tuy rằng cùng tên tiểu tử kia không quen không biết nhưng không chỉ có nói thế nào chuyện này đều là vai vô tâm trí n g ự a gây nên nếu như chỉ là bởi vì vai dẫn đến cái kia ma tộc tiểu cô nương đã trùng đánh cái kia còn thật là khiến người ta lương tâm băn khoăn vì lẽ đó bất luận làm sao lý á lâm cũng không thể trơ mắt nhìn vậy ông chủ độc thủ. Người, người dĩ nhiên giúp những người chết tiệt ma、tộc. Nhà hàng ông chủ bàn chủ t h n không chung bị người ngăn giữa hắn khó thể cản, sức, bất luận hắn làm sao dùng sức, cũng khó có thể lại mây nhưng chỉ cần không náo h chết người không ai sẽ quan tâm ma tộc có hay không bị bắt nạt dù cho được bắt nạt chỉ là một cái tiểu cô lương có thể một mực vào lúc này dĩ nhiên có người đứng ra giúp ma tộc nói chuyện hắn lẽ nào liền không biết hắn như thế làm sẽ chọc cho nộ tất cả mọi người tại chỗ sao nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó chiến tranh đã sớm kết thúc coi như n g ư ờ i đối với ma tộc có lý cũng không cần thiết đem cơn giận đều c h ú t lên như thế một cái tiểu t ử trên người có đúng hay không là một người lấy lý phục người người tốt lý á lâm cảm thấy chính mình tất yếu cho người ông chủ này học một lớp đương ẹ p đẽ lõ lý là thuộc t về nhiên g k nếu là lấy lý phục người lý á lâm đầu tiên cần làm chính là dùng từ miệng nói pháo vì là những người này đi học nếu như bọn họ nhận lý lẽ cứng nhắc không biết cân nhắc lại dạy bọn họ làm người cũng không mượn chi tiết đám gia hỏa này thật giống rất khó nghe hiểu tiếng người xúa tiểu quỷ nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao lại dám giúp ma tộc người lẽ nào cũng là những người ma tộc đồng đảng đánh hắn để bọn họ cút ra ngoài bởi hóa trang duyên c ớ lý á lâm cùng ai lúc này ở nhà hàng ông chủ cùng đám tia những người mạo hiểm trong mắt nghiễm nhiên chính là một đôi bình thường tuổi trẻ bình dân đối với như vậy người bình thường bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì không bằng nói lý á lâm đứng ra nói rồi này một lời nói trái lại gợi ra l ử a giận của bọn họ thân là nhân loại dĩ nhiên đi giúp những người ma tộc nói chuyện người đây là muốn chết biết không có chuyện liền cẩn thận nói hà tất tay máy tay trên đây thân là người mạo hiểm đối á m n g ư kia k tính h với này lý á lâm biểu thị chính mình phi thường bất đắc dĩ các ngươi những người này cổ xưa quan điểm cũng có thể sửa lại một chút vai ta cảm thấy muốn thay đổi thế giới này chúng ta ánh mắt nhất định phải chống trải một ít có chút tư tưởng của người ta giác ngộ cũng xác thực nên tăng lên một ít không cần thiết chỉ chốc lát sau những người muốn đối với lý á lâm động thủ những người mạo hiểm đã nằm một chỗ không năng động tay hoặc là nói những người động thủ đã mượn không kịp ra trận đám g i a hỏa nhưng là trốn ở một bên run lệ bầy như vậy đứng ở đó còn nằm thi người mạo hiểm trung gian làm vì lần này sự kiện người khởi xướng lý á lâm nhưng là ở trải qua chốc lát trầm tư sau khi nói với vai ra ý nghĩ của chính mình rằng đạo lý thay đổi thế giới này cũng không phải là chỉ là đơn thuần thay đổi nhân loại quốc gia dù cho không làm được toàn chủng tộc một nhà thân đi, nhưng ở chủng tộc này đa dạng thế giới dung hợp cũng tất nhiên là một loại chiều hướng phát triển không phải vậy chỉ là nhân loại phồn vinh hương thịnh e sợ chẳng bao lâu nữa gia tâm thì sẽ sinh sôi đặc biệt là tại đây loại cửu hận chưa tiêu dưới tình huống sợ rằng sẽ sẽ diễn biến vì là tăng thêm sự kinh khủng trạng thái chiến tranh lý á lâm đồng ý trợ giúp vai nhưng cũng không muốn nhìn thấy nhân vì là sự giúp đỡ của chính mình mà nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh vì lẽ đó lần này thay đổi thế giới ánh mắt cũng xác thực cẩn thả càng thêm lâu dài mới được hừng á lâm ngươi nói không sai ta gặp suy nghĩ thật kỹ chuyện này lý á lâm trong lời nói ý tứ vai là nghe rõ ràng đối với này nàng cũng là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ tuy rằng ai tâm hướng về nhân loại nhưng nếu như nhân là nhân loại một nhà độc đại do đó ảnh hưởng đến những chủng tộc khác thậm chí gợi ra chủng tộc chiến tranh như vậy mặc dù là nàng cũng không nữa thật đứng ở nhân loại một bên dù sao phải biết oai ở quan tâm nhân loại nàng năm vị long thần cũng đồng d ạ n g có các nàng thân thuộc chủng tộc chủng tộc trong lúc đó chiến tranh rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng lục trụ long thần trong lúc đó quan hệ nếu như lục trụ long thần trong lúc đó náo loạn mâu thuẫn hậu quả kia nhưng là đúng là không thể tưởng tượng nổi chuyện này chúng ta sau đó ở thật dễ thương lượng còn hiện ở đây tiểu tử người tên là gì thấy bạch minh tráng ý của chính mình lý á lâm cũng là thỏa mãn gật, gật đầu làm ra như thế một lần nơi đây là khẳng định không thích hợp ở lâu cũng không phải sợ sự, sự chỉ là không muốn làm ra quá nhiều phiền phức mà thôi chỉ là lý á lâm cùng ai có thể đi thẳng một mạch nhưng mà làm sự kiện nguyên nhân cái kia ma tộc tiểu cô nương nhưng không thể bỏ mặc nếu như thật muốn là bỏ mặc cái này ma tộc tiểu cô nương mặc kệ chờ lý á lâm cùng luồng công sau trời mới biết đám kia nổi giận người mạo hiểm gặp đối với nàng làm xảy ra chuyện gì tiếp hận ta ta tên ạ lẽ ở ta ạ lẽ ở ta sao thật là một tên dễ nghe như vậy ạ lẽ ở ta ngươi đồng ý đi theo ta sao con vợ ạ xà xin、13. cầu v ư t một trăm đồng có t r ư ơ n g cầu nguyện phiếu các loại châu náu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm sáu mươi sáu sau cột long thần hội nghị ạ lẽ ở tạ một cái bình thường ma tộc nữ hải từ khi ra đời lên liền vẫn cùng cha mẹ sinh sống ở chỉ có ma tộc thôn trang nhỏ bên trong ở cùng nhân loại trong chiến tranh sau khi thất bại ma tộc liền vẫn nằm ở người người gọi đánh địa vị trên căn bản chỉ có thể ôm đoàn sửa ấm mới cần quần hưỡng cư ở thôn trang nhỏ bên trong để cầu tồn tại nhưng mà như vậy thôn trang nhỏ cũng không thể vì là ngoại giới tiếp thu một khi gặp phải thiên tai liền sẽ xuất hiện rất nhiều chết đói người ạ lại ở tạ cha mẹ chính là ở một lần thiên thai bên trong chết đói vì có thể sống sót mới có một ư ơ i một tuổi ạ lại ở tạ mới không thể không đi ra thôn trang dùng trên đầu mũ làm giả trang trà trộn vào này đế quốc thủ đô Bởi biệt ở sở kiêu tới hải kiếm được tiền.、Có、điều cuối cùng, lẹ ở tạ rốt cục vẫn là tìm tới cái kia tiền, khó không nguyên thuê nguyên hận nhân, thể như thì nhà nho nhỏ nhà hàng, mà cái kia nhà nhà hàng ông chủ sở dĩ thuê nàng. Nguyên nhân lớn nhất chính là nàng không cần tiền, chỉ vậy công càng cùng, vẫn công ông nàng, lớn nàng cần ma tìm tìm một mà tộc rất ít tác, tử, tạ rốt tác, có đặc được Có cục c đó là lẹ là là là dĩ không cần tiền công nhân chỉ cần một điểm đồ ăn liền có thể đánh phát công nhân lại có ông chủ nào không thích húng chi vì sinh tồn ạ lại ở tạ vẫn luôn phi thường chịu khó ăn lại không nhiều vậy ông chủ tự nhiên không có không ở lại đạo lý của nàng chỉ tiếc vừa mới mới vừa tìm tới công việc này không lâu ạ lại ở tạ sinh hoạt liền bị người đánh vỡ rõ ràng ma tộc cùng nhân loại khác biệt không lớn chỉ cần giấu kỹ đôi kia góc người bình thường căn bản không thể nhìn nàng cùng nhân loại bình thường nữ h à i khác nhau nhưng dù cho như thế nàng ngụy trang vẫn bị cái kia nhìn qua rất đẹp đ ạ tỷ tỷ một lời chọc thùng tuy rằng bị chọc thùng thân phận nhưng ạ lại ở tạ cũng không oán hận cái kia đẹp đẽ đ ạ i đ ạ t ĩ bởi vì chính nàng cũng rõ ràng cái kia đại tỷ tỷ đối với nàng không có bất kỳ lý chỉ là không cẩn thận nói ra thân phận của nàng chỉ là nàng không nghĩ tới ở thân phận nàng bị chọc thủng coi chính mình sắp bị ông chủ làm mất mặt lập tức liền cũng bị quét rác lúc ra cửa bất ngờ dĩ nhiên xuất hiện cái kia nhìn qua rất là bình thường đại ca ca là hắn ra tay giúp đỡ chính mình không chỉ có như vậy hắn còn một cách không ngờ đánh đổ những người nhìn qua cao cao tại thượng những người mạo hiểm hơn nữa đến cuối cùng cái kia đại ca ca lại còn đối với mình đưa tay ra hỏi mình có muốn hay không với hắn đi cùng cái này đại ca ca đi sao ạ lại ở ta nhìn một chút cái kia tuy rằng bình thường nhưng cũng nắm giữ siêu cường lực lượng đại ca ca lại nhìn một chút chu vi còn ở nằm thi giả chết những người mạo hiểm cuối cùng làm ra quyết định của chính mình nàng phải đi tuy rằng cũng không rõ ràng tương lai sẽ phải đi con đường nào nhưng nàng nhưng cảm thấy trước mặt mình cái này đại ca ca là người tốt hơn nữa nàng vốn là cũng không có cái khác lựa chọn không phải sao chỉ là ạ lại ở ta rất rõ ràng cái kia có thể ung dung quét ngang người mạo hiểm đại ca ca cùng với một chút liền có thể nhìn thấu thân phận mình đại tỷ tỷ đều không đúng người bình thường nhưng nàng nhưng xưa nay đều không nghĩ tới cái k i a đại ca ca cùng với đại thân phận của tỷ tỷ dĩ nhiên như vậy cao quý dù cho nàng chỉ là cái không từng va chạm xã hội ma tộc tiểu cô nương nàng cũng phi thường rõ ràng cái k i a nắm tay mình đại ca ca chính đang một đường đưa nàng mang hướng về đế quốc hoàng cung đó là hoàng cung chỉ có cao quý hoàng tộc mới có thể sinh hoạt cung điện cái k i a đại ca ca là hoàng tộc sao cái k i a đại tỷ tỷ cũng là bị mang theo một đường hướng đi hoàng cung ạ lẽ ở tạ trong lòng là nghĩ như vậy nhưng mà ngay ở tiến vào hoàng cung sau khi làm nàng nhìn thấy trong truyền thuyết hiền đế đế quốc đời đầu hoàng đế hướng b ậ hạ đem người v à lấy thậm chí quỷ lệ nên tiếp đoàn người mình một màn nàng vẫn là hoàn toàn há h ố c mồm đại ca ca cùng đại tỷ tỷ bọn họ đến tột cùng là người nào từ lúc sinh ra lên ạ l ạ ở tạ liền xưa nay đều không có hưởng thụ quá bị người hầu hạ cảm giác nhưng ở trong hoàng cung này thân là ma tộc nàng lại bị năm cái đẹp đẽ hầu gái tiểu tỷ tỷ dường như tiểu công chúa bình thường đối xử hầu hạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tất cả những thứ này đều là tam hợp sao ạ l ạ ở tạ cái này thân thế đáng thương ma tộc tiểu cô đ ư ơ n g nàng đã triệt để say mê á lâm ngươi cảm thấy ta có phải là nên triệu tập hết thẻ long thần tiến hành một hồi lục trụ long thần hội nghị t liên quan với phát triển cái này dị thế giới ý nghĩ hắn đầu tiên đưa ra mấy cái ý kiến tỉ như phổ cập tri thức tăng cao sức sản xuất sau khi tiến thêm một bước nữa thực hiện công nghiệp hóa phát triển g rằng đạo lý hắn đối với phát triển thế giới này một khối hiểu do không nhiều có thể đưa ra những này thiết tưởng cho ũ n n g ờ có chức ở chém đồng thế giới có thế kinh nghiệm.、Đương、nhiên, ở đồng Đương tương giới tự dù cho nói rồi nhiều như vậy, điều này cũng rồi điều chỉ vậy, là m ộ tới cái sơ kỳ ý nghĩ, cụ thể nên làm sao chứng thực xuống, khẳng định còn cần càng thêm tỉ mỉ kế hoạch. Cho sơ sao kỳ khẳng kế ý nghĩ, nên xuống, định thể thêm tỉ t làm mỉ ly á lâm đề xong quan niệm của chính mình sau khi vai bên kia cũng là nói ra ý nghĩ của chính mình thay đổi thế giới phát triển vấn đề nàng đề không ra kiến nghị gì nhưng bởi chuyện trước này kiện nàng như n g là đột nhiên sản sinh triệu tập lục trụ long thần ý nghĩ lục trụ long thần hội nghị z bên kia có ta ở đúng là nên không có vấn đề gì bở lách thật giống cũng được nhưng còn lại long thần ngươi cảm thấy cho các nàng gặp chống đỡ ý nghĩ của ngươi sao đột nhiên nghe nói vai ý nghĩ lý á lâm cũng là bị sợ hết hồn hắn bao nhiêu có thể hiểu được ý của nàng xem ra nàng đây là dự định tiến hành một lần chủng tộc đại dung hợp bình thường phát triển toàn diện mà này tất nhiên thiếu không được nàng long thần chống đỡ có hắn ở zbơ lách hai đại long thần là khẳng định có thể quyết định nhưng vấn đề là lục thanh cùng với kim cái kêu ba vị long thần khả năng cùng ai một lòng sao ở cũng chưa từng thấy tận mắt mấy vị kêu long thần trước hắn có thể không có cách nào duy trì quá mức lạc quan thái độ cái này mà lục nên có thể thanh Đại k với với hơn á i c nữa từ nàng lời này bên trong đến xem lục thanh hai vị long thần hẳn là có thể quyết định chỉ có kim chi long thần sợ sẽ là thành công vấn đề lớn nhất vị tiêu ti trưởng sủ cùng sắm xếp kim chi long thần sao được rồi cô lại không nói may có hay không có thể được hết thẻ long thần trống đỡ chỉ là lục trụ long thần hội nghị thật giống như rất thú vị dáng vẻ hay là nay vẫn là chính mình nhìn thấy hết thẻ long thần cơ hội tốt lục trụ long thần tụ hội thật giống mấy chục ngàn năm đều sẽ không phát sinh một lần cảnh tượng như vậy xác thực cần phải cố gắng ghi chép xuống mới được cồn vợ ờ, à xà xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của t r ư ơ n g cầu nguyện phiếu các loại c h â u máu đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm sáu mươi bảy lại cho các người mang về cái mội mội đến đại đại ca ca cùng ai trong lúc đó giao lưu sau khi kết thúc lý á lâm cũng là lần thứ hai nhìn thấy cái kia tên là ạ lệ ở tạ ma tộc tiểu cô nương giờ khác này nàng từ lâu nhưng mà thay đổi cái kia một thân khó coi nhà hàng hầu gái trang phục thay vào đó nhưng là một thân phi thường đẹp đẽ màu trắng v á y công chúa nếu như quên trên đầu nàng cặp kia góc e sợ nhìn thấy nàng người đều sẽ cho rằng nàng là quốc gia nào công chúa điện hạ đi thật là một đẹp đẽ tiểu cô nương nhìn thấy lý á lâm ạ lệ ở tạ cái kia sợ hai khuôn mặt nhỏ bé trên rốt cục xuất hiện một vệ thần thái là một người bình thường vẫn sinh sống ở tầng thấp nhất ma tộc nữ hải nàng làm sao từng trải qua ngày hôm nay những chuyện này Này vì ừ lẽ à nàng m cảm cho giác l đó dù cho nhìn thấy lý á lâm sau trong mắt của nàng tràn ngập ước mơ có thể tự tin nội tâm nhưng là không để cho nàng dám lên trước tới gần như thế nào ạ lẽ ở tạ cảm giác có khỏe không Á l ạ ở tạ vẻ mặt lý á lâm là nhìn ở trong mắt đối với cái này đáng thương tiểu tử hắn nhưng là tràn ngập chịu mến tâm tư tuy rằng á l ạ ở tạ không dám tới gần hắn nhưng hắn nhưng chủ động đi tới tiểu tử kia bên người vươn tay ra sờ sờ tiểu tử kia đầu bên khỏe miệng nụ cười là tràn ngập ô nu mà này cũng là để á l ạ ở tạ như gió xuân ấm áp bình thường bị ấm áp nội tâm chính là hạ thấp đầu của mình nhẹ nhàng làm ra đáp lại vậy thì tốt ạ l ạ ở ta ngươi cũng đừng quá x u ấ t s ắ n thả lỏng là có thể có ta ở nơi này không ai gặp bắt nạt ngươi lý á lâm rõ ràng ạ l ạ ở ta vừa mới mới vừa thoát ly khổ hải tâm thái còn cần thời gian mới có thể chuyển biến vào lúc này cũng không thể cưỡng cầu nàng lập tức trở nên tự tin lên vì lẽ đó hắn cũng chỉ là lần thứ hai nhẹ nhàng sờ sờ đối phương đầu nhỏ qua tạm thời như vậy đã đủ rồi tên tiểu từ này ngươi định làm như thế nào làm cho nàng lưu ở trong hoàng cung đối với vai mà nói ạ l ạ ở tạ như vậy bình thường ma tộc tiểu cô nương vốn là không có tư cách đứng ở trước mặt nàng dù sao một cái là ma tộc bé gái một cái khác nhưng là cao cao tại thượng bạch chi long thần giữa hai người lẽ ra không nên có bất kỳ gặp nhau có điều bởi vì trước đây phát sinh sự kiện kia cũng coi như là để vai thiếu nợ tên tiểu tử này một lần dù cho là vô tâm c h i ngữ vai cũng không thể đối với tên tiểu tử này chẳng quan tâm dù sao cũng là nhất là từ bi bạch chi long thần mà không đem ạ l ạ ở tạ lưu ở trong hoàng cung chẳng tốt cho ai cả dựa theo ai ý nghĩ đem ạ l ạ ở tạ ở lại hoàng cung nhất định sẽ chịu đến tốt nhất chăm sóc điểm này tự tin nàng vẫn có dù sao đây chính là nàng cùng lý á lâm mang đến hài tử h i ệ u c h ẳ n g lẽ còn dám làm cằn hay sao có điều lại nhìn lý á lâm bên kia hắn nhưng khi nghe đến oai lời nói sau yên lặng lắc lắc đầu quả thật oai ý nghĩ là không sai nhưng vấn đề là ạ l ạ ở tạ trung quy không phải là loài người là một người ma tộc ở lại đế quốc hoàng cung nhất định sẽ trêu chọc chê trách dù cho h i ể m gặp xem ở hắn cùng ai trên mặt dành cho ạ l ạ ở tạ tốt nhất chăm sóc nhưng trên thực tế đây chuyện này đối với ạ l ạ ở tạ đúng là lựa chọn tốt nhất sao không nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó k i ự u hận từ lâu thâm căn c ố đế đem á lại ở ta ở lại chỗ này sơ suất một cái ngược lại sẽ hại nàng á lâm ý của ngươi là lẽ nào ngươi dự định mang đi nàng lý á lâm như vậy nói chuyện nhất thời để bạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nàng đã nhìn ra rồi lý á lâm căn bản không có ý định đem đứa nhỏ này lưu lại không chỉ có là không dự định làm cho nàng ở lại hoàng cung thậm chí còn không có ý định đem nàng ở lại thế giới này hắn dự định mang theo cái này ma tộc tiểu cô nương đi đi đến hắn sinh hoạt thế giới này thật sự có thể được sao làm sao chẳng lẽ không hành vai kinh ngạc như thế phản ứng ngược lại là để lý á lâm cảm giác kỳ quái chẳng lẽ thế giới này còn có cái gì cấm kỵ có cái gì không cho phép khiến người ta rời đi thế giới này quy định hành đúng là hành chỉ là quên đi nếu ngươi đều quyết định ta cũng sẽ không nói cái gì tên tiểu t ử này liền giao cho ngươi chăm sóc thật tốt vốn là vai là còn dự định nói thêm gì nữa có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng nàng nhưng là lắc lắc đầu nếu đây là lý á lâm quyết định vậy thì chống đỡ hăn được rồi ngược lại khoảng chừng trái phải cũng có điều là cái ma tộc tiểu cô nương mà thôi nên không có vấn đề gì mới đúng yên tâm ta gặp chăm sóc thật tốt ạ lẽ ở tạ thấy m a i không có nói ra ý kiến phản đối lý á lâm cũng là gật gật đầu ở cái kia quán cơm nhỏ bên trong khi hắn quyết định mang đi ạ lẽ ở tạ thời điểm cũng đã quyết định chủ ý đem nàng mang rời khỏi thế giới này đặc biệt là đang đi tới hoàng cung dọc theo đường đi khi hắn nghe nói ạ lẽ ở tạ thân thế sau khi tâm tư này liền đến kiên định hơn ngược lại ạ lẽ ở tạ ở thế giới này đã không ràng buộc như vậy coi như rời đi thế giới này cũng khẳng định là không thành vấn đề dù cho nàng là cái ma tộc tiểu tử rằng đạo lý lý á lâm sở dĩ quyết định đem ạ lẽ ở ta mang đi có thể cũng không phải nhất thời tâm huyết dân trào phải nói như thế nào đây ạ lẽ ở ta bởi hắn cùng ai quan hệ đã mất đi cuối cùng sinh tồn nơi vì trợ giúp tên tiểu tử này là một mặt c o n mặt kia hắn cảm giác mình nếu dự định thay đổi thế giới này liền phải làm ra càng nhiều cân nhắc mới đúng ạ lẽ ở ta là đứa trẻ tốt con nhỏ tuổi liền chịu chịu khổ nhọc nếu như có thể cố gắng giáo dục sau này khẳng định cũng sẽ thu được một phen thành t h u như vậy nếu như mình dành cho ạ l ạ ở tạ tốt nhất chăm sóc làm cho nàng học tập càng nhiều tri thức như vậy ở nàng trưởng thành sau khi lần thứ hai trở về thế giới này nàng có thể phủ mang cho thế giới này càng to lớn hơn thay đổi đây hay là đây là một cái thời gian lâu kế hoạch nhưng nó cũng không gây trở ngại lý á lâm hưng thú hoặc là nói đây cũng coi như là hắn một cái lớn mật thử nghiệm mới đúng chỉ là những câu nói này hắn tạm thời vẫn không có nói với bất kỳ ai lên sau này ạ l ạ ở tạ gặp vì là thế giới này mang đến biến hóa như thế nào vậy cũng là sau đó cần chờ mong sự tỉnh có điều chuyện tương lai tỉnh vẫn là đợi được tương lai lại đi chứng kiến ba c ò n hiện tại, ơn, vai sự tình đã gần như quyết định còn muốn chuẩn bị tổ chức lục trụ long thần hội nghị nàng khẳng định cũng không có thiếu sự tình muốn bận điệu phía bên mình liền không quái dày nàng về phần mình h ắ cô c quá trí trộ ta lần này nhưng là lại cho các ngươi mang về cái mội mội đến nhà cồn vợ ở a xa xin m ộ ư ơ i ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i chương c ầ u nguyên phiếu các loại châu m á o đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm sáu mươi tám tương lai bầu bạn xảy ra chuyện gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao ngươi gặp tiếp thu a i ưu ái n g ư ơ i nhanh cho ta giải thích v a i việc nơi này mang theo hạ lệ ở tạ trở về chủ thế giới lý á lâm chưa kịp cho chính mình các mội mội giới thiệu cái này mới tới tiểu mội mội liền tao nộ q u ỳ ể n in z luân phiên d oanh tạc xem dáng dấp như vậy z là nên n thừa dịp lý á lâm đi tới dị thế giới thời điểm đi tới trong cửa hàng dù sao vào lúc này dị giới cánh cửa đều làm ở ra đúng là cũng không làm người ta bất ngờ chỉ là vị này nữ vương bệ hạ phản ứng có phải là có chút quá mức đầu chuyện này không phải là cái ưu hái sao z ngươi làm sao lý á lâm không hiểu chính mình tiếp thu a i ưu á i nhất định sẽ để nữ vương bệ hạ không hợp mắt không sai trên thực tế hắn cũng cân nhắc qua chuyện này thậm chí làm tốt lắng lại nữ vương bệ hạ lựa dận chuẩn bị nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là nhà chúng ta vị này nữ vương bệ hạ phản ứng dĩ nhiên là to lớn như thế vào đúng lúc này nàng thậm chí mạnh mẽ kéo lại lý á lâm cổ áo cái kia sức mạnh to lớn lý á lâm càng là chút nào không tránh thoát không phải là cái ưu ái sao cùng trước chúc phúc cùng thêm hộ khác nhau ở chỗ nào ta nữ vương bệ hạ n g ư ơ i đây rốt cuộc là bị cái gì kích thích không phải là cái ưu ái cái tên nhà ngươi ngươi căn bản là không hiểu ưu ái nghĩa người cái gì cũng không biết lý á lâm như vậy phản ứng trái lại càng làm cho nữ vương bệ hạ lên cơn giận dữ đặc biệt là nhìn thấy lý á lâm cái kia vẻ mặt vô tội nàng thì càng thêm cảm thấy trong lòng một trận b u ồ n bực ưu ái ngươi có hiểu hay không ưu ái hàng nghĩa ngươi thật cảm thấy thứ này là tùy tùy tiện tiện liền đưa ra đi sao ngươi không hiểu ngươi hoàn toàn không hiểu vậy ngươi đúng là giải thích cho ta một h ồ i a qinz u khổng lồ như thế phản ứng trái lại để lý á lâm không tìm được manh mối nhưng làm sao bị nữ vương bệ hạ k h ô n g chế lại dù cho là lấy hắn giờ khắp này siêu thoát người thường sức mạnh cũng là hoàn toàn không tranh thoát vì lẽ đó hết cách rồi hắn chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt chuyển hướng đến một bên bờ lách trên người nữ vương bệ hạ tính tình to lớn như thế xem ra là không có cách nào giải thích cho hắn vì lẽ đó bờ lách ngươi có thể không thể giúp một tay nói rõ một hồi tình huống ưu hái không giống với chúc phúc cùng thêm hộ mặc dù là lục trụ long thần cũng không thể tùy tiện bắt tặng vài đem ưu hái cho ngươi thì tương đương với là đem ngươi chọn lựa vì là tương lai bầu bạn cảm nhận được cầu viện ánh mắt bờ lách ở thoáng do dự chỉ chốc lát sau nàng cái kỳ hảo âm thanh mới chuyển vào đến lý á lâm trong đầu mà chính là bởi vì đen lời giải thích này lý á lâm con mắt cũng là lập tức trận lên lao tương lai vợ bạn nani xin lỗi Bờ lách ta gần đây thân thể không quá hay hay xem xuất hiện nghe nhầm rồi ngươi có thể lại giải thích cho ta một lần sau làm sao đen nói ngươi còn không có nghe rõ sao chết thiệt vai dĩ nhiên dám làm như thế nàng đây là ở đối với ta tuyên chiến mắt thấy Bờ lách đều nói cho rõ ràng lý á lâm lại còn đang giảng u này càng làm cho quyền inz i ậ n không chỗ phát tiết ưu hái á ưu hái vậy cũng là long thần ưu hái mấy chục ngàn năm trong lúc đó lục trụ long thần cũng chưa từng dành cho quá bất luận người nào ưu á i làm sao một mực liền bị lý á lâm được hơn nữa lại vẫn là ai cấp ở chính mình trước đưa ra lý á lâm càng cũng là như thế tiếp nhận rồi chuyện như vậy tính khí từ trước đến giờ nóng n ả y q u ỳ n h in z lại làm sao có khả năng nhịn được cái kia cái gì z n g ư ơ i hơi hơi yên tĩnh một chút n g ư ơ i nghe ta giải thích z như vậy phản ứng lý á lâm thì lại làm sao không biết việc lớn không tốt nguyên bản hắn còn tưởng rằng dù cho chính mình được ai ưu ái dẫn tới nữ vương bậy hạ ghen vậy cũng có điều là vài đạo mỹ vị món ăn sự tình có thể bây giờ nhìn lại nay căn bản là không phải chỉ là vài đạo món ăn liền có thể giải quyết vấn đề rồi nếu như sơ sót một cái thật làm cho Z é t đi gây sự với h oai hai đại long thần ra tay đánh nhau cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tính chất hủy diệt tai nạn nếu như nhân vì chính mình quan hệ dẫn đến dị thế giới bôn u hội vậy mình nhưng là không chỉ chỉ là họa quốc cương dân trình độ được rồi vì lẽ đó không được nhất định phải đem Z é t lựa giận l ắ n g lại giải thích ngươi còn dự định làm sao giải thích cho ta cái tên nhà ngươi lẽ nào ngươi liền không biết từ chối sao lý á lâm bên này nghĩ muốn lắng lại quyền in Z é t lựa giận nhưng xem vị này nữ vương bệ hạ dáng vẻ được rồi xem ra nàng thật giống càng thêm tức rồi không chỉ có như vậy nàng giờ khắp này còn rất có một loại đem lửa dận chuyển đến lý á lâm trên người ý tứ vai chống đi dành cho lý á lâm y ê u h ái không sai nhưng yên tâm t h o ả i m á i tiếp thu này y ê u h ái lý á lâm cũng đồng dạng có lỗi từ chối cái gì ta cũng là vừa mới mới vừa biết y ê u h ái hàm nghĩa được rồi còn nữa nói chuyện ta cùng ai trong lúc đó tối đa cũng là chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ lại làm sao có khả năng trở thành tương lai của bạn ta cùng ai trong lúc đó quan hệ vẫn không có cùng người trong lúc đó thân mật nghi được rồi mắt thấy rét lửa dận liền muốn đốt tới trên người mình biết do nữ vương bệ hạ không trêu chọc nổi lý á lâm cũng là vội vã mở miệm giải thích h ắ nói này không phải là trốn tranh trách nhiệm, mà là thật sự không biết trần tướng, hiện tại biết yêu hái chân chính ý nghĩa, hắn cũng là tương đương là mà là là yêu k phải trách thật hái h biết tại biết sự ý c n cười được rồi. đực Ừ, nói là nói như vậy nhưng cũng không cách nào phủ định ngươi bị vai ban tặng y ê u hái sự thực cướp người của ta vai nàng làm tốt theo ta khai chiến chuẩn bị sao không thể không nói lý á lâm lời nói này lối ra mở miệng vẫn đúng là sản sinh một chút hiệu quả chỉ ít giờ khắc này rét lại nhìn về phía ánh mắt của nàng đã không có trước đây loại kia muốn rét người cảm giác dù sao lý á lâm cũng là nói hắn cùng Z é t trong lúc đó quan hệ nhưng là phải so với vai thân mật như thế so sánh so sánh nữ vương bậy hạ tâm tình tự nhiên rất thoải mái đương nhiên dù cho trong lòng thoải mái một chút cũng chưa chắc Z é t l ử a giận gặp bình tức đi chỉ có điều nàng giờ khắc này đem đối với lý á lâm trên người tức giận lần thứ hai rời đi về v à i trên người mà thôi đ ừ n g d ư i a kỳ thực ta cảm thấy đi Z é t nguyên nên là hiểu lầm mới đúng tuy rằng Z é t l ử a giận từ trên người chính mình rời ra chỗ khác s ắ c thực để lý á lâm thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn cũng đồng giận biết nếu như lại như thế tiếp tục nữa rét sợ là thật sự miễn không được muốn tìm trên a i một mình đấu đến thời điểm hai đại long thần khai chiến hình ảnh kia khẳng định phi thường không tươi đẹp vì lẽ đó hết cách rồi nếu hắn được vai y ê u hái cái kia cái nổi này hắn liền có nghĩa vụ giúp vai l ư n g tốt hiểu lầm nay có cái gì có thể hiểu lầm làm đều làm lẽ nào vai còn có thể phủ nhận sao lý á lâm như vậy lời giải thích hoàn toàn không thể lắng lại rét l ử a giận dù sao y ê u hái gia thân đã thành sự thực đã không cái gì có thể hay không định hiểu lầm đúng là hiểu lầm rét ngơi ư không biết kỳ thực ta là giúp vai một đại ân nàng dành cho ưu á i phòng chừng cũng chỉ là ngỏ ý cảm ơn mà thôi hẳn là không cái gì ý của hắn dù sao ngươi cũng biết ta là nhân loại vai là long thần nhân loại cùng long thần trong lúc đó lại làm sao có khả năng trở thành bầu bạn ni có đúng hay không vì lẽ đó dép ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi ta cùng ai trong lúc đó quan hệ phi thường thuật khiết cồn vợ ở ạ xạ xin 13. cầu vột một trăm đồng có trương cầu n g u y h n phiếu các loại châu máu đậu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy t r ư ơ chín đàng hoàng tiếp thu ta hư hãi đi thuật khiết ngươi cùng ai trong lúc đó quan hệ rất thuần khiết sao ta làm sao không nhìn ra cũng không biết có phải là lý á lâm này một lời nói sản sinh hiệu quả ngược lại giờ khắp này xem nhà chúng ta nữ vương bệ hạ hoa khí thật giống xác thực là thoáng tiêu như vậy một ít có điều dù vậy nàng giờ khắp này vẻ mặt cũng vẫn còn là phi thường quái lạ ân loại kia ngoài cười nhưng trong không cười r ă n g rớp cũng thật là có đủ làm người ta sợ hãi hết cách rồi nữ vương bệ hạ lần này sợ là thật sự nổi giận trước đây làm sao không nhìn ra vị này nữ vương bệ hạ ý muốn sở hữu d ị nhiên mãnh liệt như vậy mặc kệ ngươi có tin hay không ngược lại ta là tin giam đạo lý đối mặt giờ khắp này nữ vương bệ hạ lý á lâm trong lòng áp lực cũng rất lớn nhưng hết cách rồi hắn cũng không thể ngay ở trước mặt nữ vương bệ hạ trước mặt thật đi tìm đường chết thừa nhận cùng a i trong lúc đó có cái gì người không nhận ra quan hệ đúng không k h ô n g chi từ bản chất về mặt ý nghĩa tôi nói hắn tối đa cũng là cùng a i thân quá ba lần miệng m à t h ô i ân quan hệ như vậy kỳ thực phi thường thật u thiết ngược lại ta chính là như thế cho rằng không sai ừ việc này không để yên ta nhất định phải tìm đi làm công toi để hỏi rõ ràng bất luận làm sao sự tình cũng đã phát sinh quyền inz tức giận to lớn hơn nữa cũng cứu vãn không được sự thực này nam lý á lâm xì hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì vì lẽ đó xem vị này nữ vương ý của bệ hạ nàng phỏng chừng là quyết định chủ ý muốn cùng a i b ấ m trên một chiếc giam cấp nàng người chuyện như vậy nữ vương bệ hạ lại làm sao có khả năng nhẫn cái kia cái gì hỏi quy hỏi nhưng chúng ta có chuyện từ từ nói có thể thật dễ thương lượng liền tuyệt đối đường đậu thủ có được hay không xem pin inz này thái độ lý á lâm toán rõ ràng bất luận chính mình làm sao khuyên can đủ đường sợ đều là không có cách nào để nữ vương bệ hạ hồi tâm c h u y ể n ý vì lẽ đó hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể đều có thể đo chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa nếu như chỉ là cãi nhau ngược lại cũng dễ nói nhưng có thể tuyệt đối đừng đánh tới đến hai đại long thần b ậ m giá vậy còn không làm cái núi lở đất nước không bỏ qua vì toàn bộ thế giới suy nghĩ các ngươi vẫn là tận lực khắt chế một hồi chính mình đi làm sao ngươi lo lắng ai ngươi sợ ta tổn thương nàng ngươi ở quan tâm nàng ngươi còn nói ngươi cùng nàng trong lúc đó quan hệ rất t h u ậ n thiết rõ ràng lý á lâm đây là đang vì một toàn bộ thế giới suy nghĩ nhưng hắn cái thuyết pháp này đặt ở Z trong mắt không thể nghi ngờ chính là tới ư dầu lên lửa câu nói kia là nói thế nào tới ghen nữ nhân mãi mãi đều vậy không thể nói lý nữ vương bệ hạ giờ khắc này liền rất tốt giải thích điểm này ta là lo lắng ngươi cùng ai thật đánh tới đến gặp hai vạ tới đến toàn bộ thế giới quên đi các ngươi yêu như thế nào được cái đó đi ngược lại hai người các ngươi thật đánh tới đến nếu như náo động đến không thể thu thập còn lại mấy vị long thần cũng sẽ ra tới khuyên can ta một cái b ấ y người ngoài ở đây mù dính l i ễ u cái gì à? trước mắt đối với quyển in z giảng đạo lý hiển nhiên là nói không thông dù sao cũng là lục trụ long thần bên trong t i n h khí nhất là nóng nảy xích chi long thần mà nếu như nói có thể thuyết phục nàng còn lấy cái gì vũ lực a vì lẽ đó hết cách rồi ngược lại lý á lâm là cảm giác mình tận lực nếu như này đều thuyết phục không được nữ vương bệ hạ như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là vì cái kia dị thế giới sinh linh yên lặng cầu khẩn hy vọng các ngươi chớ bị hai đại long thần trong lúc đó chiến đấu thay và tới hạn l ù u ra phật tổ phù hộ người ngoài cuộc chuyện này vốn là nhân ngươi mà lên ngươi dĩ nhiên còn không thấy ngại nói mình là người ngoài cuộc lý á lâm bên này rất là bất đắc dĩ xua tay không còn tiêu hao tâm lực huyết bảo đã là hoàn toàn từ bỏ tiết đấu có điều hắn từ bỏ q u y ề n inz é t nhưng không có ý định liền như thế bưng tha hắn chỉ là cũng không biết có phải là lý á lâm ảo giác luôn cảm thấy nữ vương bệ hạ lúc này hòa khí thật giống tiêu rơi mất như vậy một ít vậy ta có thể làm sao ta chính là một cái người phàm bình thường cũng không các ngươi long thần mạnh mẽ như vậy sức mạnh giữa các ngươi tranh đấu ta còn có thể tham dự cái gì đối với nữ vương bệ hạ lời giải thích lý á lâm biểu thị chính mình cũng rất vô lực các ngươi thần tiên đánh nhau hắn này một phàm nhân ngoại trừ đứng ở phía sau gọi sáu trăm sáu mươi sáu ở ngoài còn có thể làm cái gì không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi đại lao chính các ngươi chơi đi phàm nhân ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là phàm nhân sao mặc dù không có ai ưu ái đơn thuần tam đại long thần trúc phúc hai đại long thần thêm hộ ngươi cũng đã không thể lại là phạm nhân chớ đừng nói chi là bây giờ ngươi còn phải đến mai ư u hái lý á lâm hoàn toàn không thể nghĩ đến chính mình như vậy một lời nói trái lại được quyền in z như vậy phản bác dưới cái nhìn của hắn mặc dù chính mình được hệ thống lại đạt được đến từ dị thế giới lực lượng của long thần nhưng từ bản chất mà nói chính mình cũng vẫn vẫn là người bình thường loại không sai nhưng hắn cái nhìn của chính mình nhưng hoàn toàn không có được nữ vương bệ hạ tán đồng ngược lại ở nữ vương bệ hạ trong mắt lý á lâm từ lâu nhưng mà siêu thoát rồi phạm nhân thân phận thậm chí nói hắn còn ở hướng về long thần phương hướng áp sát đặc biệt là ở hắn được vai ưu hái sau khi phần này ưu hái còn lâu mới có được ở bề ngoài chỉ tăng cường hai mươi điểm các hạng thuộc tính cùng với thu được biến thân sở kỳ h i ệ u đơn giản như vậy quên đi nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu nói chung vai đoạt người của ta chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy thì thôi cho tới ngươi đừng tưởng rằng ai một cái ưu hái liền có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi cho không dư đồ vật của ngươi ta cũng có thể cho ngươi nếu như không phải ngươi thân thể còn không chịu nổi ta cũng có thể dành cho ngươi càng nhiều nữ vương bệ hạ ngươi đừng nói chuyện đàng hoàng tiếp thu ta ưu á i đi được rồi thật không hổ là tính khí nóng này nữ vương bệ hạ hành vi cử chỉ cũng thật là có đủ bá đạo lời này nói không phải là câm miệng hôn ta sao tiếp thu nữ vương bệ hạ hữu ái lại tới đại tỷ ngươi có phải là muốn suy tính một chút ta thân thể đến cùng có thể hay không chịu đựng vấn đề a đầu tiên là mai kim là ngươi các ngươi hai vị này long thần nhiệt tình ta kẻ phạm nhân này thật sự có điểm tao không được a lý á lâm trong lòng phần này nổ nước bọn tạm thời liền không nói nhiều ngược lại theo nữ vương bệ hạ cái kia tràn ngập cháy nhiệt phong tình vừa hôn lý á lâm bên này cũng đồng dạng được gợi ý của hệ thống chúc mừng thu được xích chi long thần h u ái toàn bộ thuộc tính tăng cường hai mươi điểm hệ hỏa thân cận nguyên tố độ tăng cường một trăm điểm thu được đặc thù đặc biệt s ở kỳ hiệu xích long hóa thân trước lý á lâm thu được mấy vị long thần c h ú c phúc cùng thêm hộ tăng cường đ i ể m thuộc tính không giống nhau hay là vậy cũng cùng mấy vị long thần tự thân thuộc tính có quan hệ có thể thu được c ứ u hái oai cùng rét nhưng đều là hắn mang đến đồng dạng toàn bộ thuộc tính tăng cường hơn nữa đều là thống nhất hai mươi điểm càng là đều thu được hóa thân long hình đặc thù đặc biệt s ở kỳ hiệu này tính là gì chính mình đây là vừa có thể biến thành bạch long cũng có thể biến thành xích long tiết ấu ta nói nữ vương bệ hạ n g ư ơ i này một lời không hợp sẽ đưa ưu ái có phải là cũng sớm trưng cầu một hồi ta ý kiến thuận tiện suy tính một chút ta cảm thụ à? n g ư ơ i như thế bà vương ngạnh t h u ợ n c ù n g là một người nam nhân ta cảm thấy áp lực rất lớn có được hay không cồn vợ ở à x ả xin 13. cầu vột một trăm đồng c u ố i trương cầu n g u y ệ n phiếu các loại trâu máu đ ầ u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương 770, khung cảnh này bé gái không thích hợp đối với quyền in z này một lời không hợp sẽ đưa ưu ái biểu hiện lý á lâm trong lòng là nhổ nước bọt cái liên tục đương nhiên tuy rằng trong lòng n ổ nước bọt không ớt nhưng chỗ tốt này mà nhưng là chân thật đầu tiên là hai kim là z hai p h ầ n ưu hái tổng cho vì là lý á lâm cung cấp toàn bộ thuộc tính c á c tăng cường bốn mươi điểm khủng bố tăng cường phần này thuộc tính tăng lên dữ dội thậm chí để hắn đều có chút không khống chế được phần này sức mạnh mới trên thực tế cũng nguyên nhân chính là như vậy sau đó một quãng thời gian bên trong hắn cũng là hoàn toàn nằm ở thích hướng sức mạnh giai đoạn dù sao không thể cố gắng thích hướng phần này sức mạnh cuộc sống của hắn sợ là cũng gặp chịu ảnh hưởng đương nhiên thích h ư n g sức mạnh đã là nói sau trước tiên nói trước mắt ở dành cho lý á lâm ưu á i sau khi xem chúng ta Nữ Vương tâm tình của nàng thật giống đã thoải mái rất nhiều đặc biệt là ở tách ra khỏe môi nàng phi thường hào hiệp lau miệng biểu hiện càng là làm cho người ta một loại nam nữ thay đổi cảm giác hai ta đến cùng ai là nam ai là nữ a mặt khác ngươi nói ngươi phải cho ưu ái ta cũng không nói không muốn nhưng ngươi có phải là cũng thoáng chú ý một hồi trường hợp vấn đề nhà ta mội mội nhưng là đều còn ở bên cạnh nhìn đây hoa thật là to gan không nên nhìn tiểu h à i t ử không nên nhìn qinz dành cho lý á lâm ưu ái nhưng là hoàn toàn không có cấm kỵ người khác ý tứ chính là ở trước mặt mọi người nàng cùng lý á lâm đến rồi một hồi hôn nồng nhiệt chương trình thực tế đối mặt tình cảnh này trong nhà này các em gái tự nhiên cũng là chịu không nhỏ kích thích t ỷ như có q u a nàng chính là một bên dùng tay che mắt trong miệng còn chưa ngừng phát sinh kinh ngạc thốt lên chỉ là cái kia khe hở trong lúc đó nhưng mở rất lớn cái kia một đôi nước long lanh mắt to là hoàn toàn không chịu sót lại nửa điểm chi tết i nhỏ mà dài giờ bên kia nàng nhưng là dùng tay che chỉ chỗ con mắt nói đúng không để chỉ chỗ xem có thể bản thân nàng nhưng nhìn cái liên tục á c ngươi được rồi a khung cảnh này bé gái không thích hợp ta này thân là ca một đời anh danh a Được đi có rồi. Tâm tình thoải mái. Hiện tại Tâm tình ta thể gây sự vì ớ trước i ai. miệng sau sau, Mặt thể buồn bệ nữ vương không còn n bực, hạ h là có đây n nàng tình này thường nàng cùng ai trong ra, ai vào giờ tâm sát thực thoải thoải thoải mái. mái mái, khắc phi điều Có quy lẽ ú c có đó đây. thù kết toán hận, nhưng không vẫn ràng là l Vì rõ đó trở về thế giới của chính mình sau khi nàng làm chuyện thứ nhất khẳng định chính là gây sự với a i không thể nghi ngờ thậm chí nói nàng đều không cùng lý á lâm lên tiếng chào hỏi trực tiếp đạp bước cách mở tiệm bên trong mắt thấy rét bóng người từ dị dưới cánh cửa biến mất lý á lâm là theo bản năng muốn ngăn cản nhưng mình ngẫm lại sau khi nhưng là lại thu tay về bởi lách nếu không thì phiền phức ngươi theo tới một chuyến đi rét lần này chỉ sợ sẽ không cùng ai giảng hòa sức mạnh của ta ngăn cản không được các nàng nhưng nếu như ngươi ở đây các nàng hay là còn có thể duy trì một ít khắc chế lý á lâm sâu sắc rõ ràng nên nói chính mình cũng đã nói rồi làm được trình độ như thế này đã chính là cực hạn nhưng rét khư khư cố chấp lấy sức mạnh của hắn cũng không cách nào ngăn cản vì lẽ đó hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến đen trên người zay trong lúc đó chiến đấu chỉ có thân là long thần bờ lách mới có thể ngăn cản làm p h à m nhân hắn vốn là không thể ra sức vì lẽ đó hết cách rồi lúc này hắn cũng chỉ có thể đi xin nhờ đen không cần phải vợ ở y z đi tìm oai có lẽ sẽ cãi vã nhưng nhưng sẽ không đánh nhau nghe nói ly á lâm xin nhờ Bờ lách đương nhiên cũng là rõ ràng ý của hắn bất quá đối với này Bờ lách nhưng là cũng không có hành động dự định l i ê n thấy bờ lách đang nhẹ nhàng lắc đầu sau khi nàng g á i k i ê u k h ảo âm thanh cũng là chuyển vào ly á lâm trong đầu thật sự vợ lách thân là lục trụ long thần tuy rằng vẫn không lộ ra ngoài nhưng cũng là trong đó thông tuệ nhất một vị nàng có lục trụ long thần bên trong cao nhất trí tuệ cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng xem sự tình muốn so với bất luận người nào xem đều muốn thấu triệt chỉ là nàng không quen ngôn từ mặc dù nhìn thấu tất cả cũng chỉ là dấu ở trong lòng không nói ra mà thôi vì lẽ đó nghe nàng vừa nói như thế lý á lâm cũng là, là lộ l ra vẻ mặt kinh ngạc dép tính khí tuy rằng nóng n ả y nhưng nàng cũng không phải cái mãn phu nàng biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì vì lẽ đó người cứ yên tâm đi nếu là như vậy vậy thì thật sự quá tốt rồi thấy lý á lâm vẫn là đang ngạc nhiên nghi ngờ vợ lách cũng là cho hắn ăn một viên thuốc căn thận là một lên kể vai chiến đấu đồng bạn vợ lách đối với z hiểu rõ có thể hoàn toàn không phải lý á lâm có thể so với nếu nàng đều nói như vậy vậy thì cũng không có vấn đề theo lý á lâm bất luận z cùng ai trong lúc đó làm sao cãi vã đều không có vấn đề chỉ cần không đánh tới đến vậy thì vạn sự ok đến với giữa các nàng gặp cãi vã tới trình độ nào xin lỗi cái kia cũng không phải hắn quan tâm phạm chủ ngược lại nói tóm lại chuyện này xem như là liền như vậy có một kết thúc tuy rằng quá trình có chút kinh tâm đậm phách nhưng kết quả nhưng là thật đáng mừng như vậy đang quyết định nữ vương bệ hạ sau khi phía bên mình cũng rốt cục rút ra không đến có thể cho đại gia giới thiệu một chút đại gia đình này thành viên mới đúng rồi còn không cho ngươi môn giới thiệu đây là ạ lệ ở tạ một cái ma tộc tiểu tử từ hôm nay trở đi nàng liền muốn cùng chúng ta mọi người cùng nhau sinh hoạt từ khi cùng lý á lâm xuyên qua rồi dị dới cánh cửa ạ lệ ở tạ liền vẫn căng thẳng chính mình thân thể bởi vì trước mắt tất cả những gì chứng kiến toàn bộ vượt qua sự tưởng tượng của nàng cái này mới mẹ gian phòng liền tạm lại không nói cái tia tính cách nóng này mái tóc màu đỏ, đỏ đại tỷ nàng vừa xuất hiện liền tóm lấy đại ca ca cổ áo nói một ít phi thường khủng bố nhưng là để ạ lệ ở tạ tương đương sợ hãi vì lẽ đó từ đầu đến cuối nàng có khả năng việc làm cũng cũng chỉ có một vậy thì là trốn ở góc phòng run lầy bầy mà nữ vương bệ hạ cùng lý á lâm như thế một lần cũng là từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn đại gia toàn bộ sự chú ý vì lẽ đó cái này vừa xuất hiện liền trốn ở góc phòng tiểu tử trái lại bị mọi người theo bản n ă n g quên cho đến hiện tại làm lý á lâm chính mổm vì là đại gia giới thiệu thời điểm trong nhà cái đám này các em gái mới rốt cục phát hiện nguyên lai còn có một cái tiểu tử khả ái theo kk đồng thời trở về tên của nàng gọi á lẽ ở tạ đầu kia mái tóc màu vàng nóng thật xinh đẹp khuôn mặt cũng rất đáng yêu hơn nữa góc trên đầu nàng có sừng vừa ca c a nói nàng là ma tộc、e. ma tộc sao ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thật sự ma tộc nếu như là dị thế giới người bọn họ đang nhìn đến ma tộc phản ứng đầu tiên một trăm phần trăm sẽ là căm ghét thêm ghét bỏ dù sao chủng tộc trong lúc đó thù hận mà khẳng định không thể là như vậy dễ dàng hóa giải có điều đổi đến thế giới này có thể sẽ không có nhiều như vậy thù hận có thể nói tuy rằng cổ q u ả các nàng cũng đã từng nghe nói ma tộc nghe đồn hơn nữa ở trong đồn đãi ma tộc đều là một đám hung thần ác sát ra hỏa nhưng này nhưng trở ngại không được các nàng đối với ma tộc lòng hiếu kỳ càng then chốt chính là giờ khác này xuất hiện ở trước mặt các nàng ma tộc vẫn là như thế đáng yêu một cái tiểu tử vì lẽ đó không nói trong nhà các em gái khẳng định là như ô n g vỡ tổ muốn vây lên đến rồi cồn v ợ ở ạ x ả xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng cuối chương cầu miễn phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bảy mươi mốt cô q u ả tỷ tỷ chỉ trổ tỷ tỷ hoa đứa nhỏ này thật đáng yêu không thể không nói ạ lẽ ở tạ tên tiểu t ử này xác thực là rất đẹp đáng yêu điều này cũng làm cho chẳng trách trong nhà các em gái đang nhìn đến nàng sau gặp sản sinh như vậy phản ứng liên nắm cổ quả tới nói đi khá lắm nàng dĩ nhiên là đem ạ lẽ ở tạ ôm vào ngực mình hoàn toàn chính là một bộ sinh con r ă n g rớt mà nàng trong lòng ạ lẽ ở tạ cái k i a hoàn toàn không biết làm sao vẻ mặt càng là cho nàng bằng thêm một phần mến cảm quả thực làm người muốn ngừng mà không được được rồi cố quạ ngươi phần này nhiệt tình có chút quá mức phát hỏa không thấy ạ lẽ ở tạ đều sợ hay sao đối với cái này bị lý á lâm mang về gia đình thành viên mới đại gia ở hiếu kỳ sau khi cũng là tương đương yêu thích dù sao đều là phi thường thiện lương cùng đơn thuần cô gái mà chỉ là đại gia đối với á lẽ ở tạ yêu thích nhưng không thể nghi ngờ tạo thành cái này ma tộc tiểu cô nương gánh nặng từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được quá như vậy hoan n h ê n bị cổ quả ôm vào trong ngực nàng là căn bản không biết mình ứ n g n ê n làm thế nào cho phải không chỉ có trong lòng căng thẳng không được biểu cảm trên gương mặt càng là lộ ra một vệ thần sắc mê mang lý á lâm thấy thế cũng là liền vội vàng tiến lên ngăn lại người yêu thích tên tiểu t ử này không sai nhưng vừa lên đến liền lâu như thế hẹp có phải là có chút quá mức đầu xin lỗi ả lẽ ở tạ người không sao chứ đi qua ly á lâm như thế vừa để tỉnh cổ quạ cũng là phản ứng lại vội vội vã vã bông ra ôm chặt tạ lại ở tà tay trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt tân cần nàng có thể không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình doa đến cái này vừa gặp mặt tiểu m u ộ i m u ộ i ta ta không có chuyện gì chỉ là bị cổ quạ ôm ạ lại ở tạ có thể có chuyện gì tối đa cũng chính là bị sợ rồi mà thôi đối mặt cổ quạ như thế một cái nguyên khí tràn đầy tiểu tỉ tỉ nàng là theo bản nam ruột cổ một cái nhưng chúng quy vẫn là ở cái kia ánh mắt tân cần bên dưới nhẹ nhàng lắc lắc đầu tuy rằng phần này nhiệt tình làm cho nàng rất không t h í c ứng nhưng nói như thế nào đây ạ lại ở tạ nhưng cũng không g h é t tiểu thư này t ỷ biểu hiện loại kia bị ôm vào trong ngực cảm giác từ khi cha mẹ nàng mất sau khi nàng liền cũng lại chưa từng cảm thụ quá ạ lại ở tạ ta, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi vừa cái này ôm t ỷ t ỷ của ngươi gọi là bảo vệ đ ă n g c ổ q u ả ngươi gọi nàng cổ quả t ỷ t ỷ là có thể đây là cạ phụ trị trộ ngươi nên gọi nàng trị trộ t ỷ t ỷ đây là ngươi giải dở t ỷ t ỷ đây là ngươi mạ cổ tỏ t ỷ t ỷ đây là nguyên bản ở cạ phụ nhà trị trộ tuổi hẳn là ít nhất không sai nhưng theo ạ lại ở tạ đến trị trộ nhưng là lập tức thoát ly cạ phụ nhà tuổi tắc tầng thấp nhất cứ như vậy tình huống liền đơn giản hơn nhiều trong nhà những ngày các em gái toàn bộ đều có thể bị ạ l ạ ở tạ kêu lên một tiếng tỉ tỉ thỏa thỏa không tạ xấu cô q u a tỉ tỉ chi trô tỉ tỉ dài d ở tỉ tỉ ở lý á lâm giới thiệu sau ạ l ạ ở tạ rất là ngoan ngoan từng cái gọi ra tên mọi người đồng thời cũng đều ở tên của các nàng mặt sau thêm vào tỉ tỉ s ư n g hô tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng ạ l ạ ở tạ đúng là hiểu lắm đến nghe lời đón ý nàng rất rõ ràng những ngày tiểu tỉ tỉ đối với mình rất quan tâm hơn nữa có đại ca ca ở chính mình sau này cũng nhất định sẽ trải qua một loại cùng trước đây tuyệt nhiên không giống sinh hoạt ở tình huống như vậy nàng cần nhất làm đương nhiên chính là hòa vào lập tức hoàn cảnh mà nay một tiếng tỉ tỉ xưng hô không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bắt đầu ạ l ệ ở tạ rất h i ể u chuyện từng tiếng tỉ tỉ cũng là gọi rất n g ọ n điều này làm cho lý á lâm phi thường hài lòng dù sao cứ như vậy đại gia cũng có thể rất tốt ở chung chỉ là cho đại gia lẫn nhau giới thiệu đây là vì để cho ạ l ệ ở tạ càng tốt hơn hòa vào đại gia đình này nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là theo ạ l ệ ở tạ gọi ra tỉ tỉ sau khi trong nhà này các em gái từng cái từng cái phản ứng to lớn nhưng là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn tỉ tỉ cô quạ tỉ, tỉ. ạ lẽ ở ta ngươi lại gọi ta một tiếng cô qua tỷ tỷ ẹp ắt cô qua tỷ tỷ đây thực sự là quá tuyệt ạ lẽ ở ta ngươi lại gọi ta một tiếng cô qua tỷ tỷ được quá tốt rồi ạ lẽ ở ta thực sự là đứa trẻ tốt thứ hôm nay trở đi ngươi chính là em gái của ta ngươi tất cả liền đều giao cho tỷ tỷ ta đi đầu tiên là c ô quạ tên tiểu t ử này từ lúc đến rồi c ả phụ nhà sau liền luôn luôn ham muốn làm một người chị gái tốt chỉ làm sao nàng trước đây hướng dẫn mục tiêu c h ị trộ thực sự là một cái siêu cấp n g o a n cường hướng dẫn đối tượng dù cho cổ q u ả sử dụng muôn vàn g khí lực cũng không có thể làm cho chỉ chỗ gọi nàng một tiếng tỉ tỉ tuy rằng cổ q u ả thường chiến thương bại nhưng còn vĩnh viễn không bao giờ nói khí nhưng c h u n g quy vẫn không thể nào thành công nhưng hôm nay ngược lại tốt ạ l ạ ở tạ tên i tiểu tử này mới mới vừa đến đến liền t r ò n nàng một cái tỉ tỉ mộng cái kia từng tiếng cổ q u ả tỉ tỉ gọi nhưng là đem cổ q u ả tâm đều sắp hòa tan không thể không nói liền v ì này một tiếng tỉ tỉ cổ quạ liền nhận định ạ l ạ ở tạ cô em gái này tuy rằng nàng vẫn không hề từ bỏ hướng dẫn chỉ trộ nhưng nó cũng không gây trở ngại nàng có bao nhiêu một người mội mọi đúng không Chỉ ít giờ k h ắ c này t ỷ t ỷ của nàng mộng không phải thực hiện sao cho nên nói đ ó lấy liền để mọi người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chăm chú có thể làm ra chị gái tốt bảo vệ đang cổ qua đi ta cũng là t ỷ t ỷ sao làm trong nhà già trẻ tuy rằng chỉ chỗ chưa từng kêu lên cổ qua một tiếng t ỷ t ỷ nhưng bản thân nàng cũng rõ ràng chính mình ở trong nhà là nhỏ tuổi nhất cái kia một cái chính mình xưa nay đều là một người mội mội nhân vật nhưng từ hôm nay trở đi thân phận của nàng đem sản sinh biến hóa bởi vì trong nhà có thêm một cái thành viên mới vẫn là một cái tuổi nhỏ hơn nàng cần cứ gọi nàng một tiếng chỉ trổ tỉ tỉ tiểu mượn mội, mội trước đó nàng hay là còn không có cảm giác gì nhưng hiện ở đây chính mình cũng là tỷ tỷ đây như vậy chính mình có phải là cũng có thể gánh chịu một phần thuộc về tỷ tỷ trách nhiệm đây đặc biệt là đang nghe xong ạ l ạ ở tạ thân thế sau khi liên quan với ạ l ạ ở tạ lai lịch lý á lâm đã sau đó đối với đại gia giảng giải một phen đối với cái này thân thế nhấp nhô tiểu m u ộ i m u ộ i đại gia đương nhiên càng là b ả o lấy thương hại tâm thái như thế đang thương tiểu t ử thực sự là nhờ có ca ca gặp phải nàng nếu không nàng e sợ hay là muốn ở cái kia nhà quán cơm nhỏ bên trong tiếp tục làm công bất hợp pháp đi hiện ở đây nếu nàng đã thoát ly khổ hại như vậy mọi người liền có nghĩa vụ làm cho nàng cảm nhận được cái gì mới là hạnh phúc sinh hoạt làm t ỷ t ỷ mọi người đều cảm thấy này việc nghĩa c h ẳ n g tự hơn nữa trong này liền thuộc cổ quả cùng chỉ chỗ phản ứng to lớn nhất ạ lẽ ở tạ nơi này chính là ngươi gian phòng nếu như ngươi có nhu cầu gì tuyệt đối không nên k h á c h khí muốn cùng t ỷ t ỷ nói nha n à y không trước mắt cổ quả liền đứng nuôi chịu xào trước tiên nắm ạ l ẹ i ở tạ ta tay vì nàng chuẩn bị ra một cái phòng c ả phù nhà tuy rằng thành viên không ít nhưng phòng chống nhưng còn có rất nhiều còn lại vì lẽ đó cho ạ lại ở tạ đơn độc chuẩn bị một cái phòng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì ta ta có thể ở nơi này sao đi theo ở cổ qua bên người ạ lại ở ta lúc này trong mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng dưới cái nhìn của nàng như thế đẹp đẽ một cái phòng căn bản là không phải người như chính mình có thể nắm giữ căn phòng này vừa sạch sẽ lại đẹp đẽ tuy rằng cũng không xa hoa nhưng cũng phi thường ấm áp chính mình thật sự có thể ở nơi này sao cồn vợ ở ạ xà xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyện phiếu các loại c h â u máu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bảy mươi hai ngội không cồn mà cổ quạ đương nhiên rồi làm sao ạ lẽ ở tạ nơi g không quen chính mình một người ngủ sao nhìn cái kia sạch sẽ gian phòng sạch sẽ ạ lẽ ở tạ chỉ cảm thấy đến người như chính mình căn bản không xứng ở nơi này đặc biệt là cái kia mềm mại không để cho nàng có thể tin tưởng dường chiếu càng làm cho nàng theo bản năng xoa xoa con mắt tương so với mình từ t r ư ớ c ở tại cỏ t r a n h lều chuyện này quả thật chính là từ địa ngục đến thiên đường được rồi này thật sự có thể không ạ lẽ ở tạ lúc này tâm tình cổ quả cũng không có thể hiểu được nhìn nàng vẫn là một mặt không thể tin tưởng cổ quả theo bản năng liền cho rằng ạ lẽ ở tạ đây là không quen chính mình sống một mình ở một cái phòng cho nên đối với này nàng cũng là c h ư ớ c mắt một cái nảy ra ý hay nếu như ạ l ệ ở t a ngươi không quen ngươi cũng có thể ở ở t ỷ t ỷ gian phòng của ta nha t ỷ t ỷ ta có thể bồi tiếp ngươi đồng thời ngủ là một người hợp lệ t ỷ t ỷ cô q u ả cảm thấy chính mình tất yếu càng tốt hơn quan tâm mượn mội vì lẽ đó không nói không phải là mội mội sợ cô còn mà t ỷ t ỷ kia cùng ngươi không phải nàng bảo vệ đang cố q u ả chính là như thế ưu tú t ỷ t ỷ ta được rồi cố q u ả đừng làm quá mức đầu để ạ lẽ ở ta ở nơi này là có thể cô qua phản ứng mãnh liệt như thế nhưng là đem ạ l ạ ở t a sợ hết hồn nàng vừa chỉ là không tự tin mà thôi cũng không định quá muốn cùng cái này cổ quả tỉ tỉ cùng tồn tại một phòng đặc biệt là hay là muốn ngủ chung cái gì nàng thì càng thêm không dám nghĩ mắt nhìn thấy tình cảnh này lý á lâm cũng là đến tương đương bất đắc dĩ tuy rằng chính hắn cũng rõ ràng đem ạ lại ở tạ tên tiểu t ử này mang về trong nhà những này các em gái nhất định sẽ có chút phản ứng nhưng nhưng không nghĩ quá m ộ i khống cùng ma cổ quả phản ứng dĩ nhiên là kịch liệt như thế yêu thích m ộ i m ộ i là không có sai nhưng quá mức đầu e sợ sẽ khiến cho phản hiệu quả a này đây là tân trăn mặt khác ạ lại ở tạ trụ tiến vào nói ca ca chúng ta có phải là cũng có thể vì nàng mua một ít cần phải đồ dùng hàng ngày đối với cổ quả lý á lâm đã là triệt để bất đắc dĩ tên i tiểu tử này vẫn lấy tỷ tỷ tự xưng nhưng so sánh với nhau quả nhiên chỉ chỗ mới càng như là cái hợp lệ tỷ tỷ tỷ như ngay ở cổ quả không thể chờ đợi được nữa mang theo hạ lệ ở tạ tham quan phòng mới thậm chí còn dự định tự mình bồi tiếp cái này tân mội mỗi lúc ngủ chỉ chỗ dĩ nhiên trước một bước giúp hạ lệ ở tạ chuẩn bị tân trăn không chỉ có như vậy nàng còn càng thêm cân nhắc đến hạ lệ ở tạ sau này sinh hoạt vấn đề tỷ như cần phải đồ dùng hàng ngày vậy thì đều muốn chuẩn bị kỹ càng đi nói không sai vẫn là chỉ t r ỗ ngươi nghĩ tới c h ủ đáo nghe được chỉ chỗ kiến nghị sau lý á lâm cũng là khẳng định gật đầu nói thật giúp hạ l ạ ở tạ mua đồ dùng hàng ngày chuyện này liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới lại bị chỉ chỗ trước tiên nâng lên bởi vậy có thể thấy được chỉ chỗ quả nhiên là trong nhà nhất là đáng tin người kia a như vậy thừa dịp bây giờ còn có thời gian chúng ta liền cùng ra ngoài giúp hạ l ạ ở tạ mua một ít đồ dùng hàng ngày đi chỉ chỗ kiến nghị phi thường hợp lý cũng phi thường cần phải đã như vậy lý á lâm đương nhiên là trước tiên làm ra quyết định vừa vặn thừa cơ hội này cũng có thể để cho hạ l ạ ở tạ làm quen một chút thế giới này dù sao nàng trước đây vị trí cái kia dị thế giới cùng thế giới này nhưng là có khác biệt cực lớn là một người dị thế giới người quen thuộc thế giới này nhưng là ạ lại ở tạ đầu tiên tối cần chuyện cần làm g à o giúp ạ lại ở t a mua đồ lý á lâm quyết định này một hồi phản ứng to lớn nhất tất nhiên là vẫn luôn duy trì độ cao hưng phấn của q u ạ vừa nghe nói phải giúp ạ lại ở tạ cô em gái này mua đồ nàng nhưng là thiếu một chút nhi không nhảy lên đến phòng chương dưới cái nhìn của nàng cái này cũng là bày ra tỉ tỉ nàng bị lực tốt nhất thời khắc đi chỉ là có một chút nàng không nghĩ tới ở cạ phụ trong nhà nàng hay là còn có thể không cản trở cùng ạ l ệ ở tạ câu thông chỉ khi nào đi ra c ả phù nhà ạ l ệ ở tạ đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu đối với giúp ạ l ệ ở tạ mua sinh hoạt vật phẩm chuyện này đại gia hiển nhiên đều đến phi thường có hứng thú có điều này cũng không phải quy mô lớn tập thể xuất hành vì lẽ đó đến cuối cùng cũng chỉ có chi trộ dài dở còn có cổ qua ba người ở lý á lâm làm bạn ở dưới cùng ạ l ệ ở tạ đồng thời bước lên trận này mua sắm lữ trình nguyên bản nghe nói muốn mua cho mình đồ vật cái gì ạ l ạ ở tạ còn muốn theo bản năng từ chối dù sao đối với nàng mà nói có thể có một cái nghỉ lại nơi cũng đã là cực kỳ hạnh phúc một chuyện bây giờ lại còn muốn nhân vì chính mình quan hệ để đại ca ca tiêu pha cái gì nàng khẳng định là không muốn nhìn thấy bất quá đối với này lý á lâm nhưng là không cần nhiều khuyên chỉ là phái ra cổ quạ liền có thể ung dung quyết định dù sao nguyên khí tràn đầy cổ quạ t ỷ t ỷ không phải là ạ lẽ ở tạ tên tiểu từ này có thể từ chối nhưng mà nói là ra ngoài mua đồ nhưng cổ quạ lại không nghĩ rằng vốn định ở trên đường tiếp tục cùng ạ lẽ ở tạ lập quan hệ nàng nhưng là hoàn toàn nghe không hiểu cô em gái này đang nói cái gì đây chính là làm cho nàng tương đương g ủ rũ dù sao rời đi pháp tắc phạm vi ngươi nghe không hiểu ạ lẽ ở tạ lời nói mới bình thường đi đối với cổ quà ngạc nhiên lý á lâm đúng là không chút nào cảm giác bất ngờ trước đại gia có thể nghe hiểu ạ lẽ ở tạ đang nói cái gì đó là bởi vì khắc thường r ư i cánh cửa tồn tại thông qua pháp tắc sức mạnh để mọi người rõ ràng lẫn nhau lời nói có thể rời đi gì r ư i cánh cửa pháp tắc phạm trù cổ quà nếu như còn có thể nghe hiểu ạ lẽ ở tạ đó mới là thật gọi chuyện lạ dù sao phải biết trong nhà những này các em gái có thể đều không biết ma pháp không có cách nào học cấp tốc dị thế giới ngôn ngữ cũng chính là lý á lâm cùng phờ ở kìm đổm những người các yêu tính quan hệ rất tốt mới có thể có thể làm được học cấp tốc học tập cho tới trước mắt đồng dạng tinh thông ngôn ngữ học cấp tốc t ọ tạ ạ c ả n không ở có thể cùng ạ lại ở tạ câu thông tự nhiên cũng cũng chỉ còn xuất lại lý á lâm một người cảm giác này cũng thật là g â y go sớm biết nếu như vậy ta hãy cùng ạ c ả n t ỷ học tập một hồi phép thuật c h i thức nghe lý á lâm như thế vừa đề tình cổ quà mới rốt c u c phản ứng lại đối với này nàng cũng là tương đương ảo não trước nàng đều chưa từng gặp qua như vậy vấn đề ngôn ngữ tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy kết quả nước đã đến chân nàng mới rốt cuộc hối hận không cố gắng học tập được rồi phải nói từ vừa mới bắt đầu cổ quá liền không nghĩ tới học tập phép thuật hoặc là ma thuật chuyện này dù cho trong nhà ở hai cái ma nữ nàng cũng xưa nay đều không cân nhắc qua vấn đề này dù sao cũng là nguyên khí tràn đầy không buồn không lo cổ quá mà nếu như nàng gặp nghĩ quá nhiều cái k h ê u mới chính thức khiến người ta kinh ngạc đây Cái này, cùng với cho cùng cảng học với người đi này, ạ tỷ tập n g ư ơ i cái này ba ngày đánh cá hai ngày sợi mạng tiểu tử ta còn có thể hy vọng ngươi học tập phép thuật c h i thức đương lịch cùng với đi chờ m o n g cổ qua hắn còn không bằng cố gắng chỉ đạo ạ lệ ở tạ dù sao phải đạo ma tộc trời sinh chính là rất có phép thuật thiên phú t r ủ n g tộc ở học tập phép thuật một đường bên trên càng là có được trời cao chăm sóc ưu thế dù cho ạ lệ ở tạ chỉ là một cái phổ thông ma tộc tiểu cô nương chỉ cần có danh sư chỉ điểm sự tiến bộ của nàng cũng nhất định nhanh chóng c h ỉ ít học tập chỉ là một cái ngôn ngữ phép thuật còn là vô cùng đơn giản không sai cầu vượt một trăm đồng c u ố i chương cầu nguyễn phiếu các loại châu máu đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bảy mươi ba sệ tổ gen hữu hoạn dạy dỗ ạ l ạ ở tạ ngôn ngữ phép thuật một chuyện là tất nhiên muốn nhét vào lịch trình có điều chuyện này liền không nhọc lý á lâm nhọc lòng dù sao trong nhà có một thiên tài ma nữ làm cho nàng hỗ trợ chẳng phải là so với lý á lâm cái này tay mơ càng mạnh hơn có điều không có thời gian n g ư ờ i làm lớn được rồi ta rõ ràng tuy rằng lý á lâm là dự định để ạ l ạ ở tạ theo các ạ c à học tập nhưng rất đáng tiếc chính là như à y đại tỷ gần n ấ t là vậy mà cổ tỏ liền do ngươi đến chỉ đạo ạ lại ở tạo phép thuật cơ sở hẳn không có vấn đề chứ ca họa tạ ạ càn là thật một tay lý á lâm cũng không có ý định làm người khác khó chịu đã như vậy cái kia giáo dục ạ lẽ ở tạ ứng cử viên khẳng định là muốn đổi một cái trong nhà ma nữ cũng không phải là chỉ có cả tạ ạ cản một người đại gia có thể không nên quên mạ cổ tỏ tồn tại tuy rằng mạ cổ tỏ chỉ là cái kiến tập ma nữ nhưng thấy tập ma nữ cũng là ma nữ không phải sao làm cho nàng giúp đỡ cái gì khẳng định không thành vấn đề cho tới ly á lâm tại sao bỏ gần cầu xa không đi xin nhờ để trong nhà thực lực mạnh nhất vợ lách đi chỉ đạo ạ lẽ ở tạ quên đi để hắc chi long thần đi chỉ đạo một cái ma tộc tiểu tử học tập phép thuật cái gì ạ lẽ ở tạ không bị dọa sợ đó mới gọi chuyện lạ từ khi đi tới cả phủ nhà sau, đen tính cách tuy rằng ít nhiều gì sản sinh một chút biến hóa không giống như trước kia như vậy quặn k h u e quái g ợ nhưng muốn nói có thể lập tức trở nên nhiệt tình mượn phần vậy cũng là căn bản chuyện không thể nào vì lẽ đó hết cách rồi trước mắt người được chọn tốt nhất cũng chỉ có mạ cổ t ò một người rồi ta sao ta có thể không đột nhiên bị lý á lâm xin nhờ mạ cổ t ò hiển nhiên đến phi thường bất ngờ dù sao chỉ là cái kiến tập ma nữ bản thân nàng đều đối với ma thuật một đường không hiểu nhiều lắm chớ đừng nói chi là nàng còn cần chỉ đạo ạ lẽ ở ta học tập đến từ dị thế giới phép thuật phép thuật cùng ma thuật trong lúc đó khác biệt rất lớn dù cho từ khi có dị r ơ i cánh cửa sau nàng từ tỉ tỉ tọa tạ ạ cạn nơi đó học được không ít phép thuật c h i thức nhưng cũng không cho là mình có thể trở thành hợp lệ lao sư vì lẽ đó chỉ đạo ạ lẽ ở tạ cái gì nàng cũng không có cái kia tự tin đương nhiên rồi không bằng nói có thể chỉ đạo ạ lẽ ở tạ người chứ người ra không còn có thể là ai khác mà cổ tò là không cái kia tự tin nhưng lý á lâm nhưng chỉ có thể xin nhờ nàng h t n g chi lý á lâm cũng không cho là làm tọa tạ ạ cạn muộn muội mà cổ tò gặp thiếu hụt tài năng chỉ là nàng vẫn sẽ không hợp lý vận dụng tài năng của chính mình mà thôi có một thiên tài tỉ, tỉ. mọi mọi lại làm sao có khả năng sẽ là hạng s o ắ n s i n h không tồn tại không bằng nói thừa dịp để mạ cổ tỏ chỉ đạo ạ lệ ở tạ đồng thời bản thân nàng hay là cũng có thể đối với ma thuật cùng với phép thuật sản sinh càng thêm sâu sắc lý giải cái kia vậy ta liền thử xem ba ở lý á lâm khuyên lơn bên dưới mạ cổ tỏ bắt đầu rồi đối với ạ lệ ở tạ phép thuật chỉ đạo có vẻ như cũng chính bởi vì cái này quan hệ ở sau đó một quãng thời gian bên trong ạ lệ ở tạ cùng mạ cổ tỏ trong lúc đó quan hệ là cấp tốc cấm lên hơn nữa cũng nguyên nhân chính là như vậy cũng là dẫn đến cổ quạ tràn đầy tên t ô n g dù sao nàng nhưng là ạ l ệ ở tạ tỷ tỷ nhất là có thể làm ra cổ qua tỷ tỷ ạ l ệ ở tạ không cùng chính hắn một tỷ tỷ thân cận tại sao đều là dính ở mạ cổ tỏ bên người vì chuyện này cổ qua nhưng là không chỉ một lần cùng lý á lâm đoán g i ậ n quá nhưng lý á lâm có thể làm sao người cũng sẽ không phép thuật lại giáo không được g l ệ ở tạ ta cũng không thể ra sức được không chỉ cái này một sự thật chính là triệt để đánh chìm cổ qua không biết ma pháp chính mình dĩ nhiên không thể trở thành hợp lệ tỷ sao được rồi đối mặt này đánh kích cổ qua đã bị triệt để đánh chìm thực sự là đáng thương tiểu tử thật vất vả có cái muộn muội Kết kiện thế quả là Làm lần như này n chưa? cướp bị đi rồi chưa? Làm vì lần này sự gần ư sướng, nhưng cũng đồng dạng có chút buồn cười. Được rồi, trong nhà việc vặt trước ờ i khởi giác Đối với giác rồi, việc nói tới chỗ này, đón lấy vẫn là nói tiếp nói chính sự đi. không thật chút hắn tình, chút nhà hết chỗ chính sâu sắc sự đúng ngộ, rằng đồng cũng đồng dạng buồn trong này, đón vẫn Lý Lâm là lấy là Á một cảm tự tao tuy vặt đều có. cổ có quả đoạn thời gian trong lý á lâm vẫn luôn ở thích hướng chính mình sức mạnh mới căn bản không để ý đến ngoại giới h ư ớ n g đi có điều hắn không quan tâm biết nhưng không có nghĩa là vô sự phát sinh đầu tiên hắn làm gia định người cá quý tộc càn quét kế hoạch ngay ở đặc khu gợi ra rất lớn chấn động ở kinh đô khu vực người ca quý tộc bị tàn sát một không sau cản thủy sinh vật liên hợp hội cùng với sệ tổ nải cải liên hợp ra tay lấy tốc độ nhanh nhất bắt kinh đô địa bàn tiếp quản kinh đô người ca quý tộc hết thẻ quyền không chế nghiễm nhiên chính là hạ khắc thượng trung cực địa phạm mà ngay ở cản thủy sinh vật liên hợp hội cùng sệ tổ nải cải thu được sau khi thành công cũng là dành cho các người nhà ngư giả cụ giả rất lớn dẫn dắt trong lúc nhất thời phản đối với người ca quý tộc làn sóng liên tiếp nhấc lên không chỉ có như vậy lý á lâm thủ hạ la sát ba quỷ còn ở nhân cơ hội làm sự tỉnh ở e đỏ mà h cùng với sệ tổ hai nhà dưới sự chỉ dẫn ở đặc khu các nơi là khóeo nổi mưa phàm la đến một chỗ liền nhất định tạo thành giết chóc lần này nhưng là được rồi to lớn đặc khu người ca quý tộc hệ thống càng là trong thời gian ngắn ngủi là tứ tán phân vỡ tin tưởng lại không lâu nữa cái gọi là người ca quý tộc thì sẽ ở đặc khu triệt để xóa tên cha cha này chính là các ngươi chính mình làm chết cũng chớ có trách ta quá nhẫn tâm ai để cho các ngươi rất có chết hay không cùng linh quang xã quyến rũ cùng nhau đây làm lý á lâm từ sệ tổ gen trong miệng biết được những tin tức này thời điểm đặc khu người ca quý tộc đã cơ bản mai danh nhận tích ngoại trừ cực kỳ cá biệt quý tộc gia tộc thấy tình thế không ổn nâng nhà ẩn độn biến mất ở ngoài còn lại quý tộc không khỏi bị triệt để xóa tên tuy rằng chỉ là chu trừ ác thủ lý á lâm vẫn không có phát điên hạ lệnh không phân giả trẻ toàn bộ chu diện nhưng dù vậy đặc khu người ca quý tộc cũng trung quy vẫn là trở thành lịch sử đến đây sau khi đặc khu chính là cũng không còn quý tộc tồn tại sự t ì n h biến thành như vậy ta cũng không biết đến t ộ n cùng là tốt hay xấu khoảng thời gian này s ệ tổ gen là vẫn luôn không thể nhàn rỗi tuy rằng nàng trượng phu s ệ tổ c á dạ đũa mới là s ệ tổn hại cái l a o đại nhưng s ệ tổn ạ i thực tế nắm quyền trong tay vẫn là ở nàng cái này đại tỷ đầu trên tay bằng không để sệ tổ r a đ u a chỉ huy chuyện này chỉ có thể đem chuyện tốt làm hư càng không nên nghĩ đạt được ngày hôm nay như vậy chiến công chỉ là theo người ca quý tộc tiêu vong sệ tổ này cài xác thực trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa so với lúc trước từ sệ tổ nội hải ảo não di chuyển đến tokyo giờ khác này sệ tổ nại cài rõ ràng đã nhảy một cái trở thành đặc khu người mạnh nhất ngư giả cụ giả một trong sệ tổ nại cài lớn mạnh nhìn qua thật là tốt sự không sai nhưng tương tự làm đại tỷ đầu sệ tổ gen cũng sâu sắc bảo tồn hữu hoạn ý thức người trong nhà biết chuyện nhà mình sệ tổn lại cái trước mắt là nhìn phong quang không sai nhưng trước sau vẫn là gốc gác không đủ cái gọi là một tú với lâm mà phong tất t i chi sệ tổn lại cái bây giờ phong quang đến tột cùng là tốt hay xấu đây lúc này sệ tổ gen trong lòng cũng thật là có đủ thấp thỏm bất an cồn vợ ở ạ xà xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trương cầu nguyện phiếu các loại châu náu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm bảy mươi bốn hoàn toàn công khai cũng đã đi đến một bước này gen di ngươi coi như muốn l ù i cũng là không thể nào sệ tổ gen lo lắng lý á lâm đương nhiên xem rõ ràng Chỉ tiếc lý i nói Nải Cải coi lùi, ề n như hắn như đứng như muốn cũng không có bất kỳ đường lùi. Đó cũng trước trước, mắt có Đó vậy, Tổ mặt bất Sệ đã ở là lùi. là... l kỳ á lâm thuyết pháp như vậy sệ tổ gen là nghe vào trong t hai cũng là y ê u sầu ở trong lòng chính mình tiểu đệ vô căn cứ chiếm đa số chính mình trượng phu càng là cái chỉ biết gọi đánh gọi dết nhưng không hề có một điểm đầu góc thất phu trước đây chỉ là kinh doanh một cái nho nhỏ dạ cú dạ vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề nhưng hôm nay sệ tổn hại cải lại làm sao có khả năng là trước đây có thể so với đây chính mình tiểu đệ không dựa dẫm được chính mình trượng phu cũng không dựa dẫm được lùi lại không thể lùi chỉ có trước, cả lực thể nhắm phía kháng mình. nhân, mắt tất trên một xông người người nữ đem về đều áp Là ở sẽ Tô thật sự rất mệt.、Yên、tâm đi gen Z, tương Gen giác Gen mình Yên chỉ cảm mặc đi lai sự s kệ t r ở ở nên thế nào, thế ta đều có ta ở các n gen ư người bên người. ờ i bên ủng g hộ các Sẹ Tô mệt mỏi lý á lâm tự nhiên là có thể nhìn ra bây giờ sẽ t ô n ả i cải ra đại nghiệp đại nhưng rửa cả vào như thế một người phụ nữ chống đỡ cũng xác thực là khổ nàng nhưng hết cách rồi lúc trước đại nghĩa chống đỡ e đó mà e lựa chọn nhưng tạo nên cục diện hôm nay chẳng lẽ vẫn đúng là có thể để sẽ tồn ả i cải bỏ qua tất cả biến trở về cái tia nho nhỏ dạ cụ ra đ ư n g địch coi như sệ tổ gen có cái kia tâm tư nàng thủ hạ bọn tiểu đệ cũng không thể đồng ý vì lẽ đó hết cách rồi bây giờ đặt tại trước mặt nàng chỉ có một con đường vậy thì là cắn răng tiếp tục chống đỡ chứ những thứ này ra không có phương pháp khác mà lý á lâm có khả năng làm cũng chỉ có tận lực đi chống đỡ nàng mà thôi tuy rằng trên thực tế có thể vì nàng làm không nhiều nhưng chúng quy cũng so với nàng c á i kia vô căn cứ tiểu đệ cùng với trượng phu mạnh hơn nhiều đúng không á lâm không thể không nói lý á lâm giờ khắc này tỏ thái độ đối với sệ tổ gen tới nói không thể nghi ngờ là to lớn nhất định tâm h o n theo đối với lý á lâm hiểu rõ s ẹ t ô gen là càng ngày càng biết được nàng nhà con gái người ca ca này đến t ộ n cùng là có sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng năng lực nếu như không có hắn ở như vậy mặc dù s ẹ t ô n hại cải nắm giữ ngày hôm nay như vậy thế lực nhưng cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ bị đánh về nguyên hình nhưng nếu như có hắn ở đây như vậy tất cả liền sẽ phát sinh chất thay đổi có thể nói như vậy chỉ cần có ly á lâm ở như vậy bất luận s ẹ t ô n hại ca sau này gặp phải thế nào kẻ địch s ẹ t ô g e n đều sẽ không cảm thấy hoảng sợ cùng sệt chỉ vì có hắn ở sệ tổn ạ i cải sau lưng của nàng sẽ chống đỡ lấy một ngọn núi lớn một tòa có thể để cho hết thệ kẻ địch cũng vì đó sợ hai n ú i lớn kỳ thực sự, sệ tổ gen trong lòng mình cũng rõ ràng coi như lý á lâm không nói ra lời nói này chỉ bằng nàng nhà con gái san quan hệ sệ tổ n à y cại gặp phải chuyện gì hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến nhưng rõ ràng quy rõ ràng khi nàng trên thực tế được nghe lại lời nói này sau mới có thể chân chính đem cái tia viên vẫn nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống bởi vì chỉ có nghe đến câu này hứa hẹn nàng mới có thể chân chính an tâm mà ở chân chính an tâm sau khi không cần phải nói một loại cảm kích cùng tâm tính kích động cũng là tùy theo ở sệ tổ gen trong lòng bà g a dù sao vào giờ phút này làm bên người tiểu đệ cùng trượng phu đều vô căn cứ thời điểm cũng chỉ có trước mắt thiếu niên này cái này chính mình con gái ca ca mới có thể làm cho nàng chân chính sản sinh một loại có thể dựa vào cảm giác gen di ngươi chuyện này l i ê n như sệ tổ gen suy nghĩ như vậy coi như lý á lâm không nói ra như vậy hứa hẹn sệ tổ n à y c à i nếu như thật gặp phải chuyện gì hắn cũng chắc chắn sẽ không chẳng quan tâm sở dĩ hứa hẹn chỉ là vì để cho nàng an tâm nhưng lý á lâm cũng không định quá khi hắn nói xong phần này hứa hẹn biểu đạt chính mình chống đỡ sau khi sệ tổ gen phản ứng dĩ nhiên sẽ là to lớn như thế cái kia cái gì hiện tại chung quanh đây nhưng là không có người bên ngoài gen di ngươi thân là mẫu thân của san đột nhiên ô m ta này toàn chuyện gì à nếu như một lúc có người tiếp cận nhìn thấy hai ta như vậy sợ là có ly đều không nói được này làm sệ tổ gen trong lòng cảm động đưa tay liền đem lý á lâm ôm vào trong ngực thời điểm làm người trong cuộc lý á lâm thân thể đã là hoàn toàn cứng ngắc trạng thái cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ tuy rằng sệ tổ gen cũng đã là mẹ đứa bé có thể thân hình của nàng tướng mạo nhưng là hoàn toàn cùng những người trung niên bà già không dính dáng được rồi bị như thế một cái đầy g ấ y thành thục phong vận mỹ lệ người mộ ô n lý á lâm nếu như còn có thể làm được tâm như chị thủy đó mới thật gọi kỳ q u á i đây tuy rằng sệ tổ gen cũng không ít ôm chầm nàng nhưng trước đây mỗi một lần đều là có người bên ngoài ở đây mặc dù bị người nhìn thấy cũng là thoải mái không sai có thể hiện tại hai người một chỗ tình huống liền hoàn toàn khác nhau được rồi nói như thế nào đây vào giờ phút này một loại vi d i ệ u mặt sau cảm là ở lý á lâm trong lòng tự nhiên mà sinh ra đặc biệt là khi hắn mặt kể sắt đến sệ tổ gen mềm mại vị trí thời điểm loại kia thay lòng đổi dạ cảm giác hơn nữa thân thể một số biến hóa thì càng thêm để hắn cảm giác bất đắc dĩ thật sự được rồi gen di ngươi còn tiếp tục như vậy lẽ nào liền không sợ làm tức giận trên người là một người nam nhân ta có thể không dám hứa chắc mình có thể không thể k h ắ c chế được ca đây là ta đối với ngươi cảm t ạ á lâm ngươi đừng nhà suy nghĩ nhiều nha lý á lâm bên này có cảm giác đó là khẳng định không sai mà sệ tổ gen bên kia nếu như nàng nếu như thật sự cảm giác gì không tới hoàn toàn đem này coi như trưởng bối dành cho vãn bối quan tâm ôm ấp cũng là khẳng định không thể chỉ có điều so với lý á lâm mà nói thân là mẹ m sệ tổ gen hiển nhiên càng thêm bình tĩnh dù cho thân thể đã cảm nhận được một chút dị dạ n g phản ứng vẻ mặt của nàng cũng chưa thấy mảy may thay đổi không bằng nói khi nàng bông ra lý á lâm sau khi lại vẫn có thể hướng về hắn m ấ y mắt nói ra những lời ấy mới là thật sự khiến người ta cảm thấy rất thật rất mạnh mẽ thật không hổ là làm mẹ người quả nhiên không phải ta loại này liệu bị có thể so với sao nhìn vẻ mặt bình tĩnh sẽ t ổ gen lý á lâm cũng thật là không biết mình vào lúc này phải làm ra vẻ mặt gì cho thỏa đáng phải nói thật không hổ là con trai sao á lâm ngươi quả nhiên đã là đại nhân đây ngoa cái tảo gen di ngươi đang nói cái gì a vốn là bởi vì vừa cái kia một lần lý á lâm liền cảm giác rất là lúng túng có thể không thường nghĩ Này sẽ tổ gen n tổ dĩ hả i ê n so v ô hát ư ư n n g t la la vào giờ phút này lý á lâm chỉ có một loại cảm giác nếu như chiếc sệ tổ gen vẫn là đang ám chỉ gì đó như vậy hiện ở đây nàng cũng đã là hoàn toàn công khai đối mặt tình cảnh thế này lý á lâm đón lấy đến tội cùng nên làm sao đáp lại rất gấp nhanh online xin giúp đỡ Cốn Cầu xin. vợ vột ở, à được ồ n g cuối ơ n nguyên bạn có thể xem các chuyện mình cồn g cầu các châu Các có các phiếu, đầu. thể loại tại áo, bị xem tẩm vật Trước vai rồi tuy rằng sệ tổ gen luôn ngữ động tác sắc thực cực kỳ to gan thậm chí lớn mật đến để lý á lâm đều kinh hại trình độ nhưng muốn nói hai người trên thực tế thật sẽ phát sinh gì đó vậy cũng là thuần túy n g h ĩ quá nhiều tiết tấu chỉ ít cho tới bây giờ hai người còn không thể phát sinh ý nghĩa thực tế trên quan hệ dù sao vừa đến sệ tổ gen là có trượng phu có con gái người thứ hai lý á lâm nhưng là san yêu thích kk a mặt sau a mặt sau chuyện như vậy tuy rằng rất kích thích nhưng muốn thật làm được cũng là cần tương đương dũng khí được chứ ngược lại trước mắt lý á lâm tạm thời là còn không làm tốt cái kia chuẩn bị là được rồi mà sẽ tổ gen bên kia trời mới biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào trải qua này một khúc nhạc đệm lý á lâm cùng sẽ tổ gen trong lúc đó quan hệ cố nhiên không thể có cái gì đột phá tính thay đổi nhưng so với trước đây cũng là ở vô hình chung nhiều hơn một chút đ ộ v ậ n đặc biệt là mỗi khi hai người gặp mặt thời điểm bất luận chu vi có người vẫn là không ai sệ tổ gen đều sẽ lén lút vứt cho lý á lâm một cái ý nghĩa không rõ mị nhãn càng là đem người vén không muốn không muốn luôn cảm thấy nếu như lại tiếp tục như thế sợ là thật sự sẽ phát sinh cái gì mặt sau nội dung vợ kịch ta rằng đạo lý lý á lâm đối với này cũng thật là cảm giác gáp lực như núi chỉ là thật giống thật sự rất kích thích h é t khắc khắc bình tĩnh đặc khu người ca quý tộc tình huống bên kia đã không cần lý á lâm quan tâm dù sao liền ngay cả là sát ba quỷ công tác cũng đã đi vào giai đoạn kết thúc một đám tôm tép nhỏ bé mép lại nghĩ muốn nhấc lên sóng gió gì cũng là chuyện không thể nào vinh quang xã mới trở về đặc khu không lâu liền bị gõ rơi mất thật vất và lôi kéo tới minh h i ế u p h ỏ n g chừng cũng là đủ bọn họ đau đầu một trận như vậy đón lấy sự chú ý vẫn là quay lại đến dị thế giới đi thôi ngay ở đặc khu người c a quý tộc chịu khổ càn quét khoảng thời gian này dị thế giới bên kia cũng là phát sinh đại sự vai trước nói muốn tổ chức lục trụ long thần hội nghị vậy cũng, cũng không phải chỉ là nói xuông mà là thật sự như vậy làm vì thế vợ lách đều không thể không trở về một lần dị thế giới cùng nàng cái kia năm vị đồng bạn gặp mặt trao đổi chỉ là khá là để lý á lâm tiếp nối chính là tuy rằng lần này lục trụ long thần hội nghị xác thực là một cái thấy được long thần tụ tập cơ hội tốt nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào tham dự đến trận đó hội nghị bên trong v ề phần tại sao hắn tham gia không được cái kia hội nghị cũng không phải nói lý á lâm thân là p h à m nhân không tư cách tham gia cái kia hội nghị mà là ai cảm thấy nàng cần đầu t i ê n kiếm được những đồng bạn đồng ý mới thật thuận thế để lý á lâm lên sàn dù sao vừa lên đến liền nói muốn thay đổi thế giới này hơn nữa còn là muốn do một cái con người làm chủ đạo đổi đến nàng ba vị long thần trong mắt e sợ vừa bắt đầu sẽ cho các nàng lưu lại vô căn cứ ấn tượng ngươi nói cái gì ngươi muốn thay đổi thế giới này còn cần cảm cho chúng còn cái con cái chỉ chu cẩn chuyện chi mục đích thực chủng tộc cùng cộng cần chấp người như vậy loại hỗ trợ. Đường đường Long Thần, ngươi cảm thấy cho chúng ta còn không bằng một cái con người sao. Tuy rằng cái kêu ba vị Long Thần không hẳn liền sẽ như vậy nghĩ, chỉ là phòng ngừa mà, cẩn thận Húng lần này Long Thần nghị, nhưng hiện toàn dung người nhau đồng tiến bộ phát triển, cần tranh chấp 6 vị Long Thần toàn bộ đồng một một đám một mọi hội bộ bộ trợ. thấy ta Tuy ít tốt. thế phát gì giới loại đại hỗ hợp, vậy vị vậy vì vị là là là sao. đều ba kêu sẽ dị à, ý. ở tình huống như vậy quả nhiên vẫn phải là để đi làm công toi khi này cái tiên phong quan muốn muốn thuyết phục đồng bạn z cùng bờ lách đương nhiên là dễ dàng nhất quyết định mà lục thanh còn có kim cái kia ba vị long thần nhưng là xưa nay đều không có kiến thức quá dị thế giới tồn tại cũng không cân nhắc qua phát triển chính mình thế giới vấn đề vì lẽ đó trận này hội nghị một lần tiến hành rồi phi thường trường thời gian có điều trải qua thời gian tuy trường có thể kết quả trung quy vẫn là khả quan chí ít làm lý á lâm lần thứ hai nhìn thấy vai thời điểm vị này bạch chi long thần trên mặt hương phấn vẻ mặt đã là lộ rõ trên mặt xem dáng dấp như vậy chính là thành công mà chúc mừng ngươi xem ra ngươi đã thành công thuyết phục mặt khác mấy vị long thần làm trăm công nghìn việc bạch chi long thần dĩ nhiên tự mình vượt qua dị giới cánh cửa đầy mặt mừng rỡ đi tới lý á lâm có nhỏ liền đủ để chứng minh hai người trước đây kế hoạch là thành công vì lẽ đó không cần phải nói làm lý á lâm nhìn thấy vai sau khi tự nhiên cũng là nói với nàng ra lời chúc mừng tuy rằng quá trình phiền phức một chút có điều á lâm chúng ta rốt cuộc thành công làm dị thế giới bảo vệ long thần thân phận của vai tự nhiên là tôn quý vô cùng tầm thường phạm nhân đừng nói đụng chạm đến nàng chính là muốn gặp nàng một mặt đều căn bản không tư cách đó nhưng hôm nay vị này bạch chi long thần nàng dĩ nhiên là một cái bay nào v ọ trong thẳng t vào Lý á Lâm Á lòng Loại kia nhẹ é t mặt nhàng ôm lấy vai lý á lâm cũng là cảm giác đau cả đầu dù sao chỉ có hai người hai người bọn họ đừng nói ôm một cái coi như là đánh ba nhi cũng không có vấn đề gì ngược lại cũng không phải một lần hai lần chỉ là lần này a i có thể cũng không phải là mình một người đến a các ngươi đây là làm ta không tồn tại sao được rồi liền biết sẽ như vậy theo ai ôm vào lý á lâm trong lòng nay trong cả căn phòng liền trong nháy mắt bằng thêm một phần sóng nhiệt mà này sóng nhiệt căn nguyên không cần phải nói tự nhiên chính là vị kia đứng ở phía sau quyền inz bệ hạ khá lắm này lúc ta không có mặt các ngươi tình trạng ý t i ế p cũng coi như có thể hiện tại ta ở đây các ngươi thậm chí vẫn không biết thu lại thật sự coi ta là người chết à. Hiểu lầm. Đều lầm. là hiểu lầm quyền inz lựa giận nha không hẳn là ghen tôn u bạo phát lý á lâm cũng là phi thường bất đắc dĩ ai để người ta là nữ vương bệ hạ đây không t r e o chọc nổi a không t r e o chọc nổi nếu như z thật sự l i ề u mạng ở đây nổi giận e sợ toàn bộ cả phủ nhà đều sẽ biến thành cho tàn đi tuy rằng trong lòng biết nữ vương bệ hạ này đã là ở duy trì khắc chế nhưng chúng quy hay là muốn lắng lại l ử a giận của nàng không phải sao hiểu lầm hai người các ngươi đều ôm cùng nhau lại vẫn nói đây là hiểu lầm lý á lâm nói chưa dứt lời hắn này vừa mở miệng q u y ề n i n z là càng thêm giận không chỗ phát thiết dù sao phải biết lý á lâm nhưng là nàng dành cho ư hán người kết quả dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng cùng ai l ầ m ôm, ôm cái này gọi là tới nhà đúng là tầm lấy z cảm thấy chính mình đây chính là bị vai tầm l ấ y được rồi z chúng ta trước không phải đều đạt thành thỏa thuận sao ngươi làm sao vẫn là ăn bậy dấm a ngay ở q u ỳ n h inz tức giận thời khắc giờ khác này còn y ôi tại lý á lâm trong lòng không co bông u ra vai nhưng là một mặt bình tĩnh đã mở miệng mà những lời này của nàng vừa ra lại nhìn q u ỳ n h inz bên kia vẻ mặt của nàng nhưng là lập tức trở nên cứng ngắt lên đến chính là được kêu là một cái khó chịu thỏa thuận các ngươi đạt thành thỏa thuận gì vai chỉ nói là một câu như vậy liền có thể để nữ vương bệ hạ thu lại tính khí đây chính là tương đương ra ngoài lý á lâm dữ liệu z cùng ai trong lúc đó có thỏa thuận Thỏa thuận gì? Hắn làm sao không biết? Hắn không sao gì? làm chương n xìn. đồng vợ vột ở, à xả 13. Cầu vột 100 đồng cuối t bảy trăm bảy mươi sáu lục chi long thần đại giá q u a n lâm đó là ta cùng mấy chuyện không cần ngươi quan tâm ngược lại hai người các ngươi như vậy không ra t h ể thống gì ô n cùng nhau ta chính là không ưa các ngươi mau nhanh bông u tay ra liên quan với z cùng ai trong lúc đó thỏa thuận lý á lâm đương nhiên rất muốn biết rõ có điều xem z dáng rất kia nhưng là hoàn toàn không có dự định nói ra ý tứ không chỉ có như vậy vẻ mặt của nàng trở nên rất là quái lạ thật giống như đó là cái gì không thể cho ai biết thỏa thuận như thế làm sao cảm giác nàng càng là nói như vậy lý á lâm liền càng là muốn biết đây hơn nữa nam nhân giác quan thứ sáu nói cho hắn z cùng ai trong lúc đó thỏa thuận khẳng định cùng hắn có quan hệ vai nữ vương bệ hạ bên kia khẳng định là sẽ không nói ra đáp án vì lẽ đó theo bản năng lý á lâm liền đưa mắt nhìn sang đến trong lòng ai trên người nhưng mà để hắn bất đắc dĩ chính là z không chịu nói ra đáp án vai cũng đồng dạng duy trì một lần cảm giác thần bí vậy cũng là ta cùng z lén lút thỏa thuận thỏa thuận không thể nói cho người thứ ba nha Z、cùng ai thật r o n đương n g lúc đó i ê n là c thú u ậ vị đây chính là z cùng ai vừa ý nam nhân sao thật giống rất thú vị dáng vẻ đây ngay ở lý á lâm hết sức không nói gì thậm chí còn dự định tiếp tục hỏi ra nguyên nhân thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh nhưng là đem hắn hết thệ kế hoạch đánh gãy mà cái kia phát ra chủ nhân của thanh âm khá lắm nguyên lai trong nhà này lại tới nữa rồi đại nhân vật sao lần này vượt qua dị giới cánh cửa có thể cũng không phải là chỉ có z cùng ai hai người liền sau lưng các nàng nhưng là còn đứng một vị có tức eo mái tóc dài màu xanh lục làm cho người ta cảm giác phi thường tao nhã điểm tính nữ nhân xinh đẹp tuy rằng lần đầu gặp gỡ lý á lâm cũng không biết tên của đối phương nhưng nàng nếu có thể cùng z cùng ai cùng đến vậy đã nói rõ thân phận của nàng khẳng định là không kém hơn hai vị kia long thần dù sao có thể cùng long thần đứng chung một chỗ cũng chỉ có long thần không phải sao đã như vậy vị tiêu tao nhã điểm tính nữ nhân thân phận không cũng đã vô cùng sống động sao hóa ra là lục c h i long thần đại giá quang lâm n à y cũng thật là ta vinh hạnh đúng lúc này mở miệng lên tiếng vậy có mái tóc dài màu xanh lục nữ tử không thể nghi ngờ chính là cùng z cùng ai đều là lục trụ long thần lục c h i long thần điểm này lý á lâm nhưng là xem phi thường rõ ràng chưa từng báo cho lại đột nhiên đến thăm thực sự là cho ngươi thêm phiền p h ứ c liên quan với các hạ sự tình ta đã sớm từ vay cùng z trong miệng biết được lần này rốt c u c gặp mặt cũng thật là không để ta thất vọng như vậy ta có thể mạ bội cùng z cùng ai như thế gọi ngươi một tiếng á lâm sao lần đầu gặp gỡ lục c h i long thần liền như nàng nhìn qua như vậy tràn ngập trí tuệ cùng thanh nhã trong miệng nàng nói ra cũng là khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp chỉ là phần này như quen thuộc đương nhiên đây là ta vinh hạnh lục c h i long thần bệ hạ tuy rằng không biết tại sao lục c h i long thần nhìn qua thật giống đối với mình độ thiện cảm cực cao vừa mở miệng liền trực tiếp lấy tên của chính mình tương xứng nhưng người ta long thần đều như thế mở miệng lẽ nào lý á lâm còn muốn tự t u y ệ t hay sao hết thệ không nói thanh thản ổn định tiếp thu chứ á lâm ngươi gọi ta lục là tốt rồi dù sao ngươi nhưng là z cùng ai lục ngươi cơm miệm Nếu g Long thần khỏe miệng cũng là vung lên nụ cười nhạc. không chỉ có như vậy, nàng cũng là một chút Long thần, cái giá đều không h Chi Thần khỏe nhạc, chỉ như chút Thần e được đều cười Lục có cái có, Lý Lâm lại, là lên là liền Á một nắp nụ tới i trực t vậy, p để Lý、á、Lâm xưng hô nàng vì là lụ. Á xưng nàng n hô vì ế như lục chi long thần chỉ là một người bình thường xưng hô như thế cũng không có vấn đề gì nhưng làm lục trụ long thần bên trong đại địa c h i thần nàng như vậy thật sự không thành vấn đề sao lý á lâm là cùng z cùng ai cùng với bờ lách quen thuộc cho nên trực tiếp gọi các nàng không thành vấn đề nhưng hắn cùng lục chi long thần mới là lần đầu gặp gỡ liền xưng hô như vậy có phải là đến có chút không thích hợp hơn nữa mấu chốt nhất chính là nay lục chi long thần lời nói nhưng là còn chưa nói hết đây chính mình là dép cùng ai cái gì tuy rằng rất muốn nghe lục c h i long thần tiếp tục nói nhưng làm sao nàng vừa mới nói được nửa câu liền trực tiếp bị nổi giận đùng đùng dép cùng vẻ mặt quái lạ vai đánh gãy này tính là gì xin lỗi là ta lắm miệng đây nhìn thấy dép cùng ai như vậy phản ứng lục c h i long thần lại là không nhịn được hé miệng nợ đủ cười chỉ là nhìn nàng cặp kia t h u y con mắt màu xanh lục nàng đây là cố ý làm sao đột nhiên cảm thấy cái này làm cho người ta cảm giác phi thường trí tuệ thanh nhã lục c h i long thần thật giống là cái xấu bụng ảo g i á sao ta nói chẳng ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào lục c h i long thần làm sao với các ngươi chạy đến tà chỗ này đến rồi đối với lục c h i long thần đến lý á lâm nhưng lại như hòa thượng sở mãi không thấy tóc tổng không chắc lục c h i long thần là cảm giác mình cái này dị thế giới rất thú vị cho nên mới chạy tới tìm tòi hư thực chứ lục vì sao lại chạy tới thấy ngươi trong lòng ngươi lẽ nào liền không đếm sao lý á lâm có câu hỏi này đã thấy vai bên kia là trực tiếp phi cho hắn một cái khinh thường bây giờ lục trụ long thần hội nghị đã thành công kết thúc vì t h a y đổi thế giới này hiện trạng sáu vị long thần ý kiến dĩ nhiên đặt thành nhất trí nhưng mà mà thay đổi thế giới này quan trọng nhất nhân tố dĩ nhiên là một cái đến từ khác người của một thế giới loại chuyện như vậy làm sao có thể không gây nên mặt khác mấy vị long thần hứng thú trên thực tế nếu như không phải thanh chi long thần cùng kim chi long thần có tính toán khác tạm thời không chuẩn bị hiện thân e sợ lần này chính là sáu đại long thần tụ hội giặc bịt hắc tiết ấ u ngươi đến tội cùng trọng yếu bao nhiêu ngươi trong lòng mình lẽ nào liền không cái p h i n h thường lý á lâm cũng coi như là bao nhiêu rõ ràng lục chi long thần ý đồ đến là nhân vì chính mình cũng có trách thay đổi cùng phát triển toàn bộ thế giới chuyện này làm bảo vệ long thần nếu như các nàng nếu như một chút đều không thèm để ý đó mới thật gọi chuyện lạ vì lẽ đó lần này lục chi long thần đến chính là vì xét duyệt khảo sát chính mình lạc xin không nên hiểu lầm cho nên ta gặp trước đến b á i phỏng chỉ là xuất phát từ đơn thuần lòng hiếu kỳ á lâm ngươi có thể không phải nghĩ nhiều nha lý á lâm cùng ai trong lúc đó đối thoại âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng không gạt được bảo vệ long thần thái mắt mà đang lúc này lại nhìn vị tia tao nhã điểm tĩnh lục chi long thần nhưng là nợ nụ cười đã mở miệng nan y chỉ là đơn thuần hiếu kỳ không phải xét duyệt khảo sát dù sao phải biết làm long thần chúng ta đã sinh tồn mấy chục ngàn năm lâu dài ở như vậy lâu dài trong năm tháng có thể làm cho chúng ta long thần động tâm đồ vật nhưng là không nhiều đây mà ngươi nhưng l à n à y mấy chục ngàn năm bên trong duy nhất ngoại lệ lục chi long thần vì sao lại sản sinh lòng hiếu kỳ đương nhiên là bởi vì lý á lâm bản thân so với thay đổi cùng phát triển thế giới lục chi long thần hiển nhiên càng thêm lưu ý z cùng ai lựa chọn thì như ta nói chẳng ra ngươi có phải là nên từ trên người ta xuống cồn vợ ở a xà xin m ộ ư ơ i ba cầu v ư t một trăm đồng cuối trương cầu miễn phiếu các loại châu m á o đâu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây đối với long thần mà nói chỉ là một cái con người tự nhiên là cực kỳ nhỏ bé phải biết mặc dù là năm đó đã tương đọc ba thế giới thậm chí có can đảm cùng long thần chống lại sâm tinh linh ở các nàng lục trụ long thần trong mắt cũng đồng dạng là phi thường nhỏ bé tồn tại thậm chí nhỏ bè đến ngắp một cái liền có thể thuấn s á t một đoàn trình độ như vậy so với sâm tinh linh muốn tới càng nhân loại yếu đuối dựa vào cái gì có thể thay đổi ba vị long thần chớ đừng nói chi là hắn không chỉ có thay đổi ba vị long thần thậm chí còn được trong đó hai vị long thần ưu hái vậy cũng là long thần đang chọn lựa tương lai bầu b ả n lúc mới gặp đưa ra một phần thuộc về long thần đặc biệt dấu ấn trên lý thuyết tới nói một vị long thần một đời cũng là chỉ có thể đưa ra một phần ưu hái mà thôi khi biết tin tức này sau mặt khác ba vị long thần có thể sẽ không hiếu kỳ đại khái cũng chính bởi vì duyên cơ này đi lục chi long thần mới sẽ đích thần đến dùng nàng con mắt của chính mình đi quan sát nhìn cái này có thể thay đổi tam đại long thần thu được hai vị long thần ưu hái nhân loại đến tột cùng có thế nào chỗ bất đồng lần đầu gặp gỡ lý á lâm thả ở trong mắt lục chi long thần có vẻ như cùng tầm thường nhân loại cũng không có khác biệt gì tối đa cũng chính là hắn là một cái so với nhân loại tầm thường còn phải mạnh mẽ hơn nhiều nhân loại thậm chí cường đại đến có chút không giống nhân loại trình độ dù sao cường giả như vậy ở thế giới khác giới bên trong cũng là không thường thấy dù cho là chịu đến long thần quan tâm đại tế ti đều hoàn toàn không có cách nào cùng hắn chống lại sảnh ngang chỉ là mặc dù nắm giữ sức mạnh to lớn nhưng hắn vẫn vẫn là nhân loại không phải sao làm nhân loại hắn cùng long thần so với vẫn vẫn có khác nhau một trời một vực khoảng cách như vậy hắn lại là làm sao để d é t cùng ai động tâm đây tuy rằng chỉ là lần đầu gặp vỡ nhưng lục chi long thần trong mắt nhưng là đã dấy lên nồng đậm hiếu kỳ ngọn lửa nàng hiện tại rất muốn biết rõ kẻ nhân loại này tất cả khắc khắc có thể có được d é t cùng ai ưu ái đây là ta vinh hạnh đối mặt lục chi long thần cái kia lòng tràn đầy muốn đem chính mình nhìn thấu ánh mắt lý á lâm cũng là đến phi thường lúng túng hắn là làm sao để dép cùng ai động tâm xin lỗi a lục chi long thần bệ hạng ư ơ i thật giống như nghĩ quá nhiều z động tâm nàng cái kia căn bản là không gọi động tâm nàng chỉ là đơn thuần mê mội với mỹ vị món ăn mà thôi dù sao cũng là cái kẻ tham ăn long thần phỏng chừng ai có chính mình như thế một tay chủ nghệ cũng có thể làm cho nàng động tâm được rồi mà b a i lý á lâm còn không tự mình hài lòng đến cho rằng nàng là đối với mình động tâm tối đa cũng cũng là bởi vì năng lực của chính mình trợ giúp cho dị thế giới nhân loại để vai sản sinh hảo cả mà m thôi hơn nữa b a i cùng z trong lúc đó có vẻ như còn ở cạnh tranh với nhau mình mới thảo xảo đầu tiên là được a i ưu á i ngay lập tức lại được rét ưu ái cho nên nói động tâm cái gì căn bản là không tồn tại được chứ các ngươi những n à y dị thế giới bảo vệ long thần lại làm sao có khả năng gặp đối với một cái con người động tâm tuy rằng trong lòng rất có tự mình biết mình nhưng lúc này lý á lâm cũng sẽ không ngốc đến đem nói thật lối ra mở miệng dù sao hắn có thể không để ý rét cùng ai còn muốn mặt m ũ i đây đặc biệt là rét vị kia nữ vương bệ hạ tính khí nhưng là có đủ nóng n ả y nếu như mình đến trên một câu phản bác để vị kia nữ vương bệ hạ khó chịu kết quả kiết nhưng là thật sự sẽ không tươi đẹp nói nhảm nhiều như vậy làm gì ta đói ta muốn ăn đồ ăn Bị Lục l Chi ứng Thần thị nhìn chăm chú nửa ngày, lý á lâm biểu thị chính mình chú Lâm Lý Á biểu phó rét cái này kẻ tham ăn nữ vương lý á lâm sớm đã có chính mình một bộ quy trình cực kỳ thông thạo chấn an được quyền inz sau khi ánh mắt của hắn mới quay lại đến lục chi long thần trên người xin lỗi ta trước tiên mất b ồ i một hồi trời đất bao la nữ vương bệ hạ cái bụng to lớn nhất có lấy cớ này lý á lâm đương nhiên có thể mượn cơ hội tránh đi vì lẽ đó một câu xin lỗi sau khi hắn liền chuẩn bị tiến vào nhà bếp làm cơm đương nhiên ở tiến vào nhà bếp trước hắn cũng không thể lạnh nhạt lục chi long thần vai người trước tiên giúp ta bồi bồi lục đi làm gì thế giới long thần có tư cách làm bạn ở lục bên người cũng chỉ có long thần mà thôi vì lẽ đó không nói liền để vai trước tiên hỗ trợ quyết định vị kia lục chi long thần đi hấp h a i mắt lý á lâm ánh mắt cũng đã lan truyền ý của hắn mà lại nhìn vai bên kia nàng cũng rất tốt tiếp thu những tin tức này được liền giao cho ta đi lý á lâm ý tứ vai là liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng tương tự đáp lại cho hắn một cái ánh mắt hai người là đến h i ể u ngầm mười phần tuy rằng thấy không nhiều thời gian trung đụng cũng không phải là rất lâu nhưng lý á lâm cùng ai trong lúc đó nhưng vẫn đúng là liền sản sinh tương đương trình độ h i ể u ngầm như vậy h i ể u ngầm chỉ sợ là quan hệ thân mật nhất phu t h ế đều chưa chắc là có có thể một mực nhưng xuất hiện ở một cái con người cùng một cái long thần trên người quả nhiên vẫn rất có hứng thú đây lý á lâm cùng ai trong lúc đó hiểu ngầm ánh mắt phối hợp đương nhiên không gạt được thân là long thần lục có vẻ như cũng chính bởi vì vậy lúc này vị này lục chi long thần trên mặt hứng thú là đến càng ngày càng dày đặc đối với lý á lâm bỏ lại chính mình thật r á i lại c ạ y v giống có một lồn rất thơm mùi vị lục trụ long thần đều có thuộc cho các nàng chính mình đạt tính mà các nàng đạt tính cũng vì các nàng mang đến sấp xỉ tính cách nói thí dụ như z nàng là khống chế ngọn lửa long thần cho nên nàng tính như ngọn lửa h ư n g h ự c cũng nhất là dung manh thiện chiến như vậy làm đại địa chi thần lục dày nặng cùng bao dung chính là nàng đặc tính như vậy nàng cái kia tao nhã tư thái tự nhiên cũng là rất nhanh đến đến nhà bên trong các cô gái ưu ái căn bản không có tiêu tốn quá nhiều thời gian lục liền cùng trong nhà các cô gái quen thuộc này một phần tốc độ nhưng là liền ngay cả vai đều hoàn toàn không có cách nào so với chỉ là liền ở trong nhà các cô gái cùng vị này vừa đến lục chi long thần trò chuyện với nhau thật vui thời khắc trong phòng bếp chuyển đến kỳ lạ hương vị nhưng là để vị này lục chi long thần có chút không cách nào bình tĩnh dù sao cũng là đến từ ẩm thực văn hóa cực kỳ thiếu thốn dị thế giới mà loại này chưa bao giờ cảm thụ quá hương vị tự nhiên cũng là ngay đầu tiên xâm chiếm lục chi long thần vị giác cồn vợ ờ, a xa xin 13. cầu vột một t r ă đồng c u ố i trương cầu nguyên phiếu các loại châu b á o đ ầ u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy t r m ư ơ i tám một định không nên quên liên lạc ta nhà cách ta xem như là rõ ràng tại sao rét cùng ai đều sẽ đối với người đ ộ n g tầm thậm chí liền ngay cả bờ lách đều ở lại người nơi này không đi như vậy mỹ vị thực sự là quá tuyệt phải nói như thế nào đây những người đến từ dị thế giới long thần đều là một đám kẻ tham ăn sao mắt nhìn mặt trước một bàn b à n bị thanh không món ăn nhìn lại một chút cái tia tê liệt ngồi trên ghế hoàn toàn không còn đại địa chi thần hình tơ lục lý á lâm trong lòng nổ nước b ọ t chị là hầu như phản đến đỉnh điểm qinz vẫn luôn là mê mội mỹ thực mà hai nàng cũng là mỗi lần một có cơ hội đều sẽ để lý á lâm hỗ trợ thỏa mãn nàng ăn uống chi mớn chớ đừng nói chi là gần đoạn thời gian vẫn luôn ngủ lại cả phủ nhà bờ lách có thể để lý á lâm không thể nghĩ đến chính là cái tia nhìn qua tao nhã mười phần lục nàng dĩ nhiên cũng sẽ mê mội với mỹ thực không cách nào tự kiềm chế tuy rằng phải thừa nhận lý á lâm làm ra món ăn sắc thực có kinh người mỹ vị nhưng đột nhiên để một cái tao nhã long thần hóa thân v u a giả dày thậm chí còn ở trên b à n ă n triển khai một phen long thần trong lúc đó khốc liệt c h é m giết này nhưng là để hắn hoàn toàn không chịu nhận hiểu rõ các ngươi cái đám này long thần thật sự được rồi này đúng lúc này ánh vào lý á lâm mi mắt bên trong mấy cái long thần ngoại trừ bờ lách ở ngoài còn lại ba vị nhưng là đều không có nửa điểm hình tượng có thể nói chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi các ngươi cho tới ăn được k u y ế t đại như vậy trình độ sao lục ngươi có thể yêu thích vậy thì thật là quá tốt rồi vào lúc này lý á lâm phải làm gì lẽ nào hắn muốn nổ nước b ọ t lục t ư ớ n g ăn nổ nước b ọ t nàng lần đầu đến nhà liền hoàn toàn không có phong phạm thục n ữ ở trên b à n ă n c ấ p lương quên đi thôi vì lục chi long thần uy dành suy nghĩ quả nhiên vẫn là quên vừa nãy nhìn thấy hình ảnh tốt hơn nói đến rét cùng ai các ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi rõ ràng mỗi ngày đều có thể hưởng thụ như thế mỹ vị đồ ăn dĩ nhiên xưa nay đều chưa nói với ta lục chi long thần yêu thích lý á lâm món ăn sao không cần phải nói nàng khẳng định yêu thích cũng nguyên nhân chính là như vậy thưởng thức đến như thế một trận mỹ vị món ăn sau khi lục chi long thần cũng là đối với đã sớm hưởng dụng quá này một mỹ vị món ăn rét bạch long thần đoán mỹ vị như vậy các ngươi dĩ nhiên lựa chọn được hưởng chúng ta còn có phải là đồng thời kể vai chiến đấu bạn bè tốt chớ đem ta toán ở bên trong ta cùng rét không giống có thể không có cách nào mỗi ngày cùng á lâm gặp mặt chỉ là tình cờ mới có thể hưởng thụ một lần muốn trách ngươi vẫn là quái rét đi thôi nàng nhưng là mỗi ngày đều chạy tới á lâm nơi này ăn uống chùa lục chi long thần mới mở miệng một toán giận vai liền lập tức đem mình rũ sạch m ặ chính dù là rũ s ạ c c h mình có điều nàng đúng là nói không sai tuy rằng cũng đồng d ạ n g yêu thích lý á lâm nấu nướng đi ra mỹ vị nhưng làm bạch chi long thần Nàng vẫn đối ú n không bằng như ngày này hưởng hiện cánh nhất như ngươi. g giới gì gặp gì là Là là lâm, vào thể chạy thế thụ phát thứ phải cho Z dưới vậy vị. vậy vị có cửa, cái cái các tới ta ta ta để mỗi mỹ đem mỹ đều đ dựa á với lục chi long thần đoán giận cùng ai r ũ sạch Z é t không những không có để ý trái lại còn nói năng hùng hồn liền như nàng nói như vậy nếu như có thể nàng ước gì chính mình độc chiếm lý á lâm đây lại làm sao có khả năng đem hắn để cho người khác nhà chúng ta nữ vương bệ hạ mãi mãi đ ề u vậy bá đạo như vậy Z é t ngươi cũng thật là đối với nữ vương bệ hạ bá đạo tuyên ôn lục chi long thần là không nhịn được đỡ lấy cái chán mọi người đều là nhận thức mấy chục ngàn năm đồng bạn đối với Z tính cách nàng tự nhiên cũng là có sâu sắc hiểu rõ vì lẽ đó hết cách rồi nàng ngoại trừ đỡ chán bất đắc gì ở ngoài còn có thể nói thế nào được rồi lần này lục c h i long thần đến có thể cũng không phải vì hưởng thụ mỹ vị cũng không chỉ chỉ là hiếu kỳ với lý á lâm người này liên quan với dị thế giới phát triển vấn đề nàng cũng không có thiếu cần hướng về lý á lâm dò hỏi dù sao phải biết tuy rằng tuyệt đại đa số người loại đều ở tín ngưỡng bạch c h i long thần nhưng a i nhưng cũng không phải là tất cả nhân loại duy nhất tín ngưỡng ngoại trừ số lượng nhiều nhất a y chi tín đồ ở ngoài c ò như lại 5 vị Long vị t ầ n cũng đồng dạng có nhân loại tín、đồ. hơn nữa thông có đồ, loại h t ờ n nói, chỉ cần là phụ trách trồng trọt nông dân, trên căn bản cũng là muốn tín ngưỡng g mà là là chỉ trách lục phụ trọt vậy ị địa này thần. Như đại chi v làm ti trưởng đại địa lục chi long thần trách nhiệm của nàng tự nhiên cũng chính là bảo đảm mưa thuận gió hoàng n ũ cốc được mùa cho nên muốn muốn cho khoai tây này một cây nông nghiệp mau chóng mở rộng đến toàn bộ dị thế giới khẳng định là thiếu không được nàng trợ lực chỉ là có quan hệ làm sao mở rộng khoai tây thế nào mau chóng đem này một cây nông nghiệp phổ cập toàn thế giới còn có như thế nào truyền đạt khoai tây trồng trọt tri thức đều còn cần tiến một bước thương thảo rất là trọng yếu chính là l à m g khoai tây này một cây nông nghiệp mở rộng đến toàn thế giới sau đại gia càng muốn bảo đảm chủng tộc trong lúc đó hòa hợp vấn đề dù sao đang thỏa mãn ăn uống chi muốn sau cũng khó tránh khỏi sẽ có người sinh sôi ra một ít không nên có gia tâm vì lẽ đó đại gia cũng có thể phòng bị làm không cần thiết gia tâm bị thúc phát ra sau cần phải như thế nào mau chóng áp chế vấn đề chủng tộc trong lúc đó dung hợp vĩnh viễn cũng không thể đơn giản như vậy tuy rằng lý á lâm đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều nhưng vì rút vai việc này càng hoàn thành nhiệm vụ của chính mình hắn gần đây cũng là rất nỗ lực tuần tra một phen tư liệu cho nên khi hắn cùng lục tiến hành rồi một lần mật thiết giao lưu sau khi nhưng là nhất thời đệ vị này lục chi long thần coi như người trời trước đó lục chi long thần có thể chưa bao giờ nghĩ tới cái tuổi này liền nàng một phần vạn cũng chưa tới nhân loại dĩ nhiên gặp có kinh người như vậy trí tuệ vì lẽ đó đây mới là hắn bị vai y ê u á i nguyên nhân sao làm lục chi long thần cùng lý á lâm giao lưu sau khi kết thúc vị này đại địa chi thần trong lòng cũng là đồng thời sản sinh ý nghĩ như thế nếu như là lời nói của hắn hay là vai ý nghĩ thật sự gặp có thể thành công nói tóm lại lục chi long thần lần này dị giới lữ trình có thể nói là không n g ộ n chuyến này bởi vì nàng không chỉ có ăn được chưa bao giờ hưởng thụ quá mỹ vị nghe được rất nhiều mới m ẻ quan điểm càng là nhận thức một cái làm cho nàng phi thường nhân loại tò mò như vậy ở tình huống như vậy nếu như á lâm ngươi lại tới thế giới của chúng ta nhất định không nên quên liên lạc ta nha đúng bởi vì lục chi long thần đối với lý á lâm sản sinh lớn lao lòng hiếu kỳ hơn nữa lần này gặp mặt cũng làm cho nàng hảo cả mười phần cho nên khi nàng rời đi thời điểm không chỉ có biểu hiện cực kỳ không lớn thậm chí còn đặc biệt vì lý á lâm lưu lại nàng phương thức liên lạc chỉ cần lý á lâm đồng ý liền có thể ở thế giới khác giới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liên lạc đến nàng chết、thiệt. ta thì h k ô nếu g như lần kia nàng không có bởi vì nhất thời kích động đi tới đế quốc oai thì sẽ không cảm hứng được hơi thở của nàng mà hiện thân tự nhiên nàng liền không thể nhận thức lý á lâm càng sẽ không lại bởi vì nàng quan hệ dẫn đến lý á lâm liên tiếp liên tiếp nhận thức mặt khác mấy vị long thần kết quả này làm cho không chỉ có a i muốn cùng với nàng tranh đoạt lý á lâm thậm chí liền ngay cả lục tên kia cũng tuyệt đối không có dấu trong lòng hào tâm gì cồn vợ ở a xà xin m ư ờ cầu vượt một t r ă đồng của t r ư ơ n g cầu nguyện phiếu các loại châu báu đ ầ u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây chương 779, c h u y ể n chức long kỵ sĩ khả năng nữ vương bệ hạ trực giác rất chuẩn nàng từ lục chi long thần đối xử lý á lâm về mặt thái độ cũng đã nhận ra được một vài thứ tuy rằng lục tên kia không có biểu lộ ra bất kỳ dị dạng nhưng một loại tên là cảm giác nguy hiểm tâm tình vẫn là tự nữ vương bệ hạ trong lòng bán ra có một cái h oai nàng cũng đã đủ đau đầu nếu như hơn nữa lục chết tiệt coi như ngươi lại đi thế giới của chúng ta ta cũng không cho ngươi cùng lục liên lạc a lý á lâm bên này chân chức vừa mới mới vừa đưa đi lục nữ vương bệ hạ ngay ở chân sau đột nhiên bạo phát nàng cái thuyết pháp này nhưng là để hắn tương đương không hiểu ra sao không cho cùng lục liên lạc đây là cái gì cùng cái gì n g ư ơ i a cái gì ta nói không cho phép ngươi cùng lục liên lạc lẽ nào ta lời nói ngươi nghe không hiểu sao xem lý á lâm còn ở n g ư ơ nghe không hiểu sao xem lý á lâm còn ngươi nghe không hiểu sao xem lý á lâm còn ở n g làm sao người đàn ông này vẫn là cùng cái kẻ ngu si như thế nghe không hiểu nghe rõ ràng là nghe rõ ràng có thể z lý á lâm đương nhiên có thể nghe rõ ràng nhưng hắn vẫn chưa thể lý giải nữ vương này bệ hạ lại là cái nào g ầ n không thích hợp tốt như thế nào đoàn quả thực lại bạo phát hắn không phải là cùng lục hàn nguyên hai câu thuận tiện lại để lại một hồi phương thức liên lạc sao nữ vương này bệ hạ làm sao liền không vui cơ chứ á lâm ngươi còn không hiểu sao z đây là gân đây lý á lâm bên này còn ở không hiểu ra sao có thể một bên m a i nhưng là xem hiểu cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng lúc này trên mặt cười cũng là được kêu là một cái hài lòng vai không chỉ có cười đồng thời cánh tay của nàng còn thuận thế vãn trên lý á lâm cánh tay động tác được kêu là một cái thân mật g e n được rồi xem nữ vương bệ hạ dáng rất kia、yeah. xác thực là rất xem đang g e n có thể lý á lâm vẫn vẫn chưa hiểu hắn cùng lục trong lúc đó chỉ là bình thường giao lưu nữ vương này bệ hạ lại có cái gì thố ăn ngon lẽ nào hắn chỉ là cùng lục trò chuyện nữ vương bệ hạ đã nổi giận nhà chúng ta nữ vương bệ hạ g e n t u ô g không lớn như vậy chứ đùa gì thế g e n ta làm sao có khả năng gặp g e n còn có a i người nói chuyện liền nói đừng tay máy tay chân nữ vương bệ hạ là đang ghen phải không đúng nàng là đang ghen có thể vấn đề là nữ vương bệ hạ gặp thừa nhận sao không nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận đặc biệt là này vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người có thể mặc dù phủ nhận thế nào đi nữa nữ vương bệ hạ cũng vẫn che lấp không được nàng ghen tông đặc biệt là nàng mắt thấy vai kéo lại lý á lâm cánh tay cái kia phó khó chịu vẻ mặt càng làm cho mọi người xem cực kỳ rõ ràng cho nên nói nữ vương bệ hạ kỳ thực là cái sượn đến mệt tay máy tay chân ta làm sao tay máy tay chân ta này không phải rất bình thường sao dù sao ta cùng á lâm nhưng là z nguyên nên hiểu chưa dù sao chúng ta cũng đã đạt thành thỏa thuận z lần này thái độ đã biểu lộ hết sức rõ ràng liền ngay cả lý á lâm đều nhìn ra rồi chỉ là n g ư ơ i hừ ta không biết n g ư ơ i đang nói cái gì ta muốn đi rồi làm ai hoàn toàn không có ý định b u ô n g tay ra đồng thời còn nói ra như thế mấy câu nói thời điểm lại nhìn nữ vương bệ hạ bên kia sắc mặt của nàng nhưng là lập tức đỏ lên hơn nữa nàng vẻ mặt cũng là tùy theo trở nên phi thường phức tạp nhìn chăm chăm lý á lâm cùng ai nửa ngày nữ vương bệ hạ cuối cùng đều không thể đem nói nói ra khỏi miệng trái lại hư lạnh một tiếng xoay người đi vào dị giới cánh cửa n à y tính là gì nàng liên như thế đi rồi n à y có thể không giống như là ta biết nữ vương b ệ hạ a g i ằ n g đạo lý lý á lâm tuy rằng tình thương là không thế nào cao nhưng hắn cũng không phải cảm tình n ỡ ngẩn không thể cái gì đều không cảm giác được tuy rằng trước hắn luôn cảm thấy chính mình là một người nhân loại thật giống cùng mấy vị k i a đến từ dị thế giới long thần hoàn toàn không đáp một bên mặc dù ở chung vẫn tính hòa hợp cũng căn bản không thể cân nhắc tình cảm gì phương diện vấn đề dù sao người long có khác biệt mà mặc dù chính mình xuyên qua rồi thế giới thân thể bị hệ thống tối ư hóa nhưng cũng tối đa có điều ba mươi tuổi có thể long thần vậy cũng là một cái miệng chính là lấy vạn làm như đ o đơn vị số tuổi hắn cùng long thần trong lúc đó sản sinh cảm tình mặc dù là hắn có cái kia tâm tư người ta long thần có thể sẽ đồng ý không quan tâm do trên lệch thực sự là quá to lớn được rồi cho tới nay lý á lâm trong lòng đều là như vậy cho rằng vì lẽ đó dù cho nữ vương bệ hạ còn có a i các nàng dành cho hắn chúc phúc dành cho hắn bảo vệ thậm chí ưu ái hắn cũng vẫn, vẫn là không hướng về cái kia phương diện suy nghĩ dưới cái nhìn của hắn n à y tối đa cũng chính là long thần môn đối với hắn thiện ý chỉ là lần này đi qua trước đây lề sách bên trong thỏa thuận hơn nữa lục chi long thần cái kia quỷ dị thái độ đến cuối cùng z biểu hiện như vậy nhưng là để trong lòng hắn sản sinh một chút hiểu ra lẽ nào z cũng thật là đối với hắn sản sinh hảo cảm không phải là bởi vì cái kia mỹ vị món ăn mà là đối với chính hắn một người nữ vương bệ hạ độc chiến mướn dĩ nhiên là nhân vì chính mình cho nên nàng mới sẽ vì này ghen mặc dù có chút không quá tin tưởng nhưng xem nữ vương bệ hạ bây giờ biểu hiện hơn nữa a i lời giải thích còn giống như thật chính là nguyên nhân này、Thế、vẫn là như cũ sao thực sự là một chút đều không thẳng thắn bao giờ phút này lý á lâm trong lòng tâm tư bay lộn dù sao nếu như hắn không đoán sai còn tiếp tục như vậy hắn thật là có chuyện chức lòng kỵ sĩ khả năng mà lại nhìn n g o à i bên kia mắt thấy rét xoay người rời đi nàng dĩ nhiên đối với này thâm biểu tiếc lối xem dáng dấp như vậy nàng còn giống như không làm sao tận hứng vậy cũng là chỉ có ta cùng Z mới biết thỏa thuận nếu như bị ngươi biết đến nói ngươi liền không thể làm làm chưa từng nghe qua hơn nữa cũng phải chăm chỉ gánh lấy trách nhiệm này nha vấn đề này lý á lâm trước đây đã từng hỏi một lần nhưng cũng bị vai qua loa quá khứ có điều lần này làm lý á lâm v ẻ mặt thành thật lần thứ hai vấn đề vai nhưng là trên mặt mang theo cờ khẽ lật lọng hướng về hắn hỏi không thể làm làm chưa từng nghe tới còn muốn gánh lấy trách nhiệm đây là cái gì quỷ vai câu nói này không chỉ có để lý á lâm bất ngờ càng làm cho hắn theo bản năng trầm ặ c trách nhiệm chính mình cần gánh lấy cái gì trách nhiệm lẽ nào được rồi xem dáng dấp như vậy này cũng thật là một cái không được thỏa thuận chỉ là dù vậy chính mình chẳng lẽ còn có thể coi như không biết sao trách nhiệm sao ta rõ ràng v a i xin ngươi nói cho ta thỏa thuận nội dung đi c h ầ m ngâm một lát sau lý á lâm rốt cục làm ra quyết định bất luận v a i nói tới trách nhiệm là cái gì hán trung quy vẫn là cần phải biết tất cả trần tướng được thật không hổ là ta cùng z vừa ý nam nhân chúng ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi nếu á lâm ngươi có thừa nhận trách nhiệm dũng khí như vậy liền để ta cho ngươi biết này thỏa thuận nội dung đi có thể thấy oai rất hài lòng với lý á lâm trả lời vì lẽ đó tiếp đó nàng cũng là tỉ mỉ nói rõ nàng cùng rét trong lúc đó thỏa thuận trong hiệp nghị dung chỉ là theo vai lời nói lại nhìn lý á lâm bên kia con mắt của hắn nhưng là tùy theo bắt đầu chậm rãi chừng lớn chuyện này quả nhiên là cái không được thỏa thuận a cồn vợ ở à xà xin m ộ ư ơ i ba cầu v ư t một trăm đồng cuối chương cầu nguyện phiếu các loại châu báu đậu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi ngươi đã sớm dự định theo t a sinh con t ừ vai giảng giải bên trong lý á lâm đầu tiên hiệu dò đến chính là có quan hệ dị thế giới lịch sử cùng với long thần môn sinh ra mà nói đến long thần sinh ra vậy còn muốn từ dị thế giới người sáng tạo đồng thời cũng là đẹp giỏi ở, lục trụ long thần kẻ địch lớn nhất vạn sắc hỗn độn bắt đầu nói về cái gọi là vạn sắc hỗn độn có thể được gọi là dị thế giới sáng thế thần cũng có thể xưng là dị thế giới thần hủy diệt bởi vì toàn bộ dị thế giới sinh mệnh tồn tại chính là t ừ vạn sắc hỗn độn sinh ra mà ra mà đồng thời vạn sắc hỗn độn cái này không có lý tính sáng thế thần kiêm thần hủy diệt cũng sẽ mỗi một quãng thời gian nuốt chừng cũng hủy diệt đi hết thể sinh mệnh ở lục trụ long thần trước dị thế giới đã trải qua vô số lần sáng tạo cùng hủy diệt mỗi một lần, hủy diệt, đại diện cho lại một lần tân sinh mà tân sinh sau khi thế giới này lại sẽ lần thứ hai nên đón diệt vong vạn s á c hỗn độn chính là như vậy vòng đi vòng lại sáng tạo cùng hủy diệt thế giới kia nhưng mà như vậy sáng tạo cùng hủy diệt h i ệ n nhiên không thể bị ủng có trí khôn sinh mệnh tiếp thu cũng nguyên nhân chính là như vậy ở ba vạn năm trước làm vạn s á c hỗn độn lần thứ hai từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh đồng thời ý đồ nốt u trừng toàn bộ thế giới thời điểm lục trụ long thần tụ tập lên thành công phản kháng cũng tiêu diệt vạn s á c hỗn độn đến đây dị thế giới không còn trải qua hủy diệt các loại chủng tộc cũng là thuận thế sinh sôi sinh lợi vẫn kéo dài đến nay mặc dù là lục trụ long thần tiêu diệt vạn xác hỗn độn nhưng tương tự cái k i a sáu vị long thần kỳ thực cũng là từ vạn sắc hỗn độn bên trong sinh ra mà đến nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói vạn sắc hỗn độn lẽ ra có thể tính cả là long thần môn phụ thân hoặc mâu thân làm t ự vạn sắc hỗn độn bên trong sinh ra long thần bản thân kỳ thực là cũng không có sinh sôi đời sau lý niệm dù sao các nàng bản thân liền đại diện cho bất hủ tự nhiên cũng không có thai ngén đời sau ý nghĩa chỉ là không có ý nghĩa không có nghĩa là không có biện pháp c h ỉ ít trải qua mấy chục ngàn năm sau khi long thần môn trong lúc đó đã dần dần sản sinh thai n é n đời kế tiếp tâm tư chí ít đối với vai mà nói nàng liền rất muốn một cái thuộc với con của chính mình có thể long thần thai ngén sinh mệnh nhưng không phải chuyện đơn giản như vậy hay là các nàng có thể ít dựa vào sức mạnh của chính mình đi sáng tạo sinh mệnh nhưng m à như vậy sinh mệnh nhưng căn bản không thể xem như là các nàng đ ờ i sau tối đa cũng là chỉ là tương tự quyến tộc một loại cấp bậc thấp sinh mệnh trải qua dài lâu suy nghĩ sau khi long thần môn đến ra một cái kết luận các nàng nếu như muốn thai ngén chân chính đ ờ i sau liền nhất định phải cùng một cái cùng đẳng cấp sinh mệnh kết hợp chỉ có như vậy các nàng mới có thể sinh ra dưới chân chính đ ờ i kế tiếp nhưng mà lục trụ long thần bản cũng đã đứng ở dị thế giới đỉnh cao nhất muốn phải tìm một cái cùng các nàng cùng đẳng cấp sinh mệnh kết hợp cái k i a chính là biết bao khó khăn một chuyện vì lẽ đó lâu dần long thần môn liền dần dần quên lặng ý nghĩ này bởi vì mấy chục ngàn năm q u a t h ứ các nàng không những không có nên đón cùng mình cùng đẳng cấp sinh mệnh sinh ra trái lại tận mắt chứng kiến thế giới này sức mạnh suy n h ư ợ c vạn năm trước làm sâm tinh linh sưng bá dị thế giới thời điểm những người thai giải môn còn có dũng khí cùng long thần môn hò hét dù cho đám người kia căn bản ngăn cản không được long thần môn sức mạnh to lớn có thể theo xâm tinh linh bên trong bạo phát bệnh nặng dịch dẫn đến toàn bộ chủng tộc cấp tốc suy sụp sau lần thứ hai phồn thịnh lên nhân loại nhưng là càng thêm nhược không đỡ nổi một đòn mãi đến tận hiện nay theo dị giới cánh cửa mở ra hy vọng mới mới một lần nữa giáng lâm mà cái này hy vọng không thể nghi ngờ chính là lý á lâm bản thân tại sao nói lý á lâm là hy vọng mới đây lý do rất đơn giản nếu như chỉ là nhân loại tầm thường bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng đến từ lực lượng của long thần dù cho chỉ là long thần một giọt máu tươi cũng chỉ có nắm giữ tinh khiết nhất linh hồn tân sinh nhi mới có thể tiếp thu nhưng mà lý á lâm người này nhưng khác với nhân loại tầm thường hắn không chỉ có liên tiếp chịu đựng z vai đen trúc phúc thậm chí còn được z cùng ai bảo vệ cùng l ưu h ái đối mặt này liên tiếp sức mạnh tăng cường hắn dĩ nhiên là hết mức hấp thu hoàn toàn không có một tia không khỏe ở tình huống như vậy cũng cũng làm người ta khó tránh khỏi hoài nghi hắn hay là nắm giữ chịu đựng càng nhiều sức mạnh tư chất có lẽ đối với long thần môn mà nói lý á lâm sức mạnh bây giờ còn hơi chút nhỏ yếu nhưng có lý do tin tưởng chỉ cần dành cho hắn đầy đủ thời gian hắn không hẳn không thể trưởng thành đến long như thần độ cao Một khi h không không được rồi nghe được vai ý nghĩ sau lý á lâm quả thực chính là trợn mắt ngoác mồm tiết tấu hắn nhưng là xưa nay đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thành khinh thường bên trong tương lai hài từ ba đương nhiên rồi phải nói n thắn. chờ một chút ta cùng ngươi sinh con sau đó ngươi cùng z thỏa thuận chẳng lẽ nói trừ ngươi ra z cũng dự định theo ta sinh con vai muốn cùng chính mình sinh con chuyện này cũng đã đủ đem lý á lâm chấn động ngất ngây con gà tây có điều rất nhanh hắn liền muốn đến một vấn đề khác tuy rằng nói vô ích đến hiện tại vẫn không có đem nàng cùng z trong hiệp nghị dung nói ra nhưng cho dù nàng giờ khắc này không nói hắn cũng có thể phản ứng lại oai còn nói được lẽ nào nhà chúng ta nữ vương bệ hạ cũng có ý nghĩ này không phải vậy đây lẽ nào ngươi cảm thấy z còn muốn cùng cuộc sống khác hải tử hay sao đối với ly á lâm loại này hậu chi hậu giác vẻ mặt v a i là thuận thế ném cho hắn một cái khinh thường ngươi có thể sẽ không lý giải khi chúng ta sản sinh sinh ra đời sau ý nghĩ sau khi đến tột cùng là có bao nhiêu khát vọng nắm giữ một cái con của chính mình hay là theo người khác chúng ta quyến tộc chính là con của chúng ta nhưng quyến tộc chính là quyến tộc mãi mãi cũng không phải chúng ta chính mình đời sau ta cùng dép ước định cái hiệp nghị này chính là vì bảo đảm ngươi thuận lợi trưởng thành mãi đến tận ngươi trưởng thành đến có thể cùng chúng ta cộng đồng thai ngén hải từ độ cao chúng ta hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người ngươi vì lẽ đó ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a từ m a i lời nói này đến xem nàng đối với sinh ra đời sau tâm tư xác thực đã có thể đủ bức thiết đi hình dung chỉ là khi nàng nói hết lời sau khi lại nhìn lý á lâm bên kia tâm tình của hắn nhưng là đến cực kỳ phức tạp chính mình là cùng long thần môn thai n é n đời kế tiếp duy nhất ứng cử viên nay nói cách khác vai c á c n à n g là không lựa chọn cho nên mới tìm tới ta lạc vậy ta tính là gì hình người máy gieo hạt các ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ không có cồn vợ ở à xà xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng c u ố i trương cầu n g u y h n phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi mốt quả thực thật giống như là ở thông báo một dạng nếu như đổi thành người bên ngoài có lẽ sẽ đối với có thể cùng long thần cộng đồng thai n é n đời kế tiếp mà mừng rỡ như đ i ê n nhưng rất xin lỗi lý á lâm giờ khác này là không có một chút nào cao hơn ý tứ ngược lại không là hẳn lập gì chỉ là hắn cảm thấy như vậy để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái quả thật hắn có thể cảm nhận được vai cái tiêu bức thiết tâm tư đồng thời hắn cũng có thể hiểu được vai tâm tình vào giờ khắc này nhưng chỉ chính là thai n g ẽ n đời sau cho nên mới lựa chọn chính mình cái gì quả nhiên vẫn là không có cách nào không chịu nhận thật sao á lâm ngươi đây là vai mấy câu nói nói xong nhưng cũng thật lâu không thể được lý á lâm đáp lại không chỉ có như vậy lúc này lại nhìn vẻ mặt của hắn cũng dĩ nhiên trở nên lạnh nhạt hạ xuống chuyện này nhất thời để vai cảm giác được không đúng chẳng lẽ mình nói sai cái gì tại sao hắn không có đáp lại chính mình trớ mong xin lỗi vai tâm tình của ngươi ta có thể lý giải nhưng cùng ngươi cùng rét thai ngén đời sau chuyện này ta tạm thời còn không có cách nào tiếp thu đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vai lý á lâm ở hít sâu một hơi sau chậm rãi đã mở miệng không có cách nào tiếp thu tại sao rốt cuộc đợi được lý á lâm mở miệng nhưng lại nghe được như vậy đáp án điều này hiển nhiên để vai cũng không thể nào tiếp thu được rõ ràng nàng cũng đã đem lại nói như thế rõ ràng tại sao lý á lâm nói hắn không có cách nào tiếp thu hắn dĩ nhiên không muốn cùng mình sinh ra đời sau tại sao đại khải là bởi vì vấn đề tình cảm hay là đối với cho các ngươi tới nói t h a y ngén đời sau chỉ là tìm được một cái thích hợp đối tượng nhưng đối với ta mà nói đời s a u nhưng đại diện cho càng to lớn hơn ý nghĩa dưới cái nhìn của ta chỉ có giữa người và người sản sinh cảm tình mới gặp dựa vào phần này cảm tình tiến hành đời kế tiếp kéo dài có thể nói hai tử chính là hai người cảm tình kết tinh nếu như không có cảm tình đơn thuần chỉ là vì sinh sôi như vậy làm như vậy lại có ý nghĩa gì có thể nói nói như thế nào đây sinh lợi sinh sôi đại khái là thiên nhiên nhất quán p h á p tắc không có trí k h ô n sinh vật gặp dựa vào bản năng sinh sôi đời kế tiếp nhưng nhân loại cần nhưng không chỉ, chỉ là bản năng mà thôi l i ê n như lý á lâm nói tới hai tử là tình cảm của hai người kết tinh nếu như không có cảm tình vậy còn sao đàm luận hài tử vấn đề có thể làm cao cao tại thượng long thần vai căn bản là sẽ không cân nhắc vấn đề này nhưng rất xin lỗi lý á lâm nhưng đối với này phi thường lưu ý nếu như vai yêu thích hắn hắn cũng yêu thích vai như vậy hai người kết hợp thai ngén đời kế tiếp cũng là một cái chuyện thuận lý thành chương nhưng chỉ là đơn thuần vì thai ngén đời sau mà kết hợp cái k i a lại cùng động vật khác nhau ở chỗ nào xin lỗi ngược lại hắn là thật sự không chịu nhận cảm tính sao thì ra là như vậy á lâm ngây lưu ý chính là chuyện như vậy a trước lý á lâm từ chối vai vẫn không có thể rõ ràng nhưng đi qua hắn giờ khắc này giải thích vai là nhất thời hiểu ra lại đây có điều có lý giải lý á lâm ý nghĩ sau khi lại nhìn vai bên kia nàng nhưng là đột nhiên bật cười lên nàng đây là ta nói á lâm ngươi có phải là nghĩ quá nhiều ngươi lẽ nào thật sự cảm thấy nếu như ta cùng rét đối với ngươi không có hào cảm nếu như chúng ta không thích ngươi gặp chỉ là bởi vì ngươi có thể trưởng thành đến cùng chúng ta thai n g ẽ n đời sau trình độ liền đem ngươi chọn lựa vì là kết hợp đối tượng Vào giờ phút này, giờ nghe phút được b lần này ngươi hiểu chưa ngươi hoàn toàn chính là nghĩ quá nhiều rồi nếu như không phải yêu thích ngươi nếu như không phải đối với ngươi có hào cảm ngươi cảm thấy ta có thể sẽ dành cho n g ư ơ i ưu ái n cao cao cũng, cũng、so、không không ở hai mấy chục ngàn năm năm tháng sông dài bên trong lý á lâm là duy nhất có thể làm cho nàng vui mừng như vậy cùng bất ngờ nam nhân hơn nữa cũng là duy nhất có thể làm cho nàng chủ động đi thân cận nam nhân nếu không có như vậy nàng làm bạch chi long thần lại làm sao có khả năng gặp đi chủ động ôm một cái con người cánh tay đ ừ n g đua chuyện này ta không nghĩ tới được rồi vai đều đem lại nói như vậy chẳng ra lý á lâm nếu như lại không phản ứng kịp vậy thì là thật sự t r ò n váng chỉ là mặc dù phản ứng lại khổng l ộ như thế lượng tin tức vẫn để cho hắn có chút khó có thể tiếp thu vai dĩ nhiên thật sự yêu thích chính mình nữ vương bệ hạ cũng là yêu thích chính mình bởi vì yêu thích cho nên bọn họ mới đem mình chọn lựa vì là thai ngén đời sau đối tượng nếu như là lý do này ngược lại cũng đúng là có thể tiếp thu hơn nữa tiếp thu sau khi một khi thai ngén đời sau thời cơ đến chính mình liền đem đối mặt vai cùng z tự mình đi lĩnh hội long thần a phi coi như sau đó có cơ hội chuyển chức long kỵ sĩ vậy cũng là chuyện sau này thiên biết mình cần phải bao lâu sau khi mới có thể trưởng thành đến trình độ đó hiện tại liền bắt đầu huyên huấn cũng không tránh khỏi nghĩ quá nhiều đi cho nên mới nói ngươi là cái ngu ngốc ca đối với lý á lâm vớt sau gáy cười khúc khích răng r ấ p vai cũng là có chút tức giận nhẹ điểm một cái chán của hắn nhưng ngay lập tức nàng càng là lập tức r ư a và ở hắn trong lòng nói thật ta đối với nhân loại tình cảm không hiểu nhiều ta cũng không biết nhân loại các ngươi cái gọi là tình yêu đến tột cùng là cái gì có điều có một chút ta có thể xác định ta rất yêu thích ngươi cho nên muốn cùng ngươi đồng thời thai ngén đời kế tiếp nếu như ta là hài tử mẫu thân như vậy cha của hắn cũng chỉ có thể là ngươi chuyện này chính là ta duy nhất ý nghĩ dựa vào ở lý á lâm trong lòng vai nhẹ giọng mở miệng kể ra nhất là để n g ư ờ i không thể bình tĩnh chính là vai nhẹ giọng mở miệng quả thực thật giống như là ở thông báo như thế đối mặt như vậy thông báo đừng nói là lý á lâm tin tưởng bất luận đổi thành cái khác bất kỳ người đàn ông nào e sợ đều là không cách nào từ chối được rồi phụ thân của hài tử chỉ có thể là ta sao v à i n g ư ờ i đều nói như vậy cái kia trách nhiệm này ta e sợ cũng thật là không có cách nào từ chối a có điều tuy rằng ta cùng z đều là yêu thích ngươi không sai nhưng ngoại trừ chúng ta ở ngoài người khác ý nghĩ ta nhưng là không có cách nào bảo đảm a người khác nhất định phải nói vai một p h e n thông báo giống như lời nói quả thực là để lý á lâm cảm xúc dâng trào có điều dâng trào sau khi vai lời kế tiếp nhưng là như một dội nước lạnh dội xuống để hắn trong nháy mắt giật cả mình người khác ý nghĩ còn có ai con vợ ở a xa xin、13. cầu vượt một trăm đồng cuối trương cầu nguyễn phiếu các loại châu máu đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi hai này không phải thuộc với thế giới của chúng ta ngươi cảm thấy làm ngươi cùng ta cùng rét chân chính dựng dục ra đời sau sinh ra long thần đời sau sau khi mấy cái khác long thần các nàng sẽ bỏ qua cho ngươi long thần đời sau ý nghĩa á lâm ngươi là không có cách nào tưởng tượng vì lẽ đó ngươi hiện tại vẫn là suy tính một chút sau này làm sao đi đối mặt mấy cái khác long thần đi ô đúng rồi vợ l á c ở tại ngươi nơi này có đoạn thời gian nàng cùng ngươi quan hệ có vẻ như không sai tuy rằng đen tính tình luôn luôn lạnh nhạt nhưng cũng khó tránh khỏi gặp đối với ngươi có ấn tượng tốt dù sao ngươi là chỉ cái này một cái có thể đạt đến cùng nàng đồng dạng độ cao tồn tại nếu như bờ lách chân chính thích ngươi vậy ngươi cùng với nàng sinh ra đời sau cũng không có vấn đề gì chỉ là ngoại trừ bờ lách ở ngoài lục thanh còn có kim c á c nàng vậy thì muốn á lâm chính ngươi đi giải quyết cái gì gọi là dội nước lã và hiện tại liền gọi dội nước lã l i ê n như nàng nói như vậy long thần đời sau ý nghĩa phi phạm một khi lý á lâm thật có cơ hội cùng nàng cùng rét sinh ra đời sau như vậy mặt khác mấy vị long thần liến chắc chắn sẽ không lựa chọn không nhỉ một khi các nàng cũng phải cùng lý á lâm thai n g é n đợi sau được rồi chuyện này cũng xác thực là có đủ khiến người ta đau đầu đương nhiên tuy rằng chuyện này xác thực đến rất là phiền phức có điều lý á lâm cũng không cần thiết quá mức tự tìm phiền não dù sao hắn muốn đạt đến long thần trình độ còn phải trải qua một đoạn phi thường thời gian dài rằng rặc tại đây đoạn thời gian dài rằng rặc bên trong trời mới biết còn gặp xảy ra chuyện gì cho nên nói mà vốn lo vô cơ ý nghĩ căn bản không cần phải vờ ý, lập tức vẫn là vui vẻ quá thật mỗi một ngày đi nói đi nói lại Từ k hơn i giấy ai nhiều, ngoài bởi việc nhiều, giới, thời gian thời gian liền tới đi chọc cửa cùng lúc tức chủ có thủng hệ thân thế nhưng nhất khoảng nhưng hầu như h tầng trong tốt trở mật rất tạp vật rất ít một này quan nên đến đến gần này, nàng sổ, sẽ sẽ Lý Lâm lập Á quá xem đó dị dạo. vã vì vụ nữa mỗi một lần đến nàng đều gặp cùng lý á lâm thân mật một phen thậm chí hoàn toàn không kiên kỵ người khác vây xem vì thế vai biểu hiện cũng là mỗi khi đều sẽ z tức gil y hàm răng nữa nhưng làm sao trước từng có thỏa thuận nhưng lại làm cho nàng không thể làm gì cho đến hiện tại z đều còn không biết nàng luôn luôn ham muốn ẩn giấu trong hiệp nghị dung sớm sớm đã bị lý á lâm biết được nếu như nàng biết rồi chân tướng e sợ nhất định sẽ không nhịn được cùng ai ra tay đánh nhau một phen đi hơn nữa phẫn nộ cùng ngượng ngùng bên dưới trời mới biết nhà chúng ta nữ vương bệ hạ còn có thể làm tiếp ra cái gì đến cho nên nói chuyện này vẫn là tiếp tục lẫn nhau lẫn nhau ẩn dấu xuống tốt hơn a cảm cụ rộn thực sự là khổ cực các ngươi gần đoạn thời gian toàn bộ đặc khu phương diện có thể nói là phát sinh một hồi động đất đặc biệt là ở người cá bộ tộc bên trong quý tộc cấp tốc cô đơn nghiêm nhiên là mang đến rất lớn biến cách có thể nói như vậy luân viên ám sát hôn chiến hạ xuống người cá bộ tộc quả thực chính là loạn tùng tùng vẹo t i ế tấu có thể một mực dẫn đến lần này sự kiện người khởi xướng lý á lâm nhưng mỗi ngày đều quá thành thơi thành thơi sinh hoạt cho đến la sát ba quỷ công tác kết thúc người ca các quý tộc chết đi lưu vong thường cũng không còn sức phản kháng mới coi như đến đây tố cáo một đoạn chuyện kế tiếp đã không còn là la sát ba quỷ công tác phạm chủ mà san cùng du nạ vấn đề an toàn cũng đã không cần lại đi bảo đảm cho nên nói lần này chuyện lý á lâm cũng là dự định đem hạ cảm cụ r ồ n tỉ bội cùng với la sát ba quỷ đưa đến chém đồng thế giới tuy rằng trong khoảng thời gian này ạ cảm cùng cụ dồn cũng không có tham dự tiến vào ám sát công tác nhưng cũng ở vẫn phụ trách bảo vệ san cùng du n a an toàn vì lẽ đó không nói đối với cho các nàng trợ g i ú p lý á lâm cũng là hướng về các nàng biểu thị cảm t ạ n à y đều là chúng ta phải làm hơn nữa chúng ta còn tạ ơn lão sư ngươi đây cảm tạ ngươi có thể mang chúng ta đi tới nơi này sau một cái thú vị thế giới làm tỉ tỉ ạ cảm luôn luôn nói tương đối nhưng so sánh với nhau thân là m ộ i m ộ i cụ dồn nhưng là đến càng hoạt bát đặc biệt là tại thân thể khôi phục đã không còn thuốc ỉ lại gánh nặng sau khi nàng liền phảng phất càng thêm trở về thiên tính giống như vậy cả người đều trở nên phi thường h o ặ c b ắ t đẹp đẽ đương nhiên đã từng trải qua khẳng định vẫn là ở cụ dồn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa đau xót chỉ là có ly á lâm ở có tỉ tỉ của nàng h ạ càng ở càng có bên cạnh một đám các bạn bè ở cụ dồn dĩ nhiên có thể mang những người đau xót tẩn giấu vào nội tâm nơi sâu xa nhất hay là mỗi khi lúc nửa đêm cụ dồn trong lòng còn có thể hiện lộ ra những người thống khổ h ố i ức nhưng ở bình thường nàng cũng đã nhưng mà cùng tầm thường bé gái lại vô lượng dạng nhìn nàng giờ khắc này biểu hiện không phải phi phi thậm chí nàng còn đưa tay lôi kéo lý á lâm tay quả thực thật giống như là đang làm lũng như thế cù dồn ngươi rất yêu thích thế giới này sao bị cù dồn nắm tay lý á lâm trên mặt cũng là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt hắn có thể cảm nhận được gần đoạn thời kỳ cù dồn biến hóa tương tự hắn cũng đang vì cù dồn t h a y đổi mà cao hứng đương nhiên thế giới này thực sự là quá tuyệt cù dồn yêu thích thế giới này sao nàng đương nhiên yêu thích nàng yêu thích cái này hòa bình thế giới nàng yêu thích cái này có thể để cho mỗi người đều trên mặt mang theo nụ cười thế giới càng yêu thích cái này có thể thỏa thích hưởng thụ nếu như có thể nàng thật sự rất hy vọng mình có thể sinh sống ở thế giới này chuyện này thực sự là một cái khỏe mạnh nhất thế giới c h ỉ t i ế c này không phải thuộc với thế giới của chúng ta đúng cụ dồn yêu thích thế giới này không sai nhưng tương tự nàng cũng vì này cảm thấy t i ế c hận đây là một cái tốt đẹp thế giới nhưng nó cũng không là thuộc về thế giới của nàng yên tâm đi cụ dồn ngươi muốn đối với giáo viên của ngươi có lòng tin chỉ cần chúng ta có thể nắm tay lại đến cộng đồng nỗ lực sớm muộn cũng sẽ để đế quốc trở nên cùng thế giới này như thế để mỗi người đều có thể sinh hoạt hạnh phúc cùng mỹ mãn cụ dồn ý nghĩ trong lòng lý á lâm đương nhiên là xem rõ rõ rằng ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn cái kia không có bị cụ dồn dắt một cái tay khác là nhẹ nhàng đặt ở cụ dồn trên đầu trước mắt xem ra đế quốc muốn truy đuổi trên cái này chủ thế giới xác thực cần phải hao phí tương đương thời gian lâu dài có điều dù cho là tiêu tốn lại nhiều thời giờ hắn cũng nắm giữ lòng tin tuyệt đối có thể để cho đế quốc đuổi theo thậm chí vượt qua cái này chủ thế giới dù sao phải biết chém đồng thế giới cùng cái này chủ thế giới cũng không giống nhau ở đồng dạng nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất đồng thời còn nắm giữ càng thêm thần kỳ đạn chờ bị ác cùng với đạn trợ bị ặt mang đến các loại sức mạnh nếu như có thể đem khoa học kỹ thuật cùng đạn trợ bị ặt sức mạnh kết hợp với nhau hay là chém đồng thế giới sẽ nên đón một hồi biến chất giống như cách tân chỉ là trước mắt phương diện lý á lâm cảm giác mình còn thiếu trẻ mang ứng nhân tài trước nhận lấy luyện kim thuật sư đ rồi t h ì nàng nên tính là cái có thể dùng tài năng có thể ngoại trừ nàng ở ngoài mà nhưng vẫn không có càng nhiều đáng tin ứng cử viên vì có thể càng nhanh hơn trùng tiến cùng phát triển đế quốc hứa chính mình nên ở đế quốc tiến hành một lần toàn vị trí nhân tài mời chào vẫn là nói chính mình nên mặt khác tìm kiếm một ít thích hợp ngoài sân viện trợ 13. Cầu vột 100 đồng chương ầ u cuối vột t đồng cầu phiếu, các loại châu đáu, đầu. nguyên phiếu, loại áo, bảy ạ n trăm tám mươi ba song thắng cục diện g i ằ n g đạo lý lý á lâm bên người thiếu hụt ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học này xác thực là một cái tương đối lớn ngắn bạn không sai dù sao một người tinh lực t r ú n g quy vẫn có hạn hắn nếu như muốn phát triển mạnh chém đồng thế giới cùng với dị thế giới liền tất nhiên không thể thiếu tương ứng trợ lực chỉ là đủ khiến hắn tín nhiệm giúp đỡ cái này chân tâm không tìm được mấy cái này không cũng rất là khiến người ta lung túng sao ngươi nói ngươi đã nghiên cứu phát minh ra tiêu diệt vi rút thuốc đưa hạ cam cùng cụ dồn các nàng trở về chém đồng thế giới sau lý á lâm cũng không có trực tiếp về nhà trái lại là lại đi tới s c u n l a thế giới một chuyến bởi vì lần này hắn là dự định trực tiếp đem tuần chi khâu học viện tất cả mọi người đều mang về chủ thế giới dù sao trải qua một quãng thời gian chuẩn bị sau hắn đã làm tốt tiếp nhận tất cả mọi người chuẩn bị chỉ là vừa mới vừa đến s c u n l a thế giới hắn liền t ừ ạ sở s xỉ cổ trong miệng được một cái tin tức kinh người nữ nhân này nàng lại vẫn thật đem có thể tiêu diệt vi rút dỏm bị trị liệu thuốc nghiên phát ra không phải sử dụng d ò n máu của chính mình mà là chân chính thuốc giải độc cái này ca mỹ no ột năng lực xác thực phi thường kinh người nếu như không có nó ta hay là còn phải tốn phí càng nhiều khi có điều h i ệ n ở đây như ngươi nhìn thấy thuốc xác thực đã thành công nghiên phát ra l à g có thể hoàn toàn tiêu diệt vi rút thuốc nghiên cứu phát minh người ạ xa xỉ cổ trên mặt không có lộ ra chút nào ý mừng chỉ là phi thường bình thản mở miệng hờ hững nói ra như thế mấy câu nói liền phản phất nàng hoàn thành căn bản không phải cứu vớt nhân loại trắng cử ngươi thật giống cũng không cao hơn g lắm nhìn thấy ạ xa xỉ cổ cái này vẻ mặt lý á lâm trong lòng cũng là nổ h nước bọn nữ nhân này lẽ nào là không có cảm tình sao rõ ràng đây là có thể cứu vớt thế giới thuốc giải độc nàng dĩ nhiên hoàn toàn không có để ý ngươi cảm thấy ta nên cao hứng là không sai thuốc là nghiên phát ra nhưng ngươi có biết hay không loại thuốc này đến tột cùng có bao nhiêu khó chế tác cũng không đủ tư liệu sống những chất thuốc này căn bản không phát huy ra tác dụng nên có cho nên nói đồ chơi này căn bản là không có tác dụng gì thế giới này đã xong đ ờ i dù cho cái này thuốc có thể tiêu diệt dòm b ì virus cũng vĩnh viễn không thể cứu vớt thế giới này à s、so、si cổ không cao h ứ n g sao đúng nàng xác thực không cái gì hưng ơ phân có thể nói dù cho có thể tiêu diệt virus dòm bị nàng tự tay nghiên phát ra có thể vấn đề là hiện tại nghiên phát ra thì có ích lợi gì nếu như ở vi r u s dòm bi bạo phát ngay lập tức đại tạ cờ sản thuốc bị đưa lên xuống hoặc khen nhân loại còn có thể bị cứu vớt nhưng trước mắt thuốc thành công hay không lại cùng thế giới này có thể lớn bao nhiêu quan hệ thế giới này đã kể bên bên bờ hủy diệt nhân loại tuyệt diệt cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chớ đừng nói chi là chế tạo thuốc vật liệu phi thường đặc thù lấy ạ xa xỉ cổ trong tay tài nguyên căn bản là không thể đem thuốc đại tạ cờ sản chế tạo ra ngồi ở chính mình trên ghế ạ xa xỉ cổ tiêu đốt một viên thuốc lá lúc này vẻ mặt của nàng mang theo ba điểm p h i ê mượn ba điểm cô đơn còn lại toàn bộ đều là đối với tương lai mê man từ khi vi r u s dọn bi bạo phát đến nay nàng liền vẫn nghiên cứu với thuốc giải độc nghiên cứu nhưng hôm nay thuốc thành công nàng sau này lại nên đi nơi nào cứu vớt thế giới này sao à sassy cô mơ mịt lý á lâm là đặt ở trong mắt cứu vớt cái này sứ cún lai thế giới thật giống cũng xác thực là một cái căn bản không thể thành công giấc mơ dù sao người sức mạnh trung quy vẫn có hạn dù cho không phải người thay cái gì thế giới bảo vệ long thần lại đây lẽ nào liền có thể cứu vớt thế giới này sao không người không làm được sự t ì n h long thần môn cũng không thể nào làm được c h ờ một chút có vẻ như chuyện này cũng không phải là không có khả năng chuyển biến t ố ta nếu như cẩn thận nghiên cứu một chút có biện pháp đế quốc một thế giới khác chế tạo ra cả mino ở thế giới ngươi để ta đi cho ngươi hỗ trợ này ngược lại là có chút ý nghĩa nguyên bản lý á lâm ý nghĩ là trực tiếp đem tuần chi khâu học viện tất cả mọi người đều tiếp đi thì thôi có điều có cùng ạ sở s ỉ cổ đối thoại sau khi hắn nhưng là thay đổi tâm tư không chỉ có như vậy ở trong lòng quyết định chủ ý sau hắn cũng là trực tiếp đối với ạ sở s ỉ cổ thẳng thắn cho biết đồng thời nói rõ với nàng đế quốc hiện trạng đồng thời hiểu rõ đối với nàng chờ mong không cần phải nói l à m g ạ s ạ s ỉ cổ biết được chém đồng thế giới sau khi tất nhiên là n h ắ c lên hứng thú của nàng một cái đế quốc một cái do hoàng đế thống trị quốc gia một cái ủng có đạn trở bị ặt cùng tệ ẩy ủ quốc gia n à y dạng một cái quốc gia chính đang nằm ở từ cựu nên tân trùng kiến giai đoạn nếu như mình có thể đi tới cái kia quốc gia này không phải rất thú vị một chuyện sao ta muốn trùng kiến đồng thời phát triển đế quốc năng lực của ngươi tất nhiên có thể vì ta cung cấp giúp đỡ cực lớn đế quốc tuy rằng cô đơn nhưng nhưng xưa nay cũng không thiếu thiếu vật tư chống đỡ nếu như ngươi cùng ta đi tới đế quốc liền cũng sẽ không bao giờ đối mặt tài nguyên hạn chế mà ta phát triển đế quốc đồng thời cũng có thể mượn đế quốc sức mạnh cứu lại thế giới này cục diện ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào kỳ thực ở vừa bắt đầu lý á lâm thì có quá mượn ạ sạch xỉ cô năng lực ý nghĩ chỉ là lúc đó chỉ như vậy vừa nghĩ chi tiết nhỏ phương diện còn không làm thêm cân nhắc mà hiện ở đây hắn nhưng là không chỉ chỉ dự định mượn ạ sạch xỉ cô năng lực hắn có thể sử dụng trên ạ sỏi xỉ cô cũng có thể dùng được với sức u ú m lại thế giới tất cả mọi người mới hay là những nhân tài này đã mười không còn một nhưng chỉ cần cứu cái kế tiếp hắn liền có thể thu được càng nhiều trợ lực như vậy làm sao cứu vớt những nhân tài này không cần phải nói Vậy tuy h ì m ố quốc n ngược mượn mạnh. sức lại đế đ â là lại Lý、á、Lâm là một cảm thắng thấy cái cục ngược Á diện, song rằng ấ cấp t tốc phát triển thức thể tiến một phát triển thần thế Tuy có khả năng là được、rồi. Chớ đừng nói chi quốc chủng cũng có quốc nói khả kiến khi hắn phỏng, bảo năng đừng bên này mượn dùng long môn giới. là là, làm đế đế đi bước rồi. r mô sau dậy, dị vệ đây là một lâu dài kế hoạch trong thời gian ngắn căn bản không thể thực hiện nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại lý á lâm làm tốt trước chuẩn bị mang theo ạ s ạ xì cổ đi tới chém đồng thế giới chính là một cái tối khởi đầu tốt những người đến từ thánh ỵ sĩ、sì、đòi đại học các học sinh cái kia cũng đều là rất tốt sinh lực vì lẽ đó đang quyết định ạ sỏi xì cổ sau khi lý á lâm khẳng định cũng là muốn tìm đám kia đại học các em gái thẳng thừa công bố một phen nếu như các nàng đồng ý đi tới đế quốc vì là đế quốc trùng kiến cống hiến ra một phần sức mạnh vậy thì thực sự là không thể tốt hơn đương nhiên lý á lâm cũng không thể quên ký cái kia ngự tỷ thư viện t r ư ờ n g dù gà hổ dạ dài sệ là một người đọc nhiều sách vợ ngự tỷ quán trưởng nàng có thể sản sinh tác dụng nói vậy là không kém hơn ạ sỏi xì cổ cho nên nói ạ sassi cổ tiểu thư ngươi có nguyện ý hay không rời đi cái này đã kể bên hủy diệt thế giới cùng ta cùng đi tới cái kia sắp sống lại mới tinh đế quốc đây cồn vợ ở ạ sassin m ộ mươi ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyên phiếu các loại châu báu đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi bốn nói đi là đi xuyên việt ạ sassi cổ gặp từ chối lý á lâm sao không đó là đương nhiên là không tồn tại ở trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau khi ạ sassi cổ liền dĩ nhiên hạ quyết tâm dù sao nàng không thể lưu lại nơi này cái không có bất cứ hy vọng nào thế giới Mà lâm đi tới giới, trí thế ly á vị trí chủ nhưng à n cũng g e sợ k ô n nhiều nói, cũng nghiên viên bổn hành, hơn nữa còn có khả năng con n g có có chỉ tục cứu có quá đều đầu thể khả hết thể h tối tiếp làm là là làm láo là bắt đầu từ con số đa mà đi đến chém đồng thế giới cái t i ê u ý nghĩa nhưng là rất khác nhau nàng không chỉ có thể có đầy đủ nhiều tài nguyên làm bất kỳ nàng muốn nghiên cứu cũng có thể mượn đế quốc sức mạnh ngược lại chừng cứu thế giới của chính mình nàng căn bản không tìm được lý do cự tuyệt cho tới ạ xa xì cổ sau khi những người thánh y xì đòi đại học các em gái ta không được ta từ chối ta không lớn khá lắm làm đề nghị của lý á lâm nói với mọi người xong đồng thời để mọi người tường tận h i ể u rõ liên quan với đế quốc tất cả sau khi tối đầu tiên đứng ra phản đối đồng thời đem đầu riêu cùng chống bỏ bình thường người chính là tự cam đoạ lạc cùng thật gặp đại biểu đ ỡ gù chỉa tù cô k ỳ gì cô g i ằ n g đạo lý lý á lâm làm cứu vớt đại gia đồng thời vẫn vì là đại gia cung cấp che chở người có thể mang đại gia mang rời khỏi cái này kể bên hủy diện tuyệt vọng thế giới chuyện này quả là chính là đại gia c h u a cứu thế cũng một chút đều không quá đáng nhưng hắn hiện tại kiên trì đối với đại gia kể ra tất cả đồng thời tự đáy lòng hy vọng có thể mượn đại gia sức mạnh nhưng vừa mở miệng liền tao nộ mãnh liệt phản、đối. quả thực là khiến người ta bất đắc dĩ đến cực điểm coi như ngươi trong lòng như thế nào đi nữa không muốn cũng không cần biểu đạt trực bạch như vậy chứ ngươi làm như vậy thật sự xứng đáng á lâm bạn học sao không sao lối ra mở miệng bạn học không muốn ta cũng sẽ không cưỡng cầu nàng tương tự đại gia nếu như không muốn đi đế quốc cũng có thể nói thẳng nói với ta ta thật sự sẽ không chú ý đại gia làm có dễ lý á lâm đều đặt ở trong mắt mà lờ gủ trịa t ủ cổ cái kia mánh liệt mâu thuẫn hắn tự nhiên cũng là rõ rõ r à n g r à n g dù sao cũng là cái vô dụng trạch n ư ớ mà Cũng đ ã là dõm bị khắp n ơ i n g nhiên t đợi cụ triệu tủ cổ là một ngoại lệ nhưng còn lại các em gái thì như quan bên trong tinh cái này khá có chủ kiến em gái còn có thích đến so với gia tử cái này tình thông thủ công cùng sửa chữa em gái hơn nữa hữu nguyên tiểu sinh chờ một đám thánh ị xì đọa đại học học sinh xuất sắc hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ như vậy liền xem đại gia đón lấy ý nguyện lý á lâm biểu thị chính hắn một người phi thường dân chủ nếu như không muốn lời nói có thể từ bỏ nhưng nếu như thật sự từ bỏ ân vậy chúng ta liền lại c ẩ n thận tâm sự chứ ngược lại hắn là rất dân chủ người không phải sao khá là may mắn chính là ngoại trừ đờ gủ c h ị a tủ c ổ cái này vô dụng chạch nự ở ngoài còn lại các em gái đều rất thông tình đản lý Ở b i ế thật được Lý á Lâm Á xác t ự c cần các nàng sau khi, từng cái từng cái cũng đều là quyết định chủ ý, dù cho chỉ có cống sức mạnh, cũng kiên quyết sẽ không từ chối. nàng từng từng định hiến thường mạnh, kiên không là sau sẽ đều quyết yếu quyết khi, thể phi h ớt từ t ý, dù không hổ là chính mình cứu các em gái quả nhiên đều là thật em gái thương so với các nàng nhìn lại một chút cái kia vô dụng trẻ n ữ sách quả nhiên là không có so sánh sẽ không có thương tổn a mặc dù nói là cần giúp đỡ nhưng cụ thể phải làm gì chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng a t h a nghị sĩ đo đại học các em gái không có từ chối lý á lâm liền ngay cả ngự tỷ quán trưởng giữ hũ gạo ộ dạ dạ sệ cũng đều cuối cùng đồng ý cùng đi tới đế quốc nhưng cùng với ý quy đồng ý đại gia đi tới đế quốc sau cụ thể muốn làm gì các nàng đám người kia có thể làm những gì đại gia nhưng đều còn không cái phổ liên quan với chuyện này kỳ thực cũng rất đơn giản đại gia cần thiết làm chuyện thứ nhất chính là học quốc ngữ đại gia đang đi tới đế quốc sau khi cần phải làm gì nay còn cần nghĩ sao đương nhiên là học quốc ngôn ngữ a dù sao đại gia là lần đầu đi tới đến chém đồng thế giới không chỉ có đối với đế quốc không có bất kỳ hiểu rõ càng là liền ngôn ngữ đều sẽ không nói hoàn toàn chính là hai mắt tối thui tiết tấu có thể làm là người bình thường các nàng vẫn chưa thể thông qua phép thuật tiến hành ngôn ngữ học cấp tốc vì lẽ đó không có cách nào lạc các nàng khẳng định là muốn đi đầu học tập ngôn ngữ cũng còn tốt ngược lại đế quốc bên kia ni tân dắt các thành viên đều còn ở học tập tiếng nhật vừa vặn để cái đám này các em gái quá khứ giao lưu với nhau một hồi hay là còn có thể càng nhanh hơn tăng cao lẫn nhau học tập tiến trình vốn là mà chúng tiến cùng phát triển đế quốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều đặt t r ừ a cờ ra một ít thời gian để mọi người cố gắng học tập cái gì vậy cũng hoàn toàn cũng là chuyện hợp tình hợp lý học quốc ngữ sao lý á lâm lời này vừa nói ra hắn cô gái trước mặt môn cũng là dồm rơi vào đến trong trầm mặc Đi tới đến đối tới cái hoàn cảnh xa lạ. Không, phải nói giới gia, người, sinh một thế mặt một tập hoạt, hoàn cảnh không, cùng lần nữa học tập cùng sinh hoạt, mặc quốc học là xa xa xa xa lạ, lạ lạ lạ vô số dù mọi người đều không nói ra, nhưng Lý Á Lâm một thỏm người nói không nhưng cũng có thể nhìn ra, các nàng trong lòng đều có một phần thấp cùng bất an. đều đều thể thấp có có ra, ra, Lý Á các bất Dù sao này cùng rủ kỷ cùng cụ rủ mỹ các nàng không giống nhau các nàng đón lây không phải muốn đón về quen thuộc sinh hoạt mà là muốn hướng về một cái khác không giống mục tiêu hăng hái đi tới nói chung ta vẫn là trước tiên mang bọn ngươi đi đế quốc xem một chút đi làm quen một chút hoàn cảnh nếu như đi đế quốc các ngươi cảm thấy thực sự thích ứng không được cũng có thể cùng ta nói ta sẽ dẫn các n g ư ờ i đi vào ta thế giới đang ở trước mắt tình huống này lý á lâm cảm thấy vẫn là tận dụng mọi thời cơ để mọi người trước tiên đi quen thuộc quen thuộc đế quốc cho thỏa đáng nếu không các nàng e sợ gặp càng thêm xoan suýt hắn bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng chỉ làm cho đại gia mang đi áp lực vì lẽ đó mà các cô nương các ngươi làm tốt xuyên việt lữ trình chuẩn bị sao a hiện tại liền đi chuyện này có thể không sắp đi tới một thế giới khác nay để mọi người thấp thỏm bất an đồng thời cũng là tự trong lòng bắn ra một loại tên là tâm tình kích động dù sao cái kiệt nhưng là một cái khác với tất cả mọi người toàn thế giới mới tự nhiên có thể mang cho đại gia thể nghiệm hoàn toàn mới chỉ là để mọi người không thể nghĩ đến lý á lâm quyết định dĩ nhiên nhanh như vậy còn không chờ đại gia tỉnh táo lại liền muốn tiến hành một hồi nói đi là đi xuyên việt như vậy thật sự không thành vấn đề sao trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người là đến càng căng thẳng đương nhiên rồi chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lập tức xuất phát chờ một chút lối ra mở miệng bạn học ngươi không phải không chuẩn bị đi không ngươi còn cùng mọi người đứng chung một chỗ làm gì nếu là nói đi là đi lý á lâm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian chỉ là ngay ở hắn chuẩn bị mang theo mọi người cùng tiến hành xuyên việt thời khắc nhưng nhìn thấy trước từ chối ba liền đánh chết cũng không chịu đi tới đế quốc đờ gù trịa tủ cổ nhưng là lặng lẽ giấu ở trong đám người vô dụng trạch bạn học nữ xin hỏi ngươi đang làm gì cồn vợ ở à xà xin m ộ ư ơ i ba cầu v ư t một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyện phiếu các loại c h â u máu đậu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi lăm ta thật không phải cố ý cướp nuôi người, người yêu đợ gù trịa tủ cổ tại sao không muốn đi đế quốc lý do rất đơn giản như vậy một cái phát triển cực kỳ lạc hậu thế giới không có điện thoại di động không có máy vi tính không có máy chơi game không có mản gà cũng không có cái gì đều không có điều này làm cho nàng một cái vô dụng chạch nữ sống thế nào nhưng vấn đề là nàng không muốn đi đế quốc nhưng không chịu nổi tất cả mọi người đều không cùng với nàng một lòng hiện tại tình huống này là mọi người đều đồng ý tùy tùng lý á lâm rời đi một mực chỉ để lại bản thân nàng một người dù cho nàng rất nhanh liền có thể rời đi cái này khắp nơi dòm bì thế giới một lần nữa trải qua hòa bình sinh hoạt nhưng này dạng đối với nàng mà nói thật sự có ý nghĩa sao không đi ngang qua một phen suy tư sau khi được cụ t r i a t ủ cổ quả đoán cảm thấy cái k i a cũng không phải cuộc sống mình muốn trải qua một chàng sau t hai nạn được cụ t r i a t ủ cổ đã mất đi hết thể người nhà tận mắt chứng kiến rất nhiều bằng hữu tử vong bên người nàng còn lại những người bạn này cũng có thể nói là nàng duy nhất dựa vào hay là bình thường nàng vẫn sẽ không nghĩ nhiều như thế dù sao nàng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng mọi người gặp mặt có thể cùng đại gia tàn gẫu có thể cùng đại gia chơi game có thể cùng mọi người cùng nhau chơi đùa nô đùa nhưng mà ngay ở nàng nhận ra được mình lập tức liền muốn cùng những n à y dựa vào phân biệt thời điểm m nhưng nhưng vì lẽ đó không nói ngay ở lý á lâm chuẩn bị mang theo tất cả mọi người đi tới chém đồng thế giới thời điểm nàng cũng là lén lút tần thân với trong đội ngũ chỉ là vốn là người liền không bao nhiêu ngươi này càng cùng không càng có cái gì khác nhau chớ ức ngươi người này a tuy rằng trong lòng nổ nước bọn cái liên tục nhưng trung quy lý á lâm vẫn là mang tới cái này vô dụng trẻ nữ mặc dù cũng không cảm thấy cái tên này có thể sản sinh tác dụng gì nhưng trung quy vẫn không thể bỏ xuống nàng không phải sao quên đi ngược lại cũng không kém một người này quá mức liền coi nàng là thành ă n no chờ chết gạ gì tổng dưỡng nàng cả đời được rồi á lâm ngươi ngươi thực sự là quá tuyệt mang theo mọi người đi tới chém đồng thế giới quá trình tạm không nói rõ một nhóm người tới mục đích sau lý á lâm cũng là trực tiếp tìm tới nỉ tận giận đại tỷ đại nạ diện đ ạ đồng thời nói rõ với nàng cái đám này em gái thân phận dù sao mang theo mọi người đến chính là càng tốt hơn phát triển đế quốc vì lẽ đó không nói những này trợ lực đến tự nhiên cũng là để b ộ t tỷ tỷ vô hạn hoang l n không bằng nói nàng tâm tình vào giờ khắp này nhưng là tương đương kích động thậm chí làm cho nàng không kìm lòng được liền ôm lấy trước mặt lý á lâm kỳ thực này cũng có trách nạ dẹn đã kích động như thế nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xuất từ đối với đối với lý á lâm ở thế giới nóng g trông bởi vì từng trải qua thế giới kia cũng từng hiểu rõ quá thế giới kia vì lẽ đó nạ rẽ đã mới càng thêm trầm o n g muốn e m đế quốc cũng phát triển vì lạ như vậy quốc gia chỉ là làm sao nàng tuy có tâm sự nhưng lại không biết nên làm sao ra tay dù sao đế quốc muốn phát triển cùng biến cách cũng không phải như vậy dễ dàng một chuyện không có bất kỳ kinh nghiệm nào mặc dù nạ r n đã muốn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo cũng hoàn toàn không biết nên từ đâu bắt đầu chuyện này đã làm cho nàng khổ não tương đương một quãng thời gian có đến vài lần nạ r n đã đều có lòng muốn hướng về lý á lâm n h ấ t lên dựa theo ý nghĩ của nàng chính là nàng thật sự rất cần mấy cái có thể giúp nhân tài của nàng nhưng tương tự nàng cũng rõ ràng chuyện này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đáp ứng vì lẽ đó mặc dù có tâm nàng cũng trung quy vẫn là không, không ngại ngùng mở cái t i ế khẩu kết quả lần này khỏe lý á lâm dĩ nhiên như nàng tâm ý như vậy mang đến thật mấy người ở tình huống như vậy b ộ t tỷ tỷ lại làm sao có thể không kích động khắc khắc nạ rẽn đạ tuy rằng ta đem người là mang đến có thể trước mắt các nàng cũng chưa quen thuộc đế quốc tình huống c à n g sẽ không nói đế quốc ngôn ngữ ở phương diện này còn muốn phiền phức ngươi nhiều quan tâm b ộ t tỷ tỷ như thế không kiêng rẽ chút nào tiến lên một lâu vậy cũng là ở trước mặt tất cả mọi người ở tình huống như vậy lý á lâm nhưng là đến tương đương lung túng cái khác còn dễ nói chỉ có cô cao chiến sĩ lột bột cái kia ánh mắt t h hoán hắn là làm sao đều coi thường không được n g ư ơ i yêu thích nữ nhân đối với ta đầu hoài t ố n g bão lại không phải ta chủ động quyến rũ ngươi ở nhìn chòng chọc ta toán xảy ra chuyện gì à? lục bột cùng nạ rẽn đạ hai người kia một cái là hoa rơi hữu ý một cái khác nhưng là nước chảy vô tình phức tạp như vậy vấn đề tình cảm lý á lâm bản không có ý định dính vào có thể không hiểu ra sao bị kẹp ở giữa hắn lại có thể làm sao lão đệ ta thật không phải cố ý cướp ngươi người yêu nếu không thì chúng ta tìm cái thời gian cố gắng tâm sự được rồi trước mắt vẫn là trước tiên không nhìn lục bột cái kia u á n ánh mắt đi lần này lý á lâm đem người mang đến khẳng định là thiếu không được muốn b ộ t tỷ tỷ hỗ trợ chăm sóc dù sao hắn không thể ở lâu chém đồng thế giới như vậy n g ư ờ i này em gái đến sau khi khẳng định vẫn phải là để nạ d ẹ n đà toàn bộ hành trình chăm sóc mà nạ d ẹ n đà bên kia không cần phải nói khẳng định là đem những này em gái xem là bảo dù sao đây chính là liên quan đến đến toàn bộ tương lai của đế quốc nàng tự nhiên là muốn cực kỳ coi trọng mới đúng đem những cô nương này giao cho ta á lâm ngươi cứ yên tâm đi bây giờ nạ d ẹ n đà từ lâu nhưng mà không phải truy nã của đế quốc phạm từ khi hun đại thần nhất hệ suy sụp hoàng đế trốn ở thâm t r ạ c không ra bây giờ nạ rẽn đạ cùng cáo dĩ đại thần ở trong t r i ề u nhưng là một võ mùa văn hầu như k h ô n g chế bên trong đế quốc toàn bộ quyền lên tiếng có nàng ở còn có chuyện gì cần lý á lâm bận tâm không cần phải nói liên quan với s ứ n l à thế giới các em gái sắp xếp nạ d ẹ n đạ khẳng định là muốn toàn bộ làm được tốt nhất mặc dù là phải chăm sóc kỹ lưỡng đại gia nhưng nạ d ẹ n đạ người này có phải là làm có chút quá khuyết đại bây giờ đế quốc tuy nhiên đã yên ổn nhưng muốn bảo hoàn toàn an toàn tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp vậy cũng là chuyện không thể nào chỉ là để lý á lâm không nói gì chính là quả thật đại gia an toàn cần bảo đảm nhưng nạ d ẹ n đạ này một hơi phái r a mãi nhẹ xèo ạ c à n còn có cụ dồn bốn người phụ trách thủ vệ đại gia an toàn cũng xác thực khuyết đại hơi quá rồi đầu dù sao phải biết làm tệ ẩy ủ người nắm giữ này mấy cái em gái hầu như chính là thế giới này cao cấp nhất sức chiến đấu kết quả ngược lại tốt các nàng dĩ nhiên biến thành vệ sĩ nạ d ẹ n đạ người của ngươi lúc nào trở nên như thế đầy đủ không quyết đại một chút đều không quyết đại nếu như không phải bên này nhân thủ không đủ ta thậm chí còn muốn đem lee ông nơ cùng c h e l s e đều đồng thời phái đi qua được rồi tuy rằng lý á lâm cảm thấy quyết đại nhưng phóng tới bột tỷ tỷ trong mắt nàng lại vẫn cảm thấy không đủ ngươi coi trọng đại gia an toàn tâm tình ta có thể hiểu được nhưng làm được trình đ ộ như thế này lẽ nào đế quốc gần đây lại có chuyện gì phát sinh sao c nguyên lai、like、gần nhất khoảng thời gian này đế quốc các nơi quý tộc thế lực lại bắt đầu dục ra dục dịch ở trong đáy lòng làm đủ loại mờ ám tuy rằng tạm thời sẽ không có cái gì quá đáng lo nhưng căn cứ phòng ngừa chú đáo suy tính nạn rẽ đã vẫn là quyết định cẩn tắc vô ưu muốn đối phó những quý tộc này thế lực Một một c ũ như như nhưng g k phải l sau đó đây những quý tộc kia lãnh địa làm sao thống trị chiến tranh qua đi các hạng sự vụ lại nên đi nơi nào đế quốc tuy rằng tân sinh nhưng vẫn, vẫn còn đ á lót giai đoạn sử dụng cứng đôi cứng phương thức cố nhiên có thể giải nhất thời khẩn cấp nhưng từ lâu dài lợi ích cân nhắc trước mắt còn chưa là đối với những quý tộc kia động thủ thời điểm Kỳ thực ở hai ở đạo đạo, đúng n đối na rẽ đạ dù sao chỉ là cái võ tướng nàng cân nhắc đồ vật còn có rất nhiều không chu toàn chỗ có điều cáo di đại thần nhưng là cái cáo già hắn biết rõ làm sao đi chính xác thống trị một cái quốc gia cái gọi là nước quá trong át không có cá giờ khác này đế quốc xác thực còn thiếu không được những quý tộc kia tồn tại chí ít ở đế quốc chân chính phát triển lớn mạnh trước bọn họ cần muốn học thỏa hiệp cho nên nói có vài thứ không phải vũ lực liền có thể giải quyết đi theo ở cáo gì đại thần bên người nạ d ẹ n đ ã nhưng là học được rất nhiều thứ có điều phe đế quốc không có cách nào làm ra động tác nhưng không có nghĩa là những quý tộc kia chịu a n với hiện trạng đế quốc vững chắc cùng bậc khởi chính đang từng bước bóc lột thế lực của bọn họ có thể trở thành quý tộc cũng không chỉ chỉ là dựa vào g i a thế h i ề n hách trong quý tộc cũng là có không ít người thông minh tồn tại vì lẽ đó đế quốc đại thế có một nhóm người xem phi thường rõ ràng nếu như mặc cho đế quốc tiếp tục tiếp tục phát triển liền tất nhiên là quý tộc to lớn nhất nguy cơ vì tự thân quyền lợi các quý tộc bắt đầu lợi dụng các loại phương thức cản trở đế quốc phát triển quả thật bởi vì đế quốc k h ô n g chế tuyệt đối vũ lực bọn họ không dám làm ra bất kỳ cái gì ở bề ngoài phản kháng cử động nhưng ngầm mờ ám ả nhưng là vẫn không ngừng vì thế n ạ d r n đã cũng là đau đầu thời gian rất lâu bất quá đối với này một tỷ tỷ nhưng là không thể từ bỏ không bằng nói nàng đang cùng cái nhóm này quý tộc đấu trí đấu dũng trong lúc còn càng trưởng thành lên cùng những quý tộc kia trong lúc đó gặp nhau càng nhiều nạn rẽ đã liền càng là hiểu rõ cái nhóm này cái gọi là quý tộc vì tự thân quyền lực bọn họ có thể không chỗ nào bất tắc cực trước mắt tuy rằng bọn họ còn không dám làm ra ở bề ngoài động tác nhưng vấn đề là sau này đây lý á lâm mang đến những cô bé này các nàng tác dụng nhưng là so với tưởng tượng trọng yếu hơn một khi các nàng tồn tại bị quý tộc phát hiện ai cũng khó bảo toàn những quý tộc kia có thể hay không bí quá hóa liều làm ra mọi người đều không muốn nhìn thấy cử động ở tình huống như vậy n ạ d ẹ n đã phái ra nhiều như vậy người đến bảo vệ đại gia an toàn cũng chính là ở chuyện hợp tình hợp lý thì ra là như vậy như vậy mọi người an toàn liền đều xin nhờ đại gia hiểu rõ tất cả những thứ này sau lý á lâm là hít sâu một hơi chính mình tuy rằng nằm ở trong cuộc nhưng nhưng vẫn tự do ở c ù n g ngoại đối với những chuyện này hắn nhưng làm một chút đều không có đụng c h ạ m quá đương nhiên liền hắn bản thân mình mà nói hắn cũng không muốn lẫn vào những này ngươi lừa ta gạt tranh đấu ở trong vì lẽ đó hết cách rồi cũng chỉ có thể khổ cực bột tỷ tỷ rồi quá mức sau đó tìm cơ hội hắn liền cẩn thận bồi thường một hồi bột tỷ tỷ chứ n h a đúng rồi nói đến bồi thường bột tỷ tỷ hay là thật là có cơ hội này cũng có nói thế giới này thật giống rất thú vị dáng vẻ đây dĩ nhiên không có pháp tác áp chế cũng không có thần minh toa trấn cái này chẳng lẽ là cái vùng đất bị vứt bỏ đối với n ạ d ẹ n đạ tôi nói nàng t i ế c nối u lớn nhất là cái gì đây nếu như là trước đó nàng t i ế c nối u lớn nhất hay là cũng không cách nào thay đổi cái này mục nát đế quốc nhưng bây giờ đế quốc tỏa sáng tân sinh nàng to lớn nhất tâm nguyện dĩ nhiên là triệt để chấm dứt có thể nói như vậy n ạ d ẹ n đạ đã không còn bất cứ t i ế c nối u nào dù cho là làm cho nàng chết ngay bây giờ đi nàng cũng sẽ cười nhắm mắt lại đương nhiên nay chỉ có điều là một câu trả lời hợp lý n ạ d ẹ n đạ thân thể rất tốt sống lâu trăm tuổi cũng hoàn toàn không thành vấn đề có điều duy nhất khiến người ta tiếp nối như là nàng cái kia bị hẹ thịt chém đứt cánh tay cùng với bị đâm mù con mắt, nhưng là làm cho lực cùng độc cụt mù nhưng nàng này năm đó mị lực vô cùng trong quân thần tượng, trở thành bây giờ độc nhãn gái giờ với vô bị bây mị đâm đó mắt, làm trở một là tay. dù cho bản thân nàng đã cũng không để ý những này lý á lâm nhìn cũng vẫn rất là không thoải mái vì lẽ đó không nói hắn suy nghĩ đến bồi thường nạ d ẹ n đạ phương pháp tự nhiên chính là khôi phục nàng đã từng cánh tay cùng con mắt đoạn chi số lại chuyện như vậy lý á lâm là không làm được dù cho hắn nắm giữ trị liệu s ở kỳ h i ệ u vậy cũng không thể lần nữa khôi phục nạ d ẹ n đạ cánh tay cùng con mắt có điều hắn không làm được nhưng không có nghĩa là người khác không làm được chuyện như vậy đặt ở ti trưởng quang minh cùng sinh mệnh bạch chi long thần trong mắt còn chưa là việc nhỏ một việc vì lẽ đó không chậm trễ chút nào lý á lâm chạy một chuyến dị thế giới mang theo tới một chuyến vô í c h chém đồng thế giới lúc này mới mới vừa vừa đến chém đồng thế giới v a i trong mắt liền lập tức lộ ra rất hứng thú vẻ mặt tuy rằng nàng đã sớm từ lý á lâm trong miệng nghe nói chính mình lần này đi tới chính là một thế giới khác nhưng thế giới này vừa không có pháp tắc áp chế cũng không có cảm nhận được bất kỳ thần linh ký thức dựa theo nàng lời nói tới nói chính là này căn bản chính là cái vùng đất bị vứt bỏ như thế nào vùng đất bị vứt bỏ rất đơn giản không có người thủ hộ bảo vệ thế giới chính là bị vứt bỏ thế giới vùng đất bị vứt bỏ sao không a i ngươi cả nghĩ quá rồi cũng không phải hết thảy thế giới đều có các n g ư ỡ i như vậy long thần bảo vệ không bằng nói giống như vậy không có thần minh tồn tại thế giới dưới cái nhìn của ta mới bình thường nhất đối với hai lời giải thích lý á lâm là nhẹ nhàng lắc đầu vứt bỏ không vùng đất bị vứt bỏ hắn cũng không biết dù sao bản thân hắn cũng không có đạt đến cái cảnh giới kia là một người nhân loại hắn biết được đồ vật còn quá ít quá ít có điều có hay không thần linh bảo vệ thế giới hắn cũng không phải là rất quan tâm không bằng nói xem loại này không có thần minh bảo vệ thế giới dưới cái nhìn của hắn mới là tốt nhất thế giới dù sao không có người thù hộ liền đại diện cho hắn có thể trắng trận không kiên rẽ khai phá không phải vậy đổi thành long thần môn vị trí dị thế giới hẳn nếu như muốn làm những gì không chưng cầu long thần môn đồng ý có thể được được rồi lần này ta tìm ngươi đến nhưng là để ngươi hỗ trợ như vậy tiếp đó chúng ta liền trước tiên gặp gỡ ngươi người bệnh đi cồn vợ ở à xa xin mười ba cầu vượt một trăm đồng cuối chương c ầ u n g u y m n phiếu các loại châu máu đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi bảy q u á i đ ả n cùng phổ thông nữ hải không khác nhau á lâm vị này chính là nạ r n đã lúc này mới vừa đem lý á lâm mang đến các cô gái sắp xếp cẩn thận này ngay lập tức liền lại gặp được một cái xa lạ em gái đối với này nàng đương nhiên là đến phi thường kinh ngạc chỉ là ở sau khi kinh ngạc một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm cảm nhưng là làm cho nàng cả người đều sững sờ ở tại chỗ không giống với trước đây những người hoàn toàn không có vũ lực các cô gái lần này lý á lâm mang đến cái này cô gái xinh đẹp nạ r n đã dĩ nhiên từ trên người đối phương cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi dù cho đối phương chưa bao giờ thể hiện ra sức mạnh của bản thân có thể trở thành đã từng sát thủ thân là trên chiến trường liệu mạng chém giết tướng quân n ạ d r n đ ã vẫn là nhạy cảm nhận ra được điều này cái này nhìn như tuổi không lơ lắm thậm chí so với mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều nữ hải nàng dĩ nhiên là cái so với h ẹ tịt người phụ nữ k i a còn muốn nhân vật khủng bố ở không nhìn thấy đối phương thực lực chân chính trước n ạ d r n đ ã còn không cách nào dưới bình tĩnh luận nhưng trực giác nói cho nàng cái này đứng ở á lâm bên người cô gái xinh đẹp sợ là chỉ cần vung tay lên là có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của chính mình đây là ai bằng hữu của ta nạn đạ lý á lâm là đặt ở trong mắt vì thế hắn cũng là không thể không cảm thán một tiếng thật không hổ là sát thủ nhà nghề cảm giác quả nhiên rất nhạy cảm nói đến trước đây ạ cảm cùng cụ dồn chuyện này đối với tỉ mội ở chủ thế giới thời điểm có vẻ như cũng giống như vậy cảm giác được rét cùng ngoài các nàng chỗ kinh khủng lẽ nào sát thủ trời sinh đều có loại này nhạy cảm trực ra sao hết cách rồi vẫn là trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút hòa hoãn một hồi này không khí n g ộ t ngạt được rồi thật dây đặc sắc khí xem ra nữ nhân này đã từng giết qua không ít người đi nạ rẽn đã bên này vì là oai sức mạnh chấn động mà oai bên kia làm nàng nhìn thấy nạ rẽn đã thời điểm cũng là bản năng nhữ mày một cái làm t h i trưởng quang minh cùng sinh mệnh bạch chi long thần nàng đối với sát khí nhưng là đến dị thường mất cảm đặc biệt là nạ dẹn đa loại này trong tay dính đầy vô số máu tơi ư sát thủ nàng càng là có thể ngay đầu tiên phân biệt ra được đối với nhân vật như vậy vai là bản năng cảm thấy căm ghét dù sao cũng là sinh mệnh c h i thần dù cho nàng một lòng thiên hướng nhân loại cũng vẫn tương đương chán ghét loại này dính đầy r ế t cho người vai ngươi đừng hiểu lầm nạ rẽ đã tuy rằng xác thực rét qua không ít người có điều nàng rét đều là người đáng chết nàng làm tất cả đều là cứu vớt càng nhiều người vừa mới động viên một hồi bột tỉ, tỉ. Bên này vai lại sẽ ra chuyện, Hoài lại ra vì tuy h thích、đi. không phải h ế tiếp Lý Lâm là Làm là lẫn Á bây cũng đắc tục tương đương Vẫn n giờ? giải bất đi, để dĩ. sao a vậy hiểu lầm chẳng phải là càng thêm phiên phức. Hoài, cho rồi liên với nói ngươi, hiện quan sau lầm là mỉ càng Được nạ dẹn gặp ta tỉ đà đó đ sự, ở â ngươi vẫn nạ dẹn tình huống trước đi. là hỗ chút trợ một Tuy xem đà bảo là muốn giải thích nhưng chuyện này vẫn đúng là không phải một chốc có thể đủ tất cả bộ nói rõ ràng vì lẽ đó t h o á n nói g ra một hồi, lý á lâm liền rất nhanh tiến vào đề tài chính dù sau này điểm mặt mũi vai vẫn là gặp cho hắn chỉ là hắn như thế một nói sang chuyện khác nạ d ẹ n đã bên kia nhưng là đến không hiểu ra sao lý á lâm trước đây có thể không cùng với nàng tiết lộ quá nữa điểm phong t h à n h xem tình huống của ta ta có tình huống thế nào có thể xem cái này mà chờ một chút ngươi liền biết rồi đối mặt một mặt sai lăng nạ d ẹ n đã lý á lâm cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đem này bột t ỷ t ỷ đẩy đi vào nhà ngay lập tức đem vai cũng mang vào trong phòng cho tới thế đó tự nhiên chính là vai ra tay thời gian thỏa thỏa không sai ta nói á lâm người đi đâu vậy tìm đến một như thế khủng bố nữ hải v a đến có thể cũng không chỉ, chỉ là để bột tỉ, tỉ kinh ngạc long thần giáng lâm trong nháy mắt đó uy thế cảm nhưng là đã kinh động tổng bộ mỗi người chính là bởi vì nhận ra được đối phương chỗ kinh khủng đại gia mới cũng không dám manh động có điều đợi được lý á lâm dẫn người vào nhà đồng thời rất nhanh lại lui ra gian phòng đem trị liệu thời gian tặng cho v i kim l ý ông n é n đại tỷ đầu l ý ông nơ bên kia là rốt cục không nhị n được cẩn thận mở miệng hỏi thăm tới đến khủng bố vai nơi nào khủng bố kỳ thực nàng cùng phổ thông nữ hải cũng không có gì khác nhau vai rất khủng bố sao đúng hay là tại đây quần bọn sát thủ trong mắt vừa trên người tỏa ra to lớn uy thế m ạ n sắc thực phi thường khủng bố có điều đổi đến lý á lâm trong mắt mà ai sẽ cảm thấy có có thể trở thành tương lai mình lao bà em gái rất khủng bố người ta chỉ có điều là cái bình thường dị thế giới bảo vệ long thần mà các ngươi cho tới biểu hiện khuyết đại như vậy sao nói đến điều này cũng còn muốn quái vai một hồi nếu không là nàng mới tới chém đồng thế giới thời điểm đã từng thăm dò quá một lần toàn bộ thế giới dẫn đến sức mạnh của bản thân vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan đại gia hay là cũng không có cách nào nhận ra được trên người nàng sức mạnh kinh người kết quả hiện tại mà các ngươi như n g là đã từng sát thủ a sát thủ làm sao một chút bình thường tâm đều duy trì không được cũng là dưới cái nhìn của ngươi nàng mới cùng phổ thông nữ hải không khác nhau được rồi lý á lâm như vậy một câu hỏi ngược lại đổi lấy nhưng là l e ông nơ đại đại khinh thường hết cách rồi lý á lâm nhưng là không cảm giác được l e ông nơ giờ khắc này trong nội tâm hoảng sợ ở nhì tất dệt trong đám người này l e ông nơ cảm xúc nhưng là nhất là nhạy cảm tự nhìn thấy vai đệ bắt đầu từ thời khắc đó giá thú bản năng liền làm cho nàng căng thẳng toàn thân không chút nào dám manh động cái kia phân cảm giác nhưng là so với nàng lần đầu gặp gỡ ẹ、e、tịt thời điểm còn muốn đến càng k h u ế t đại kết quả ngược lại tốt đổi đến lý á lâm nơi này đến hắn lại vẫn nói đúng mới cùng phổ thông nữ hại không khác nhau như vậy siêu nhiên tồn tại nàng đến cùng ở trong phòng đối với bột làm cái gì a n tâm chờ một lúc chờ nạ d ẹ n đ ã đi ra các ngươi liền đều hiểu đại gia tụ tập cùng nhau vừa đến là sợ h ã i với vai trên người tản mát ra sức mạnh kinh khủng thứ hai nhưng là ở lo lắng nạ d ẹ n đ ã điểm này l y á lâm xem phi thường rõ ràng cho nên dưới mắt hắn cần làm cũng chính là chấn an được tâm tình của mọi người đợi được nạ d ẹ n đ ã một lần nữa đứng ở đại gia trước mặt thời điểm mọi người liền đều sẽ hiểu rõ ràng rõ ràng cái gì tuy rằng có l y á lâm đ ộ n viên nhưng hắn căn bản liền không nói cho rõ ràng che lại một đầu vụ thủy đại gia cũng không biết đến t ộ t c ù n g ứng nên làm thế nào cho phải quên đi nếu nói phải đợi vậy trước tiên chờ đợi xem đi dù sao trước mắt coi như như thế nào đi nữa lo lắng cũng đều là chuyện vô bổ không phải sao thời gian từng giây từng phút trôi qua ngoại trừ lý á lâm vẫn còn có thể duy trì bình tĩnh ở ngoài đám người còn lại dù cho là đã từng thấy vai ạ cảm tâm tình của nàng cũng cũng rất căng thẳng bởi vì tất cả mọi người đều không thể làm rõ này lý á lâm trong hồ lô đến t ộ t cùng bán chính là thuốc gì cho đến phòng cửa bị mở ra làm nạ d ẹ n đ ã lần thứ hai xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm đại gia mới rốt c u c phản ứng lại nạ d ẹ n đ ạ chân chính nạ d ẹ n đ ạ không sai đã từng đ ộ c nhãn cụt một tay nạ d ẹ n đ ạ rốt cục trở thành quá khứ thức trước mắt đứng ở đại gia trước mặt nghiễm nhiên chính là đã từng cái kia nắm giữ vô cùng bị lực đế quốc nữ tướng quân nạ d ẹ n đ ạ cồn vợ ở à x ả xin m ộ ư ơ i ba cầu vượt một trăm đồng có trương cầu nguyện phiếu các loại châu m á o đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm tám mươi tám thiếu niên ngươi này tư tưởng rất có vấn đề a nạ diện đ ạ làm nạ d i n đà hoàn hoàng chỉnh không còn là lấy độc nhãn cụt một tay hình tượng xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm tất cả mọi người con mắt đều là trợn lên l ã o đại hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả mặc dù mọi người cũng không ngại nạ d ẹ n đ ã thân thể không trọn vẹn bản thân nàng bản thân đã từ lâu thoát ly mất đi con mắt cùng cánh tay bóng tối nhưng mắt thấy nàng một lần nữa nắm giữ cánh tay cùng con mắt được liền giống như người bình thường hoàn chỉnh thân thể đang kinh ngạc sau khi đại gia khẳng định vẫn là tự đáy l ò n g vì là nạ d ẹ n đ ã cảm thấy cao hứng ở trong này đặc biệt là lấy lục bột cái tên này biểu hiện là rất gì nói như thế nào đây cái tên này cũng không biết có phải là bị kích thích quá đầu làm sao vừa nhìn thấy nạ d ẹ n đã lại xuất hiện hắn liền lệ rơi đầy mặt quỷ trên mặt đất không chỉ có như vậy trong miệng hắn còn đang không ngừng n h ỉ non tới tới lui lui nhắc tới đều là tên nạ d ẹ n đã cái tên này sẽ không bị kích thích ngốc rơi mất chứ cảm tạ ngươi á lâm thật sự không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể một lần nữa nắm giữ cánh tay của chính mình cùng con mắt đại gia mừng rỡ cùng l ộ c bột quá độ phản ứng tạm thời không đ ể cập tới chỉ nói riêng làm lúc này nhân vật chính nạ d ẹ n đã tuy rằng nàng đã tiếp nhận rồi cụt tay khôi phục sự thực nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn còn có chút phảng phất đặc mình trong trong m ộ n cảnh mãi đến tận nàng nhìn thấy lý á lâm đối mặt nét cười của nàng nàng mới rốt c u ộ c hít sâu một hơi tất cả những thứ này đều không đúng ngộng cánh tay của chính mình cùng con mắt thật sự trở về mà hết thẻ này đều là lý á lâm mang cho nàng trước đây nạ d ẹ n đ ã mỗi lần ôm lấy lý á lâm tuy rằng đều là dùng hai tay nhưng cũng vẫn không cách nào thay đổi nàng cái kia một cái tay là người máy cánh tay sự thực chỉ có lần này nàng là thật sự ở dùng hai tay vây quanh ở cái ông của hắn nàng rốt c u ộ c có thể dùng chính mình toàn bộ thân thể đi ôm ấp lý á lâm đi ôm ấp cái này thay đổi nàng tất cả đồng thời mang cho nàng vô số hy vọng nam nhân đối với lý á lâm cảm kích nạ r n đạ chỉ cảm giác mình chỉ sợ cả đời tử đều tố không nói được là sự xuất hiện của hắn mới cứu vớt ni tất tách cứu vớt đế quốc cũng càng thêm t r ư ở n g cứu mình nàng không biết phần này lòng cảm kích nên làm sao chữ phát ra vì lẽ đó vào đúng lúc này nàng có khả năng làm chỉ có ôm chặt lấy lý á lâm chăm chú lại chăm chú chúc mừng ngươi nạ r n đạ mặc dù là ở trước mặt tất cả mọi người bị nạ r n đạ ôm chặt lấy nhưng không giống với d i vãng lần này lý á lâm là không có bất kỳ lúng túng bởi vì hắn có thể cảm nhận được nạ rẽ đạ tâm tình hơn nữa cũng đồng dạng đang vì nàng cảm thấy cao hứng nhưng g à y ô a mà ngay ở đại gia lẫn nhau hưng phấn kể ra đồng thời sắp triển khai chúc mừng hành động thời điểm lý á lâm nhưng là phi thường nhạy cảm nhìn thấy một cái ủ rũ mà lại cô đơn bóng người chính đang chầm chậm rời xa đại gia mà đi Lục làm nạ d ẹ n đ à người theo đuổi mắt thấy nạ d ẹ n đạ giành lấy cuộc sống mới hắn sao rất giống một chút đều không có chút hứng thú nào đến lẽ nào hắn không muốn nhìn thấy nạ d ẹ n đạ một lần nữa nắm giữ cánh tay cùng con mắt vẫn là mặt khác có duyên cớ gì trước mắt mọi người đều trong sự hưng phấn căn bản không ai nhận ra được lụt bột tình huống k h á c thường nhưng lý á lâm nhìn thấy hắn liền khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến vai bên kia tuy rằng sức mạnh của nàng vẫn để cho đại gia lòng vẫn còn sợ hãi nhưng làm có thể làm cho nạ d ẹ n đạ đoạn chi tái tạo ân nhân nàng khẳng định không thể bị mọi người lạnh ạ t điểm này lý á lâm cũng không lo lắng cho nên khi lý á lâm bên này cũng là cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau đó liền chăm chú tùy tùng đi tới hắn đúng là muốn nhìn một chút này cô cao chiến sĩ lại là xảy ra vấn đề gì làm sao nạ d ẹ n đã một lần nữa nắm giữ cánh tay cùng con mắt ngươi nhưng một chút đều không cao hứng l ụ c bột rời đi mọi người sau khi kỳ thực vẫn chưa đi xa mà là thả người nhảy lên đến một chỗ đỉnh liền như thế trực tiếp nằm ở phòng trên ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú trên bầu trời đám mây lý á lâm thấy thế tự nhiên cũng là nhảy một cái nhảy đến lột bột bên người tuy rằng không với hắn như thế nằm ở nóc nhà nhưng cũng là không để ý chút nào tùy ý ngồi xuống không cao hứng như vậy khả năng ta rất cao hứng nạ d ẹ n đã lại lần nữa biến thành nạ d ẹ n đã biến thành ta trong trí nhớ nạ d ẹ n đã ta làm sao có khả năng không cao hứng nghe nói lý á lâm âm thanh biết được lý á lâm đến nhưng lục bột nhưng căn bản không có đứng dậy ý tứ hắn lúc này còn ở r i ê n nhìn xù cái ngựa khí không có mảy may sóng lớn thật giống như ở tố nói gì đó với hắn không quan hệ chút nào sự t ì n h tuy rằng ngươi nói là cao hứng nhưng ta xem ngươi đây là một chút cao hứng ý tứ đều không có a l i ê n như lý á lâm nói như vậy lục bột hiện tại trạng thái có thể là phi thường mâu thuẫn rõ ràng lòng tràn đầy thất lạc cùng mê man nhưng còn một mực muốn nói cao hứng cái gì ngươi đây là lửa gạt quý đây ngươi không hiểu ta rất cao hứng nhìn thấy nạ d ẹ n đ ã biến trở về nạ d ẹ n đ ã nhưng ở nạ d ẹ n đ ã biến trở về nạ d ẹ n đ ã sau ta lại phát hiện ta cùng nàng trong lúc đó khoảng cách đã càng ngày càng xa tuy rằng theo lý á lâm lụt b ộ t lời giải thích là tự mâu thuẫn nhưng tâm tình của hắn ở giờ khác này nhưng là chỉ có chính hắn mới hiểu được á lâm ngươi không biết ở ta lần thứ nhất gặp phải nạ d ẹ n đ ã thời điểm liền bị nàng mạnh mẽ và mỹ lệ hấp dẫn vì lẽ đó ta mới gặp không chút do dự trá chết rời đi quân đội vứt bỏ tất cả đi theo ở nạ rẽn đà bên người ở v ừ a bắt đầu bị nạ d ẹ n đạ hấp dẫn thời điểm ta có thể cảm giác được ta cùng nạ d ẹ n đạ trong lúc đó cách một toàn núi cao cái kia phân khoảng cách là xa xôi như vậy để ta mãi mãi cũng không cách nào đụng chạm đến có điều sau đó nạ d ẹ n đạ mất đi cánh tay cùng con mắt nàng trở nên không hoàn mỹ đến đâu nhưng ta nhưng cảm thấy giữa chúng ta khoảng cách lập tức bị r u ngắn ngươi khả năng không hiểu như vậy cảm giác nhưng ta nhưng thật cảm thấy cái kia từng để cho ta không cách nào đụng chạm nạ d ẹ n đạ rốt cuộc không còn như vậy xa không thể vời nhưng hiện tại xem ra phần này khoảng cách thật giống lần thứ hai bị kéo dài nạ rẽn đạ trung quy vẫn là biến trở về cái kia nạ rẽn đạ cái kia trong lòng ta hoàn mỹ nhất nữ thần ta rất cao hứng lần thứ hai nhìn thấy hoàn mỹ nạ rẽn đạ nhưng tương tự ta cũng rất xoắn suýt với cùng nạ rẽn đạ trong lúc đó khoảng cách phần này mâu thuẫn tâm tình a ta nghĩ á lâm ngươi là khẳng định không cảm giác được đi g i ằ n g đạo lý lý á lâm lần này lại đây kỳ thực chính là muốn nhìn một chút lột bột tình hình nhưng hắn lại không thường nghĩ này cô cao chiến sĩ lôi kéo mở máy hát dĩ nhiên là bợ l à bợ l à nói rồi cái không để yên không còn ta này không phải là đến cảm thụ mưu trí của ngươi lịch trình ngươi nói nhiều như vậy là muốn làm gì mặt h á c hoàn mỹ nữ thần ngươi theo đuổi không lên Không chương ọ n vẹn nữ thần mới có thể rút ngắn cùng n thể rút mới có g ờ i t r lúc đó h bảy trăm tám mươi chín làm sao tăng cường cùng cô gái ở chúng kinh nghiệm đối với lục bộ tâm thái lý á lâm khẳng định là lý giải không được này tính là gì tự ti trong lòng sao vẫn là cái tên này đầu góc có vấn đề gì dựa vào cái gì hoàn mỹ nữ thần cùng ngươi cách biệt rất xa không trọn vẹn nữ thần lại làm cho ngươi không có khoảng cách cảm nói cú đạo lý bất luận nạ d ẹ n đã là hoàn mỹ vẫn là không trọn vẹn mặc kệ nàng có hay không cánh tay cùng con mắt chỉ bằng ngươi này thái độ liền khẳng định cả đời không đổi u k ị p nàng lại không nói ở trong nguyên bản kịch tình lục bột trí tử đều không thể đổi u theo nạ d ẹ n đã hiện tại đổi u đến trên thực tế có ly á lâm l u ậ n vào hắn theo đuổi con đường tất nhiên sẽ đến càng thêm gian khổ cùng dài lâu nói như thế nào đây hắn có thể đổi theo nạ rẽn đã độ khả thi hầu như chính là sao hỏa đụng địa cầu tỷ lệ đi trên căn bản chính là vô hạn tiếp cận linh trình、độ. cái tên này lẽ nào liền không điểm tự mình biết mình sao vào giờ phút này lý á lâm thực sự là tương đương muốn nổ h nước bọn có điều bị vướng bởi sự quan hệ giữa hai người ở chúng coi như không tệ hắn cũng là không không n g ạ i ngùng đâm thủng lục bột vết sẹo tên đáng thương ngươi vẫn là tiếp tục ở đây ăn năn hối hận đi n g h e xong lục bột lần này phát ra từ phế phủ lời nói sau khi lý á lâm không nói hai lời xoay người liền chuẩn bị rời đi hắn là thật không tâm tình nghe đối phương tiếp tục bỡ lạ bỡ l à nói cái không để yên nhưng mà ngay ở hắn xoay người chuẩn bị rời đi thời khắc lại nhìn lục bột tên kia hắn dĩ nhiên bỗng nhiên nhảy một cái trực tiếp từ đỉnh ngồi dậy đến không nói lại còn thuận thế nắm lấy lý á lâm gốc áo ngươi lại muốn làm gì vốn là phải đi người nhưng cũng bị lục bột n ắ m lấy lý á lâm nhưng là tương đương bất đắc dĩ ngươi nói ngươi muốn ăn năn hối hận vậy thì tự mình đi yên lặng liếm vết thương thôi ngươi người này sinh bại quyển chẳng lẽ còn dự định để ta cùng ngươi đồng thời r ơ i xuống ta xem như là thấy rõ ta cả đời này à cũng chỉ có thể yên lặng nhìn kỹ nạn rời xuống taiếm lục bột mưu họa c phong trở nên đột nhiên như thế liền ngay cả lý á lâm đều là cảm giác được không ứng phó kịp nghĩ kế ra ý định gì ngươi lại muốn làm cái gì yêu thương thân được rồi tiếp tục nghe xong lục b ộ t sau đó nói ra mấy câu nói sau lý á lâm là thật sự cả người cũng không tốt lục b ộ t cần lý á lâm giúp hắn ra ý định gì đây liên quan với chuyện này còn cần từ trước đây không lâu lục b ộ t cùng tatsu mi mọi người bí mật đàm phán bắt đầu nói tới là một q u ầ n đang đứng ở thời kỳ trưởng thành t i n h lực đến dị thường rồi r à o thiếu những người lục b ộ t tatsu mi họa vợ còn c o i ý là c h này bốn cái ra hỏa nhưng là tương đương có tiếng nói chung bốn người này tụ tập cùng một chỗ trong lời nói nói ở ngoài nội dung không nằm ngoài cũng chính là đẹp đẽ em gái mà thôi dù sao đều là nam nhân mà chuyện như vậy hoàn toàn có thể lý giải xem bọn họ cái tuổi này thiếu niên nếu như đối với cô gái không có nửa điểm hứng thú đó mới gọi thật sự có thật xấu yêu thích đẹp đẽ em gái đàm luận đẹp đẽ em gái quả thực là lại vì là bình thường có điều một chuyện mà muốn nói đẹp đẽ em gái ni tật d i ặ c bên này chất lượng là thật sự cao bất kể là nạ r ẹ n đạ vẫn là li ông nơ lại cũng hoặc là ả cảm mại n ẹ còn có sẹo c á c nàng hoàn toàn đều là cao cấp nhất mỹ nhân chỉ bằng vào bên ngoài đến xem nếu như có thể đem n ỉ tật d i ặ c bên trong bất luận cái nào em gái theo đổi tới tay lấy về nhà làm vợ cái t i ê chính là đi tới nhân sinh đỉnh cao cũng hoàn toàn không quá đáng chỉ là làm sao ni tật dệt cái đám này các em gái ngoại trừ nhan trị siêu cao ở ngoài cá nhân võ lực cũng là từng cái từng cái cường đáng sợ làm đồng bạn các nàng khẳng định đều là tốt nhất không sai nhưng nếu như là lấy về nhà làm vợ mà được rồi trước tiên không nói mấy tên kia tình nguyện không vui vấn đề chỉ cần bị không lọt nổi mắt xanh lại có thêm l ý á lâm như thế một cái ngọn đèn sàn g chiếu cũng đã triệt để đứt đoạn mất cái kia mấy cái ngu ngốc nhớ đ u n g bất kể là ni h tật dệt bên trong em gái vẫn là vẫn tạm giữ chức giả hệ gỡ cụ rồm đều không đúng mấy tên này dám theo đổi con đường này còn chưa bắt đầu cũng đã triệt để phá hỏng Theo đúng ổ i đ bạn b ê dựa theo mấy tên này ý nghĩ như vậy đúng là cũng rất bình thường không sai nhưng vấn đề là này mấy cái ngu ngốc tình thương là đến một cái so với một cái thấp dù cho gần đoạn thời kỳ bọn họ xác thực liên hợp lại tìm tới không ít mục tiêu nhưng cũng mỗi khi đều bị luân phiên đòn nghiêm trọng không phải là bị phát ra người tốt thẻ chính là bị phát ca c a t h ẻ nếu không nữa thì người ta cô gái chính là tâm co tương ứng quả thực để mấy tên này tâm đều nát đồng bạn bên cạnh theo đuổi không được theo đuổi những khác em gái cũng hoàn toàn đừng đùa lẽ nào bọn họ cũng chỉ có thể như vậy cơ khổ không chỗ nương tựa độc thân cả đời không này không được chúng ta nhất định phải đứng lên đến phản kháng này hố cha vận mệnh chúng ta cũng là gặp được cô gái hoan n g h ê n bốn cái kẻ xui xẻo ở gặp liên tiếp trọng thương sau là j u n lẩy bẩy ôm ở một đoàn sửa ấm mà liền ở tại bọn hắn thương cảm lại bất lực thời điểm làm trong đó vẫn tính khá là có chút đầu nhân vật đại biểu robot cũng là đưa ra một cái trọng yêu ý nghĩ tại sao đại gia vẫn theo đuổi không lên cô gái kỳ thực vấn đề này rất đơn giản chỉ là đại gia không có cùng cô gái ở chung kinh nghiệm hoàn toàn không biết ứng nên làm thế nào cho phải thôi nếu như muốn đuổi theo cô gái tại sao không tăng cường đại gia phương diện này có liên quan kinh nghiệm đây l ụ c bột lời này vừa nói ra tạ xù mì đám người nhất thời coi như người trời lời này nói được lắm có đạo lý phản phất thể hồ quán đỉnh giống như vậy quả thực làm người tự nhiên hiểu ra kinh nghiệm không đủ vậy thì đi tăng cường kinh nghiệm a thỏa thỏa không tạ xấu chỉ là đến tột cùng nên làm sao tăng cường cùng cô gái ở chung kinh nghiệm đây làm lụp bột đưa ra ý nghĩ này thời điểm hắn là nghiễm nhiên trở thành tạt s ù mị mọi người nhân sinh đạo sư vì lẽ đó đón lấy ba người cảm giác ánh mắt mong chờ tự nhiên cũng là vẫn tìm đến phía ở lục bột trên người không có rời quá đối mặt ba người sùng bái ánh mắt lục bột ở cảm giác tiêu n ạ o đồng thời trong lòng nhưng là vẫn đang không ngừng bột trộn i ằ n g đạo lý hắn xưa nay cũng đều chỉ là lý luận xuống hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào tăng cường cùng cô gái ở c h u n g kinh nghiệm cái gì hắn làm sao có khả năng sẽ biết đang trần c h ờ sau một hồi lâu lục bột trung quy vẫn không thể nào nói ra cái một hai ba bốn năm cuối cùng chỉ có thể tìm cái lý do trước tiên qua loa quá khứ nay chính vội vặn chuyện này mới phát sinh không bao lâu lý á lâm liền mang theo bài đến không chỉ có cho lụt buột một cái tấn công trí mạng cũng đồng thời mang cho hắn một phần hy vọng nạ d ẹ n đa bên kia hắn đã là triệt để đừng đùa nhưng cùng cô gái ở chung chuyện này á lâm lão sư cầu chỉ điểm a cồn vợ ở a xạ xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trương cầu nguyện phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm chín mươi liền xem trong tay các ngươi đồng vàng có đủ hay không nhiều tăng cường cùng cô gái ở chung kinh nghiệm lời này thiệt thòi ngươi nói ra được đến làm lý á lâm rõ ràng đầu đổi u câu chuyện sau khi hắn kỳ thực là siêu cấp muốn nhổ nước bọt các ngươi này từng cái từng cái nhân sinh bại quyền còn muốn theo ta cố vấn kinh nghiệm ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây muốn nói cùng cô gái ở chung kinh nghiệm lý á lâm chân tâm sẽ không thiếu dù sao chung quanh hắn là xưa nay đều không thiếu hụt quá đẹp đẽ em gái nhưng vấn đề là muốn nói làm sao dùng cùng cô gái ở chung kinh nghiệm theo đuổi cô gái xin lỗi cái này hắn là thật sự vô lực dù sao theo đuổi cô gái cái gì ở phương diện này hắn thật giống cũng không làm sao chủ động quá vẫn luôn là đang bị động tiếp thu chỉ là câu nói như thế này nếu như nói lối ra mở miệng ở gặp to lớn đã kích bên dưới lụ bột tên kia có thể hay không thẹn quá thành giận giết chết chính mình được rồi cũng không phải không cái kia khả năng là được rồi á lâm xin n h ờ ngươi đây là ta một đời một kiếp t h ỉ n h cầu lý á lâm bên kia không nói gì muốn nhổ nước bọn nhưng lại nhìn lụ bốt hắn nhưng là đã trong mắt chứa nước mắt ngã quỵ ở mặt đất hết cách rồi hắn cái này cũng là đau gác ở trên cổ không có bất kỳ đường lui cũng đã đến cái này mức hắn còn làm sao có mặt đi theo tà xù mỹ bọn họ nói kỳ thực tự mình nói hết thệ đều là nói bậy hắn cũng chỉ là lý luận xuống không có nửa điểm kinh nghiệm không được không thể nào cho nên dưới mắt duy nhất có thể quá đến giúp hắn cũng chỉ có l ý á lâm người này x i n được lời đi đi đi ai cùng ngươi một đ ờ i một kiếp thỉnh cầu đối với lột bột cái kia quỳ xuống đất rơi lệ vẻ mặt lý á lâm đã là triệt để bất đắc dĩ cái tên này làm sao cảm giác biến thành thuốc cao bôi trên da chó còn dính trên chính mình á lâm đừng dùng ánh mắt ấy n h ì n ta quên đi ta còn thực sự là sợ ngươi rồi xem lột bột giờ k h ắ c này dám dấp lý á lâm vẫn đúng là muốn trực tiếp p h t tay áo rời đi có điều chính hắn cũng rõ ràng hắn lần đi mở nhất thời cũng tránh không khỏi một đời chuyện này nếu như không cho lục bột làm rõ dù cho lần này hắn lưu lần sau đối phương cũng như thường gặp dính trên hắn chẳng lẽ vẫn đúng là phải cho hắn ra cái c h ủ ý nhưng làm sao mới có thể làm cho lục bột bọn họ tăng cường cùng cô gái ở trung kinh gần đây chỉ bằng cái kia mấy cái tình thương hạ thấp đến khiến người ta giận x ô i kẻ x ô i xẻo n h a đúng rồi dùng thường quy phương thức không cách nào giải quyết vấn đề nếu như phương pháp trái ngược có thể hay không có thể sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả đây chỉ là không biết này mấy cái ngu ngốc sẽ có hay không có cái kia hứng thú được rồi muốn nói chú ý ta này thật là có một cái chính là không biết các ngươi có nguyện ý hay không trong lòng suy tư chỉ c h ố c lát sau lý á lâm rốt c ụ c hít sâu m ộ t hơi chậm dại đã mở miệng đồng ý khẳng định đồng ý chỉ cần á lâm ngươi có thể nói ra đến thật vất vả nhìn thấy lý á lâm n h ả ra lục bột tự nhiên là luân phiên gật đầu tốt h như vậy một cơ hội hắn nhưng là không muốn b u ô n g tha dù sao bảo trừ tạp sủ mỹ bọn họ không nói hắn gái này chỉ có lý luận nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến ra hỏa kỳ thực cũng rất chờ mong có thể quá nhiều nhiều cùng các em gái ở chung kỳ thực chuyện này nói đến cũng rất đơn giản liền xem trong tay các ngươi đồng vàng có đủ hay không hơn nhiều muốn ở chung kinh nghiệm lại không đổi kịp người ta em gái lựa chọn duy nhất c ũ n gần chỉ Chuyện cùng thực cũng được, còn được hưu như thế Thật phương pháp bình thường không không quyết muốn dụng tiền. này đến nào nói đến, đơn giản, nào vạn năng đồng vàng giải g tổt rất bắt bắt đây? sao? kỳ lẽ đoạn thời kỳ đế quốc tuy rằng đối mặt trùng kiến cùng phát triển nhưng rất nhiều sản nghiệp cũng không phải nói đẩy ngã liền có thể đẩy ngã tỷ như công khẩu sự nghiệp vậy thì không phải có thể hoàn toàn ngăn chặn đồ vật nếu không cách nào ngăn chặn vậy sẽ phải tiến hành chính thức quản chế tỉnh bởi vì loại này sản nghiệp mà dẫn đến xuất hiện các loại bi kịch nhất định phải tôn trọng ngươi tỉnh ta nguyện hợp lý buôn bán nguyên tắc tận lực làm được sản nghiệp chính quy hóa cùng nghề nghiệp hóa đơn thuần lấy đế đô tới nói ở phương diện này cũng đã làm rất tốt thậm chí ở đế đô nam bộ thì có một chỗ đơn độc phân ra đến đường phố bên trong người làm toàn bộ đều ở phe đế quốc đăng ký tạo sách tuyệt đối sẽ không xuất hiện ép mua ép bán các loại vấn đề ở tình huống như vậy dù cho là ghét gái ác như kẻ thù nhì tất d ạ c h cũng hoàn toàn chọn không ra bất kỳ tật xấu dù sao buôn bán hai bên đều là tự nguyện ai cũng ngăn cản không được người ta muốn kiếm tiền đúng không người là nói sung sướng ngay lộ bột đến cùng là một người thông minh lý á lâm chỉ là như thế nhắc lên hắn liền lập tức hiểu ra lại đây liên quan với sung sướng ngay tồn tại hắn nhưng là thì có nghe thấy nhưng cũng chỉ là nghe tên chưa từng gặp mặt chí ít hắn cho tới bây giờ đều không có đi đến thăm quá dù sao nói cho cùng hắn ở phương diện này cũng chỉ là không có tâm sự nhưng không có bất kỳ thực tế kinh nghiệm t i ể u b ạ c h như vậy trước mắt khi hắn nghe nói còn có loại này thao tác thời điểm nhất thời liền động tâm đúng liền như lý á lâm nói tới nếu phương pháp bình thường không làm được chính mình duy nhất có thể vận dụng cũng chỉ có tiền chỉ là này thật sự có thể không thì cá nhân ta mà nói ta là phi thường không đề nghị các người đi dù cho sung sướng ngai kinh doanh hoàn toàn chính quy hợp pháp nhưng cũng trung quy không phải chính kinh nam nhân gặp đi địa phương đến cho các ngươi có muốn hay không đi toàn xem các ngươi ý nghĩ của chính mình ta nói liền nói tới chỗ này còn lại chính các ngươi lo lắng đ ể cử l ú t buột bọn họ đi sung sướng nhai chuyện này lý á lâm cũng không biết chính mình ra có phải là cái ý đồ xấu ngược lại hắn là nghĩ đến liền nói dù sao muốn hắn dùng những phương pháp khác trợ giúp cái k i a đám ngu ngốc hắn một chốc cũng khẳng định không nghĩ ra cái nguyên cờ đến dù sao hắn luôn không khả năng đi làm hầm đ ư ờ n g cho bọn họ giới thiệu bạn gái đúng không đương nhiên căn cứ chủ nghĩa nhân đạo ý nghĩ lý á lâm cuối cùng vẫn là khuyên nhiều một câu làm được trình độ như thế này hắn cũng coi như là bạn trí q ố c cho tới lục bốt bọn họ đến t ộ n cùng có thể hay không thật sự chạy đi sung sướng a i vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn sung sướng ai? s u n g sướng a i nói xong lời nói này sau lý á lâm là trực tiếp tránh đi nhưng còn ở lại tại chỗ lục bốt hắn nhưng phản phất ma bình thường trong miệng không ngừng mà nhắc tới sung sướng n g a i ba chữ cái loại địa phương đó đối với hắn sức hấp dẫn liền lớn như vậy được rồi đối với lục bốt loại này ma trạng thái bên người xưa nay cũng không thiếu thiếu em gái lý á lâm là hoàn toàn sẽ không lý giải là được rồi dù sao dù cho biết sung sướng ngay tồn tại hắn cũng xưa nay đều không bay lên quá trước đi gặp một phen ý nghĩ chính mình bên người em gái đều còn không quyết định hắn lại làm sao có khả năng có tâm sự chạy đi a n vụng cái gì hoàn toàn không cần phải vợ ơ y có được hay không lắc đầu lý á lâm trở lại đến đại gia bên người bởi vì tiếp đó đại gia khẳng định hay là muốn cố gắng chúc mừng nạ r n đã sống lại đồng thời cũng phải đối với dành cho nạ r n đã tân sinh m a i lấy to lớn nhất c ả m tạ như vậy trường hợp lý á lâm khẳng định không thể vắng chỗ cho tới lục bột bọn họ xin lỗi chuyện này quá khứ lý á lâm cũng đã triệt để quên ở sau đầu dù sao một đám ngung ốc lại làm sao có khả năng có các em gái trọng yếu còn vợ ạ xà xin 13. Cầu vột để ồ n trương, nguyên bạn g cuối cầu các Các có phiếu, trâu đáu, đầu. loại h xem mình các chuyện cồn khác Trước không đây. yêu vật tại Taku NG là người người yêu không phải sao. Để ăn mừng nạ d ẹ n đã sống lại đại gia thật là tốt tốt chúc mừng một phen nhỉ tất dạch bên này ngoại trừ lục b ộ i một người mất tích bác thị huynh quý bù lạt bởi vì đang ở quân đội không có thể trở về đến ở ngoài đ á m người còn lại là cùng nhau trình diện đương nhiên đối với dành cho nạ d ẹ n đã tân sinh oai đại gia tự nhiên cũng là báo lấy xuất phát từ nội tâm cảm t ạ tuy rằng trên người các nàng đều nhiễm rất nhiều máu tươi nhưng liền như lời n g ư ờ i nói mọi người đều là người tốt rằng đạo lý vai đối với sát thủ loại này tồn tại có trời sinh căm ghét cảm dù sao cũng là sinh mệnh c h i thần gặp c h á n ghét cướp đoạt hắn tính mạng người sát thủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý chỉ là đối mặt nỉ tất dạch cái đám này n ữ hài vai nhưng không có mang tới gì vãng phản cảm cái kia cũng không chỉ chỉ là bởi vì các nàng là lý á lâm đồng bạn càng là bởi vì tiến một bước từng ở chung sau vai đối với những cô bé này sản sinh càng thêm trực quan hiểu rõ hay là các nàng xác thực rất không ít người nhưng các nàng nhưng không phải tả áp đổ người như vậy là nàng yêu thích tuy rằng rất mâu thuẫn nhưng thật chính là như vậy không có sai đó là đương nhiên nếu như các nàng thực sự là tội ác tài trời cái ác ta cũng sẽ không cùng các nàng trở thành đồng bạn không phải sao nghe nói vai cảm khái lý á lâm tự nhiên cũng là cảm giác phi thường tự hào dù sao đây chính là đến từ bạch chi long thần nhìn với cặp mắt khác xưa tương tự cũng là vai đối với đại gia tán đồng trước mắt vai có thể cùng mọi người khỏe mạnh ở c h u n g hắn tự nhiên cũng là vui mừng khi thấy vậy chỉ là cái gì đồng bạn chúng ta nhưng là người yêu a người yêu người tên ngù ngốc này b luôn luôn một cái vô vào lý á lâm bà vai trong miệng còn phun ra mùi rượu l e ô n nhưng e r biểu thị chính mình hiện tại rất không cao hứng rõ ràng nàng cùng lý á lâm là người yêu quan hệ làm sao đến trong miệng hắn lại biến thành đồng bạn v v là người yêu mắt thấy này đại tỷ đầu lại uống nhiều rồi lý á lâm cũng là cảm giác trở nên đau đầu hắn biết rõ đối với say rượu người có thể ngàn vạn không thể xông tới không phải vậy sơ sót một cái liền muốn chơi rượu phong vì lẽ đó không nói đối mặt l e ông nơ bất mãn hắn cũng là liên thanh hẳn là hoàn toàn không có đi phản bác cái gì kha kha thế mới đúng chứ mặc dù là say rượu t r ạ n g thái nhưng lý á lâm biểu hiện vẫn để cho l e ông nơ phi thường hài lòng thấy hắn không ngừng mà gật đầu đại tỷ đầu là không nhịn được thích để bụng đầu nay một cao hứng thân thể thì có chút không khống chế được thoảng ở một hơi rượu sau một khác nàng là trực tiếp thân mật hôn lên lý á lâm gõ má bên trên trong ngày thường lệ ổn à cùng lý á lâm quan hệ tuy rằng cũng rất thân mật thậm chí còn thường thường lấy người yêu tự xưng nhưng trên thực tế đại tỷ đầu nhưng là phi thường bảo thủ loại kia loại hình dù cho gặp cùng nhau k ề vai sát cánh nhưng muốn nói chủ động hiến hôn nhưng là xưa nay đều chưa từng có có thể lần này ngược lại tốt n à y mặc dù không thân đến m i ệ n g trên cũng đầy đủ đột phá dị vãng cực hạ lẽ nào người này u ố n g say lá gan cũng sẽ trở nên càng to lớn hơn sao người yêu sao á lâm ngươi cũng thật là cái hoa tâm người a li ông nơ cùng lý á lâm bên này chuyển động cùng nhau vai nhưng là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt luyến người đại biểu cái gì sống mấy chục ngàn năm lâu dài nàng tự nhiên cũng là tương đương rõ ràng tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm nhân loại trong lúc đó yêu đương đến tột u cùng là thế nào cảm giác nhưng yêu thích một người hay không nàng nhưng là phi thường rõ ràng nàng chính là yêu thích lý á lâm đồng thời đối phương cũng có cái tia tư chất cho nên nàng mới sẽ đem hắn coi là tương lai cộng đồng sinh ra đời sau đối tượng nếu như dựa theo như vậy phép tính điều này cũng làm cho giống như là nhân loại trong lúc đó người yêu hoặc là phu thê đ không chí ít từ trên lý thuyết tới nói vai cảm giác mình cũng nên tính là lý á lâm người yêu mới đúng bình thường mà nói vừa là người yêu liền nên có độc c h i ế m muôn mới đúng chỉ là đối với vai loại này sống mấy chục ngàn năm long thần nàng trước còn chưa từng cân nhắc qua cảm giác này dù cho ở nàng cùng rét đạt thành thỏa thuận quyết định cùng chung lý á lâm thời điểm trong lòng cũng của nàng không có sản sinh loại này ý nghĩ nhưng mà ngay hôm nay khi nàng tận mắt đến ly ông nơ cùng lý á lâm thân mật thời gian nhưng trong lòng của nàng là đột nhiên sản sinh một loại rất là cảm giác không thoải mái nói như thế nào đây thật giống như thứ thuộc về chính mình bị người khác cướp đi giống như vậy đó là một loại chua sót khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình vai không biết tại sao mình gặp sản sinh cảm giác như vậy nhưng loại này cảm xúc nàng nhưng là ghi vào trong lòng l à m bạch chi long thần tồn tại mấy chục ngàn năm dị thế giới bảo vệ long thần vai có thể rất tốt khắc chế tình cảm của chính mình dù cho trong lòng cảm thấy rất không thoải mái trên mặt của nàng cũng hoàn toàn không có lộ ra chút nào biến hóa chỉ là này theo bản năng mở miệng loại kia hơi chua ngựa khí vẫn là triệt để bại lộ nàng giờ k h ắ c này tâm thái hòa tâm người vai đây là đang nói ta vai này vừa mở miệng li á lâm là cái thứ nhất sửng sốt trong lòng hắn rất rõ ràng mình và vai quan hệ vẫn còn có chút phức tạp nói đơn giản Đại khái c ũ nàng g chính l b ằ hữu t r ở lên ăn g ghen. Nàng ở ăn ly ông nơ thố sao có thể có chuyện đó liên tiếp dấu chấm hỏi ở lý á lâm trong đầu nẹ qua hán giờ khắp này còn thật là có chút không làm rõ được tình huống ly ông nơ là người người yêu người làm sao không giới thiệu cho ta một hồi dù sao nói đến ta cũng là người người yêu không phải sao được rồi xem dáng dấp như vậy widen vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường lý á lâm bên này còn ở sai lăng bên trong không phản ứng lại vai bên kia chính là lại mở miệng hơn nữa này vừa mở miệng chính là khắp phòng vị chua nàng như thế vừa mở miệng đừng nói là ô m lý á lâm l e ông nơ liền ngay cả một bên các em gái cũng đều bị hấp dẫn lại đây cái kia vai nàng là á lâm người yêu chuyện gì thế này hắn dĩ nhiên đem người yêu mang tới á lâm các ngươi đây là một lần nữa thu được cánh tay của chính mình cùng con mắt phản p h ấ t sống lại nạ d ẹ n đ ã tự nhiên là thích chịu không nổi thu có điều thời khắc này nàng nhưng là không thể không thu hồi trong lòng ý mừng rất là nghi hoặc đi lên phía trước tuy rằng lấy thân phận của lý á lâm mà nói làm đế quốc n h i ế p chính vương h ắ n tương lai đừng nói cưới một cái vương phi coi như là cưới hơn trăm tám mươi cái cũng tuyệt đối sẽ không có người nói cái gì chuyện phiếm dù sao đế quốc vốn là không phải cái gì chế độ một vợ một chồng quốc gia nhưng nếu như m a i đúng là lý á lâm người yêu vậy hắn c h í ít nên kịp lúc liền giới thiệu cho đại gia mới đúng vậy cho đến hiện tại mới làm ra như thế một lần còn hấp dẫn chú ý của mọi người này xem như là xảy ra chuyện gì chuyện này cũng thật là nói rất dài dòng được rồi mắt thấy một màn lý á lâm biết chính mình là có muốn giải thế con vợ ờ a sa cuối trương, bảy ạ n trăm chín mươi hai ngươi rất không hoan n g ê n ta sao nói như thế nào đây ta cùng ai quan hệ khá là phức tạp trước mắt cũng không có xác định người yêu quan hệ có đ i ề u tương lai chúng ta rất có thể sẽ đồng thời thai ngén đời kế tiếp hừng gần như chính là như thế một cái tình huống đi gãi gãi sau gáy đối mặt trong phòng một đám ánh mắt nghi hoặc dù cho là lý á lâm hắn giờ khắp này cũng là cảm thấy áp lực này giải thích thế nào tuy rằng không cần thiết tận dấu thân phận của a i nhưng nếu như một cái miệng liền để mọi người biết lúc này đứng ở đại gia trước mặt chính là một cái tồn tại mấy chục ngàn năm láo nơi a phi phải nói là từng trải phong phú long thần bệ hạ đại gia khẳng định cũng là sẽ bị dọa giật mình đi vì lẽ đó trải qua chốc lát suy nghĩ sau khi lý á lâm cũng là tránh nặng tìm nhẹ thoáng giải thích m ộ t hồi dù sao lại như hắn nói tới hắn cùng ai trong lúc đó cũng không có xác định người yêu quan hệ tương lai đại khái cũng là sẽ không kết hôn dù sao làm long thần oai hẳn là sẽ không lưu ý nhân loại trong lúc đó loại kia tục lễ cứ như vậy hai người không phải là đồng thời cộng đồng thai n é n đời kế tiếp quan hệ sao ân liền như vậy thỏa thỏa không tật xấu h a không phải người yêu tương lai còn muốn đồng thời thai ngén đời kế tiếp này toán quan hệ gì tuy rằng lý á lâm đã tự nhận là giải thích rất rõ ràng có điều hắn lời này đặt ở một đám em gái trong hai nhưng vẫn là đại gia không thể nào hiểu được đặc biệt là mãi n ẹ này con phấn mau ngạo kiểu lò lì là một mặt ngạc nhiên trừng mắt lên loại quan hệ này làm sao nghe vào liền như vậy vô căn cứ đây có vấn đề trong này khẳng định có vấn đề khi mắt độ bước lên trước mãi mẹ là ở lý á lâm trên người nhìn chung quanh g i á n g dấp kia thật giống như là ở nhìn một cái đùa bỡn nữ giới sau khi lại không chịu trách nhiệm cặn bã nam chỉ là phụ trách sinh con còn chưa là người yêu hoặc là phu thê quan hệ vậy thì thỏa thỏa chính là cặn bã nam không sai đi ta nói mãi nẹ ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó mãi nẹ cái k i a đôi mắt to thật giống như sẽ nói giống như vậy nàng giờ khắc này trong lòng nghĩ gì lý á lâm là xem rõ rõ ràng ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn giờ khắc này cũng là đến giờ khóc giờ cười này đều cái gì cùng cái gì khỏe mạnh chính mình làm sao liền biến thành cặn bã nam t h u tính á lâm ngươi trải qua như thế một lần con ôm lý á lâm ly ông nơ cũng là hơi có chút tỉnh rượu tuy rằng này đại tỷ đầu trong ngày thường đều là một bộ lấm lấm liệt liệt răng dấp nhưng ở cảm tình phương diện nàng vẫn còn có chút nhắn nhủi khi nàng đột nhiên nghe nói vai cái này cứu vớt chính mình một nữ nhân dĩ nhiên cùng chính mình người yêu có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ thậm chí sau đó còn có thể đồng thời thai n é n đời sau cái kia nàng này tâm tình tự nhiên cũng là lập tức trở nên phức tạp lên này cũng thật là lên cho ta mắt đ ư ợ sao đây là muốn ngáo loại nào a hất bàn lý á lâm cũng không nghĩ tới khỏe mạnh một phen t i ệ p chúc mừng kết quả dĩ nhiên bởi vì ly ông nơ bất ngờ cử động do đó diễn biến thành trước mắt như vậy tình hình ở tình huống như vậy hắn phải nên làm như thế nào là nên thật lòng đối với đại gia giải thích vai lai lịch cùng quan hệ với hắn hãy tìm cái lý do qua loa quá khứ được rồi luôn cảm thấy qua loa cái gì chỉ có thể giảm xuống chính mình ở đại gia trong lòng độ thiệt cảm vì lẽ đó hết cách rồi chỉ có thể mau chóng để mọi người biết rõ thân phận của hai sao mọi người ở đây ngoại trừ vai ở ngoài kỳ thực đều rất quen thuộc cũng nguyên nhân chính là như vậy theo âm thanh này vang lên đại gia thân thể chính là không nhịn được căng thẳng lên、e、Tịt! nàng làm sao đến rồi đúng vừa chủ nhân của thanh â m kia chính là thuộc về đế quốc mạnh nhất nữ tướng quân hẹ、e、t ị t không sai vị này vừa mới mới vừa kết thúc chinh chiến một lần nữa trở về đế đô nữ tướng quân dĩ nhiên đi tới nỉ tật dạch t ổ n g bộ ai ưu ta đi bên này phiền phức còn giải quyết tại sao lại đến một tổ t ô n g rằng đạo lý theo ẹ、e、t ị t âm thanh xuất hiện lý á lâm đầu tiên là kinh hỉ một phen nhưng rất nhanh hắn đầu là càng đau lên kinh hỷ là e t ị t lên tiếng vừa vặn đánh gãy đại gia tâm tư hoặc là còn có thể làm cho mình tránh được một tiếp tỉnh còn muốn phiền phức giải thích nhưng so với như vậy kinh hỷ lý á lâm càng thêm đau đầu với e t ị t hiện thân đặc biệt là vẫn là ở nhì tật dạch tổng bộ nơi này e t ị t vì sao lại xuất hiện ở đây hắn cũng không rõ ràng nhưng có một chút hắn nhưng có thể xác định e t ị t tuyệt đối sẽ không vô sự hiện thân hơn nữa theo e t ị t đến khung cảnh này có lẽ sẽ diễn biến một phát mà không thể thu thập này cũng thật là luôn cảm thấy vị bắt đầu đau lên edit người làm sao đến rồi ý thức được edit đến na den đã bên kia là đầu tiên phản ứng lại tuy rằng từ trên thực tế mà nói ed thị trước mắt đã là cùng đại gia đứng ở đồng nhất trận doanh lẽ ra nên xem như là đồng bạn mới đúng nhưng trên thực tế nạ dẹn đạ cũng hiểu được cái kêu hung tàn nữ nhân xưa nay đều không đúng bất luận người nào đồng bạn nàng s ở dĩ gặp đứng ở đại gia một bên chỉ là bởi vì có lý á lâm tồn tại nếu không có như vậy e sợ ngày đó đại gia đối mặt kẻ địch một trong thì có đế quốc này mạnh nhất nữ tướng quân nữ nhân này xưa nay đều không đúng cái gì t h i ệ n tra cho nên đối với e thị đến nạ rẽ đạ cũng là ngay đầu tiên duy trì tuyệt đối cảnh giác làm sao ngươi rất không hoan n ê n ta sao chẳng lẽ nói các ngươi nghỉ tập dạch có cái gì người không nhận ra đồ vật không dám để cho ta xem đối mặt l ạ n h giọng nạ d ẹ n đạo e t í c trên mặt né qua một vệt trào phúng nụ cười dù sao bất cứ lúc nào nơi nào cái này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn mạnh nhất nữ tướng quân đô duy trì tuyệt đối tự tiêu cũng chỉ có đang đối mặt lý á lâm thời điểm nàng mới gặp thể hiện ra tiểu nữ nhân nhu tình một mặt chỉ là như vậy e t í c xưa nay cũng chỉ thuộc về lý á lâm một người vĩnh viễn cũng không có khả năng hiện ra ở người bên ngoài trước mặt có điều tự tiêu quy tự tiêu etic nhưng sẽ không, không nhìn nạ rẽn đ ạ biến hóa trên người dù sao phải biết nạ d r n đã gặp đứt rời một tay mù đi một con mắt cái tia người khởi xướng chính là bản thân nàng không sai vì lẽ đó đang nhìn đến một cái hoàn chỉnh nạ d r n đã sau khi ẹ t ị t cũng là không nhịn được sai sửng sốt chốc lát trong mắt cũng là né qua một vệ không thể tin tưởng thú vị cánh tay của ngươi cùng con mắt dĩ nhiên khôi phục á lâm đây là ngươi làm nạ d r n đã như vậy tay cụt mọc lại đ ặ t ở thế giới này nghiễm nhiên chính là một cái kỳ tích đây chính là tệ ẩy cụt đều không thể làm được sự tỉnh người thường tự nhiên cũng là không thể nào làm được lấy ẹ t ị t trí tuệ nàng tự nhiên cũng là rất nhanh đoán được chân tướng nếu như nói thế giới này còn có người có thể để nạ d ẹ n đạ một m lần nữa nắm giữ cánh tay cùng con mắt người kia liền nhất định là nàng người yêu không thể nghi ngờ cho nên nói mà edit tự nhiên cũng là ngay đầu tiên đưa mắt hóa chặt ở chính mình luyến trên thân thể người ba quát lúc này vẫn còn ôm nàng người yêu leoner cồn vợ ở a s xa s i n m ộ mươi ba cầu v ư t một trăm đồng cuối trương cầu nguyện phiếu các loại châu báu đậu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm chín mươi ba cướp nam nhân edit người lúc nào trở về giang đạo lý edit trở về lý á lâm trước đó là hoàn toàn không có thu được phong thanh theo đạo lý tới nói nàng không nên chính đang đế quốc cảnh nội chung quanh bình định sao làm sao đột nhiên trở về đế đô hơn nữa càng để hắn bất đắc dĩ chính là chính mình cái này run ép tướng quân lại vẫn lựa chọn tại đây cái tối không đúng dịp thời cơ tại đây cái cực kỳ lúng túng địa điểm hiện thân này thì càng thêm để hắn không hiểu rõ nổi húng chi xem mẹ tít tình huống này nàng thật giống một chút đều bất ngờ với sự xuất hiện của chính mình vừa trở về hơn nữa còn vừa vặn đụng tới như thế chuyện thú vị á lâm ngươi nói này có phải là rất hữu duyên phân mặt quay về phía mình người yêu ẹ tít quét qua vừa tự tiêu cùng lãnh khốc thay vào đó nhưng là ôn nhu mịp cười có điều khi nàng nói xong câu đó sau lại đưa mắt nhìn sang đến vẫn còn ôm lý á lâm l y ông nơ trên người vẻ mặt của nàng nhưng là ở một khắc tiếp theo trở nên lạnh lùng cực kỳ ngươi rất có can đảm mà nhỏ con ngươi đây là dự định giành đàn ông với ta khiếp cặp tiêu mỹ lệ mà lại lãnh khốc t r o n g mắt màu lam ẹ tít giờ khắc này trên người cũng là ngưng tụ lại một vệ kinh người sắc khí rất rõ ràng sắc khí của nàng hoàn toàn là ở nhằm vào lý á lâm bên cạnh li ông nơ mà nguyên nhân liền như nàng nói như vậy lý á lâm l à nàng người yêu nàng nam nhân tuyệt đối không phải nàng người có thể chia sẻ là một người hết sức hung hăng duned tướng quân e t i t thì muốn sở hữu tự nhiên cũng là cực kỳ mãnh liệt nàng nam nhân lại làm sao có khả năng sẽ làm cho nữ nhân khác đối mặt khắp toàn thân tỏa ra l ạ n h leo sát khí e t i t l y ông nơ giờ khắc này là một câu nói đều không nói ra được hết cách rồi tuy rằng nàng làm nỉ tật d i ả sát thủ hoàn toàn có thể tính làm phía trên thế giới này cao cấp nhất sức chiến đấu nhưng so với e t i t cái này mạnh nhất nữ tướng quân nàng còn hơi kém hơn q u á xa nếu như không có lý á lâm edit không thể nghi ngờ chính là thế giới này mạnh nhất người dù cho là có mạnh nhất danh sưng bù â đại tướng quân cũng chưa chắc sẽ là nàng đối thủ nữ nhân này đẳng cấp đã vượt xa khỏi nhân loại phạm chủ. cảm thụ như vậy áp bức ly ông nơ trong lòng thậm chí thăng không nổi nửa điểm lòng phản kháng này này n g ư ờ i này có chút quá mức ca rằng đạo lý e t ị t là m người yêu không thể nghi ngờ là phi thường hợp lệ không sai nhưng n à n g cái này tình khí cũng đồng dạng để lý á lâm nhức đầu không thôi nếu như lý á lâm là cái chuyên tâm nam nhân như vậy hắn cùng e t ị t trở thành người yêu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà hiện thực như là hắn vừa vặn liền không phải loại kia chuyên nhất nam nhân bên cạnh hắn có quá nhiều nữ hải không cách nào từ bỏ để hắn liền như vậy chuyên tâm chỉ yêu e t ị t một người khẳng định cũng là không cách nào làm được vì lẽ đó trước đó hắn đều ở vẫn tận lực phòng ngừa để hẹ t ị t cùng với nàng người c h ạ mặt m chính là sợ cái này run é t tướng quân độc chiếm muốn vừa ra làm ra trốn tu la đến không có cách nào kết cuộc dù sao hẹ t ị t ra tay vậy coi như là chân chân chính c h í n h trốn tu la không sai rồi Chỉ tiếc, trước chuẩn chúng có cách nào phòng ngừa tất cả được cùng cảnh cùng Được trước mặc chỉ nhiều như nhưng không phòng những thứ、này. Hiện khung thu hơn. tất tại tịt mặt, tột tốt tiên rồi, rồi, Đến xếp Lý Lâm làm Lý làm Á đây vậy quy này. này. nào ngừa ông nơ gặp mặt, khung cảnh này. Đến cùng ứng nên bị, gặp kệ, sao xa ẹ í trong lòng quyết định chú ý lý á lâm lập tức đem l e ô n g nơ bảo hộ ở phía sau tuy rằng hắn biết mình động tác này nhất định sẽ đưa tới e t i t bất mãn nhưng vấn đề là hắn lại có thể làm sao chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn l e ô n g nơ bị edit nhằm vào cho tới bảo vệ l e ô n g nơ sau khi vào lúc này chính mình cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng về tốt nhất cướp nam nhân lại tới nữa rồi một cái sao á lâm ngươi quả nhiên vẫn có thật hoa t â m a hả vài n g ư ơ i ngay ở lý á lâm chuẩn bị đón nhận e t đồng thời dự định tận lực giải quyết trước mắt việc này thái thời điểm tự e t đến liền không có lên tiếng v ẫ ngươi thờ lệnh nhạt tất lệnh h ơ n n cả ữ thứ n nhiên miệng. nhưng cũng đến trận lăng. Nàng đây là cũng dự định tham chiến n g g là là làm Ly Lâm là đột đã đây một thế, tham tiếp tấu. cho sai mở Vì ư Á dự gọi l y ông nơ đúng không tuy rằng trên người mùi máu tanh rất dày nhưng phải là một cô nương tốt không sai làm á lâm người yêu ta tán thành ngươi vai bên này vừa mở miệng nàng phía trước nhất đối với nhưng cũng không là hung hăng ẹ、e、t ị t ngược lại nàng giờ khắp này ánh mắt là rơi vào l y ông nơ trên người trong ánh mắt cũng là mang theo một vệ than thở cùng tán đ ộ n g tuy rằng thời gian trung đụng không dài nhưng l e ông nơ đã chiếm được nàng thừa nhận làm long thần nàng có thể rất dễ dàng nhìn thấu cái này bề ngoài l ấ m l ấ m l i ệ t liệt nhưng nội tâm tình cảm lại hết sức nhắn nhủi nữ hải có điều vai nhận rồi l y e ông nơ nhưng không có nghĩa là nàng nhận rồi e t i t đặc biệt là này vừa mở miệng chính là chuẩn bị khai chiến tín hiệu càng làm cho lý á lâm trong lòng tự nhiên bay lên một v t không rõ cảm giác cho tới ngươi nghe ý của ngươi ngươi thật giống như cũng là á lâm người yêu đúng như dự đoán ở nói với l y e ông nơ xong cái kia lời nói sau vai ánh mắt rất nhanh liền chuyển đến edit trên người vào giờ phút này vai trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng uy nghiêm đồng thời rất nhanh nàng cũng là luân phiên nhịu mày so với leoner nàng rất rõ ràng không thích trước mặt etit điên cuồng củng cố chấp linh hồn người nữ nhân như vậy xứng với á lâm sao đúng oai có thể một chút nhìn thấu leoner tự nhiên cũng có thể một chút nhìn thấu etit dù cho etit là thế giới này mạnh nhất nữ tướng quân nhưng rất đáng tiếc nàng bất luận có mạnh đến đâu cũng chung quy chỉ là siêu thoát nhân loại phạm chủ cùng ai cái này dị thế giới bảo vệ long thần so với hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh phần này tranh l ệ n h thực sự đến quá mức rõ ràng vì lẽ đó etit tất cả thả ở trong mắt a i đều là không chỗ c h e hơn chính là bởi vì nhìn thấu etit vài giờ khắc này vẻ mặt mới có vẻ càng thêm căm ghét bởi vì ở trong mắt nàng h t ị t chính là đại diện cho tuyệt đối ác người như vậy dù cho là lệch nhân loại yêu nàng cũng đồng d ạ n g gặp cảm thấy phi thường chắn ghét đặc biệt là cái này khiến người ta căm ghét nữ nhân có vẻ như vẫn là lý á lâm người yêu nữ nhân như vậy vai lại làm sao có khả năng tán thành ngươi lại là người nào ngươi có tư cách gì phủ định ta cùng á lâm quan hệ vài câu nói này rất hiển nhiên chính là mở ra một trăm phần trăm trào phúng trong nháy mắt rời đi hệ tiết h ế sự chú ý làm là mạnh nhất nữ tướng quân phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất nữ nhân hệ tịt đang nhìn đến oai thời điểm trong lòng là bản năng né qua một vệ cảnh giác tín hiệu nàng gái kia mạnh mẽ giác quan thứ sáu ở nói cho nàng trước mặt nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì tốt trêu chọc nhân vật chỉ là bất luận oai tồn tại để hệ tịt trong lòng làm sao cảnh báo nàng cũng vẫn là chọc giận cái này mạnh nhất run ép nữ tướng quân ta xứng hay không xứng được với á lâm ngươi có tư cách gì đi bình luận ngươi là chán sống rồi sao cồn vợ ở ạ xà xin 13. cầu v ư t một trăm đồng có trương cầu nguyện phiếu các loại châu máu đâu một m ư ơ các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm chín mươi bốn cái gì liền kết thúc ta có tư cách gì chuyện cười chỉ bằng ta là hắn người yêu chúng ta tương lai sẽ đồng thời thai ngén đời kế tiếp ta thì có tư cách này hay là đối với người bên ngoài tới nói hệ tít trên người lạnh leo sát khí có thể đem người ép không t h ở đổi nhưng đối với a i mà nói này nhưng phản g phất nhẹ nhàng gãi n g ư a n g ứ a giống như vậy không phải nói này liền gãi n g ư a n g ứ a cũng không tính căn bản không thể làm cho nàng sản sinh nửa điểm phản ứng liên điểm ấy sát khí chẳng lẽ còn có thể dọa đến dị thế giới bảo vệ lâm thần mở ra cái khác vì nguyên n nụ cười vì lẽ đó đối mặt hung hăng hệ tít vai bên này phản ứng là một chút đều sẽ không tới thua kém thì ra là như vậy xem ra theo ta tranh cướp á lâm cũng không chỉ có một con mẹo con a vào giờ phút này h、e、tịch giác quan thứ sáu đang không ngừng cảnh báo nàng sâu sắc ý thức được cái này nhìn như người hiền lành mỹ lệ nữ hải tuyệt đối là cái nhân vật hết sức khủng bố nhưng dù cho cảm giác nguy hiểm mạnh hơn nàng cũng sẽ không vào lúc này lưỡi bước bởi vì nếu như lui nàng liền không phải cái k i a ms ở trần triệt nữ tướng quân khi ế p cặp k i a chạm trong mắt màu xanh lam h t ị trong cơ thể băng xương sức mạnh đang không ngừng tụ ở cảm nhận được đối phương mạnh mẽ sau khi nàng thân thể cũng ở bản năng đề phòng thậm chí có thể ở một khắc tiếp theo liền triệt để bạo phát hai bên đại chiến tranh cướp không ta nghĩ ngươi lầm cái gì tuy rằng nhất định phải thừa nhận ta đối thủ cạnh tranh không ít nhưng ngươi còn rất xa không đạt đến tư cách đó E t ị t bên này một chút không sợ nhưng lại nhìn vai bên kia nàng lợi nói nhưng l à đến càng hung hăng hơn không tư cách làm e ms trần t r ệ t nữ tướng quân e t ị t không tư cách đi tranh cướp lý á lâm nếu như đổi làm người bên ngoài nghe được câu này phỏng chừng đều sẽ bật cười có điều làm người trong cuộc lý á lâm cũng hiểu được vai lợi này nói chính là một chút nước đều không có đúng có thể cùng làm không vì là đối thủ cạnh tranh chỉ có cùng nàng cùng đẳng cấp tồn tại lục trụ long thần cho tới etit dù cho nàng có mạnh đến đâu phóng tới long thần trong mắt cũng vẫn cùng người bình thường không có gì khác nhau chỉ là tuy rằng ai nói không thật xấu nhưng cũng hiển nhiên tiến thêm một bước làm tức giận etit lấy ly á lâm đối với etit hiểu rõ nếu như nàng nghe nói như thế còn có thể chịu nàng liền khẳng định không phải cái kia hắn nhận thức etit n à y nói cách khác tất cả mọi người đều l u i lại rời đi nơi này làm m a u a này các ngươi đây là tới đánh bại đi cảm nhận được hẹn t ị t trong cơ thể băng xương sức mạnh đang không ngừng vận chuyển lý á lâm là lập tức làm ra phản ứng hai bên trận chiến này khẳng định là không thể tránh được vì là sợ bị lan đến hắn vẫn làm a u nhanh mang theo mọi người rời đi tốt hơn tuy rằng ở đây đều là cao cấp nhất h o thủ nhưng dị thế giới long thần cùng ms s trần trệt nữ tướng quân một trận chiến chiến trường này vẫn là tránh ra thật xa tuyệt vời lý á lâm này cổ họng gọi cực nhanh đại gia nghe nói sau khi tuy rằng đều có như vậy trong nháy mắt n lên người nhưng cũng đều ngay đầu tiên làm ra phản ứng vội, vội vã vã ni tất d ạ c một đám các em gái cùng nhau lùi về sau không chỉ có lùi về sau mọi người còn phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nhà này kiến trúc sự thực chứng minh lý á lâm nhắc nhở là thật sự không sai đại gia bên này vừa mới vừa rời đi phòng khách sau m ộ t k h ắ c lạnh l e o hàn băng khí tức liền triệt để đông lại chỉnh đ ố n g kiến trúc ẹ tít tức rồi chỉ b ă n g vào này một chiêu liền nói rõ nàng chính đang không kiêng rẻ chút nào toàn lực phát ra á lâm vai nàng dù cho đã nhanh chóng rời đi xong việc phát hiện t r ạ n g có thể rời xa tổng bộ kiến trúc sau đại gia vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được ẹ tít cái kia khủng bố đóng băng lực lượng mặc dù mọi người đều rất rõ ràng vai tuyệt đối không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ hay là nàng nắm giữ người thường khó có thể so với sức mạnh to lớn nhưng dù cho như thế mắt thấy đến ẹ t ị t toàn lực bạo phát đại gia trên mặt cũng vẫn r ồ n dập lộ ra vẻ lo âu ẹ t ị t mạnh mẽ mọi người đều là tràn đầy cảm xúc nàng xuất thủ như thế vai gặp sẽ không xảy ra chuyện yên tâm đi vai là chắc chắn sẽ không có việc không bằng nói chúng ta vẫn là lo lắng một hồi ẹ t ị t gặp sẽ không xảy ra chuyện đi mắt thấy đến nạ d ẹ n đạ cái kia mắt ân cẩn t h ậ n lý á lâm rất là bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu vai gặp sẽ không xảy ra chuyện có thể không muốn đùa dỡn hay sao nàng có thể có chuyện gì sẽ xảy ra chuyện chỉ có h t ị t có được hay không a lý á lâm lời kia vừa thoát ra ở đây một đám các em gái là không không há hốc mồm h t ị t có chuyện điều này nói rõ cái gì vai nàng quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ chỉ là vai có thể so với h t ị t còn muốn càng mạnh mẽ hơn sao phía trên thế giới này thật sự tồn tại so với h t ị t người còn mạnh mẽ hơn xem đi đã kết thúc đối với trước mặt những ngày há hốc mồm các em gái lý á lâm chỉ là tiếp tục nhẹ nhàng lắc đầu trên thực tế cũng, cũng chưa qua đi bao lâu cũng là gần như hai phút quá khứ hắn liền khé thở dài một hơi đồng thời biểu cảm trên gương mặt cũng tràn ngập bất đắc dĩ vẻ chỉ là nghe hắn vừa nói như thế bên cạnh hắn các em gái nhưng cùng nhau lộ ra ánh mắt nghi hoặc kết thúc cái gì liền kết thúc ngay ở đại gia nghi hoặc thời khắc lại tiếp sau đó m ộ t màn nhưng là làm cho tất cả mọi người hoàn toàn há to miệng biểu cảm trên gương mặt tràn đầy đều là không thể tin tưởng ta ông trời ta nhìn thấy gì etit nàng thất bại đúng liền như ánh vào đại gia mi mắt bên trong tình cảnh đó nguyên bản bùng nổ ra sức mạnh to lớn hầu như là không ai bằng mạnh nhất nữ tướng quân etit nàng giờ khắc này dĩ nhiên là hoàn toàn nằm ở hôn mê ở trong không chỉ có như vậy cái kia một cái tay cầm lấy hẹ t ị t hai lưng liền p h ả n phất trong tay không có bất kỳ trọng lượng a i cũng làm cho người hoàn toàn kinh bạo nhãn cầu lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu hẹ thịt liền như thế không hề có chút sức chống đỡ bị giải quyết xem dáng dấp như vậy nếu như không phải vai lưu thủ hẹ thịt sợ là cũng sớm đã bị giết chết đi cái kia vai nàng đến tột cùng cường đại đến thế nào trình độ xảy ra kim thiên tất cả thật có thể nói là là thay đổi cực lớn đại gia nhận thức lại không nói lúc trước nạ rẽn đạ tay cụt mọc lại con mắt phụ minh chỉ cần này vai một tay bắt e t i t không cần thiết chốc lát liền dễ như ăn cháo giải quyết cái này mạnh nhất nữ tướng quân cũng đã để rất nhiều người phản phất đặt mình trong trong m ộ n g cảnh đặc biệt là mãi n ẹ con kiêng ngạo kiểu lo li là tả sát con mắt hưu sát con mắt hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả ta không phải đang nằm mơ sao Bấm chính mình một hồi ai hú đau quá này thật không phải đang nằm mơ tất cả những thứ này lại là thật sự đúng tất cả những thứ này đương nhiên đều là thật sự đối với kết quả này lý á lâm cũng là không chút nào gặp cảm thấy bất ngờ chỉ là đối với trước mắt trạng h ữ này để tội cung ứng nên xử lý như thế nào hắn vẫn là c ả m giác khá là đau đầu. So với t ầ m t h ư ờ n trốn g tu la, c á i đám này nắm này khủng giữ ba ố vũ l cầu các nữ nhân làm lên đến, mới càng thêm h làm mới lên giả càng đến, k vượt ờ một trăm linh đồng c u ố i trương cầu nguyên phiếu các loại c h â u náu đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm chín mươi năm vai kỷ thực cũng không phải người v a i a v a i ngươi cũng thật là có thể gây phiền t o á i cho ta làm ai mang theo h ẹ tịt hai lưng lần thứ hai xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm lý á lâm đã là không nhịn được đệ lại chính mình huyện thái dương vào đúng lúc này hắn duy nhất cảm giác chính là đau đầu chúng ta có lời gì không thể từ từ nói lẽ nào liền nhất định phải dùng bạo lực giải quyết sao đồng thời ngồi xuống uống chút trà nói chuyện phiếm thật tốt xin lỗi gặp phải rất tiểu t ử thú vị nói đến thế giới này hệ thống sức mạnh cũng rất thú vị mà đối mặt lý á lâm v á n giận a i bên kia tuy rằng trong miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt của nàng nhưng làm ộ t chút ấ y n ấ y đều không lộ ra không bằng nói nàng g i ờ khắp này vẻ mặt thật giống bất ngờ rất sung sướng dễ dàng quyết định edit điều này làm cho nàng rất vui vẻ sao người cũng thật lạ quên đi ta trước tiên đem ngươi đưa trở về đi mặc kệ vai tâm tình vào giờ khắp này làm sao có một chút l ý á lâm hiện tại phi thường xác định v ớ i ung dung giải quyết h t ị t vai là nhất định phải mau nhanh đưa đi không phải vậy một lúc h t ị t t ỉ n h lại khẳng định là lại muốn làm xảy ra chuyện gì đến vì để cho lẫn nhau đều tốt quá vẫn là nhanh đưa nàng hai tách ra đi làm sao người đau lòng l ý á lâm cái kia một bộ đau đầu dán g dấp vai tự nhiên là xem rõ rõ r à n g r à n g có điều nàng đối với này không những không có an ủi lại còn ngược lại trêu chọc lên đau lòng ta đây là đau đầu rồi vai ở mở miệng trêu chọc thời điểm Đã t hắn u ậ n ném bên lợi Lý Lâm, Lý Lâm kia, đem mà ẹ tịt ném cho h Á lâm, mà lý Á lâm bên kia, hắn cũng là ở ẹ tịt biết ị ném t ớ được trong mắt, trực trong mắt, t ngay i p đem em cái này sở rõ n nữ tướng quân ôm ở trong lòng. trệt ôm ở Hắn biết v a i đã là tương đương khắc chế sức mạnh của chính mình nếu không thì ẹ n tịt căn bản không thể chỉ là như thế đơn giản đã hôn mê c u n g long thần là người thích hợp lại có cái nào không phải hài cốt không còn hồn phi phách tán xuống sân điều này cũng làm cho ẹ n tịt là lý á lâm người yêu v a i xem ở hắn trên mặt mới không có d ư ớ i nặng tay nếu không thì sau này ẹ n tịt sợ là cũng chỉ có thể ra bây giờ trở về ức giết bên trong được rồi này đều lúc nào ngươi còn đang nói đùa Đem đặc e m ôm ẹ tịt trong vào n g biệt là ở lập tức đoạn thời gian này dị thế giới bên kia càng là có rất nhiều chuyện cần oai đi xử lý lần này có thể đem nàng mang tới cũng đều là người ta bách bận bịu bên trong rút da nhàn rồi điểm này lý á lâm rõ ràng oai tự nhiên vậy cũng rõ ràng cho nên nói nàng căn bản cũng là chỉ là chỉ đủ một chút thôi được rồi được rồi không đùa ngươi rồi thời gian cũng không còn nhiều lắm ta xác thực nên v ậ y rồi có điều á lâm có một chút ta cảm thấy nên nói rõ với n g ư ơ i n g ư ơ i tìm nữ nhân ta cũng không phản đối nhưng tương tự ngươi cũng có thể bao nhiêu chú ý một hồi đúng mực l e ông nơ là cô nương tốt nàng làm ngươi người yêu hoàn toàn hợp lệ không chỉ có là l e ông nơ ở đây mỗi một cái nữ hải ta cảm thấy đều có tư cách trở thành ngươi người yêu nhưng chỉ có nữ nhân này nàng thực sự quá nguy hiểm nàng làm một thanh kiếm hai l ư ỡ i không biết lúc nào sẽ hại người hại mình vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi thật sự nên cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi vừa s á c thực là v ai đang nhạo báng lý á lâm có điều theo sát phía sau mấy lời nói nhưng lại vai đối với lý á lâm thật lòng lời khuyên l i ê n như nàng từng nói nàng rất xem trọng lý ông nơ dù cho là nỉ tật dệt cái đám này sát thủ các em gái nàng cũng đều rất yêu thích bởi vì ngắn ngủi ở c h u n g hạ xuống nàng cảm thấy nỉ tật dệt mỗi một cái em gái đều là cô nương tốt nàng nhất là quan tâm chính là người như vậy loại có thể chỉ có etit cái này theo vai phi thường điên của nữ nhân sự tồn tại của nàng tuyệt đối là cái to lớn uy hiếp hay là nàng không uy hiếp được a i như vậy bảo vệ long thần nhưng nếu như là lý á lâm vai đối với này cũng là tương đương lo lắng ta rõ ràng ý của ngươi yên tâm đi vai chuyện này ta có chừng mực vai theo như lời nói lý á lâm đều có thể hiểu được dù sao hắn không thừa nhận cũng không được ẹ t ị t ở một trình độ nào đó cũng xác thực là rất điên cuồng không sai nhưng vấn đề là muốn cho hắn vì thế từ bỏ ẹ t ị t vậy cũng là căn bản không thể hay là đối với người bên ngoài tới nói ẹ t ị t là một cái tàn bạo mà nguy hiểm nữ nhân nhưng đối với lý á lâm mà nói nàng như n g là một cái phi thường ưu tú người yêu hết cách rồi ai bảo hắn cũng là đã t ừ n g nữ vương đ ằ n g đây loại này khẩu vị vai là chắc chắn sẽ không lý giải đi khắc khắc được rồi ngược lại nên nói ta đều nói rồi cụ thể phải nên làm như thế nào ngươi nên có chính mình suy tính ngày hôm nay rất hân hạnh được biết đại gia nếu như có cơ hội ta cũng phi thường hoan n ê n mọi người đến nhà của ta bên trong đi làm khách như vậy đại gia gặp lại lý á lâm như vậy nói chuyện rõ ràng đã là tự có dự định vai đối với này cũng không chuẩn bị áp đặt can thiệp đem ý kiến nhắc tới cũng đã đủ rồi cho tới t i ế đó đang cùng mọi người nói đừng sau khi vai cũng là bị lý á lâm mang rời khỏi cái này chém đồng thế giới trở về đến nàng nguyên bản vị trí dị thế giới đi á lâm cái kế vai nàng rốt cuộc là ai vai là bị đưa đi nhưng chuyện này nhưng không có nghĩa là liền như vậy giải quyết vì lẽ đó đem tặng không sau khi đi lý á lâm cũng là rất mau trở lại đến chém đồng thế giới dù sao hắn cũng đến suy tính một chút xử lý như thế nào run ép nữ tướng quân vấn đề vai tuy rằng không có d ư ớ i nặng tay nhưng trong thời gian ngắn h t ị t vẫn là không có cách nào tỉnh lại ở tình huống như vậy lý á lâm tự nhiên cũng là tạm thời đưa nàng thu xếp ở nhì tật d ạ c tổng bộ trong phòng khách hết t h ầ đều vẫn là đợi được h t ị t tỉnh lại sau khi nói sau đi có điều liền đang đợi h t ị c thức tỉnh trong khoảng thời gian này nhì tật d ạ c một đám các em gái nhưng là bị nín cái quá chừng bây giờ các nàng cũng coi như nhìn ra rồi cái kia tên là oai thiếu nữ từ lâu nhưng mà nắm giữ vượt qua đại gia tưởng tượng sức mạnh to lớn nhân vật như vậy căn bản là không thể tồn tại với thế giới này này nói cách khác v a i kỳ thực là đến từ một thế giới khác nàng là ly á lâm ở thế giới người nhưng thế giới kia thật sự có như vậy cường giả tồn tại sao trong lòng đầy cõi lòng nghi vấn không biết rõ điểm này đại gia là thật sự không cam tâm vì lẽ đó đến cuối cùng đại gia cũng là lấy nạ rẽn đ ã làm đại biểu đ ề cử nàng lại đây dò hỏi đáp án v a i đến tột cùng là người nào đại gia thật sự rất muốn biết trần tướng người nào sao cái này mà ai kỳ t h ự c cũng k mươi ba cầu vượt một trăm linh dẹn do đồng của trương i cầu nguyện phiếu các loại trâu náu đậu một mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm chín mươi sáu thần linh bên kia nghiệp vụ ta không quen nói chuẩn xác oai hẳn là thần m ớ i đúng nàng ti trưởng quang minh cùng sinh mệnh thần linh là một thế giới khác thần hộ mệnh một trong liên quan với thân phận của oai đại gia sớm muộn đều là sẽ biết tuy rằng vừa bắt đầu cũng không có ý định trực tiếp nói cho mọi người trần tướng nhưng trải qua như thế một lần lý á lâm đúng là cũng biết chính mình là không nói cũng không xong rồi dù sao đại gia đã đã được kiến thức oai sức mạnh nếu như thật tùy tùy tiện tiện cho nàng thu xếp cái thân phận đại gia e sợ đều là khó có thể tiếp thu thần người ở đùa gì thế phía trên thế giới này làm sao có khả năng có thần minh tồn tại tuy rằng lý giải với oai mạnh mẽ Đại gia đối gia với t h â nhưng p ậ n nàng cũng dù sao cũng hơi suy đoán, n của sao dù suy hơi h vấn đề là này có h â có có tín ngưỡng có giáo phái nhưng không có nghĩa là thật sự có thần tồn tại chỉ ít đối với nghỉ tật dạch bên trong rất nhiều người tới nói thần linh cái gì đều chỉ có điều là biên soạn đi ra thần thoại kết quả thôi dù sao nếu như thật có thần minh cái kia đế quốc đụng phải nhiều như vậy cực khổ tại sao cũng không gặp thần linh đi ra giúp đỡ đây thần linh tín ngưỡng đây là sớm cũng sớm đã từ đại gia trong lòng r ứ t bỏ đi ra ngoài đồ vật thế nhưng tuy rằng cũng không tin thần linh tồn tại nhưng ai cái kia sức mạnh to lớn nhưng lại thâm nhập đến tim của mỗi người bên trong vậy cũng là liền ẹ tịt đều không thể phản kháng sức mạnh to lớn nếu như không phải thần linh ai có thể nắm giữ như vậy sức mạnh đây làm lý á lâm nói ra thân phận của ai sau khi đại gia đầu tiên là không thể tin tưởng nhưng sau đó chính là một trận mãnh liệt giao động phía trên thế giới này là không có thần ai ở đi tới thế giới này sau cũng đã lúc nhỏ à n mại nẹ còn tin tưởng có thần tồn tại nhưng theo nàng cái kia hôn huyết thân phận bị người đánh trời ức hiếp gặp vô số cực khổ vẫn như cũng không có nghênh đón cứu dôi sau khi nàng liền triệt để từ bỏ tín ngưỡng của chính mình ở mại nẹ bên trong thế giới Căn có bản không thể có thần mình tồn thể tại, vì lẽ đối ó đang đến đ vai là thần sau của nghe thần chuyện này, phản ứng của nàng mới sẽ đến kịch liệt như kịch thế. mới là liệt sẽ với này lý á lâm đương nhiên cũng là đưa ra lời giải thích của hắn thế giới này b ả n sẽ không có thần tất cả giáo phái cùng tín ngưỡng đều là lừa gạt người mặc dù nói ra nếu như vậy s á c thực gặp để mọi người chịu đến một ít đ ặ kích nhưng hết cách rồi này dù sao chính là chân tướng không có sai vùng đất bị vứt bỏ này nói cách khác chúng ta đã bị vứt bỏ sao nghe nói lý á lâm trong miệng chân tướng đại gia xác thực gặp phải tương đương trình độ đ ặ kích nguyên lai thần linh là thật sự tồn tại chỉ là thế giới của chính mình nhưng gặp phải thần linh vứt bỏ chẳng trách đại gia cầu khẩn trước sau không chiếm được đáp lại chẳng trách xưa nay đều không có bất kỳ thần tích giáng lâm thế giới này đã bị thần linh vứt bỏ chính mình căn bản là chỉ là một đám khí như thôi ta nói các người a có thể hay không chớ suy nghĩ quá nhiều đại gia tâm tình vào giờ khắc này lý á lâm rất nhanh liền phát hiện đi ra vì thế hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ khoát tay háo một cái từ nhỏ đã làm kẻ vô thần hắn đối với thần linh căn bản không có nửa điểm lòng cung tính dù cho là gặp phải chân chính thần linh hắn cũng hoàn toàn có thể làm được lấy bình thường tâm đối xử điểm này cùng nhì t ấ t d ạ c một đám các em gái có bản chất về mặt ý nghĩa không giống cũng nguyên nhân chính là như vậy làm nghe nói thế giới của chính mình không có thần minh bảo vệ nhì t ấ t d ạ c các em gái không không lộ ra thất vọng n h ụ c trí cùng bi quan tâm thái có thể trái lại lý á lâm hắn nhưng là cảm thấy này cực kỳ bình thường vì lẽ đó thời khắc này ở đây duy nhất có thể gắn giữ g lòng bình thường cũng chỉ có một mình hắn mà thôi À, á lâm ngươi lý á lâm một câu chớ suy nghĩ quá nhiều nhưng là trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý lời này là có ý gì cái chớ cũng quá Á gọi nhiều. gì nghĩ là lâm là, hắn thân suy không phải vạn biết vạn và năng, các ngươi cũng đều ừ、no、nghĩ quá nhiều xa không nói chỉ nói riêng oai thế giới đang ở thế giới kia nhân loại liền vẫn nằm ở ăn không đủ no mặc không đủ lấm giai đoạn hơn nữa thế giới kia chiến tranh cũng vừa mới mới vừa lắng lại không lâu mà thôi tuy rằng ai cật lực muốn trợ giúp tín đồ của nàng muốn thay đổi cùng phát triển nàng bảo vệ thế giới nhưng các ngươi biết cái k i a đến tột cùng là gian nan đến mức nào sao cho nên nói chúng ta căn bản là không cần đi chờ mong cái gì thần linh trợ giúp muốn nắm giữ cái gì hay dùng chúng ta hai tay của chính mình đi tranh thủ lực rồi bây giờ chúng ta cũng đã đánh bại công ư địch để cái này nguyên bản mục nát đế quốc gọi lại tân sinh mắt thấy hạnh phúc sinh hoạt đang ở trước mắt các ngươi vẫn còn ở nơi này u đu đuần cái cái gì tuy rằng lý á lâm cũng không phải rất am hiểu tâm linh canh cả nhưng vào lúc này hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy trực tiếp có sao nói vậy triệt để tỉnh lại cái đám này còn ở mê man ở trong các em gái l i ê n như hắn nói như vậy dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình dựa vào bản thân hai tay tranh thủ đến đồ vật mới thật sự là thuộc về mình ngoài ra ngươi có thể chờ mong cái gì lẽ nào trên trời còn có thể không công rất xuống đĩa bánh tới sao đúng á lâm ngươi nói không sai chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình chúng ta giấc mơ chỉ có thể để tự chúng ta đi thực hiện lý á lâm này một phen tâm linh canh gà chút xuống đến phản ứng thoáng chầm nửa nhịp mãi mẹ mọi người còn không phản ứng lại nhưng làm nỉ tật giấc bốt nạ d ẹ n đã ánh mắt lại là ngay đầu tiên sáng lên một lúc mới bắt đầu nàng xác thực cũng sản sinh mê man tâm thái đặc biệt là ở biết được thế giới của chính mình đã bị thần linh vứt bỏ sau loại k i a cay đáng tâm tình là trong nháy mắt đầy dây nàng toàn bộ trong lòng nhưng giờ k h ắ c này lý á lâm một lời nói nhưng là nói nàng rộng rãi sáng sửa chính mình đang chờ mong cái gì thần linh trợ rút sao không ta hy vọng tương lai của ta căn bản cũng không cần cái gì thần linh hỗ trợ ta cần tất cả chỉ cần mình đi nỗ lực tranh thủ nói không sai chính là như vậy nạ rẽn đã như vậy phản ứng chương ũ n g là để Lý、á、Lâm để Á k â m phục n bảy trăm chín mươi bảy tình địch của ta là thần linh đại nhân coi như không tệ lý á lâm trước mắt này tâm linh canh gà chút xuống đến đại gia là rốt cục hiệu ra dựa vào người không bằng dựa vào đạo lý của chính mình hơn nữa trải qua này sau đó đại gia cũng là trở nên càng phân chấn lên cũng cũng coi như là một chuyện tốt đi chỉ là đối với vai vị kia đến từ dị thế giới thần linh đại gia nhưng là càng thêm báo lấy hiếu kỳ trong lòng dù sao bất kể nói thế nào người ta vậy cũng đều là thần linh á thần linh trong truyền thuyết thần linh dĩ nhiên cùng lý á lâm nhận thức cái gì cái này chẳng lẽ không phải một cái đáng giá hiếu kỳ sự t ì n h sao tại sao lý á lâm một người phạm tục dĩ nhiên có thể xin mời động thần linh trước đến giúp đỡ giữa bọn họ lại đã từng đã xảy ra cái gì cố sự không thể không nói làm nữ nhân một bắt quái lên vậy thì thật là không thể nào chống đối mặc dù là thần kinh bách chiến lý á lâm cũng đều có chút không chống đỡ được tiết ấ u c h ờ một chút cứ như vậy há không phải nói tình địch của ta là thần linh đại nhân bị vướng bởi đại gia liên tục t h ỉ n h cầu lý á lâm cũng là bao nhiêu nói một chút liên quan với vai cố sự đang nghe vai thân là long thần tồn tại mấy chục ngàn năm lâu dài đồng thời lệnh nhân loại yêu còn đã từng cùng sáng thế thần vạn sắc hỗn độn đã xảy ra quá đại chiến cố sự sau này n ì tất dạch các em gái là hoàn toàn liền tiếng thốt lên kinh ngạc chỉ có điều đến cuối cùng lý ông nơ nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi bởi vì cho đến lúc này nàng mới phản ứng được vị kia tên là oai dị thế giới long thần có thể cũng không chỉ chỉ là nhận biết mình người yêu đơn giản như vậy tuy rằng vẫn không có xác định người yêu thân phận nhưng bọn họ tương lai không phải nói muốn đồng thời thai n é n đời sau sao nay cùng người yêu có vẻ như cũng không có gì khác nhau được rồi cái kia đã như vậy chính mình chẳng phải là muốn cùng một cái thần linh tranh người yêu tình địch cái gì đối với li ông nơ đột nhiên phát sinh kinh ngạc thốt lên lý á lâm cũng là đến khá là đau đầu làm sao đột nhiên lại đưa ra tình địch cái này giả thiết đến rồi lẽ nào mới vừa nói nhiều như vậy đều không thể đem sự chú ý của ngươi lực rời đi sao á lâm ngươi sẽ không bứt bỏ ta đúng không lý á lâm bên này chính đau đầu có thể lại nhìn l ý ông nơ nàng dĩ nhiên là quét qua trong ngày thường l ấ m l ấ m liệt liệt hào hiệp hình tượng trái lại lộ ra một bộ vô cùng đáng thương tiệu vẻ mặt đến g i á n g dấp kia thật hay cùng nuôi trong nhà mẹo con không khác nhau chút nào ngươi là ai ngươi không phải ta biết l ý ông nơ đại tỷ đầu l ý ông nơ ngươi được rồi được rồi ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi l ý ông nơ đột nhiên đến rồi như thế một lần lý á lâm cũng là nhất thời há hớm ổn có điều xem này li ông nẹn đại tỷ đầu dáng vẻ còn giống như thật không giống giả vờ giả vị nàng thật giống thật sự rất sợ chính mình sẽ chọt oai do đó vứt bỏ nàng làm sao bây giờ chỉ có thể mau mau an ủi cho trên một viên thuốc can thần lạc kỳ thực này cũng khó trách lee ông nơ gặp phản ứng lớn như vậy nếu như tình địch của nàng đổi một người dù cho là etit nàng đều chưa chắc gặp sợ cái gì không phải là cấp nam nhân mà túng cái gì nhưng nếu như là đến từ dị thế giới bảo vệ long thần một cái có thể cùng sáng thế thần bậc giá tồn tại mấy chục ngàn năm lâu dài vĩ đại tồn tại cùng với nàng cấp nam nhân xin lỗi dù cho lee ông nơ là lee ông nện đại tỷ đầu nàng cũng vẫn không có cái kia tự tin cũng c ò tốt có l e á lâm một phen an ủi lee n g n mới cuối cùng cũng coi như là khôi phục như vậy một chút Chỉ ít cái kia vô cùng đáng thương tiểu vẻ mặt là biến mất không sai rồi đối với này lý á lâm cũng là thâm biểu bất đắc dĩ hắn cũng không đ ị n h quá l ý ông nơ phản ứng dĩ nhiên sẽ như vậy lớn dù sao hai người bọn họ quan hệ mặc dù nói là người yêu nhưng trên thực tế dưới cái nhìn của hắn l ý ông nơ căn bản liền còn không quan tâm giải cái gì gọi là người yêu chớ đừng nói gì là yêu đương hai người bọn họ này cái gọi là người yêu quan hệ lại cùng nỉ tật giặc những đồng bạn có bao nhiêu khác nhau đúng khác nhau bao nhiêu là có dù sao thân mật trình độ không giống nhau l e ông nơ làm ra một ít thân mật cử động cũng hoàn toàn sẽ không chú ý người bên ngoài ánh mắt chỉ là như vậy coi như là người yêu sao không đúng sao đối với lee ông nơ như vậy hiện trạng lý á lâm cũng không có dự định thay đổi dù sao hắn trong lòng mình cũng rõ ràng lee ông nơ sớm muộn cũng sẽ biết được này căn bản là không phải một hồi bình thường yêu đương chỉ là không nghĩ tới trải qua này một lần lee ông nơ phản ứng dĩ nhiên là như thế đại hơn nữa nay cũng ít nhiều để lý á lâm sản sinh một chút chính đang yêu đương cảm giác dù sao chỉ có chân chính người yêu mới gặp lo lắng vấn đề thế này đi lẽ nào khoảng thời gian này tới nay l e ông nơ dĩ nhiên có như vậy trưởng thành sao được rồi liên quan với vấn đề này vẫn là chờ sau này lại đi tìm tòi nghiên cứu đi trước mắt cần nhất làm quả nhiên vẫn là giải quyết ẹ t ị t bên kia vấn đề là thua sao lấy ẹ t ị t thân thể tình hình dù cho rơi vào trạng thái hôn mê cũng tuyệt đối không thể đến cái hôn mê ba ngày ba đêm khuyết đại như vậy đặc biệt là ở vai có lưu lại chỗ chống tình huống kỳ thực cũng chưa từng có trên bao lâu nằm ở trên giường ẹ t ị t liền mở cặp kia c h ạ m tròng mắt màu xanh lam ngay ở mở mắt ra ngay lập tức nàng liền nhìn thấy ở nàng bên cạnh lý á lâm mà vào giờ phút này nàng nói tới ra câu nói đầu tiên chính là chính mình thất bại đúng thế ẹ t ị t vô địch truyền thuyết đến đây rốt cục bị đánh vỡ Cái cái thiếu ngươi rồi. này ở trần trệt, nữ tướng quân, nàng thua ở một cái thần bí thiếu nữ trong tay. Đúng tay. đấy. em E một S ở trệt thua tịt, thua bí vào lúc này lý á lâm bản hẳn là an ủi E t ị t mới đúng dù sao nàng vừa mới mới vừa bại và vai bàn tay theo lý mà nói đây là chính cần an ủi thời điểm có điều làm nàng người yêu lý á lâm nhưng càng thêm biết chính mình cái này run S、e、tướng quân xưa nay đều không cần bất kỳ an ủi bởi vì cái kia dưới cái nhìn của nàng chỉ là người yêu mới thứ cần thiết thua chính là thua n à y không thể nào phản bác mà là lệnh leo hiện thực hơn nữa hắn càng thêm biết ở h、e、tít lý niệm bên trong thua sẽ cùng với thất bại mà thất bại sẽ cùng với thương n g vì lẽ đó vào lúc này hắn thì càng thêm không thể mở lời an ủi ta thua nhìn chăm chú trước mặt người yêu edit trong miệng lần thứ hai lặp lại ba chữ này thua nàng thua nàng bại bởi một người phụ nữ nàng bại bởi một cái tình địch do đó nàng thua chính mình người yêu có điều bại bởi vai này cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự t ì n h dù sao ngươi đối mặt nhưng là đến từ một thế giới khắc thần edit giờ khắc này tình hình cũng không quá lý tưởng điểm này lý á lâm rõ ràng trong lòng cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới càng thêm biết mình cần nhất làm chính là cái gì chăm chú c h â n an ngược lại sẽ để hẹ t ị t rơi vào vòng lẩn quẩn cho nên nói hắn chỉ có thể mặt bên đi chuyển vào một ít tư tưởng từ mà đưa đến thích hợp nhất hiệu quả tỉ như thời khắc này hắn theo như lời nói liền đối với hẹ t ị t sản sinh rung động thật lớn hiệu quả thần người nói người phụ nữ kia nàng là thần lần đầu nghe thần linh hẹ t ị t cùng nhì t ậ n d ạ c các em gái như thế phản ứng đầu tiên chính là không thể tin tưởng dù sao cũng là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hẹ t ị t nàng thợ p h ụ n h ư n g làm ệ n h của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đó là luật rừng phát tắc là nhược cường thực mà không phải ngu xuẩn tín ngưỡng có thể hiện tại nàng dĩ nhiên từ chính mình người yêu trong miệng nghe được thần tồn tại thế giới này còn thật sự có thần cồn vợ ở a xa xin m ộ ư ơ i ba cầu v ư t một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyên phiếu các loại châu báu đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương bảy trăm chín mươi tám ngươi còn muốn đi khiêu c h i ế n a i ngươi đừng xem a i cái kia dáng vẻ trên thực tế nàng nhưng là sống mấy vạn cái năm tháng ở nàng thế giới đang ở bên trong chỉ có năm cái cùng đẳng cấp thần linh có thể cùng nàng x n h bay sức mạnh của nàng tuyệt đối là nằm ở thế giới đỉnh cao nhất lý á lâm hiện tại cần nhất làm chính là để hẹ t ị t đối thoại có một cái nhất là trực quan hiểu rõ nếu không trời mới biết chính mình run ép tướng quân có thể hay không để tâm vào chuyện vụ vặt vai mạnh mẽ ở chỗ thân phận của nàng nàng là trời sinh long thần từ lúc sinh ra lên liền nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức mạnh không phải là chỉ là nhân loại liền có thể đánh đồng với nhau nếu như cùng chết vô ích cái rằng đạo lý dù cho là thua cũng hoàn toàn thuộc về bình thường thao tác vì lẽ đó hẹ t ị t ngươi thật sự không cần để ý thì ra là như vậy dĩ nhiên là thần sao thật là có hứng thú ta dĩ nhiên ở cùng một cái thần cướp nam nhân tuy rằng lý á lâm lời này nghe tới rất vô căn cứ đặc biệt là đối mặt ẹ t ị t này một loại kẻ vô thần nhưng đối với hắn ẹ t ị t nhưng là không có một chút nào hoài nghi phản mà hết mức tin tưởng cái này cũng là tại sao nói ẹ t ị t làm người yêu không chỉ có hợp lệ hơn nữa còn phi thường ưu tú nàng xưa nay đều không sẽ hoài nghi mình người yêu theo như lời nói lý á lâm nói trắng ra là thần như vậy nàng liền tin tưởng ai là thần chỉ là nguyên bản ta còn cảm thấy mình đã nắm giữ sức mạnh m ạ nhất n h ngoại trừ á lâm ngơi ư ở ngoài không ai còn có thể đánh bại ta có điều bây giờ nhìn lại ta còn giống như còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ thần linh sao nay cũng thật là một cái thú vị khiêu chiến ta này có tính hay không là chữa lợn lành thành lợn que nghe nói ly á lâm giải thích sau khi ẹ t ị t nhận rồi vai tồn tại cũng rõ ràng chính mình thân là phạm nhân đến tột cùng cùng thần trong lúc đó có bao lớn trên lệ n h có điều tại đây sau khi nàng nhưng là trực tiếp đem ẹ t ị t nhận định là là khiêu chiến đối tượng này cũng làm người ta tương đương không ứng phó kịp nan i ngươi còn muốn đi khiêu chiến a i ngươi thật lòng được rồi xem ẹ t ị t dáng dấp như vậy nàng còn giống như thực sự là thật lòng không sai ẹ tít là người nào đối mặt cương địch nàng có thể sẽ lựa chọn từ bỏ không đ ư n g đua nếu như nàng thật sự sẽ bỏ qua sẽ chọn lối bước đó mới không phải đại gia nhận thức cái kia mạnh nhất đế quốc nữ tướng quân chỉ là ê t ị t như thế cùng ai đối địch lên kẹp ở giữa lý á lâm nhưng là cảm giác tương đương làm khó dễ a yên tâm đi á lâm cuối cùng cũng có một ngày ta gặp giết chết tên kia đem ngươi lại đoạt lại bên cạnh ta không phải ê t ị t ngươi có phải là hiểu lầm cái gì vốn là ê t ị t đem a i coi là khiêu chiến đối tượng liền đầy đủ để lý á lâm đau đầu nhưng mà nàng đón lấy như thế mấy câu nói thì càng thêm để hắn một mặt cho vắng giết chết a i đoạt lại chính mình hồn ý ngươi có phải là bị đánh bối rối ta này căn bản ngay ở bên cạnh nguyên nhi được rồi nếu là người phụ nữ kia thắng ta cũng làm mất đi trở thành ngươi người yêu quyền lực chẳng lẽ không đúng sao h、e、ẹ tịt vì sao lại nói như vậy bởi vì như vậy lý niệm ở trong mắt nàng chính là thưởng thức không có sai nàng thua với v a i như vậy thuộc về nàng người yêu lý á lâm liền biến thành thứ thuộc về v a i còn nàng hiện tại cần nhất làm chính là nỗ lực làm bản thân mạnh lên lại đem chính mình người yêu từ người phụ nữ kia trong tay b ặ t lại ân thỏa thỏa không tật xấu chỉ là cái này lý niệm theo hẹ、e、tịt không t ậ xấu có thể đổi đến lý á lâm nơi này liền hoàn toàn không đúng được rồi tại sao vai thắng hai chúng ta liền không thể là người yêu vai lại không thể can thiệp ta yêu đương quyền lực không đúng hoàn toàn không đúng etit hai chúng ta vẫn là cố gắng tâm sự thế nào đặc biệt là liên quan với nói chuyện yêu đương phương diện này vấn đề tại sao lý á lâm như vậy lời giải thích phóng tơi ư etit trong mắt khẳng định là làm cho nàng phi thường không có thể hiểu được trước a i như vậy nhằm vào nàng hiển nhiên chính là đang cùng nàng tranh cướp người yêu chỉ là cuộc chiến tranh này thua chính là bản thân nàng như vậy làm thất bại một phương không phải lẽ ra nên mất đi tất cả sao thấy thế nào chính mình người yêu ý này cũng không giống như là như vậy một chuyện tuy rằng rất xin lỗi nhưng edit kỳ thực nữ nhân bên cạnh ta cũng không ít làm người yêu ngươi cũng không phải duy nhất vào giờ phút này lý á lâm rõ ràng lại nói của chính mình rất giống cặn bã nam không không nên nói xem nên chính là cặn bã nam mới đúng nhưng hết cách rồi nên nói hắn khẳng định vẫn phải nói đặc biệt là đang đối mặt edit thời điểm hắn thì càng thêm nhất định phải đem lời nói rõ r à n g ra dù sao nay cũng không chỉ chỉ là vì thay đổi edit ý nghĩ cũng càng là liên quan đến đến bên cạnh hắn hết thể nữ hải vấn đề an toàn ta chuyện bên này vai rất rõ ràng nàng cũng không có ý định can thiệp sự lựa chọn của ta tuy rằng nàng xác thực không đề nghị ta cùng ngươi trong lúc đó quan hệ nhưng nếu như ta kiên trì nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản đối ta rõ ràng như vậy hoa tâm ta khẳng định là không không có cách nào tiếp thu nhưng xin lỗi ta cũng có không thể bỏ xuống các nàng lý do nói nói tới chỗ này lý á lâm chính là cơ bản nói ra cho tới nay hắn đều không có như thế đối với hệ tít mở rộng cửa lòng chỉ lo dẫn ra đối phương độc chiếm ớn do đó náo động đến đã xảy ra là không thể ngăn cản nhưng bây giờ phát sinh chuyện này hắn cảm giác mình cũng là thời điểm đem nói đều nói rõ dù sao làm người yêu hắn bản thì không nên vẫn tiếp tục gần giấu đi cho tới nói ra tất cả những thứ này e t ị c h sẽ làm ra làm sao phản ứng cái kia cũng chỉ có thể nhìn nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào ngược lại lý á lâm là cảm thấy lấy e t ị c h tính cách tới nói đại náo một hồi là tất nhiên sẽ không thiếu là được rồi không thể bỏ xuống lý do sao ta rõ ràng nguyên bản lý á lâm trong lòng còn muốn e t ị c h đang nghe xong chính mình những câu nói này sau có ít nhất một nửa s á t suất gặp giận tí m ặ t hoặc là trực tiếp động thủ với hắn đều có khả năng nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là đang nghe hắn lời nói này sau edith phản ứng dĩ nhiên so với tưởng tượng còn muốn càng càng bình tĩnh chuyện này người rõ ràng người đến cùng rõ ràng cái gì chỉ có mạnh nhất người mới nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn cùng quyền quyết định ngươi mạnh hơn ta vì lẽ đó quyết định của ngươi ta không cách nào can thiệp cùng phản bác đối mặt lý á lâm cái k i a ngạc nhiên ánh mắt e t ị t rất là bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy đến hả còn có loại này thao tác sao có điều này thật giống cũng là e t ị t tính cách không sai đối với thờ phụ luật dừng pháp tắc edit tới nói có vẻ như cũng xác thực là càng mạnh hơn nhân tài nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn người yếu không người quyền đây là cơ bản nhất định lý nay nói cách khác lý á lâm mạnh hơn e t i t như vậy hắn làm ra quyết định e t i t liền có thể tiếp thu dù cho là hắn nắm giữ nàng người yêu cái này cũng được có điều khi ta trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh hơn ngươi thời điểm quyền lên tiếng cùng quyền quyết định liền muốn quy về ta không chế này nói cách khác chỉ cần ta trở nên mạnh hơn ngươi ngươi sẽ chỉ thuộc về ta một người ai ư u đẹp còn có loại này giải thích sao được rồi lý á lâm chưa kịp cao hơn g quá sớm e t i t đón lấy một chậu nước lạnh là đem hắn triệt để t ư ổ i tát c o vợ ở a xà xin m ư cầu v ư t một đồng c u i chương cầu nguyễn phiếu các loại châu máu đậu một các chuyện b khi á c t ạ đây. thịt r c thực ế giới h ạ h ế đ lực trở nên càng mạnh hơn thậm chí vượt qua chính mình sau khi như vậy nữ nhân này sẽ ngay đầu tiên lấy hạ khắc thượng nàng gặp dùng thực lực của chính mình hướng về thế gian tuyên cáo người đàn ông này chỉ thuộc về bản thân nàng một người đây chính là etit đây chính là đế quốc mạnh nhất nữ tướng quân nay cũng thật là vừa khiến người ta vui mừng lại khiến người ta yêu tin tức ca g i ả n g đạo lý đến đây ly á lâm cũng coi như là hiểu ra y dựa vào ý nghĩ của chính mình đi thuyết phục etit đó là căn bản liền không thể etit là cái kiêu ngạo người cũng là một cái hung hăng nữ nhân nếu để cho nàng chiếm thượng phong như vậy tất cả liền đều muốn thuộc về nàng khống chế dù cho là người yêu cũng như thế vì lẽ đó hắn cũng ở vui mừng may là chính mình mạnh hơn etit nếu không ngày hôm nay kết cục liền tất nhiên là muốn đổi lại đây mới đúng cũng thật là có đủ khiến người ta đau đầu có điều cũng còn tốt chỉ cần mình có thể quá v ẫ n đề lên e t i t như vậy tương lai nàng liền không có cách nào lại chiếm cứ chủ động cứ như vậy đúng là cũng vẫn có thể xem là một cái không sai kết cục chỉ là vậy sao sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem phần này khuất n ụ c trả lại nàng được rồi xem dáng dấp như vậy e t i t quả nhiên vẫn là không có ý định từ bỏ báo thủ ý nghĩ thân c u n g người sự t r í n h lệnh cũng không phải dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp e t i t ngươi muốn tìm bậy bãi cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy edit đ i thoại báo thủ có phần thắng sao không lý á lâm có thể nói thẳng đó là tí xíu phần thắng đều không có bởi vì e t i t cùng ai sự chênh l ệ n h ngoại trừ trời sinh chủng tộc sai biệt ở ngoài càng có mấy vạn năm khoảng cách làm nhân loại e t i t cả một đời lại có thể sống tới bao nhiêu năm dù cho nàng vẫn nỗ lực đến ra chết lại có thể thu được thế nào thành t h u người một đời dù cho là như thế nào đi nữa huy hoàng cũng vẫn vẫn là cực kỳ ngắn ngủi đặc biệt là đối với a i như vậy long thần tới nói hay là nàng chỉ là cảm giác ngáp một cái cũng đã vượt qua một cái con người một đời thời gian lý á lâm rất rõ ràng điểm này chỉ là hắn giờ khắp này nói nhưng cũng không chính là đã kích edit hắn nói như vậy chỉ là mượn cơ hội này nói cho hẹ thịt một ít chuyện dù sao hắn trong lòng mình cũng là có một phen dự định làm sao ngươi là dự định nhắc nhở ta để ta từ bỏ báo thù sao lý á lâm trong lời nói t h â m ý hẹ thịt cũng không có nghe được chỉ là từ mặt chữ về mặt ý nghĩa lý giải lông mày của nàng là bản năng cao lên đến làm nhân loại nàng cùng thần sự t r ê n h lệch khổng lồ biết bao bản thân nàng đương nhiên cũng là rõ ràng trong lòng dù sao nàng đã từng tự mình lĩnh hội quá vạn sức mạnh tình cục kia chỉ là nàng h t ị t khả năng liền như thế từ bỏ sao không ngươi cùng ai sự việc của nhau ta cũng không có ý định nhiều lất vào ngươi muốn tìm đi làm công toi báo t h ủ ta cũng sẽ không phản đối chỉ cần ngươi cảm giác mình có cái kia năng lực rất là ra ngoài ẹ n tịp dự liệu khi nàng cho rằng lý á lâm là ở khuyên bảo nàng từ bỏ thời điểm lý á lâm bên kia nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu đến vậy ngươi ta nghĩ nói cho ngươi chính là thế giới này là có cực hạn ngươi hiện tại có khả năng đạt đến trình độ đã để ngươi đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất dù cho ngươi lại cố gắng thế nào ngươi có khả năng tăng lên thực lực cũng trung quy vẫn có hạn như ngươi vậy tăng lên dù cho là tiêu hao ngươi một đời thời gian cũng tuyệt đối không thể đạt đến may như vậy độ cao đúng ố i nghi mặt Lâm hoặc tịt, không h c Lý là Á t à o đi v ò n ý tứ, trực tiếp có liền ờ nói, coi là phía dưới đối với to lớn nhất lung túng nói、ra. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nghe nói cái này chân tướng sau khi cũng là rơi vào đến trầm mặt ở trong. Đúng, coi dưới đối với cái khi rơi i to vào tịt tịt trầm mặt là là là l phía ra. sau vậy, ở như lý á lâm nói như vậy thế giới này là có cực hạn liền lấy người bình thường mà nói bất luận trải qua làm sao khủng bố huấn luyện cũng chung quy chỉ có thể đạt đến thân thể cực hạn nhưng này có thể đạt đến thế nào trình độ đây đạt đến hoặc là vượt qua thân thể cực hạn này nghe vào xác thực rất mạnh liền tỉ như la sát ba quỷ Ba người không i a t ự lực c mặc dù là Lý á lâm vị trí chủ thế giới, cũng có thể làm được là Lý lâm làm đừng đặt nói này, ngang một mảnh giới giới, thế trí thế thể quét một thỏa thỏa ở h dù Á vị k thành trình thật Nhưng, mạnh vấn đến liền đề. độ đó, liền thật sự đủ đủ sự còn h Không. ư a c thiếu rất nhiều chỉ ít so với long thần như vậy trình độ hãy cùng r u n d ế không khác biệt gì bất kể là tu luyện tới thân thể cực hạn cũng hoặc là vượt qua cái kia phân cực hạn đối với long thần mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì cho tới thế giới này khác một b á o vật cái kia nắm giữ sức mạnh thần bí tệ cụ xin lỗi tệ ẩy c ụ sức mạnh trung quy cũng là có hạn dù sao tệ ẩy c ụ sức mạnh thần bí đến từ chính siêu cấp đạn chờ bị ạ t mà siêu cấp đạn chờ bị ạ t đối với long thần tới nói tối đa cũng chỉ có thể đạt đến thân thuộc bình thường trình độ ân nhiều hơn nữa liền không xong rồi chỉ là thân thuộc có thể cùng long thần so với sao hiển nhiên cũng là không thể E tịt tại đây cái chém đồng thế giới có thể có được sức mạnh cũng là gần như chỉ có nhiều như vậy trên thực tế bản thân nàng cũng rất rõ ràng năm gần đây thực lực của chính mình tăng lên đã đạt đến một bình cảnh bất luận nàng như thế nào đi nữa cố gắng như thế nào cái kia tăng lên tốc độ cũng là đến tương đương chậm, chậm. đây là bởi vì thế giới này cực hạ n sao nghe nói l y á lâm một lời nói sau t d i t trong lòng cuối cùng cũng coi như có như vậy một phần hiệu ra hóa ra là thế giới này hạn chế chính mình sao n à y nói cách khác bất luận chính mình cố gắng như thế nào cũng c h u n g quy không cách nào cùng cái k i a long thần đánh đồng với nhau ta sẽ không bỏ qua trầm mặc một lúc lâu trầm mặc có thể thấy được t d i t vị này mạnh nhất đế quốc nữ tướng quân trong lòng đến tột cùng bay lên thế nào sau lớn có điều đang trầm mặc qua đi trên mặt của nàng nhưng là lộ ra một bộ quả quyết vẻ mặt nàng edit sẽ không bỏ qua bất luận trước mặt đối mặt thế nào hiểm trở gian nan nàng đều sẽ không bỏ qua ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua như vậy etit ngươi có hứng thú hay không theo ta thay cái thế giới đi đến một thế giới khác vui đùa một chút etit như vậy đáp lại là không chút nào ra ngoài lý á lâm dự liệu bởi vì h ắ n biết đây mới là chính mình nhận thức etit chính mình người yêu vì lẽ đó nghe nói etit lời nói sau hắn vừa không có thất vọng cũng không có khuyên can chỉ là n h u n miệng cười tùy tiện nói ra một câu thế giới này có thể cho đồ vật của ngươi đã không hơn nhiều nếu nếu như vậy ngươi có hứng thú hay không đi với ta đến một thế giới khác thật thật mở mang kiến thức một chút một thế giới khác mỹ lệ phong cảnh có người cái này mạnh nhất đế quốc nữ tướng quân tin tưởng một thế giới khác nhất định sẽ bởi vì sự xuất hiện của người do đó trở nên càng thêm đặc sắc đi cồn vợ ở ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i trương cầu nguyện phiếu các loại châu báu đậu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương tám trăm dị thế giới khai thác cuộc chiến mang theo hệ thịt đi tới một thế giới khác ý nghĩ cũng không phải lý á lâm nhất thời tâm huyết dân trào mà là đã sớm trải qua cẩn mật suy nghĩ vừa đến hắn xác thực cần h ẹ tịt sức mạnh điểm này cũng không sai dù sao hắn cũng xác thực cần chính mình run ép tướng quân sức mạnh giúp đỡ thứ hai nói một lời chân thật h ẹ tịt ở đế quốc bên này cũng chân tâm có chút lúng túng trước mắt đế quốc đã xuống lại chính trực bách phế chờ hưng ơ giai đoạn đông nam tây bắc tứ phương diện dị tộc bị đánh cho hoa rơi nước chảy căn bản là không nổi lên được nửa phần sòng gió này vốn là một chuyện tốt không sai nhưng vấn đề là chúng ta hiếu chiến ms trần triệt nữ tướng quân tôi không thể thiếu hộ chính là chiến tranh đánh giết dị tộc thệ a quần còn chưa đủ hắn chiến trường lại rất nhanh quay lại đến trong nước chung quanh bình định nàng đại quân đến mức quả thực chính là gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy căn bản không người là nàng hợp lại chi địch như vậy e t i t quân đội như vậy xác thực là đế quốc trong tay mạnh mẽ lá bài t ẩ y nhưng vấn đề là n à y chi sức mạnh làm đế quốc lá bài t ẩ y cũng đồng dạng là một thanh kiếm hai lưới trong này nhất là không yên t ĩ n h nhân tố chính là e t i t bản thân mọi người đều rất rõ ràng e t i t là một cái điển hình phần tự hiệu chiến căn bản không phải loại kia có thể an tâm hạ xuống cố gắng sinh sống nữ nhân cho nên khi dị tộc h n loạn bị bình định trong nước đàn hồi bị chấn áp sau khi nàng mục tiêu tiếp theo lại sẽ chọn ở nơi nào nàng có thể sẽ thanh thản ổn định ở lại đế đô quá không có việc gì sinh hoạt không vậy khẳng định là không thể làm nàng người yêu lý á lâm sâu sắc rõ ràng điều này mà liền hắn đều biết sự t ì n h người khác lại làm sao có khả năng không biết có thể dự kiến làm tất cả sau khi kết thúc ẹ tít tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều người trong mắt một cây gai nếu như không thể nhổ nàng liền tất nhiên sẽ trở thành trở ngại đế quốc phát triển không yên t ĩ n h nhân tố dù sao giờ k h ắ c này đế quốc không còn cần chiến tranh cũng không muốn phát sinh nữa chiến tranh đến lúc đó ẹ tít như vậy phần tử hiệu chiến còn có thể tồn lưu nàng một vị trí sao e sợ rất khó không phải sao vì lẽ đó tổng hợp lo lắng tới đến lý á lâm cảm thấy chính mình quả nhiên hay là muốn cho chính mình người yêu tìm chút chuyện tài năng hành không chỉ có là e t i t còn bao gồm nàng thủ hạ nhánh bộ đội này các ngươi không phải yêu thích chiến tranh sao được ta liền cho các ngươi một cái to lớn nhất chiến trường để cho các ngươi đi thỏa thích chém giết được rồi có thể truyền nhiễm virus lấy máu người thịt làm thức ăn thi thể đối thủ như vậy thật giống không có bất kỳ khiêu chiến nào tính có thể nói a lý á lâm vì là e t i t lựa chọn chiến trường ở nơi nào rất đơn giản chính là cái kia đã tràn đầy dòm bizkunai thế giới là một người thế giới dù cho là kể bên hủy diệt thế giới cũng có đồng dạng có lượng lớn tuy à i n g ê n có thể c ằ n g khai phá, này ở rất lâu trước, lý â u trước, l á lâm trong lòng n đã h ư là... cảm à thấy ẹ tiệt là n giúp nàng chinh phạt spun la thế giới người được chọn tốt nhất nhưng đổi đến nhà chúng ta run ép tướng quân trong mắt loại kia chỉ là đơn thuần lấy vi rút làm môi giới lẫn nhau chuyển nhiễm nuốt thi thể nhưng là căn bản là liền nửa điểm tính khiêu chiến đều không có đánh giết những người đã đi chết thi thể có cái gì lạc thú có thể nói không sai cho ngươi đi giúp ta khai phá thế giới kia xác thực là có chút đại tài tiểu dụng có điều hết cách rồi ta hiện tại xác thực cần gấp nhân thủ mà có thể đến giúp ta cũng chỉ có một mình ngươi e tịch đối với g i ế t dòm bị không có hứng thú được rồi lấy thực lực của nàng chạy đến xùn lại thế giới xác thực là có chút đại tài tiểu dụng có điều vấn đề là lý á lâm cũng thực sự không muốn đem e tịch ở lâu ở chém đồng thế giới hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể khác sử dụng một ít thủ đoạn ân chính là người thương một ít h í kịch m ỏ mã dù sao nhà chúng ta run ép tướng quân chính là an bộ này không phải sao chỉ có ta mới có thể làm đến sao cũng thật là không có cách nào đây đối với một thế giới khác e tích trong lòng bao nhiêu là có chút hứng thú chỉ là nghe nói thế giới kia sau khi nàng đơn thuần cảm thấy không có tính kiêu h chiến mới sẽ cảm thấy hứng thú đần độn có thể hiện tại khi nàng cảm nhận được lý á lâm cái kia phân ỉ lại thời điểm nhưng trong lòng của nàng là lập tức thay đổi cái cảm giác hay là cái kia phân ỉ lại làm cho nàng tràn ngập cảm giác thành công hay hoặc là, là cái gì cái khác nguyên nhân ngược lại vào giờ phút này hẹn thịt ở trải qua thoáng trần trờ sau khi liền rất nhanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu như là á lâm cần lời của mình chính mình lại làm sao có khả năng gặp từ chối đây dù sao hắn nhưng là chính mình người yêu a đến cùng là rơi vào yêu trong sông đang cùng lý á lâm đơn độc ở chung thời điểm nhà chúng ta mạnh nhất nữ tướng quân đều là sẽ đem nàng cái k i a đầy dậy nữ nhân phong tình một mặt triển lộ ra đặc biệt là nàng ở không cảm thấy dựa v à ở lý á lâm trong lòng cảm thụ người yêu khí tức thời khắc càng là tình đến m ộ lúc không thể phòng ngừa liền sẽ phát sinh một ít chỉ có người yêu mới sẽ làm ra cử động ân trở xuống bên cái mấy ngàn tự đều nhờ đại gia tự mình ngã n g nói tóm lại ở một phen thâm nhập hoa trọng điểm giao lưu sau khi lý á lâm cùng h tịt ý kiến đạt thành nhất trí gần đây phe đế quốc chiến tranh đã chung kết không còn cần h tịt bộ đội điều động trong khoảng thời gian này h tịt sẽ mang nàng viện c h ọ n tỉ mỉ bộ hạng tùy tùng lý á lâm đồng thời đi tới đến một thế giới khác tiến hành một thế giới khác khai phá công tác ân nói là khai phá công tác kỳ thực chính là tiến hành giết chóc cùng cướp đoạt giết chết tất cả được gọi là dọn bị vật trùng cướp đoạt có thể bị lấy đi tài nguyên bao quát thế giới kia nhân loại bởi vì vượt qua thế giới tác chiến vì lẽ đó sớm chuẩn bị khẳng định là phải làm tốt không sai thì như hậu cần tiếp tế vấn đề thì như ứng đối g i ò m bị vũ khí cùng trang bị mấu chốt nhất còn có cái tia có thể trị vi rút g i ò m bị thuốc đang đi tới skunla thế giới trước tất cả những thứ này khẳng định cũng là muốn sớm chuẩn bị tốt đẹp đặc biệt là hậu cần tiếp tế nay có thể nói là trọng yếu nhất dù sao ẹ tịt mang theo bộ hạ đi tới đến skunla thế giới sau hoàn toàn không giống ở trong nước t r i n h chiến đơn giản như vậy một khi không kịp cấp đoạt đến đầy đủ tài nguyên hay hoặc là nói là lý á lâm cung cấp tiếp t ế chế như vậy nàng bộ đội liền sẽ lập tức rơi vào hết đạn hết lương thực cảnh còn kh vì là phòng ngừa xảy ra bất chắc lý á lâm bên này cũng là liên lạc cáo di đại thần để hắn đứng ra cung cấp lượng lớn có thể c u n g thời gian dài gửi quân dụng lương thực liên quan với hệ thì xuất t r i n h ý nghĩa lý á lâm cũng không có ẩn dấu cáo di đại thần nghe nói này dĩ nhiên dính đến dị thế giới khai thác vị này đối với đế quốc trung thành tuyệt đối đại thần tự nhiên cũng là tận hết sức lực phát động tất cả có thể dùng tài nguyên một hồi liên quan với dị thế giới khai thác cuộc chiến liền như vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương tám trăm linh một trốn đến khắc một cái thế giới tị nạn từ khi đi tới chém đồng thế giới sau đến từ scun là thế giới một đám các em gái đều bị rất thích đáng thu xếp lên ngự tỷ thư viện trưởng giả i ụ gạo ổ dạ dạy -dạ sệ là một con đâm vào đế quốc thư viện một bên học quốc ngôn ngữ cùng chữ viết một bên lặn xem đế quốc các loại thư tịch đúng là khá là tự s ư ớ n g mà thánh nghị sĩ đ ò đại học một đám sinh viên đại học em gái các nàng nhưng là đều bị sắp xếp ở nhì tận d ạ c tổng bộ thống nhất mà lại hệ thống học quốc phương diện có liên quan tri thức dù sao đối với cho các nàng mà nói trước mắt cần nhất giải quyết vẫn là liên quan với giao lư nếu như ngay cả giao lưu đều không làm được vậy còn làm sao vì là đế quốc làm c ô n g hiến chỉ là so với trở lên các em gái ạ xà xỉ cổ cái này điên cùng nhà khoa học liền căn bản không cái k i a thời gian rảnh rỗi học tập ngôn ngữ giao lưu cản trở cái k i a có ý nghĩa gì nàng hiện tại cần nhất làm vẫn là lượng lớn sinh sản thuốc giải độc rằng đạo lý nguyên bản lý á lâm c ả m thấy ạ xà xỉ cổ tốt nhất vẫn là nhiều học tập một phen như vậy mới có thể càng tốt hơn hòa vào thế giới này chỉ là sau đó một cân nhắc cũng liền từ bỏ ý nghĩ như thế đúng hiện tại bất kể là ẹ tịt bộ đội vẫn là s l thế giới người may mắn còn sống sót bọn họ cần nhất quả nhiên vẫn là có đủ nhiều thuốc giải độc cùng với để ạ sạc sĩ cố đem thời gian tiêu tốn đến học quốc ngôn ngữ cùng chữ viết trên hắn còn không bằng làm cho nàng bình tĩnh lại tâm tình vì nàng cung cấp tất cả nhu cầu làm cho nàng càng tốt hơn vùi đầu vào công tác ở trong chỉ có như vậy mới là lựa chọn tốt nhất không có sai vì lẽ đó hết cách rồi học tập cái gì vẫn là tạm thời thả một nơi đi thuốc giải độc vật này vẫn là có thể sinh sản ra bao nhiêu liền sinh sản ra bao nhiêu cho thỏa đáng Mà ngay ở sở sỉ cổ bởi vậy có thể thấy được tuy rằng edit trong miệng nói không hứng thú gì nhưng trên thực tế nàng đối với trận này dị giới trinh chiến cũng là dành cho có đủ nhiều coi trọng người này cũng thật là vô cùng bạo tay a c ù n g đi ẹ n tịt đồng thời kiểm duyệt xong xuất trình bộ đội sau lý á lâm là không nhịn được cảm thán một tiếng nay cũng có trách dù sao hắn chứng kiến nhánh bộ đội này trong đó ngoại trừ phổ thông binh lính tinh nhuệ ở ngoài tương tự còn nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc tỷ như thợ giờ bị ặt bên trong l ũ lỉ vợ cùng đái đá dạ tỷ như va vờ tỷ như tasumi tỷ như jun tỷ như b u ồ n tỷ như c h ờ một chút lụp bút ai x hai người các ngươi là cái gì quỷ làm sao cũng trà trộn vào xuất trình trong đội ngũ đi tới liên quan với scullet thế giới hiện trạng lý á lâm đã rất tốt vì là h tịch tiến hành rồi miêu tả dù sao nàng ở dẫn dắt bộ đội đi tới thế giới kia sau d o m bị cũng không phải bọn họ cần đối mặt duy nhất kẻ địch những người tiếp tục sống sót những người may mắn sống sót cũng đồng d ạ n g là cần cảnh giác cùng đối địch mục tiêu dù sao nếu như chỉ là phổ thông người may mắn còn sống sót cũng còn tốt có thể vạn nhất nếu như gặp phải còn sót lại chính quy bộ đội đâu tuy rằng chém đồng thế giới từng binh sĩ thực lực đều rất mạnh xa không phải nhân loại bình thường có thể có thể sánh được nhưng nếu như không có đặc thù sức mạnh chỉ dựa vào đơn thuần sức mạnh lại làm sao có khả năng rất tốt chống đối khoa học kỹ thuật vũ khí cái gọi là biết đối phương c h i kỷ mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng có thể làm cho hệ tịt biết được khoa học kỹ thuật sức mạnh mới có thể bảo đảm nàng ở s k u n l à thế giới thời điểm sẽ không xuất hiện bất ngờ xem dáng dấp như vậy hệ tịt xác thực là đem lý á lâm lời nói đặt ở trong lòng cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng mới gặp một hơi mang tới nhiều như vậy tệ gậy gù người n ắ m giữ chỉ là li vợ cùng đái đã dạ hai người này làm hệ tịt bộ hạ cũ theo lao đại cùng đi đương nhiên không thành vấn đề mà họa vợ cùng ta su mỹ bọn họ không cần phải nói làm ra hệ vợ thành viên bọn họ vẫn còn thuộc về hệ tịt thù hạ theo đồng thời trinh chiến dị thế giới ngược lại cũng hợp tình hợp lý có thể vấn đề là lục b ộ t cùng ngài hai người bọn họ nhưng là nỉ tật g ạ à n h người a tại sao hai người bọn họ gặp lẫn vào trận này dị thế giới trong chinh chiến na d ẹ n đã sẽ đồng ý thả bọn họ hai lại đây E-T. hai người bọn họ là tình huống thế nào lý á lâm nhìn thấy lục b ộ t cùng ngài cái k i a hai tên này tự nhiên cũng là nhìn thấy lý á lâm có điều so với lý á lâm nghĩ hoặc cái k i a hai tên này nhưng là vẫn trôn trôn t r á n h tránh hoàn toàn không dám với hắn nhìn thẳng cũng nguyên nhân chính là như vậy lý á lâm mới sẽ đến cảng gana mượn hả、á、lâm ngươi còn không biết sao hai người bọn họ nhưng là theo ta đồng thời tị nạn đi ha tị nạn vốn là lý á lâm liền rất khó hiểu mà hẹ t ị t bên này che miệng cười khẽ thì càng thêm để hắn không hiểu rõ nổi hai người bọn họ là làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết dĩ nhiên gặp muốn trốn đến một thế giới khác tị nạn có hay không như thế khuyết đại a nguyên lai、like、ngươi thật sự không biết ta cái kia chuyện này vẫn để cho chính bọn hắn nói cho ngươi nghe đi thấy lý á lâm vẫn là một mặt sai lăng hẹ t ị t ở hơi làm trần trờ sau khi đông nhiên là cười khẽ lắc đầu nàng không có báo cho lý á lâm t r ầ tướng mà là để chính hắn đi dò hỏi hơn nữa ở nói xong câu đó sau khi nàng cũng là trực tiếp xoay người rời đi không chút nào vì hẳn ý giải thích còn để ta tự mình đi hỏi này cũng thật là mấy người các ngươi tàng cái gì tàng đều tới đây cho ta tuy rằng cũng không rõ ràng lắm tình hình có điều nếu e t ị t đều nói như vậy lý á lâm cũng là không nghĩ nhiều ngược lại người trong cuộc đều ở vậy thì trực tiếp tìm bọn họ để hỏi rõ ràng chứ e t ị t vừa đi nguyên bản tập kết t r i n h chiến bộ đội liền có thể tại chỗ giải tán mà lúc này lại nhìn l ú t buột cùng ai i s i a h a i người bọn họ là trực tiếp tìm tới h ọ vợ cùng ta sumi bốn người lén, lén lút lút đã nghĩ trộn đi có thể vấn đề là bọn họ nhất cử nhất động sớm đã bị lý á lâm đặt ở trong mắt lúc này muốn t r ố n đi bọn họ chạy đi được sao không nói chưa kịp chạy lên vài bước đây bốn người bọn họ liền bị lý á lâm trực tiếp quát bảo ngưng lại trụ đốt c h â n mấy người các ngươi ngủ ngốc chạy đi đâu nói một chút đi đến cùng đã xảy ra chuyện gì đặc biệt là l ộ c bột cùng ai i x i s hai người các ngươi lại muốn chạy đến dị thế giới tị nạn ta còn thực sự là xem thường các ngươi xem mấy tên này trốn t r ô n tranh tranh dáng vẻ lý á lâm liền biết việc này khẳng định cùng bốn người bọn họ đều không thể tách rời quan hệ tuy rằng không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng lấy trước mắt tình huống này khẳng định là sẽ không quá đơn giản là được rồi cho nên nói các ngươi mọi người đủ cái kia liền ở ngay đây theo ta cố gắng giải thích một chút đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì dĩ nhiên một hơi lan đến gần bốn cái tệ ẩy gù người nằm giữ c ô n vợ ở ạ xà xin mười ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i chương cầu nguyện phiếu các loại c h â u n á o đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương tám trăm linh hai chạy đi sung sướng ngai thám hiểm còn có thể bị tóm hắc cái kia cái gì á lâm chúng ta nói một câu đều có thể khái nói là ba các ngươi là sáng sớm không ăn cơm vẫn là làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết chân như n u n g ra mau nhanh nói rõ cho ta đối mặt lý á lâm hung hăng do hỏi bốn cái ngu ngốc là người nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng không có thể nói thanh nửa cái tự đến mắt thấy mấy tên này như vậy khả nghi lý á lâm càng là t r ừ n g mắt lên hắn ngày hôm nay còn nhất định phải nghe được cái lời nói thật không thể chỉ là không nghĩ tới khi hắn lớn tiếng nói xong câu đó sau lại nhìn cái kia bốn cái ngu ngốc dĩ nhiên càng là một bộ chột dạ răng dớp hoàn toàn không dám với hắn đối diện làm sao nay cũng thật là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài được rồi kỳ thực chân tướng cũng không có lý á lâm tưởng tượng phức tạp như thế nói đến tất cả tình huống đều còn muốn từ mấy ngày trước bắt đầu nói tới còn nhớ l ụ t bộ trước đây hướng về lý á lâm cầu hoặc sao khi đó lý á lâm chỉ là thuận miệng nói rồi như vậy một câu dù sao cũng là nam nhân mà nếu không được hoan n ê n còn muốn gia tăng cùng cô gái ở chúng kinh nghiệm vậy thì đơn giản trực tiếp dùng tiền đi chơi chứ ngược lại là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh ai cũng sẽ không nhiều quan tâm các ngươi chuyện vô bổ huống chi này mấy cái không có nữ nhân rủ cạn d ngu ngốc cũng xác thực không có càng nhiều lựa chọn lý á lâm là thuận miệng n h ấ t lên nhưng lụt bột nhưng là thật sự ghi vào trong lòng không chỉ có là hắn chờ sau đó cùng tạt xù mỹ còn có ý g i t mấy cái độc thân vông môn vi cùng nhau tính toán một hồi vẫn đúng là liền cảm thấy đây là một lựa chọn tốt nhất làm tệ ẩy c ủ người nắm giữ trong tay bọn họ hoàn toàn không thiếu cái kêu ba qua hai táo c h ỉ ít đi sung sướng nhai chơi lần trước vẫn là thừa s ứ c này tên gì là nam nhân có tiền sẽ đổi bại sao ngược lại đến cuối cùng này huynh đệ bốn người là quyết định chủ ý tùy ý chọn cái tốt nhất thời gian cùng đi sung sướng nhai thám hiểm ân những người đẹp đẽ lại ôn nhu các tiểu tỉ, tỉ. chính đang sung sướng ngay chở bọn họ quang lâm à. trải qua một phen thương thảo sau bốn cái ngu ngốc là biểu hiện trí khí l a n g vân dù sao chỉ là sung sướng ngay mà bọn họ tệ ấ y ủ người nắm giữ sợ của ai nhưng mà ra ngoài trước này mấy cái ngu ngốc là một cái so với một cái có tự tin có thể ra cửa sau khi cái kia có thật vất vả ngưng tụ lại đến tự tin nhưng là một cái so với một cái tết i nhanh đặc biệt là đợi được sung sướng ngay sau n à y bốn cái ra hỏa tất cả đều thành rụt đầu cái kia cái gì không chỉ có trốn trốn tránh càng là bộ dạng khả nghi không được dù sao đều là một đám quỷ nhát g â n mà chỉ có điều tuy rằng trong lòng tràn ngập thấp thỏm cùng b ấ t a n nhưng đối với em gái ngóng trông nhưng trung quy vẫn để cho bọn họ cố lấy rút khí ở sung sướng nhai qua lại độ bước sau mấy tiếng bọn họ là rốt c ụ c quyết định một cửa tiệm đánh bạo trực và o vào sau đó sau đó sẽ không có sau đó đúng lụa bột cùng tà s ù mỹ bọn họ không nghĩ tới liền ở tại bọn hắn hành tung khả nghi ở sung sướng nhai qua lại độ bộ thời điểm sớm đã có có lòng người phát hiện bọn họ không đúng thuận thế liền thông báo đế đô canh g á c đội mà thật có chết hay không được thông báo đến đây điều tra lại vẫn là đế đô canh các đội đương nhiệm đội trưởng xe bị truy tụ tuy rằng ở trở thành lý á lâm người sau xây dựng tên tiểu tử này tính cách đã không còn vạt mẹo nhưng tính cách biến hóa nhưng không có nghĩa là nàng mất đi tự mình là một người chính nghĩa người xây dựng kỳ thực rất chán ghét sung sướng nhai nơi như thế này chỉ là bởi vì tự thân chức trách cùng với lý á lâm căn dặn nàng mới tuân thủ nghiêm ngặt hành vi của chính mình đồng thời cũng đang thủ hộ đế đ ô an toàn như vậy lần này khi nàng ở sung sướng nhai nhìn thấy đã từng đồng thời kể vai chiến đấu quá đồng bạn nàng lại sẽ làm ra thế nào phản ứng đây liền như vừa nói tới x â d ự n trung thành với lý á lâm liền dường như một con nho nhỏ trung quyển nhưng cũng không có nghĩa là nàng mất đi tự mình nàng cái kia nguyên bản vặn vẹo tính cách cũng ít nhiều gặp bảo lưu một ít chỉ là thể hiện không rõ ràng như vậy mà lần này nàng cái kia vặn vẹo tính cách liền thoáng triển lộ ra một phần nàng cũng không có trực tiếp đối với lột bột cùng tạ t xù mỹ các nàng đ ộ n g thủ chỉ là ở trong bóng tối kiên trì chờ đợi chờ đến lột bột bọn họ rốt cục hạ quyết tâm đi vào bọn họ chọn xong cửa tiệp kia chọn được rồi vừa ý tiểu t ỷ t ỷ đồng thời rất tốt cảm nhận được tiểu tỉ ôn nhu cho thời điểm nàng mới rốt cục hiện thân có thể tưởng tượng được nguyên bản còn đặt mình trong ôn nhu hương bên trong lục b ộ t mọi người đột nhiên bị xệ dịch cung hăng l ọ t vào thông t ì n h đó lại sao là một câu đẹp có thể nói rõ càng thêm để bọn họ tan vỡ chính là xệ dịch căn bản không có ý định đối với bọn họ độc thủ chỉ là lấy nhanh nhất thời gian đem đây là kiện cho chọc vào đi ra ngoài không quá nhiều lúc lục b ộ t tái mộ nạ rẽn đã biết rồi ai yết sức ù n g tạt sủ mỹ thanh mai trúc mã xô biết rồi bao quát mỉ tật sạch hết thầy thành viên ở bên trong mọi người đều biết tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói nam nhân đi đi chơi sung sướng nhai cũng không có gì ngược lại lại không phải phạm tội chỉ là bình thường tiêu phí mà thôi nhưng vấn đề là đứng ở nữ rơi góc độ mà nói như vậy sự tình liền thực sự là quá ác liệt không phải sao dù cho đến lúc sau nạ dẹn đã cũng không có g i a n d ạ y đại gia cái gì chỉ nói là vài câu lời an ủi nhưng dù vậy điều này cũng đầy đủ để mọi người tan b ỡ chí ít đối với lục bốt cùng y tế mà nói n à y ni t ấ t dịch là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa là được rồi không mặt m ũ i tiếp tục chờ đợi vừa vặn ẹ d t í c h bên này đang chuẩn bị hướng dẫn dị thế giới đang thiếu cao cấp sức chiến đấu cùng với đi theo phiên dịch nhân viên tạ xù mỹ cùng họ vợ như thế một cân nhắc liền đối với lục bốt cùng y tế báo tin thuận thế đem bọn họ kéo qua nay tứ huynh đệ tập hợp đến cùng một chỗ cũng coi như là chạy đến một thế giới k h á c tránh tị nạn dù sao so với ở nỉ h tật rạch bên kia trở thành hệ tịch thủ hạ sẽ phải thoải mái có thêm không phải sao phải biết hệ tịch nhưng là xưa nay cũng không khỏi rừng thủ hạ bình thường phát tịch ta mấy người các ngươi ta còn thực sự là phục các ngươi chờ lý á lâm nghe xong trần tướng lại nhìn mặt trước vẻ mặt đưa đám mấy người hắn trong lúc nhất thời cũng là đến giờ khóc giờ cười chạy đi sung sướng ngai thám hiểm còn có thể bị tóm mấy người các ngươi cũng thật là ngu đến mức bầu trời chúng ta này không phải cũng không có cách nào mà tuy rằng cảm giác vô cùng mất mặt nhưng dù sao đều là nam nhân vẫn là có thể lẫn nhau lý giải vì lẽ đó lúc này lột bột cũng là khổ cái mặt trong giọng nói đến khá là ưu á n hắn hiện ở trong lòng cũng là kìm nén một luồng khí đây nhưng ai để tự mình xui xẻo đây hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng được rồi không phải là nữ nhân mà à, quên đi cũng coi như các ngươi xui xẻo ai để cho các ngươi bị s ệ dệt hồi nhìn chằm chằm các ngươi đã muốn đi dị thế giới trôn tránh tình thế vậy trước tiên theo hẹ tị đồng t h i đi ngược lại ở nàng thù hạ các ngươi cũng khẳng định không nuốt nổi thiệt t h i là được rồi cho tới đến dị thế giới sau mấy người các ngươi cũng cho ta lên tinh thần đến đừng cho giả hệ vợ cùng nhì tật d ạ c h bị mất mặt đặc biệt là ngươi l ụ t bột đừng xem đến nữ nhân liền hướng trên tập hợp cho ta chú ý đúng mực thật là có đủ không khiến người ta b ấ t lo cồn vợ ở ạ xà xin m ộ ư ơ i ba cầu v ư t một trăm đồng cuối trương cầu nguyện phiếu các loại châu m á o đ ầ u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây chương tám trăm linh ba ta dẫn ngươi đi căng gió thế nào đối với l ụ t bột này mấy cái ngu ngốc lý á lâm đã là triệt để không nói gì nói một lời chân thật nay bốn cái gia hỏa tướng mạo đều không khó coi không bằng nói bọn họ chính kinh lên những kỳ thực cũng đều là từng cái từng cái rất đẹp trai thật nhỏ h o a nhi bọn họ không bị cô gái hoan n g h ê n nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì tình thương vấn đề ân dù sao đều là một đám ngu ngốc mà hiện tại làm ra như thế một lần lý á lâm cũng là có đủ dợ khóc dợ cười tính toán một chút ngược lại ẹ tít đi hướng dẫn scutlai thế giới cũng xác thực thiếu hụt tương ứng phiên dịch nhân viên vừa vặn lụt buốt biết một chút tiếng nhật ie cũng ít nhiều học một chút hàng ngày đối thoại dùng cho cùng c u t l a i thế giới người may mắn còn sống sót câu thông đúng là cũng coi như đầy、đủ. đã như vậy cái kia để hai người bọn họ đồng thời theo quá khứ được rồi ngược lại lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay ở bên kia chỉ cần không tìm được chết liền chắc chắn sẽ không chết vậy thì đến một thế giới khác sao một lần mang theo nhiều như vậy người xuyên việt thế giới đối với lý á lâm mà nói cũng coi như là lần thứ nhất hơn nữa mỗi khi xuyên việt thế giới sau đều sẽ sản sinh hôn mê di chứng về sau này không một chút nào khả năng ngoại lệ cho nên khi mang theo ẹ ệ t ị t bộ đội hoàn thành xuyên việt mắt thấy ngã trên mặt đất lít nha lít nhít một đám lớn binh lính khung cảnh này đúng là cũng tới khá là đồ sộ cũng có tốt bởi tố chất thân thể nguyên nhân mạnh nhất hệ t ị t là trước tiên tỉnh lại đúng là có thể tỉnh để lý á lâm kẻ nhạt dù sao nhìn c h ầ m c h ầ m như thế một đoàn hôn mê binh lính tuy rằng nhìn rất đồ sộ nhưng xem lâu cũng rất vô vị không phải sao chỉ là ẹ、e、thị tỉnh chính là rất sớm nhưng ở tỉnh lại sau khi sự chú ý của nàng nhưng là trước sau đặt ở hoàn cảnh trung quốc trên lần đầu xuyên việt thế giới nàng tuy rằng biểu hiện cũng không để ý nhưng trung q uy nàng vẫn là với cái thế giới này b ả o lấy tương đối hiếu kỳ tâm dù sao đây chính là chân thật đi tới một thế giới khác một cái nàng chưa bao giờ t h a m dò quá thế giới mới nơi này là ta nguyên bản căn cứ chu vi đã thu xếp phòng hộ biện pháp hệ tiện ngươi có thể phân ra một phần binh lực thu xếp ở đây đem ở đây là một người hậu cần điểm tiếp viện có điều cái căn cứ này bên trong vật tư hoàn toàn không đủ để cung cấp hết thẻ binh sĩ vì lẽ đó t i ế p đó chúng ta còn cần mau trong chiếm cứ càng nhiều điểm tiếp viện lý á lâm mang theo hệ tiện cùng với nàng thủ hạ bộ đội vị trí chính là hắn đã từng cùng một đám các cô gái sinh hoạt tuần tri khâu học viện nơi này mỗi một chỗ đều còn có hắn sâu sắc ký ức có điều nếu mọi người đều đã rời đi thế giới này cái này tuần tri khâu học viện cũng làm ấ t đi nó nguyên bản ý nghĩa đã như vậy vậy thì đơn giản đem trường này để cho hệ tiện đi xử lý đi dù sao bất kể nói thế nào tuần chi khâu học viện tuần hoàn cung hệ thống nước đều là phi thường trọng yếu chiến lược thiết bị đặc biệt là này một loại khắp nơi dòm bị thế giới như vậy có thể nắm giữ tuần hoàn tài nguyên nước phương tiện là tuyệt đối không thể từ bỏ tuy rằng phòng hộ biện pháp có chút đơn sơ nhưng làm hậu cần điểm tiếp viện đúng là cũng không sai nếu nơi này làm Á l â ngươi ta r ư ớ c căn cứ. đây Vậy t liền làm nơi này đem tổng a t bộ được rồi tuần chi khâu học viện này kiến trúc cố nhiên để ẹ tịt có chút mới mẻ nhưng muốn nói nàng có bao nhiêu đệ bụng vậy cũng là căn bản chuyện không thể nào chỉ là nghe nói nơi này là lý á lâm trước đây vị trí căn cứ nàng mới bắt đầu coi trọng lên nơi này nếu đây là chính mình người yêu căn cứ vậy mình cũng phải bảo tồn thật nơi này mới đúng trong lòng có như vậy dự định e t ị t h cũng là lập tức làm ra quyết định nàng phải đem nơi này cải tạo thành nàng tổng bộ căn cứ nàng muốn lấy nơi này vì là điểm ban đầu tiến tới đi chinh phục này một toàn bộ thế giới tổng bộ sao này ngược lại cũng đúng là cái ý đồ không t ồ i e t ị t h phải đem tuần chi khâu học viện làm tổng bộ lý á lâm cũng không có phản đối tuy rằng trường này quy mô vẫn là nhỏ một chút căn bản không chứa được hai n g h n người bộ đội nhưng tương tự xét h ấ y hắn đối với nơi này c à n tình hắn vẫn là càng muốn trọng điểm bảo vệ tốt nơi này nếu e t i t h đều nói như vậy hắn đương nhiên vui mừng khi thấy vậy chỉ là đem tuần chi khâu học viện làm tổng bộ nay có thể còn còn thiếu rất nhiều có điều trước lúc này chúng ta vẫn là đi tới tiến thêm một bước tìm hiểu một chút thế giới này đi rằng đạo lý e t i t h thủ hạ bộ đội xác thực rất tinh nguyện không chỉ coi tẻm h o à n mỹ cá nhân sức chiến đấu cũng là tương đương kinh ngợi điểm này bất kể là ở chém đồng thế giới vẫn là tại đây cái scullai thế giới đều thỏa thỏa không tật xấu nhưng vấn đề là e t i t h thủ hạ bộ đội tuy rằng tinh n g u ệ n h ư n g bọn họ quen thuộc chúng quy vẫn là chém đồng thế giới chiến pháp như vậy hiện tại đổi đến một thế giới khác bọn họ nhất định phải có thay đổi mới được thì nhưng những p h cây súng này binh súng trong tay so với hiện đại vũ khí nóng tới nói liền có vẻ hơi đơn điệu không đủ cho nên tới đến thế giới này sau lý á lâm đầu tiên liền cần để cái kia ngàn tên tinh nhuệ thương binh đi quen thuộc các loại hiện đại súng ống mà cái kia súng ống khởi ngớn khắc khắc xin lỗi hắn chỉ có thể cung cấp một, một số ít còn càng nhiều còn cần chờ đợi đón lấy cất đoạt ngoại trừ súng ống vũ khí ở ngoài vận tải thiết bị phương diện cũng muốn tiến hành thăng cấp ở chém đồng thế giới tuyệt đại đa số vận tải thiết bị đều là châu ngựa kéo thùng xe chiến trận trên cũng nhiều lấy kỵ binh làm chủ nhưng đổi đến cái này skunlai thế giới chẳng lẽ còn có thể để các binh sĩ ở trên lưng ngựa sông pha chiến đấu vì lẽ đó học tập xe c ộ lái cái này cũng là chuẩn bị sự hạng ân cái kia m năm trăm hậu cần tiếp tế binh liền ít nhất phải từ bên trong huấn luyện ra đầy đủ người điều khiển Nha đúng rồi ở đây cũng phải đặc biệt cảm tạo một hồi ngự tỷ thư viện trưởng giặc gỗ g ạ bồ dạ giải sệ nhờ có nàng hiệp trợ liên quan với hiện đại súng ống cùng với xe cộ lái thư tịch phiên dịch mới có thể rất tốt truyền đạt cho h t ị t thủ hạ mỗi một người lính có những n à y phiên dịch tốt thư tịch mới có thể làm cho các binh sĩ đối với đón lấy sử dụng vũ khí trang bị có một cái trực quan hiểu rõ cho tới thực tiễn phương diện ân vẫn là chờ bọn hắn tận mắt đến thực vật sau lại đi chậm dại thực tiễn đi dù sao cơm muốn từng khẩu từng khẩu ăn chuyện như vậy vốn là không đội vàng được không phải sao đương nhiên h t ị c làm tổng soái lý á lâm khẳng định là muốn cho nàng trước một bước hiểu rõ tương lai mình x u ố n g trong tay cùng trang bị từ lúc chém đồng thế giới thời điểm hắn cũng đã vì là e t i t biểu diễn hắn thu gom các loại súng ống cũng làm cho nàng tự mình t h ư ờ n g thử súng giới bi lực như vậy đi tới súng là thế giới sau e t i t người yêu thích chiếc xe đó ta dẫn n g ư ơ i đi tăng gió thế nào ở một tòa khắp nơi dòm bỉ trong thành thị đua xe chúng ta vậy cũng là là phần độc nhất không phải sao cồn v ợ ở a s ạ xin 13. cầu vượt một đồng có trương cầu nguyên phiếu các loại châu máu đâu m ư các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây Trưng đ ừ n g gì thấy cái gì đều m ộ t k i n hẹ một, kinh một sạ. Đem sạng. thịt cùng nàng thủ hạ bộ đội mang tới skunlai thế giới lý á lâm có thể cũng không phải chỉ đem người mang đến liền buông tay mặc kệ dù sao cái này cũng là vì hắn làm việc hắn đương nhiên muốn phụ trách tới cùng mới được chí ít hắn cũng phải giúp ẹ thịt đặt xuống cơ sở mới có thể yên tâm rời đi phải nói thật không hổ là ẹ thịt thủ hạ bộ đội tinh n g u ệ sao lý á lâm bên này vừa mới mới vừa mang theo chính mình run ép tướng quân đâu căng rõ chuyển xong một vòng trở về những người nguyên bản vẫn còn xuyên việt di chứng về sau bên trong binh lính liền thức tỉnh gần đủ rồi cho tới l ụ t bốt trở tệ ẩy gù người nắm giữ môn thì lại càng là rất sớm tỉnh lại trước mắt đang t ỏ mò ở tuần tri khâu học viện trên d ư ớ i thăm dò nơi này mỗi một chỗ có thể đều là để bọn họ cảm giác cực kỳ mới mẻ bất quá dưới mắt không phải là để bọn họ thỏa mãn lòng hiếu kỳ thời điểm mang tới mấy người ta mang bọn ngươi đi gặp thấy chúng ta minh h i ế u ở hệ、e、tin mệnh lệnh ra các binh sĩ đã bắt đầu bắt tay tiến một bước củng cố tuần tri khâu học viện bốn phía phòng ngự công tác mà trong lúc này lý á lâm bên này cũng là quyết định mang theo mọi người đi hướng về khắp một chỗ trọng yếu trụ sở tiết liệu đúng không nên quên ngoại trừ cái này tuần chi khâu ngoài học viện lý á lâm cũng đồng d ạ n g khống chế một cái khác thế lực cái kia chính là lấy thần nắm chu hạ cầm đầu ở vào thánh n ị sĩ đọ đại học đấu võ phái trước đó lý á lâm đối với đấu võ phái vẫn nằm ở bỏ m ặ t quản lý chỉ là tình cờ đưa lên một nhóm vật tư bảo đảm đấu võ phái có thể thuận lợi tồn tại vững chắc thần nắm chu hạ địa vị liền có thể có điều hiện tại mà đấu võ phái có tồn tại hay không sẽ không có trọng yếu như vậy tuy rằng lý á lâm không thể liền từ bỏ như thế một cái người may mắn còn sống sót thế lực nhưng trung quy cái này nho nhỏ người may mắn còn sống sót tổ chức cũng là nhất định phải quy về hệ t ị c thủ hạ khống chế mới được. cho h tới t ân nàng cũng coi như là một nhân tài ẹ n tích bên này hẳn là sẽ không quá mức chú trọng người may mắn còn sống sót như vậy làm cho nàng tiếp tục quản lý người may mắn còn sống sót cũng không đều bị có thể cho tới nàng quản lý người may mắn còn sống sót công tác không cần phải nói tự nhiên chính là từ những người người may mắn còn sống sót bên trong khai quật có thể dùng nhân tài tục mà để những nhân tài này vì là đế quốc xây dựng góp một viên gạch làm ra c ô n g hiến rồi thỏa thỏa không tật xấu thấy minh hữu đột nhiên nghe nói lý á lâm như vậy nói chuyện lụp b ộ chờ mấy tên là nhất thời đến rồi hứng thú trước đó bọn họ có thể chưa từng nghe nói còn có minh h i ế u chuyện này thấy minh h i ế u cái gì minh h i ế u hừm nói là minh h i ế u kỳ thực cũng coi như là trong tay ta khống chế một cái thế lực nhỏ không trọng yếu bao nhiêu nhưng bên trong có lẽ có chúng ta cần nhân tài nói tóm lại chúng ta trước tiên qua xem một chút dù sao lấy sau giữa các ngươi cũng khẳng định thiếu không được giao lưu là được rồi lần này mang theo mọi người đi vào thánh ý sĩ đỏ đại học toàn viên điều động là khẳng định không thể lấy h tít dẫn đầu hơn nữa hết thể tệ gu người nắm giữ điều này cũng làm cho gần như đầy đủ cho tới làm sao đi vào thánh y sĩ đỏ đại học không cần phải nói tất nhiên là lý á lâm tự mình mở trên một chiếc xe đỏ mang theo tất cả mọi người cộng đồng đi tới để lý á lâm vị này n h ế p chính vương điện hạ tự mình làm bọn họ làm tài xế cũng coi như là bọn họ gặp may xe này thật là lợi hại a không có mạ giác liền có thể chính mình chạy đây rốt cuộc là nguyên lý gì tuy rằng lý á lâm vì là hẹ t ị c h giải thích rất nhiều thế giới này đồ vật nhưng không có nghĩa là đám người còn lại cũng có cái kia vinh hạnh cũng nguyên nhân chính là như vậy từ khi tiến vào cửa xe ta sụ mi mọi người liền một khắc đều tiêu dừng không được đến quả thực chính là liễu gia liễu d i ữ cái không để yên các ngươi đều là một đám tiểu hài từ sao trên con đường này lý á lâm trên gáy bờ lách tuyến sẽ không có từng đứt đoạn nếu như không phải xem ở ẹ tiệt trên mặt hắn thật sự có một loại trực tiếp đem mấy tên hướng kia đạp xuống xe đi để bọn họ theo xe chạy quên đi kích động quên đi không với các ngươi những n à y thằng nhóc chấp nhận mấy người các ngươi một lúc cho ta bình tĩnh chút đừng thấy cái gì đều đột nhiên cả kinh cho ta mất mặt này mấy cái ngu ngốc ở trên xe hô to gọi nhỏ một bộ không từng va chạm xã hội nhà quê hình tượng lý á lâm cũng là nhịp nhưng tới mục đích sau hắn nhưng không được không nghiêm túc căn dặn một phen đi tới thế giới này sau loại kia cảm giác mới lạ hắn có thể lý giải nhưng một lúc gặp mặt n h ư n g phi thường trọng yếu không cho phép mấy tên này gây sự chỉ ít lần này đến lý á lâm là muốn tuyên bố ẹ tít tuyệt đối lãnh đạo địa vị nếu như bởi vì tạt xù mì bọn họ mà để chính mình run ép tướng quân mất mặt như vậy các ngươi làm tốt đi bày dòm bị bên trong cố gắng chơi đ ở một phen chuẩn bị sao á lâm đại nhân muốn không thế nào nói thần nắm chu hạ là một nhân tại đây có nàng quản lý đồng phát chiến đấu võ phái ở gần đoạn thời gian tới nay xác thực là thu được không sai thành tích không chỉ có thu nhận lượng lớn người may mắn còn sống sót thậm chí còn quét sạch cùng chiếm đoạt quanh thân vài nơi người may mắn còn sống sót thế lực bây giờ thánh nghị sĩ、sì、đỏ đại học đã ở thần nắm chu hạ trong tay phát triển làm một cái gần nghìn người nơi tụ tập tuy rằng trong đó có thể dùng sức chiến đấu cũng không coi là nhiều tối đa cũng là hai ba trăm người có thể ra trận đánh chết z o m bi e nhưng dù vậy điều này cũng vẫn là tuần chi khâu khu phố số một số hai thế lực cường đại một hơi thống lĩnh gần nghìn người người may mắn còn sống sót thần nắm chu hạ bây giờ cũng coi như là có một chút thành cựu có điều dù vậy nàng đối với lý á lâm cung tính nhưng là xưa nay đều sẽ không giảm thiểu bởi vì nàng là một người thông minh nàng tận mắt chứng kiến quá lý á lâm vũ lực đồng thời nàng cũng hiểu thêm chính mình bây giờ nắm giữ tất cả đều là lý á lâm mang cho nàng vì lẽ đó lý á lâm bên này vừa mới một đến nghe nghe tin tức thần nắm chu hạ liền ngay đầu tiên thân tiến lên đón ở trên thế giới này lý á lâm là duy nhất có thể bị thần nắm chu hạ tán đồng đồng loại cũng là nàng duy nhất kính ngưỡng người đã lâu không gặp chu hạ mắt thấy thần nắm chu hạ đón lấy lý á lâm bên này cũng là cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi có điều hai người gặp mặt sau lại nhìn lý á lâm phía sau một đám tệ ẩy cụ người nắm giữ môn nhưng là mỗi một người đều lộ ra lại một cái đáng ghét ta thật là đẹp ước ao ta chúng ta làm sao liền không vận may kia đây không cần phải nói nhìn thấy thần nắm chu hạ đối với lý á lâm biểu lộ cái kia phân cung kính cùng thân mật mọi người liền đều nhìn ra rồi nữ nhân này cùng lý á lâm quan hệ tuyệt đối không bình thường cái nào sợ bọn họ nghe không hiểu giữa hai người đối thoại nhưng thái độ cũng đã nói rõ tất cả hơn nữa đang hâm mộ thêm đấu kỵ đồng thời sự chú ý của mọi người cũng là rất nhanh chuyển đến chính mình lao đại ẹ tịt trên người chính mình tướng quân là cái người thế nào đại gia có thể đều là rõ ràng trong lòng cái kia hung hăng kiêm độc chiếm muốn tràn đầy tính cách lại mắt thấy đến lý á lâm cùng một người phụ nữ khác quan hệ thân mật một màn ông trời sẽ không xảy ra chuyện chứ vào đúng lúc này trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên như vậy ý nghĩ có thể vạn ngàn không muốn làm ra sự đến a nếu như thật gây ra mâu thuẫn gì đến chính mình đến tột cùng hẳn là hướng về cái nào một bên mới t h ậ t đây cồn vợ ở à x ả xin mười ba cầu vượt một trăm đồng cuối chương c ầ u mễ phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây